chương bốn trăm bốn mươi sáu n h ấ t cử đánh tan sương mù ránh bất thình lình một màn cho đại hoàng cậu giật mình têu lên cái này kiếm phi dương hiển nhiên là phát lực nó cũng không thể lại có giữ lại nếu không nói không chính xác chính là sẽ lật thuyền trong mương thân hóa hư không thôn thiên vệ địa đại hoàng cậu thân sắc trước nay chưa từng có chăm chú nó lúc trước nhưng từ chưa sử dụng qua một chiêu thức này đủ để có thể thấy được kiếm phi dương cường hành dầm dầm lấy đại hoàng cậu làm trung tâm hắn quanh mình tựa như đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng vượt sâu lỗ đen cái tia đáng sợ thôn vệ chi lực từ trong đó phun trào mà ra vô số vỡ vụn không gian bị cuốn vào trong đó cho dù là đứng ở đằng xa quan chiến tinh g i ậ t thần cùng yêu vô ngân hai người đều là cảm giác được một cô đáng sợ hấp lực nắm kéo tự thân vội vàng hướng phía sau lưng lui nhanh mà khoảng cách tương đối gần đoạn thanh phong càng là thân hình đều có chút rung động dùng tay trường m â u hung hăng giấm một cái lúc này mới một mực cắm d ễ trong hư không hiu hiu hiu lúc này đại hoàng cậu phảng phất một con nuốt thiên địa cự thú chỉ gặp kia vực sâu lô đen càng thêm mở rộng chiếm cứ non nửa phiến chiến trường chém mà kiếm phi dương thì là khẽ quát một tiếng trên bầu trời cái tia đạo ngàn trượng kiếm ảnh đột nhiên gia tốc hung hăng từ thiên khung phía, trên hướng phía trong cái này thôn v ệ chi lực cố nhiên đáng sợ nhưng tất nhiên cũng có một cái cực hạn nếu không đây không phải là vô địch chỉ cần mình công kích đủ mạnh ảnh liền có thể trực tiếp đem nó trả diện Bá. kia là một đạo kim hồng s ắ c kiếm ảnh giống như tàn hồng nhanh như như thiểm điện rơi vào hắc động kia vượt sâu trung tâm trong lúc nhất thời khơi dậy một cỗ báo táp linh lực vê anh kiếm ảnh trung điệp l i ề u mạng xoắn nát kia nhìn đen nhánh vô cùng vượt sâu lô đen sao vương lâm vào ngắn n g i rằng cọ ở trong thấy thế nguyên bản định yên lặng theo dõi kỷ biến đoạn thanh phong lông mày nhữ lại có ý nghĩ lúc này cũng không lại trí hoãn một cô đáng sợ linh lực ba động từ trong cơ thể nội trùng trùng điệp điệp quét sạch mà ra trong tay màu vàng xanh nhạt chiến mâu cũng là rung động nhẹ nhẹ phát ra một đạo ông minh c h i thanh mùi thương buộc phát ra h à o quang sáng chói một cố năng lượng từ đoạn thanh phong thể nội không ngừng rót vào mùi thương phía trên chủ tiên diệt thế mâu một cách này chính là hội tụ đoạn thanh phong hơn phân nửa linh lực cũng là áp đáy hỏng chân chính sắt chiêu một mâu r a vạn tiến vẫn tại kia mùi thương gần như sắp phải thừa nhận không ở linh lực quán chú lúc đoạn thanh phong rốt cục đem cán mâu văng ra ngoài hung hăng xuyên thủng hư không mục tiêu đồng dạng là kiếm kia ảnh chỗ rơi chỗ giang giác, giang giác. một kích này uy năng đúng là không thể so với kiếm phi dương thi triển kiếm ảnh thương không rơi kém hai tướng điệp ra phía dưới hát động k i a đều có dấu hiệu hẳn mất mà hóa thành hư vô hình dạng d ồ i r a trọng yếu nhất vị trí đại hoàng cầu cũng là sắc mặt có chút động dùng âm thầm tắt lưới bất quá thân sắc của nó vẫn như cũ chưa từng có quá lớn ba động phản v h ấ t đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn vực sâu lỗ đen lúc này bị một kiếm một m â u hai đạo công kích chỗ đồng thời trọng kích trước kia cái tia đáng sợ vô cùng thôn vệ chi năng đều là suy yếu không ít chỉ ít tại mọi người xem ra vực sâu lỗ đen cuối cùng sau một phi dương lại r o n lòng g khắc hắn hộp kiếm ở trong cuối cùng một thanh trường kiếm cũng là phóng lên tận trời tại tinh giật thần cùng yêu vông ngân kịch biến trong thần sắc lại là hóa thành một đạo kiếm ảnh ẩm vang rơi xuống phanh phanh phanh theo đạo này kiếm ảnh rơi xuống kia vực sâu lô đen rốt cuộc không chịu nổi đột nhiên hóa thành đáng sợ dư ba tướng ngược ngắn ngủi mấy tức thời gian chính là tan thành m ấ y khói không còn tồn tại đồng thời kia hai đạo kiếm ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa trường mâu quan g mang hơi có vẻ ảm đạm về tới đoạn thanh phong trong tay nhưng lại tại hai người coi là cái này đạo thuật pháp người thi triển cũng chính là đại hoàng cầu phải tao nộ p h ả n vệ trực tiếp tan tác thời điểm thân hình của đối phương rốt cục tại lúc này hiện lộ ra không chỉ có lông tóc không t ổ n hao gì trước người càng là ngưng tụ một đoàn áp xúc đến cực hạn năng lượng màu đen quang cầu đang ánh mắt rơi vào cái kia năng lượng cầu lúc hai người con ngươi bỗng nhiên co dù lại tựa hồ là minh mạch cái gì thân hình điên cuồng triệt thoái phía sau liên đ ể các n g ư ơ i n ế m thử mình s á t chiêu tư vị đi đại hoàng cầu khoe miệng nhấc lên một vòng cười quái dị lập tức trước người đoàn kia năng lượng quan g cầu bắn ra hủy thiên diệt địa kinh khủng mỹ năng chia hai chùm sáng hướng phía thân ảnh của hai người bắn tới bị chùm sáng màu đen chỗ cọ rửa qua không gian đều là tất cả đều hóa thành hư vô lưu lại một đạo thật dài vết tích giống như lôi ra đôi lửa thấy thế vô luận là kiếm phi dương hoặc là đoạn thanh phong đều là trong lòng hóa hốt điên cùng hướng phía nơi xa bỏ chạy đồng thời thể nội cũng là vội vàng thúc giục còn thừa không nhiều linh lực nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là cờ kém một nước không thể sớm phát giác được đại hoàng cầu thủ đoạn. bởi vậy linh lực trong cơ thể tại thời gian ngắn có chút không kịp điều động chính là bị cái kia đáng sợ chùm sáng đuổi theo chỉ có thể cùng nhau lấy ra một kiện phòng ngự pháp khí ngăn tại trước mặt n h ư toan chống cự chùm sáng công kích dùng cái này đến điều động linh lực phản kích nhưng cái này chùm sáng uy năng quá mức đáng sợ liền xem như hai kiện phẩm cấp không thấp pháp khí đồng dạng là trong nháy mắt tắt tắt lung lay sắp đổ mắt thấy là phải không k i ê n trì nổi bất quá cái này cũng cho hai người cung cấp cơ hội thở dốc n h o nhao thi triển sát chiều đánh vào quang t h u c kia phía trên muốn triệt để ngăn lại công kích kết thúc xa xa đại hoàng cầu s a có thể cho đối phương cơ hội khoe miệng vẫn lên tự thân linh lực giống như, như hồng thủy quần c u ộ n tràn vào chùm sáng màu đen bên trong chỉ một thoáng chúng sáng nhận bổ sung lập tức liền ép vỡ hai người ở người phía sau chấn kinh cùng ngạc nhiên trong ánh mắt trong miệng ho ra máu thân hình hung hăng bay ngược ra ngoài tại hai người lấy lại tinh thần lúc đã phát hiện tự thân thoát ly ngọc thạch trên quảng trường bị đào thải bị loại kết quả này hiển nhiên là để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận dù sao hai người chế bá thiên kiêu bảng nhiều năm sao có thể nghĩ đến tại liên thủ phía dưới còn có thể bị người đánh bại sau một hồi khá lâu hai người lúc này mới khé thở dài một hơi lần này lạc bại kỳ thật vẫn là có bọn hắn chủ quan nguyên nhân chưa thể trước tiên thấy rõ đại hoàng cầu cử động nếu không chưa hẳn không có cơ hội chiến thắng nhưng hai người đều không phải là nhân vật tầm thường rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm cảnh chỉ là hai đầu lông mày sen lẫn một tia t i ế n m ố i mà nhìn thấy kiếm phi dương cùng đoạn thanh phong cùng nhau l ạ c bại giữa sân cũng là một mảnh xôn xao dù là ở đây thấp nhất đều là có tiên hoàng cực hạn tu vi thậm chí cao hơn nhưng đồng dạng vẫn còn có chút khó có thể tin rất nhiều nhân vọng hướng đại hoàng cầu trong ánh mắt cũng thay đổi từ nay về sau phương nam tiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thay người không đúng là đội chó liền ngay cả kia được vạn người ngưỡng mộ bạch bảo đại tôn cũng đều là tràn đầy ngạc nhiên đối với đại hoàng cầu lúc trước một chiều kia rất là tán thưởng nhất là mở mị thuộc về tinh g i ậ t thần cùng yêu vông ngân bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ ngạc nhiên bọn hắn đây là năm tháng chương bốn trăm bốn mươi bảy ba thú xuất trinh không có một mặc cỏ đối mặt tất cả mọi người sợ h ã i than á n h mắt đại hoàng cầu khỏe miệng hơi c u ậ t lên đầu lâu cao cao giơ lên rất là đắc trí rất tốt ta nghĩ trước ba nhân tuyển đã có kết quả thiên tiêu bảng chi tranh cũng coi là đã qua một đoạn thời kia láo giả áo bào trắng mỉm cười khẽ cười nói lao phu đã nói sẽ có ngoài định mức ban thưởng vậy liền sẽ không ngớt lời dứt lời hắn chỉ tay một cái ba đạo lưu quang chính là bắn về phía đại hoàng cầu tinh thần còn có yêu vô ngân ba người đó cũng không phải là vật thật mà là một đạo tin tức không có vào ba người thể nội phức tạp người nào tuyệt không phải phản vật làm xong về sau hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đại hoàng cầu tiếp tục nói về phần đỉnh chủ đại nhân ban thưởng đợi đến đại hội về sau sẽ cùng nhau ban thưởng chớ có nóng đội ngay vậy đại hoàng cầu nhất miệng thật cũng không quá để ý mỗi một cảnh giới bên trong lấy một người mạnh nhất đến đ ỉ n h chủ b a n thưởng pham là có t r í n g ư ờ i đều có thể tham dự như lúc trước áp dụng vẫn là đơn giản nhất hôn chiến quy tắc thực lực vận khí thiếu một thứ cũng không được chỉ cần là ba hạng đầu lao phu đều là có ngoài định mức b a n thưởng lao giả nói xong giữa sân lập tức biến tao động dù sao số người nhiều nhất vẫn là tiên hoàng đình phong cái này một cành tranh đ o ạ n sẽ là kịch liệt nhất không ít người mắt lộ ra tinh mang tại còn chưa ra trận thời điểm liền đã trong bóng tối liên hợp một chút quen thuộc cứng giả gia tăng lưu giữ lại tỷ lệ bất quá cũng có thật nhiều tự biết thực lực không đủ người cũng không tính ra trận nếu không vậy cũng chỉ là thật giả lẫn lộn thôi bất quá mặc dù là như thế tham gia lần này tiên hoàng đình phong cảnh giới tranh đoạt cũng đầy đủ có năm ngàn số lượng có thể xưng đáng sợ nơi này mỗi một vị cường giả phóng nhãn phương nam tiên vực đều là thống ngự một phương địa phương bá chủ bậc này rầm rộ cũng chỉ có vạn tiên đại hội có thể gặp được tại theo lão giả ra lệnh một tiếng trên bầu trời ngọc đài bên trong lần lượt từng thân ảnh tất cả đều hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào ngọc thạch quảng trường bên trong từng cái cỡ nhỏ đoàn thể chiếm cứ lấy một phương vị trí cảnh giác tương hỗ nhìn nh nếu không phải ngọc thạch này quảng trường đầy đủ chi lớn nếu không thật đúng là không cách nào rung nạp nhiều như vậy cường già giao thủ giống như một phương cỡ nhỏ thiên địa đã trở lại ngọc đài bên trong đại hoàng cầu con mắt quay trò chuyện tựa hầu nghĩ đến trường sinh tông ở trong ai thích hợp hơn một chút nhưng rất nhanh nó liền có đáp án thế là hướng phía lâm diễn âm thầm nói gì đó cái sau bất đắc dĩ lắc đầu c h ậ t vung tay lên ba đạo thân ảnh liền đột nhiên chống rông xuất hiện tại ngọc đài trên hở làm sao cái tình huống một thân ảnh liền đột nhiên chống rông xuất hiện tại ngọc đài trên hô chỉ gặp minh lôi thiên hổ mặt mũi tràn đầy mậu bích cùng một b ê n đồng dạ đấu nhìn nhau một chút. bọn chúng mới rõ ràng còn tại trường sinh tông bên trong khoác lắc đánh cái giám đâu làm sao chỉ chớp mắt liền làm nơi này bất quá bọn chúng cũng là biết được lâm diễn bọn người là đến tham dự cái gì vạn tiên đại hội nhìn chung quanh ở giữa rốt cục lấy lại tinh thần chúng tiểu nhân đến lượt các ngươi đại h i ể n thần uy thời điểm đại hoàng c ầ u một mặt cười xấu xa nó mới càng nghĩ cuối cùng mới đem người tuyển chọn chúng thiên h ồ bà thú thứ nhất là bởi vì ba thú tu vi đều là ở vào tiên hoàng đình phong cấp độ chiến l ự c càng là vô cùng cường hành thứ hai là bởi vì ba thú ở giữa phối hợp khắc hít nếu là liên thủ lại đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh mô phỏng sức chiến đấu chắc chắn là số lượng lần không thôi nếu không phải lão đầu kêu ban thưởng chỉ có ba cái ghế đại hoàng cậu thậm chí muốn đem như phi cũng là trò kéo lên cái sau bây giờ cơ h ộ i đều nhanh chỉ nửa bước bước vào nhảy vọt một bức cảnh có thể nói là đạt đến tiên hoàng có khả năng đi đến c ự c h ạ n tại nó đem sự tình ngọn nguồn cho ba thú giảng giải một phen về sau cái sau trên mặt cũng đều là hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn vốn là hiếu chiến bọn chúng cùng đại hoàng cậu bình thường đều là thuộc về không chịu ngồi yên chủ tăng thêm có loại chuyện tốt này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mấy ca đi thôi đi gặp một hồi cái này phương nam tiên vực cấp cao nhất cường giả đến tột cùng có gì chỗ hơn người. minh lôi thiên hổ một đôi mắt hổ bên trong viết đầy không kịp chờ đợi hướng phía bên cạnh thân hai thú hô thế là ba đạo thân ảnh chính là lướt ra ngoài ngọc đài hướng phía giữa sân rơi đi một bên ngọc đài trên thiên yêu công chủ kiến trạng khẽ lắc đầu thực lực của hắn tuy nói không yếu nhưng phóng nhãn toàn bộ phương nam tiên vực vẫn còn không tính là nhóm đứng đầu nếu là chỉ dựa vào mình tất nhiên là không cách nào kiên trì đến cuối cùng nhà mình nhi tử có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trên có may mắn được đến đại hoàng cầu trợ giút thu được một phần không nhỏ tạo hóa hắn đã cực kỳ thỏa mãn bởi vậy hắn là không định tham dự lần này tranh đoạt theo lão giả á trong chiến trường liếc nhìn lại trọn vẹn năm hắn đạo khí thế bất phàm thân ảnh nhìn chằm chằm đối mắt nhìn nhau rất nhanh chính là bạo phát ra kinh thiên động địa chiến đấu ba động loại này đáng sợ ba động cho dù là trên bầu trời vây xem nhảy vọt ba bức cảnh cường giả đều là cảm giác một trận tê cả ra đầu nếu là năm ngàn vị tiên hoàng đ ỉ n h phong cùng nhau hướng phía bọn hắn đánh ra một cái thế công đừng nói là nhảy vọt một bức cảnh chính là đặt chân ba bức cảnh đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh không phải mà nói tất nhiên sẽ bị hoành thành hư vô mấy ca nói thế nào là h è n bọn phát dục vẫn là một đường bất ngang hát dao cái kia kim s ắ c dựng thẳng đồng ở trong cũng là toát ra một tia lửa nóng kích động ba thú bên trong tính tình là trầm ổn nhất thuộc về hòa đấu nó trầm ngâm một lát sau nói ra vẫn là làm gì t r ư c đó chớ có vội vàng sao động đi đầu bảo tồn thực lực tuy nói bọn chúng ba thú liên thủ có cực lớn lòng tin có thể kiên trì đến cuối cùng nhưng nếu là quá mức lỗ mãng bị đám người tập kích vậy cũng sẽ không dễ chịu không bằng cẩn thận một chút đối với họa đấu đề nghị vô luận là h á g i a o hoặc là thiên hổ đều là không có dị nghị thế là ba t h ú không ngừng du t ẩ u cùng bên trong chiến trường gặp phải thực lực hơi yếu chính là trọng quyền xuất kích gặp phải thực lực mạnh mẽ đội chính là đường vòng m à đi có thể nói là đem hẹn bọn hai chữ diễn dịch đến cực hạn đối với cái này đại hoàng cầu rất là hài lòng thật không hổ là tiểu đệ của nó rất được trong cái này tinh túy rất nhanh từng vị cường giả không ngừng đào thải ra khỏi cục trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa nhân số có thể lưu đến bây giờ không có chỗ nào mà không phải là tiên hoàng bên trong người nổi bật thiên hổ ba thú trong chiến trường giống như tùy thời đều sắp dáng lâm tử thần thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh phàm là bị để mắt tới người tất cả đều là bất đắc dĩ bị loại đột nhiên bọn chúng phát hiện hai phe ngay tại giao thủ nhân mã song phương phóng nhãn tại bên trong chiến trường này đều là cực kỳ cường hãn tồn tại cộng lại có t r ư ờ n g hơn trăm người chẳng biết tại sao đúng là sớm tang ộ lập tức nhìn thấy vô cùng chiến hướng kịch liệt ba thú liếc mắt nhìn nhau đều là minh mạch một cô vô hình sát cơ đang lặng lẽ lan tràn trên ư n âm hiểm bà thú, ấm ấm. thú, bà t r trăm đạo thân ảnh đang điên cuồng c h é m giết không ai nhường ai song phương trong trận doanh mỗi một vị đều là có cực kỳ thực lực mạnh mẽ vô luận phương nào đều có tấn cấp cuối cùng quyết chiến vòng cơ hội lại không biết vì sao đột nhiên bạo phát xung đột tiền vũ tông chủ không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy khó giằn nổi à, làm sao cứ như vậy nghĩ sau lưng ngươi trước mặt đại nhân biểu hiện a một phương nhân mã phía trước nhất một thân hình cao lớn nam tử trung niên hướng phía xa xa thân ảnh cười nói ha ha cũng vậy ma viêm điện chủ hai người chúng ta mục đích lòng dạ biết rõ làm gì tranh đua miệng lưỡi đâu kia được xưng là tiên vũ tông chủ nho nhã trung niên cười đáp lại nói nhưng trong mắt hàn quang lấp lóe tại vạn tiên đình bên trong có tam đại trận danh o trong đó một phe cánh thuộc về trung lập làm việc tương đối bình thản trừ phi có người mưu toan nhúng trà mít lợi của bọn hắn bằng không bình thường tình huống dưới không sẽ cùng mặt khác hai đại trận danh o lên cái gì tranh chấp mà đổi thành bên ngoài hai đại trận danh o lại là như nước với lửa lẫn nhau c a m thủ âm thầm càng là không biết rõ tranh ám đấu bao nhiêu hồi ý đổ từng bước xâm chiếm suy yếu thế lực của đối phương mà tiên vũ tông cùng ma viêm điện đó là thuộc về cái này hai đại trận doanh giới t r ư ớ n g thế lực bất quá bởi vì thực lực nguyên nhân ở trong đó cũng không thu hút nhưng dưới mắt tiên hoàng đ ỉ n h phong tranh đoạt chiến lại là cho song phương một cái cơ hội nếu là có thể cường thế đem địch quân trận doanh cường giả đào thải ra khỏi cục chính là có hy vọng bị trong trận doanh đại nhân vật xem trọng cố gắng có có thể được không ít c h ỗ t ố t bởi vậy song phương hai người riêng phần mình lôi kéo được một nhóm lớn cường giả tại rõ ràng có xâm nhập trận chung kết thực lực tình huống giới sớm tăng lộ chính là muốn tại hai đại trận doanh trước mặt biểu hiện bất quá chính như hai bọn họ dự đoán như vậy trong v ò n trời kia hai đại trong trận doanh, Không í trong t lúc nhất thời trên trăm đạo cường hoành thân ảnh tại lẫn nhau giao chiến kinh khủng dư ba tứ ngược làm cho nơi xa không ít cường giả không dám tới gần chập chập chập đều là táo bạo lao ka đáng tiếc gặp chúng ta âm thầm ba đạo thân ảnh cực lực giảm xuống lấy tự thân khí tức lặng yên theo dõi hát i a o càng là cặc cặc cười quái dị một tiếng ha ha nói thế nào muốn hay không nghĩ biện pháp chơi hắn một phiếu minh lôi thiên hổ cũng là cười xấu xa đạo trong mắt lôi quang c h ấ p động thân là ba thu ở trong cầu đầu quân sư h ò a đấu trầm n g â m một lát sau khẽ gật đầu nói riêng phần mình chuẩn bị một chút tốt nhất là duy nhất một lần đem bọn hắn một mẹ hốt gọn chấm dứt hậu hoạn thế là ba người cứ như vậy từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ bố trí cái gì một cô vô hình sát cơ l ặ n g yên quyết tán bất quá lại là không người phát giác mà kêu trên trăm đạo thân ảnh ở giữa chiến đấu càng thêm hừng hực khí thế nếu như là đặt ở ngoài kia chắc chắn là thiên bang địa liệt vô tận địa vực đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng ngọc thạch này quảng trường lại là tại c ố này vì thế hạ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại mười phần kiên cố phanh phanh phanh không ít thân ảnh ho ra máu bay ngược ngay sau đó bị truyền tống ra ngoài song phương lẫn nhau có hao tổn nhưng muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại vậy vẫn là cực kỳ khó khăn bất quá bởi vì nơi đây chiến đấu ba động quá cường hành cho dù là khoảng cách tương đối gần những cường giả khác cũng là không dám lất vào mắt lộ ra kinh hãi nhìn chăm chú lên p hai á thoái hư không, hung hăng đem m v ê m đ i ệ người chủ cho đánh n bay ra o to ấn, cho à là màu i Cái lại, cái Hai đánh sau ra bay. vung quyền sầm mặt một đem thấp lớn dạng đồng đỏ ấn, nó n g thực lực không kém bao nhiêu đều là thuộc về tiên hoàng đ ỉ n h phong đỉnh tiêm hàng ngũ nếu không cũng vô pháp trong thời gian ngắn hiệu triệu đến nhiều như vậy cường giả nhưng lại tại hai người muốn tiếp tục chiến đấu thời điểm mơ hồ trong đó từ quanh mình trong hư không đã nhận ra có cái gì không đúng hai người theo bản năng dừng lại trong tay động tác trong mày vẻ mặt nghiêm túc đánh giá quanh mình bất quá mắt chỗ cùng cũng không có chỗ nào không đúng nhưng trong lòng hai người kia cố bất an lại là càng thêm nồng đậm ẩm ẩm đột nhiên thiên cung phía trên b ộ c phát ra c u ộ n c u ộ n lôi vân vô số lôi đ ỉ n h chi lực đang không ngừng c u ộ n c u ộ n một cô đáng sợ năng lượng ở trong đó hội tụ không được hai người t h ầ n s ắ c đ ạ i biến bọn hắn có thể cảm thụ được kia lôi vân lực lượng là kinh khủng c ỡ nào chính yếu nhất chính là kia lôi đ ỉ n h bao phủ phạm vi đương nhiên đó là bọn hắn hơn trăm người vị trí trên không gian g rắc không cho bọn hắn thời gian phản ứng từng đạo đáng sợ to lớn lôi đ ỉ n h từ thiên không bên trong rủ xuống không gian trong phút chốc sụp đổ ra mục tiêu chính là phát giác được di động n h o nhao dừng lại tranh đấu mấy chục đạo thân ảnh lôi quan phản chiếu trong mắt bọn hắn nương theo lấy một cô âm thầm sợ Những này lập ô i chi đại đỉnh đáng sợ đủ để đem bọn hắn h lực sợ bộ p n trọng thương, nếu là hơi không cẩn thận chính làm là là l đào triệt thải. hơi ậ sẽ đề tức tất cả mọi người là bản năng bộc phát ra càng thêm hạo đáng linh lực không ít người càng là liên thủ thi triển thủ đoạn muôn chống cự về phần thoát đi cũng không phải là bọn hắn không nghĩ mà là kia cố khí cơ đã hoàn toàn đem tất cả mọi người một mực khóa chặt căn bản là không có cách thoát ly từ kia lôi vân bên trong một đạo vô cùng to lớn thân thể như ẩn như hiện cực kỳ đáng sợ giống như lôi đình tri chủ thao túng cùng bạo lôi đình tri lực tại bọn hắn kiệt lực chuẩn bị ngăn cản thời điểm biến cố phát sinh ngọc thạch dưới chiến đài đột nhiên bạo phát ra vô số đạo nóng hởi nham tương hỏa trụ tản ra nóng dực khí thức kinh khủng nhiệt độ cao làm cho không gian phá thành mảnh nhỏ những n à y nham tương hỏa trụ mục tiêu đồng dạng là cái này mấy chục đạo thân ảnh bao quát tiên vũ tông chủ h ỏ a m a viêm điện chủ lúc này cái sau hai người thần sắc khó coi tới cực điểm bọn hắn làm sao không minh bạch đây là bị người an t o á n chẳng qua hiện nay không phải suy nghĩ những n à y thời điểm chỉ có đi đầu đem lần này nguy cơ vượt qua lại nói hô hô hô tại tất cả mọi người coi là chỉ có cái này lôi đình cùng hỏa trụ thời điểm. tương đạo màu tím đen cùng phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới mang theo một cỗ nồng đậm tử vong ý vị còn có một tia nguyền rủa c h i lực quấn quanh một màn này lập tức liền để bao quát tiên vũ tông chủ hòa ma viêm điện chủ ở bên trong tất cả mọi người tâm thần đ ề u c h ấ n một cỗ hàn khí từ lòng b à n chân sông lên đầu lôi đình hòa trụ ngọn gió tử vong cái này tùy tiện một cái cũng là có thể làm cho bọn hắn nhức đầu không thôi nhất định phải toàn lực ngăn cản thế công đã là đủ để nguy hiểm cho tính mệnh sát chiêu tại chống cự về sau có thể hay không lưu tại giữa sân không bị đào thải vẫn là hai chuyện cái này mẹ nó ba cái cùng đi tiêu tuyệt không bất kỳ đường sống có thể nói ma viêm nhanh chóng kết trận. tiên tông chủ lúc này trong lòng hoang chủ hốt, thời lúc trực kết tiếp tạm Kêu vũ điện e m song sau cho phương quan hệ thù địch cho vứt bỏ sau đầu, vứt đ bỏ đầu đ lần qua nguy yếu Kêu liên là mới viêm i này trọng nhất. thủ vượt Tốt. ma cơ chủ sắc m ặ tâm trầm như nước lúc này liền là đáp lại nói hai người toàn thân linh lực đều bộc phát không dám có chút giữ lại trước người ngưng tụ ra một đạo không thể phá vỡ lưu quang bình chướng dùng để chống cự sắp đến mánh liệt sắc cơ chương bốn trăm bốn mươi chín thổi khô là hủ một mẻ hốt gọn mà đổi thành bên ngoài mười mấy tên cường giả cũng là đồng dạng vứt bỏ hiềm khích lúc trước đi đầu vượt qua lần này nguy cơ từng đạo bình chướng giống như nhất không thể phá vỡ thành lũy ngăn tại đám người trước người này mới khiến đến bọn hắn hơi có chút an tâm dù sao mọi người ở đây không có một kẻ yếu hơn mười người liên thủ phía dưới chưa hẳn không có hy vọng đem nó thành công ngăn lại ngay sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong t i ê u lôi đ ỉ n h dẫn đầu đánh xuống trung điệp nện ở bình chướng phía trên lập tức bạo phát ra đáng sợ báo tắp linh lực dư ba điên cuồng tứ ngực ra không gian đều nát sau một khắc kia mấy chục đạo thân ảnh khoe miệng cùng nhau tràn ra một t i ê máu tươi vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm linh lực quán chú tốc độ không dám chút nào dừng lại khi tất cả lôi đình tất cả đều rơi vào bình t r ư ớ n g về sau kia nguyên bản đã tao nộ thương tích cường giả càng là ho ra đ ầ y máu khi tức biến có chút bất ổn cũng may là triệt để chặn lôi đình chi lực bất quá bọn hắn sắc mặt đều rất là không dễ nhìn phải biết còn có kia quần quận nham tương h ỏ a trụ còn chưa tiếp nhận ba ba bá nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh kia nham tương h ỏ a trụ không có khe hở dính liền hung hăng đụng vào đã có chút lắc lư bình t r ư ớ n g phía trên ánh lửa lấp lánh nham tương một phía một mặt này đem hơn phân nửa chiến trường ánh mắt đều là hấp dẫn tới trong lòng chấn động vô cùng tại trong mắt tất cả mọi người bình t r ư ớ n g cơ hồ là bị kia nham tương hỏa trụ cho bao phủ hoàn toàn chỉ có thể cảm nhận được trong đó linh lực tại kịch liệt dãy rủa giao động gian g g i á c theo một tiếng vang giòn tại nham tương hỏa trụ chậm rãi tiêu tán về sau kia nguyên bản vững như thành đồng bình t r ư ớ n g đúng là đã n ứ t ra đạo đạo vết rách lại còn tại không ngừng k h u y ế t tán không được nhanh chóng ra chỉ đ ạ i trận kia mười mấy tên cường giả bao quát trong đó mạnh nhất tiên vũ tông chủ hòa ma viêm điện chủ vội vàng hết lớn dù sao còn có một đạo công kích còn chưa chống cự xuống tới ngay vậy tất cả mọi người tất cả đều là đầu đầy mồ hôi điên cùng đem linh lực trong cơ thể rót vào trong đó mới khiến cho bình t r ư ớ n g dần dần chữa trị như lúc ban đầu chỉ bất quá quang mang kia lại là có vẻ hơi ảm đạm hô hô hô từng đợt màu tím đen cùng phong gào thét mà tới mang theo nồng đậm tử vòng cùng nguyền r u a khí tức hung hăng s u n g kích tại bình t r ư ớ n g phía trên cùng phong kia những nơi đi qua không gian đều là giống như giấy mỏng từng khúc băng liệt hóa thành hư vô hình dạng phanh bất quá cho dù là lấy hơn mười người hợp lực tạo thành đại trận bình t r ư ớ n g tại liên tiếp tao nộ kinh khủng s u n g kích tình huống dưới vẫn là triệt để không kiên trì nổi trong nháy mắt sụp đổ ra hóa thành đầy trời điểm sáng liên tiếp thổ huyết thanh n h m v ă n g lên bình t r ư ớ n g bên trong đông đ ả o cường giả cùng nhau bay ngược ra ngoài thân hình lay động khí tức xuống tới điểm thấp nhất bị trọng thương nhưng màu tím đen cùng phong cũng không có vì vậy mà dừng lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hung hăng đem mấy chục đạo thân ảnh lập t u n g sau đó c h u y ể n tống ra ngoài tt tê, tê, tê. nhìn thấy cái này dọa người một màn cho dù là những cái kia nhảy vọt cảnh giới cường giả cũng đều là hít vào một ngụ m khí lạnh cái này ba loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt công kích phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao một vòng trụt một vòng không có chút nào cho người ta cơ hội thở dốc Trọng một tại tiên hoàng bên trong bản tiêm tồn tại cũng chưa chắc có thể thành tới. hơn cùng đáng năng, hoàng bên bản cũng công chống cự xuống yếu đều cho chưa chắc là loại là mỗi vi có có cự vô dù sợ kể từ đó theo ba đạo công kích dần dần tiêu tán trong lúc này vị trí còn thừa lại vẹn vẹn chỉ có tu vi mạnh nhất tiên vũ tông chủ hòa ma viêm điện chủ bất quá lúc này hai người trạng thái cũng cực kỳ không ổn thể nội khí huyết cuồn cuộn linh lực đều là có dấu hiệu mất k h ô n g chế hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều là tràn ngập vẻ khó tin hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này ba kích liên tục phía dưới giới q u y bọn họ cường giả toàn bộ đều bị đào thải bị loại dù là hai bọn họ ỉ vào tu vi cao thầm thủ đoạn tương đối cường đại cũng bị thương không nhẹ thế thực lực đã giảm bớt đi nhiều ha ha theo dư ba triệt để tiêu tán về sau mấy đạo tiếng cười đắc ý cũng là tại lúc này đột nhiên từ trong hư không vang lên t r ậ t t ư ơ n g đạo thân thể cao lớn chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ gặp cái này mấy thân ảnh ngoại hình tất cả đều là bá khí vô cùng theo thứ tự là một đầu giống như sói giống như chó sau lưng mọc ra bọ cạp m ó c câu toàn thân dục hỏa dung nham yêu thú một đầu hất lên đen nhánh lân giáp tản ra màu tím đen lũ quang đáng sợ dao long cuối cùng một đầu thì là một thân sám trắng lông tóc che kín lôi đình đường vân Chỗ mi tâm m ọ ngay c lôi vậy hát bọc r c cạnh bên dao có chút bất mãn phản bác chớ ồn ào nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn trầm thì sinh biến hòa đầu đánh gây giữa hai người trò chuyện giải quyết giữ con nói hát i a o cùng thiên h ồ tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này thế là cùng nhau đưa ánh mắt về phía kia giật này cả mình tiên vũ tông chủ hòa ma viêm điện chủ hai người lúc này hai người giờ mới hiểu được chính là cái này ba đầu nhìn liền không giống như là loại lương thiện yêu thú dợ cho quỷ đều là mắt lộ ra h u n g quang l ử a giận trong lòng bốc lên ti tiện chi đồ cũng dám ám toán ta hai người không cảm thấy có chút ném đi cường giả mặt mũi sao ma viêm điện chủ hung tợn nhìn qua b a con yêu thú phẫn hận vô cùng quát ồ cường giả mặt mũi đó là vật gì có thể ăn sao thiên hổ đập đi đập đi miệng một mặt vẻ hiếu kỳ nhìn không giống như là diễn không có ý tứ m i n hòa đệ của đấu trong mắt hồng mang l ó e lên n h ấ t mã đương tiên hướng phía hai người nhỏ tới ngọn lửa màu đỏ t h ắ m từ thể nội phun trào mà ra hai đạo hỏa trụ từ trong miệng đột nhiên nôn ra ngoài thấy thế hòa trụ t c trong miệng đột nhiên hòa trụ từ trong m i n g đột nhiên theo bọn hãng nghĩ rằng đạo lý có lẽ còn dễ dàng đối phó một chút gặp phải loại thực lực này lại mạnh tính tình lại ngang ngược chỉ có thể nhận xui xẻo thường thường loại địch nhân này khó chơi nhất cùng đáng sợ trong vòng trời vạn tiên đình tam đại trong trận doanh hai đại trận doanh thấy thế sắc mặt đều là có chút không vui bất kể nói thế nào mới đào thải đều là thuộc về bọn hắn riêng phần mình phe phái người bị người cưỡng ép can thiệp lại không lưu tình chút nào đào thải ra khỏi cục làm cho bọn hắn sinh ra một chút bất mãn nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân cũng không tốt nói cái gì dù sao người bình thường đều là để ý mặt mũi cùng phong độ nhất là những n à y thần cư cao vị đại lão càng coi trọng hơn nhưng thân là nhân vật chính ba thú tự nhiên là toàn vẹn không biết ánh mắt liếc nhìn trong sân giống như đang tìm tiếp xuống con mồi bất quá có vết xe đổ không ít người biến cực kỳ cảnh giác Vội v à nhưng g tới kéo ra một kéo k ra o ả n g cách, h sợ bị đối p ơ để m ắ tùy tới. Thời trôi theo thêm bớt, chất thêm t gian giữa giảm giá lại người. nhân hành, chỉ hơn Nhưng cường cường càng lượng cũng là càng qua, sân vẹn vẹn chỉ còn số có là tiện một cái đều là tiên hoàng đ ỉ n h phong bên trong đỉnh tiêm tồn tại không khí cực kỳ kiềm chế tùy thời đều đem bộ phát chiến đấu sau cùng đại chiến hết sức căng thẳng chừng 450, sau cùng quyết đấu ngọc thạch trên quảng trường mấy chục đạo thân ảnh đề phòng lẫn nhau t h ầ n sắc đều là vô cùng ngưng trọng dù sao đã đi tới thời khắc mấu chốc nhất có thể từ năm n g h n tiên hoàng cường giả tối đỉnh bên trong chỗ hết tài năng cái này hơn mười người có thể nói là đại biểu cho này cảnh định tiêm tiêu chuẩn ai cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng thiên hổ ba thú thì là đứng tại một chỗ ngóc ngách nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì nhìn không có ý tốt đối với ba thú không ít người đối với cái này đều là cực kỳ kiến kỵ dù sao cái này ba thú tùy tiện một cái từ trên thực lực đều không kém hơn bọn hắn chính yếu nhất chính là giữa lẫn nhau phối hợp hết sức c ắ n ý xem như lần này tranh đoạt đứng đầu bảng chi chiến nhất là không xác định nhân tố một trong tiếp xuống không tốt cả a đám người kia đều không phải là cái gì đèn đã cả dầu cáo già ấ c hát dao con mắt quay tròn truyện tự h ầ nghĩ đến đối sách sợ cái gì mấy ca liên thủ không nói vô địch thiên hạ vậy cũng trên lệnh chi không nhiều lắm sợ cái chim này thiên hổ một mặt không sợ hãi căn bản không biết sợ kêu cái gì người cái này mãn phu nói bao nhiêu hồi hữu dũng b ô nghiêu cuối cùng đi không dài xa muốn thêm chút t ử trí tuệ hoa đấu một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ đối với minh lôi thiên hổ ý nghĩ khịt mũi coi thường mà giữa sân kia trầm một bầu không khí càng thêm dương cung mặt kiếm cơ hồ đã có người kìm nén không được muốn xuất thủ v â anh trong n á y mắt ngoại trừ ba thú bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau bắt đầu chuyển động tiêu kinh cùng thanh thế lập tức như là sấm nổ, nổ vang. bóng người giao thoa lẫn nhau vanh kích lóa mắt hoa lệ kỹ năng không ngừng h à n h không đụng vào nhau mang theo từng đợt bão táp linh lực t ứ n g ư ợ c ba thú thấy thế cũng là không khỏi chép miệng một cái vốn cho rằng có thể tọa sơn quan hồ đấu thật không nghĩ đến có nhân chủ động hướng phía bọn chúng phát động công kích ba thú theo bản năng hiện lên một đạo đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao sau quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cầm trong tay chiến phủ mặt sẹo nam tử một mặt lạnh lùng nhìn qua bọn chúng ở đâu ra lộn chán sống rồi đúng không thiên hồ dẫn tí mặt một mặt bất thiện nhìn qua đối phương ừ chẳng lẽ thật sự cho rằng đào thải một đám ngu xuẩn mà có thể khiêu kh kêu m ặ theo t o trong xong, toàn nam tròng lạnh như băng bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hắn nói người hiện bốn thân bành trướng, sát khí người. hai tia vừa phía, mắt một mới mấy tử xuất tại tức sát bất khí khí lại là là đều thứ tự là một khí tức ấm lãnh lao giả cầm trong tay tử kim cự truy khôi ngô đại hán còn có một áo bảo đ ỏ trung nhiên bốn người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến một mực đem ba thú cho vây quanh ở bên trong nhà xem ra các người là chuyên môn hướng về phía chúng ta mà đến hát g i a o một mặt kinh ngạc không nghĩ tới còn g i lại những người này ở trong còn có người để mắt tới bọn chúng ba cái ha, ha trước đây kia ma viêm điện tốt xấu cũng coi như đại biểu bên ta phe phái người đem đào thải chính là không cho lão phu cùng các đại nhân mặt m ũ i kia âm lãnh lao giả thâm trầm nói giống như một con rắn độc tùy thời đều đem nhắm người mà phệ nghe được lao giả lời nói ba thú mới trợ h i ể u ra họa đấu kinh ngạc nói nguyên lai là tìm đến tràng tử c h ắ c không được nhằm vào huynh đệ của ta mấy cái bất quá n g ư y i cứ như vậy chắc chắn có thể ăn chúng ta ta bốn người tuy nói thuộc về hai phe phe phái nhưng tùy tiện ném ra một người phóng nhãn cái này vạn tiên đình bên trong tiên hoàng ở trong không nói vô địch nhưng cũng không phải nhân vật tầm thường có thể tương đương dù là các người ba người thực lực không yếu bất quá đối mặt ta bốn người liên thủ các ngươi quả quyết tuyệt không phần thắng có thể nói tay kia cầm tử kim song truy khôi ngô đại hán thanh âm ngột ngạt như sấm trong hư không vang vọng nghe vậy chỉ có kia áo bào đỏ trung niên không có mở miệng nhưng từ thân thể bên trong chỗ tiêu tán ra từng tia từng sợi khí tức lại là hiện lộ rõ ràng đối phương nguy hiểm ba thú lúc này cũng là chậm rãi thu hồi thái độ bất cần đời chính như đối phương lời nói bốn người này thực lực đoán chừng là giữa sân mạnh nhất một nắm coi như so với tự thân đều là yếu không được quá nhiều tuy nói ba thú ngoài miệng không thang ờ i biểu hiện cực kỳ chẳng thèm nó tới nhưng từ hành vi bên trên lại sẽ không lơ là sơ xuất thiên k u n g phía trên không ít cường giả ánh mắt không tự chủ được nhìn phía vạn tiên đình bên trong tam đại trận danh o từ bốn người này biểu hiện không khó coi ra cùng lúc trước tiên vũ tông chủ hòa ma viêm điện chủ đều là xuất t ử trong đó hai đại trận danh o lúc này xem ra là muốn tìm về mặt mũi kia mặt thẹo nam tử cầm trong tay c h i ế n phủ cùng k h í tức kia âm lãnh lao giả hình thành liên hợp chi thế hai người này cũng là xuất t ử ma viêm điện chủ thân sau trận danh o mà tay kia cầm tử kim song truy khôi ngô đại hán cùng áo bào đỏ trung niên thì là tiên vũ tông sau l ư n g trận danh song p ư ơ n g trong lúc vô hình liên hợp lên muốn đi đầu hương sư với tội đem ba thú đào thải ra khỏi cục tuy nói đây cũng không phải là những cái kia tiên tôn cấp đại nhân vật ra hiệu nhưng bọn hắn tự nhiên cũng là có thể suy đoán lĩnh hội đến mấy ca thời cơ đã tới đương toàn lực vì đó có thể không cần lưu thủ b u ô n g ra đánh hoa đấu biết được cho tới bây giờ cũng không cần lại giữ lại thực lực chỉ cần đem trước mặt bốn người đánh tan thắng lợi đang ở trước mắt cái này tiên hoàng đình phong cảnh ba hạng đầu nhất định phải bị bọn chúng c h ôn đồn. Tốt, các loại chính là ngươi c â u nồm ó i này. n Hát t dao o r t cũng phấn, như điên nói là lộ ra hư cười lập tức từ trên thân thể bộc phát ra vô tận k i a lôi dẫn lấp lóe côn g vọng nhìn thấy thiên hồ cử động â m lãnh lao giả cùng kia mặt thẹo nam tử sắc mặt biến hóa q u á t lớn â m ầm lúc này hai người cũng là thân hình chấn động một c ố cực kỳ kinh người ba động khuyết tán mà ra lao giả quanh thân quỷ khí âm trầm cực kỳ quỷ dị cùng â m lãnh mặt thẹo nam tử thì là giơ lên trong tay c h i ế n phủ hung hăng hướng phía thiên hồ thân hình chém vào mà xuống một đạo kinh khủng khí nhọn hình lưỡi dao phá toái hư không mà đi cuồng lôi kinh tiên phá thiên hồ không có chút nào do dự đi lên chính là một cái sắt chiêu kinh khủng lôi đỉnh từ trên cao bông xu Anh. hai người hiển nhiên có chút không nghĩ tới đầu này hổ yêu như thế không nói võ đức đi lên liền mở lớn trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp tới va chạm về sau thân hình bị hung hăng đánh bay ra ngoài nhất là cái kia quỷ khí x â m x â m láo giả tại cái này trí cương trí dương lôi đ ỉ n h phía dưới bị khắc chế gắt gao hết sức chật vật tên đáng chết hai người l i ớ m nhau không dám thất lễ đồng thời xuất thủ hướng phía thiên hổ đánh tới một bên khác cùng lúc cũng là bạo phát ra chiến đấu kịch liệt hát dao kéo lấy to lớn như dãy núi thân thể trực tiếp đánh tới kia đại hán k h i n ô mà họa đấu thì là n à o về phía kia thần sắc lệnh nhà tháo bảo đỏ trung niên trong mắt chiến ý Từ đối p hát ư ơ n g p h tán dao còn rút lấy cái đuôi lớn không ngừng mà hướng phía khôi ngô đại hán quét tới mà cái sau cũng là không cam lòng yếu thế huy động t ử kim song truy ngạnh sinh sinh tới đối cứng cùng một chỗ song phương đối kháng chính diện không ngừng đổi bính không hề nhượng bộ chút nào phản phất là tại so đấu lấy lực lượng của thân thể h ỏ a đấu trong miệng phun ra dung nham h ỏ a trụ thẳng tắp hướng về phía áo bào đỏ trung niên thân hình nổ tung mà đi thế thế. k i a áo bào đỏ trung niên quanh mình đột nhiên hóa thành một cái biển lửa chậm ngưng tụ thành một đạo hỏa cầu thật lớn kéo lấy đuôi lửa chính là đánh tới kia đã nhanh muốn đến trước người h ỏ a trụ dầm dầm h ỏ a trụ cùng hỏa cầu ở giữa va chạm trong lúc nhất thời buộc phát ra vô tận ánh lửa chiếu dọi trong sân nóng rực khí tức thiêu nướng hư không phát ra tư tư tiếng vang bảy đạo thân ảnh ở giữa chiến đấu có thể nói là cây kim so với c ọ n g dâu có thể xưng ngọc thạch trên quảng trường thu hút sự chú ý của người khác nhất một chỗ chiến trường cho dù là cái khác ngay tại giao thủ cường giả cũng đều là nhao căng tới ánh mắt nghiêm trọng Chương 451, lao đấu xem ai trước giải quyết chiến đấu lao tử thế nhưng là tại một tròi hai a minh lôi thiên hổ cất tiếng cười to hướng phía mặt khác hai nơi chiến trường hắc giao cùng hòa đấu hô ngay vậy cái sau hai người không nhìn thẳng đó chuyên tâm giải quyết đối thủ của mình bất quá minh lôi thiên hổ lấy một địch hai còn có thể chiếm cư ưu thế không thể không nói trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu là tự thân lôi đ ỉ n h chi lực hoàn toàn khắc chế cái k i a quỷ khí xâm xâm lao giả lúc này lao giả tại mỗi một lần cùng thiên hổ đ ố i bính lúc tia quanh mình quỷ khí đều phảng phất là gặp t i ê n địch bị không ngừng mà ăn mòn thốt vệ không khác lôi đỉnh chi lực vốn là thiên địa bên trong trí cương trí dương tồn tại khắt chế hết thẻ âm tá chi lực chớ có cắn rỡ lao giả sắc mặt âm trầm như nước lộ h u n g quang gầm thét một tiếng về sau b ộ c phát ra một cỗ càng thêm nồng đậm tinh thuần quỷ khí trong h ư không hóa thành từng k h ỏ a đầu lâu xương vô cùng tà dị cái này từng k h ỏ a xương đầu giống như quỷ quái há hốc miệng phát ra âu kinh khủng sóng âm phá toái hư không từ bốn phương t á m hướng hướng phía thiên hồ mà đi lao g i a hỏa có chút đồ vật thiên hổ cũng là ánh mắt h ư n g tụ từ những n à y đầu lâu xương ở trong cảm nhận được một tia uy hiếp nếu là bị cuốn lên tất nhiên sẽ nỗ lực không nhỏ th thiên hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trên bầu trời đột nhiên phong lôi lại tác nặng nghề mây đen c u ộ n cuột sau đó từng đạo đáng sợ lôi quang từ trong đó rủ xuống những lôi quang này đều rơi vào thiên hổ thân thể cao lớn phía trên khiến cho quanh thân đều bị vô số lôi đ ỉ n h chi lực và quấn tạo thành một đạo ngoại g i á p phòng ngự những cái tia đầu lâu xương hung hăng và chạm tại thiên hổ trên thân lập tức đáng sợ âm tả quỷ khí chi lực b ộ c phát ra muốn xâm nhập cái trước thân thể bên trong phanh phanh phanh bất quá những n à y đầu lâu xương mới bộc phát còn chưa đưa đến chút nào hiệu quả lúc chính là đột nhiên bị quanh thân chỗ vờn quanh điện m a n tuấn vệ hóa thành từng sợ lao ra hỏa chớ có hưởng phí sức lực hổ ra ta trời khắc ngươi ngươi không phục không được thiên hổ n é t miệng cười một tiếng hướng phía sắc mặt kia khó coi vô cùng lão giả trâm trọng nói nhưng nói lời nói vừa dứt chính là phát giác được trên đỉnh đầu truyền đến trận trận tiếng xe gió một cô nhói nhói cảm giác từ bên ngoài thân truyền vào ra thiên hổ ngầm đầu phát hiện tự thân đỉnh đầu vị trí đã nhiều hơn một thân ảnh đương nhiên đó là cầm trong tay chiến phủ mặt thẹo nam tử hắn lúc này trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh hung hăng huy động trong tay chiến phủ lực bổ xuống cái tia đáng sợ kình khí lập tức bạo phát ra khí nhọn hình lưỡi dao trống dông Phanh. lần này chủ quan thiên hổ bị hung hăng đánh bay ra ngoài k i a màu xám trắng ra lông phía trên đều là xuất hiện một đạo vết máu khiến nó một trận nhe răng trận mắt má tinh trùng lên não làm đánh lén nhìn hổ ra ta không sinh xé ngươi thiên hổ giận không kèm được màu xanh đậm trong hai con ngươi hiện lên một tia lệ mang hai cánh chấn động khổng lồ thân hình liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ gió lôi c h ấ n thiên hổ hai cánh gỗ giống như hai thanh chiến đa o hung hăng hướng phía kia mặt thẻo nam tử c h é m tới Ken Ken Ken nhưng cái sau hiển nhiên đã là làm song chống cự chuẩn bị c h i ế n h phủ cùng hai cánh không ngừng mà va chạm kim thiết đan sen thanh â m vang vọng hư không h ổ tử ngươi được hay không à không được ngươi kích cái âm thanh giao ra ta giải quyết hết g i a hỏa này phải ngươi xa xa hát giao cùng họa đấu tuy nói tự thân cũng đang kịp đấu nhưng đối với mấy chỗ chiến trường cũng có được chú ý cái trước trực tiếp là lên tiếng t r e o chọc nói rán chớ nên đắc ý hôm nay ta tất nhiên muốn đem ngươi nện thành h thành thịt nát hát giao đối thủ cũng chính là kia khôi ngô đại hán cầm trong tay tử kim song truy một mặt lạnh lùng quất lớn nhà giao ra lúc trước ngươi, ngươi còn thở lên nhìn ta không đồng nhất cái đôi u h ú t chết n g ư ờ i hát dao tự nhiên không cam lòng yếu thế đang khi nói chuyện tia giống như dãy núi đen nhánh đuôi dài chính là bạo rút mà ra đem dọc đường không gian càn quét thành hư vô hình dạng lần này cho dù là tử kim song truy đối cứng phía dưới tia khôi ngô đại hán vẫn là thân hình không khỏi bay ngược ra ngoài mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới thực lực của đối phương lần nữa tăng vọt không ít thử vong thổ tức hát dao thừa cơ mà lên thân thể xoay quanh mà lên c ự đại giữ tợn đầu ngốc lên trong miệm phun ra nuất vào lấy một cỗ nồng đậm tử vong chi lực và tử vong thổ tức như là một đạo đông nhiên chính là s ô n g về cự hán vị trí c h ư ớ c mắt liền đến hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng hừ k i a khôi ngô đại hán cũng là không dám k i n h thường toàn thân linh lực đều quán chu tiến trong tay song truy bên trong lập tức buộc phát ra trói mắt tử kim qua n g mang l â y nhạc nát thiên trụ y chỉ gặp đem song truy dơ cao khỏi đỉnh đầu đông nhiên hướng phía thổ tức đập tới lập tức sinh ra một cỗ đáng sợ phong bạo hướng về quanh mình l à n tràn vê anh không gian vỡ nát song p ư ơ n g đều là bị khủng bố lực trùng kích cho trấn bay ngược ra ngoài nhưng từ kết quả nhìn lại hiển nhiên là hắc g a o càng hơn một bậc mà đổi thành bên ngoài một bên hai đạo cùng thuộc tại hỏa thuộc tính yêu thú cùng trung niên cường giả giữa lẫn nhau n g ư ờ i tới ta đi tràn g diện hết sức kịch liệt từng đạo ánh lửa quét sạch thiên địa kinh khủng hỏa viêm chi lực đem không gian thiêu đốt phá thành mảnh nhỏ xích viêm hỏa long vũ áo bào đỏ trung niên vẻ mặt nghiêm túc tuy nói hắn danh sưng hỏa hoàng tại hỏa thuộc tính c h i đạo bên trong phóng nhãn vạn tiên đ ỉ n h đều là không người có thể dung chuyển nhưng đối phương con v tia dung viêm yêu thú thể n ộ i ẩn chứa cùng bạo năng lượng không chút nào kém cỏi hơn mình quả thật một đại địch hắn suy nghĩ khé động giữa thiên địa vô số hỏa thuộc tính nguyên tố lạc cỏ lập tức một đạo to lớn hỏa long quyển chính là đột ngột xuất hiện tại chiến trường bên trong thế không thể đỡ hướng phía h ỏ a đấu lao đi thấy thế h ỏ a đấu cặp k i a xích hồng sắt trong hai con ngươi cũng là loẽ lên một tia cực nóng chi ý chật trực tiếp thả ra mình áp đáy hồng sắt chiêu một trong viêm thần giận t h i ê ế h i ế u giống một đầu đồng dạng vạn trượng khổng lồ h ỏ a đấu hư ảnh từ thiên khung bên trong c h ố n g r ô n g hiền hóa ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng lập tức phiến chiến trường này trên mặt đất hiện ra vô số đạo dung viêm họa trụ phóng lên tận trời cực kỳ hữu vĩ mà kế họa long tuấn tại tiến vào cái phạm vi này về sau chính là bị vô số dung viêm hỏa trụ chỗ vây quanh không ngừng mà tương hỗ x é rách đối kháng cuối cùng đúng là bị xinh xinh x é rách mà dung viêm hỏa trụ lại là không có ngừng dấu hiệu đột nhiên từ kia quá sợ hai hỏa hoàng bốn phía phóng lên tận trời đem nó một mực vây khốn ở bên trong mơ tưởng đốt nham tinh vẫn kích phá theo hỏa hoàng g ầ m thét thiên cung bên trong từng đạo kéo lấy đuôi lửa vẫn thạch mánh nhưng hướng phía vị trí rơi đập mà xuống phô thiên cái điện phanh phanh phanh hỏa trụ từ dưới trí thượng cùng cái kia đáng sợ thiên thạch đụng vào nhau giống như diệt thế tràn cảnh bất quá theo năng lượng triệt tiêu lẫn nhau vô lúc này hỏa hoàng nguyên lai tưởng rằng đã thuận lợi triệt tiêu đối phương lần này thế công tâm thần đều có chút hơi buông lỏng xuống nhưng vạn vạn không nghĩ tới một chiêu này đúng là còn lâu mới có được kết thúc cái này vạn trượng cự thú mới thật sự là đòn sát thủ hắn vội vàng điều động lấy linh lực trong cơ thể lại hoảng sợ phát hiện bởi vì lúc trước liên tục hai lần sát chiêu lúc này linh lực lâm vào ngắn ngủi khô kiệt ở trong đủ khả năng điều động linh lực xa xa không cách nào đạt tới ngăn cản trình độ của đối phương chỉ có thể k h ẽ tán môi móc ra một kiện phòng ngự pháp khí hóa thành một cây hỏa hồng sắc ô lớn ngăn tại trước mặt ô lớn toàn thân đỏ trét và quan bụi phía hiện nhiên phẩm cấp không thấp lúc này chính chống ra mặc dù quay tròn không ngừng xoay t r ò lấy theo hắn phun ra một ngụm máu tươi thân hình lảo đảo hướng về sau nga đi ô lớn mới hoàn toàn bị ném đi ra ngoài cự thú lần này không có chút nào trở ngại xung kích tại hỏa hoàng trên thân để thân hình từ từ tiêu tán quang mang loay lên sau một khắc chính là bị truyền tống ra ngoài thôi、oh. thế hoa đấu lúc này mới thở sâu thở ra một hơi không thể không nói thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác cường hành phóng nhãn cùng cảnh ở trong khó gặp biệt h ủ thuộc về nhóm đứng đầu không nói vô địch cũng là không kém lắm cái khác hai nơi chiến trường hát i a o cùng thiên hộ tự nhiên cũng là trước tiên đã nhận ra kết quả tất cả đều là thần sắc k h ẽ động đột nhiên tăng nhanh động tác trong tay hoa đấu đều đã tiêu diệt hắn đối thủ nếu là bọn họ còn không mau một chút tất nhiên sau đó sẽ bị rêu cận một phen hát i a o như là cắn thuốc toàn thân màu tím đen đu quang càng thêm nồng đậm uy thế càng tăng mạnh hơn h à n đánh kia khôi n ô đại hàn âm thầm tiêu khổ l i ê n ngay cả hắn nắm chặt s o n g truy bàn tay đều là trong lúc mơ hồ có chút run rẩy có thể thấy được thừa nhận lực đạo mạnh đến mức nào là thời điểm kết thúc từ chú s o n g long phá hát dao toàn thân lu quan g đại thịnh tử vong cùng nguyền rủa chi lực từ thể nội quần quận mà ra thân hình bỗng nhiên tăng vọt miệng lớn mở ra một đen một tím hai cố năng lượng hóa thành hai đầu dao long hư ảnh phun ra nuốt vào mà ra giống giống theo hai đạo như là long ngâm tiếng gầm hai đạo dao long hư ảnh lẫn nhau quấn quanh lấy dương anh múa vút nào về phía kia khôi ngô đại hán nhìn thấy một màn này cho dù là lấy khôi ngô đại hán định lực đều là nhịn không được thân hình chấn động không khỏi nuốt n g ụ m nước miếng chợt hắn manh cắn đầu lưỡi hai mắt bên trong hiện lên một tia h u n g á c cầm trong tay cự truy hướng về hai bên trái phải mở ra cuối cùng hung hăng đối bính cùng một chỗ lập tức một cỗ đáng sợ sóng âm từ chỗ hắn ở k h u á c h tảng hắn ra thân là đứng núi chịu xào hắn đều là phun ra một ngụm máu tươi khí tức chợt hạ xuống hiện nhiên một kích này là trước tổn thương mình lại đả thương đ ị c h thủ nhưng này đáng sợ sóng âm đang dập dần mở một nháy mắt liền đem quanh mình không gian từng khúc băng liền cực kỳ kinh khủng ấm ấm song sắc g a o long cùng sóng âm va chạm chiến trường đều là đột nhiên chấn động cuối cùng sóng âm tại hủy diệt trong đó một đầu d a o long tình h u ố n g d ư ớ i cũng là chậm rãi tiêu tán vô hình mà còn lại đầu kia d a o long thì là không trở ngại chút nào rơi vào mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng khôi ngô đại hán trên thân đem nó đào thải ra khỏi cục kể từ đó ba khu chiến trường hoa đấu cùng hắc d a o đều là lấy được thắng lợi duy có thiên hổ còn tại giao chiến nhưng này mặt thẹo nam tử cùng âm l á n h sắc mặt ông lao đều là rất khó coi bọn hắn tự nhiên cũng là phát hiện khôi ngô đại hán cùng áo bào đỏ trung niên tát tác như vậy mang ý nghĩa tiếp súng bọn hắn sẽ đối mặt ba đánh hai cục diện phải biết lúc trước bọn hắn mới là chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế lúc này mới không bao lâu chính là nghịch chuyển đi qua bất quá bởi vì trước đó chủ quan thiên hổ đằng sau đã là lớn không ít chi nhớ tăng thêm muốn báo mặt thẹo nam tử một bữa mối thủ cường điệu nhằm vào lấy cái sau lúc này mặt thẹo nam tử cũng là càng chật vật nhìn về phía thiên hổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kim ê rẻ về phần âm lanh lao giả càng là một mặt bí khuất hắn quỷ khí hoàn toàn bị đối phương lôi đình khắc chế mảy may không phát huy ra toàn bộ thực lực rất là khó chịu hộ tử cần ca môn hỗ trợ sao hát dao đi vào cách đó không xa trêu tức nói không cần hai cái này cặn bã ta còn có thể ứng phó nhìn tốt thiên h ổ c ư ờ i khẩy không có tiếp nhận cái trước hảo ý tuy ngươi bất quá giữa sân còn có cái khác đối thủ nếu là cật lực nói cũng không cần miễn cưỡng hoa đâu quét mắt một chút những chiến trường khác thanh âm trầm giọng nói tốt thiên h ổ cũng không phải cái gì không phân do t h ế của người thế là hít sâu một hơi về sau phát ra một tiếng hổ khiếu chấn động h o à n vũ diệt thế lôi đ ỉ n h trận lên d ầ m d ầ m theo nó một tiếng thét ra lệnh trong vòng trời một mực chưa từng tiêu tán trong lôi vân hiện ra vô tận lôi quang bông xuống Khoảng trong trưng chấp một cỗ h h thẻo n nam cùng là tại mặt tử đáng sợ lôi đình quần quận giống như, như thủy triều đẻ ép hướng hai người nồng đậm tới cực điểm trí cương trí dương chi khí làm cho âm lãnh lao giả mười phần khó chịu hắn cảm giác nếu là lúc trước thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra bại thành thực lực hôm nay trọn vẹn bị áp chế đến nhiều lắm là năng thành cái này hoàn toàn là để hắn tại trận pháp bên trong không được chút nào tác dụng chỉ có dựa vào kia mặt theo nam tử cái sau cũng là đã nhận ra điều này c h i ế n phủ múa không ngừng mà xoắn nát quanh mình không ngừng gọn tới năng lượng thủy triều bất quá lôi đ ỉ n h chi lực tựa hồ sinh sôi không ngừng hoàn toàn không cách nào đều k h u trừ hắn cũng là biết được muốn phá vỡ trận này nhất định phải tìm tới tương đối yếu kém vị trí dùng hết toàn lực mới có cơ hội oanh mở d i ệ t thân phá hư bữa hắn thần thức tại lôi đ ỉ n h trong trận pháp du tẩu cuối cùng là tìm được một chỗ tương đối yếu kém vị trí thôi động trong tay c h í n phủ ngưng tụ ra một tôn đồng dạng cầm trong tay chiến phủ hư ảnh khóa chặt mục ti nha a còn biết tìm được điểm cũng được vậy liền một kích phân thắng thua thiên hồ kinh ngạc nói trận cũng không còn kéo dài tâm thần k h ẽ động tia lôi đình trong đại trận vô số cỗ tinh thuần lôi đình điện mang chậm dãi hội tụ thành một đầu vạn trượng khổng lồ lôi đình cựa h ổ phe phẩy che khuất bầu trời hai cánh tại tia cự phủ đánh r ấ t trước đó đập đến mà đi trong lúc nhất thời phiến chiến trường này mắt chỗ cùng đều là đ ầ y trời lôi đình lấp lóe che mất trong trận pháp hai thân ảnh hồi lâu sau hai đạo bộ dáng trật vật khí tức vẻ vải thân ảnh hiện lộ tại bá thú trong mắt nhất là kia âm lãnh lao giả toàn thân khói đen b ư c lên giống như tại mặt trời đã khuất thiêu đốt băng tuyết k h í tức xuống tới điểm thấp nhất liền liền thân hình đều tại lay động chật vật trong hư không đứng thẳng mà mặt thẻo nam tử cũng không có tốt đi nơi nào trong tay chiến phủ phía trên đã nứt ra đạo đạo vết rách quang mang ảm đạm khoe miệng cũng là tràn ra một tiêu máu tươi một bộ nỏ mạnh hết đà g i á g v ẻ ba thú liếc mắt nhìn nhau đồng loạt ra tay đem đối diện hai người triệt để đào thải ra khỏi cục t r ợ ánh mắt liếc nhìn những chiến trường khác một cố bệ nghệ chi ý tự nhiên sinh ra chương bốn trăm năm mươi ba vạn chúng chú mục phong bạo sắp tới tại ba vòng chú ý chiến trường giờ khác này Cái khác còn trong ạ i chiến kịch đấu t ư ờ n g h ặ c được là lấy t h ắ lúc ợ i giả kinh chi vô số sang, sắc. cường cả chấn nhìn Trong tất mắt đều là lộ l ra nhất thời giữa sân lâm và yên tĩnh như chết dù sao lúc trước bốn người kia có thể nói là tiên hoàng đ ỉ n h phong cảnh giới bên trong đi đến cực hạn tồn tại phóng nhãn b ạ n tiên đ ỉ n h ở trong đều là có uy danh hiển hách so với trong bọn họ tuyệt đại đa số đều mạnh hơn hành nếu là liên thủ lại không ai cả nổi nhưng dù cho như thế vẫn là tại cái này bà con hung thú dưới tay nhau nhau lặp lại có thể sừng kinh khủng như vậy cho dù là trong vòm trời ngắm nhìn những cường giả kia trong lòng cũng đều là cực kỳ không bình tĩnh ba thú cường đại bọn hắn thân là người đứng xem càng có thể rõ ràng cảm nhận được có thể nói lấy ba thú mục trước trạng thái không có gì bất ngờ xảy ra nên là có thể cầm xuống cảnh giới này ba hàng đầu dù sao bây giờ trong chiến trường nguyên bản mấy chục đạo thân ảnh cũng là đào thải hơn phân nửa còn lại cũng đều là tiêu hao rất nhiều nhưng trái lại ba thú tuy nói kinh lịch chiến đấu kịch liệt nhưng k h í tức cũng không suy yếu nhiều ít so với những người khác mạnh lên không chỉ một bậc cứ như vậy ba thú quét ngang chi thế đã không cách nào ngăn cản điểm này chính là trong chiến trường những người khác làm i n h c h theo thời gian trôi qua Toàn này, trên t này chiến n r ư ờ sau cùng còn đó kia càng thêm khổng đáng lồ sợ làm cho người mong đợi thì là nhảy vọt cảnh giới chiến đấu đây cũng là vô số tiên hoàng cường giả tối đỉnh mục đích một trong Bọn h、so、dù sao lần này vạn tiên đại hội bọn hắn trường sinh tông sẽ là lớn nhất bên thắng theo chiến đấu dần dần kéo ra màn tre phương thanh sơn nương tựa theo cường hành vô song nhục thân quét ngang hết thảy mặc lăng tiêu thương ra như rồng thế không thể đỡ lanh thương huyền vạn ma c h i quyền uy hiếp quần hùng ba người cũng là không có gì bất ngờ xảy ra cầm xuống trước ba chi danh cái này liên tiếp ba cảnh b á bảng cử động tự nhiên là đưa tới chú ý của mọi người dù sao theo bọn hắn nghĩ phải là dạng gì thế lực mới có thể làm đến phái r a người đều đoạt được những cảnh giới này mạnh nhất chi danh lại đồng thời ôm đồm trước ba điều này cho dù là vạn tiên đình tam đại trận d a n h đều là làm không được bởi vậy cho dù là những cái kia tiên tôn cường giả cũng đều là ánh mắt mịt mờ quét mắt lâm diễn châu ngọc đài nhưng khi tất cả thần thức không có vào thanh niên mặc áo đen kia trên thân sau biến vô tung vô ảnh lúc bọn hắn lúc này mới không dám tiếp tục nhìn trộm chính là kia bạch b à o đại tôn đều là trong mắt có chút h ư n g tụ cho dù là hắn đều là nhìn không ra thanh niên mặc áo đen kia sâu cạn đây là chuyện xưa nay chưa từng có nhảy vọt hai bức cảnh từ trần tiên của người ký tên đầu tiên trong văn kiện bạch mộ thanh cùng huyền hạo tham chiến kết quả tự nhiên là không có gì bất ngờ xảy ra thuận lợi lấy được trước ba ghế lại một lần bá bả bảng đối với vạn tiên đại hội tới nói có thể nói là xưa nay chưa từng có sự tình thường ngày một cái thế lực có thể đoạt được hai đại cảnh mạnh nhất dan mà tên này đều i chưa biết chưa từng thấy qua một cái thế lực thần bí lại là hoàn toàn chiếm cứ tứ đại cánh trước ba vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy hãy nhiên ừ một màn này làm cho kia tam đại trong trận doanh không ít tiên tôn đều là cảm thấy hết sức bất mãn nguyên bản bọn hắn chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng một chút cường giả vốn nghĩ tại vạn tiên đại hội bên trong đại hiển thần uy đoạt được đ ỉ n h chủ đại nhân ban thưởng tăng cường trong trận doanh lực lượng nhưng đây hết thệ đều bị cái này đột nhiên xuất hiện thế lực bánh nhiễu dù là thân là t i ê n tôn cường giả lòng dạ lại sâu tâm cảnh cho dù tốt cũng là sinh ra một cỗ xác n g h i ệ bất quá bọn hắn không tin nhảy vọt ba bức cảnh đối phương còn có thể như vậy thuận lợi có lẽ là có tam đại trận doanh gia hiệu lần này tham gia cường giả tựa hồ cũng trong lúc mơ hồ liên hợp lên muốn dẫn đầu đem cái kia thế lực chỗ phái ra cường giả đi đầu đ ả o thải đối mặt loại này nhằm vào đại hoàng cầu k h ị t mũi coi thường lần này bọn hắn trường sinh tông chỗ phái ra thế nhưng là năm đại thanh thú giữa lẫn nhau ăn ý trình độ không cần nhiều lời chiến lược càng là cùng giai vô địch quả nhiên tại năm đại thanh thú ra sân về sau tất cả mọi người tất cả đều là không nghĩ tới lúc trước vẹn vẹn chỉ phái ra ba người thế lực thần bí lần này càng là trực tiếp phái ra ng từ cái này ngũ đại yêu thú trên thân chỗ cảm thụ đến mức độ nguy hiểm không thể so với trước đó muốn thấp điều này có ý vị gì bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ bất quá lần này khác biệt chính là tại mở màn lúc c h ọ n vẹn mấy chục đạo thân ảnh chính là trực tiếp đem năm thân ảnh b â y quanh nhằm vào c h i ý rõ ràng nhưng đối mặt với cùng giai mấy chục đạo thân ảnh liên hợp năm đại thánh thú chưa từng lộ ra khiếp đảm chút nào ngược lại là một bộ kích động bộ dáng dựa vào giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp còn có ngũ hành yêu thần đại trận gia trì tại vô số người ngạc nhiên trong thân sắc nhảy vọt ba bức cảnh bên trong từng tôn cường giả đều bị đào thải đại hoàng c ầ u không hiểu m u ứ n cười tuy nói hành vi của bọn hắn có chút trói mắt nhưng vạn tiên đ ỉ n h chủ ban thưởng tất nhiên không phải vật tầm thưởng tự nhiên không nguyện ý rơi vào trong tay người khác đây hết thảy đều dựa vào thực lực bản thân thu hoạch được cũng không tính đầu cơ trục lợi ai bảo bọn hắn trường sinh tông cường giả như mây nhân tài đông đúc đâu lúc này bạch b à o đại tôn trong mắt đều là có khó mà xóa đi kinh ngạc vạn tiên đại hội đã bao lâu nay đến nay loại chuyện này vẫn là lần đầu phát sinh nếu là chuyển đi tất nhiên sẽ làm cho cả phương nam tiên vực cũng vì đó chấn động tại hắn chủ trì phía dưới đại hoàng cậu nhãn tình sáng lên quả nhiên là có chuẩn tiên tôn cấp b nó tại bên người thiếu niên tóc tím kia bên thai dặn dò một phen về sau chính là có chút buồn bực ngắn ngẩm dưới cái nhìn của nó cái này chuẩn tiên tôn ở giữa chiến đấu cạnh tranh cố nhiên vô cùng kịch liệt nhưng đối với tử kim cự long mà nói lại không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình có lẽ là vì giữ lại sau cùng mặt mũi kia vạn tiên đ ỉ n h tam đại thế lực đều là phái ra dưới tay mạnh nhất một nhóm cường giả trong đó có mấy người cho dù là tử kim cự long đều là không dám coi thường một trận chiến này đánh kinh tiên động địa thậm chí ngay cả kia ngọc thạch quảng trường đều là có vỡ nát dấu hiệu trong đó một đầu tử kim cự long càng chiến càng mạnh trên người lân giáp đều là băng liệt không ít máu me đồng đĩa nhìn đại hoàng cầu đều có chút hai hùng k i ế t vía trong mắt l ó e lên vẻ lo lắng cũng may cuối cùng dựa vào tử kim long tộc huyết mạch vẫn là chật vật đoạt được chiến đấu thắng lợi kết quả này trực tiếp là để vạn tiên đại hội lâm vào thời gian dài trầm mặc cùng yên tĩnh còn tràn ngập một cỗ quỷ dị không khí rất nhiều người đều là có thể phát giáp đến vạn tiên đỉnh những cái kia t i ê n tôn cường giả quanh thân đều là ẩn ẩn có khí tức tiêu tán mà ra để không khí trong sân càng thêm đẻn loại này quỷ dị không khí kéo dài đến sau một hồi khá lâu mới bị một đạo tiếng cười đánh vỡ đám người theo tiếng kêu nhìn lại rõ ràng là k ê u bạch bảo đại tôn hắn lúc này trong mắt cũng là lộ ra một tia vô cùng ý tán thưởng h i ệ n nhiên đối với lần này vạn tiên đại hội cực kỳ hài lòng hắn nhìn về phía lâm diễn chỗ chiến n à i nơi đó đứng vững vàng từng tôn thân ả n h mạnh mẽ rắn giỏi tất cả đều là lúc trước tại các cảnh ở trong b á bằng người k h ẽ gật đầu bất quá trong sân những người khác nhưng đều là một phen khác biểu hiện nhất là những cái tia bản thân thực lực cường hãn có cực lớn khả năng tranh đoạt danh ngạch cường giả đều là một bộ không cam lòng biểu lộ nhất là trầm mu bất quá trong đó thuộc về trung lập ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại là mặt khác hai đại trận doanh không ít tiên tôn cường giả toàn thân đều là tràn ngập một áp lực đáng sợ sắc mặt tuy nói nhìn không ra cái gì nhưng này trong mắt lại là có vẻ hơi ưu ám cái này cũng không kỳ quái hai đại trận doanh vốn là như nước với lửa vốn nghĩ tại lần này vạn tiên thi đấu làm cho dưới tay người tranh thủ một chút đỉnh chủ đại nhân cơ duyên để mà tăng cường trận doanh thực lực nhưng lại là bị một cái không biết tên lại hoành không xuất thế, thế lực thần bí chỗ quấy nhiễu cái này khiến vốn là thân phận tôn quý ngày bình thường cao cao tại thượng bọn hắn cực kỳ bất mãn trong lòng sinh ra một tia lựa giận nếu không phải tâm cảnh bất phạm đã sớm áp chế không nổi nhưng theo chuẩn tiên tôn chiến đấu kết thúc cái này vạn tiên đại hội quá trình có thể nói là đã qua hơn nữa tiếp xuống chính là một chút lộ ra dâu r i ệ t khâu đây càng là để bọn hắn có chút ngồi không yên nhìn thấy một màn này thuộc về năm đại thánh vực tiên tôn cường giả bên trong kia một thân kim sắc hoàng bảo thánh võ hoàng chủ khoe miệng nhấc lên một vòng trêu tức độ cong hắn tự nhiên cũng là có thể phát giác được bầu không khí biến hóa nếu không phải là kiềng kỵ cái kia thần bí thanh niên mặc áo đen thực lực tại sao khi xuất quan chính là muốn tìm đối phương thanh toán vì nhà mình nhi từ báo thù bất quá ngự long tiên tôn vẫn lạc để hắn rất là chấn động ông thầm thôi diễn một phen kinh h ã i phát hiện đồng dạng là chết bởi thanh niên này c h i thủ cái này khiến đến hắn không thể không thu hồi tâm tư bây giờ vạn tiên đình những đại nhân vật kia có lẽ là phải có động tác hắn khó mà nói là có thể đạt thành mong muốn cũng không nhất định thế là tại ánh mắt mọi người bên trong tam đại trong trận doanh một vị mặc áo xanh nam tử trung niên chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng người lên t ừ n g bước một từ trên bình đài đi hướng giữa hư không nam tử mặc áo xanh kia toàn thân bao phủ một tầm nhàn nhạt, nhạt thanh q u n g một cố vô hình uy thế từ quanh thân lan chẳng ra tuy nói so với kia bạch bảo đại tôn kém một chút, nhưng cũng chỉ gặp trầm rãi hướng phía lao giả ô n quyền nói đại tôn tuyệt nào đó có một nghị có thể hay không vừa nghe cái sau lông mày c a o lại hắn thân là trong sân người mạnh nhất tự nhiên là phát hiện một chút mánh k h ó e bất quá đối phương đứng phía sau người liền xem như hắn đều là không cách nào khinh thị bởi vậy hắn ngữ khí bình thản đáp lại nói có lời gì cứ nói đừng n g ạ i nhìn thấy đối phương thái độ kia áo xanh nam tử trung niên cũng chưa sinh khí cười nói vạn tiên đại hội chính là hội tụ toàn bộ phương nam tiên vực cừng giả nếu như vẹn vẹn chỉ là một chút tiểu đà tiểu nháo chỉ sợ có chút không đủ tận hứng không như thế lần vạn tiên đại hội gia tăng một cái tiên tôn cường giả ở giữa giao thủ. dạng này cũng có thể làm cho một chút chuẩn tiên tôn cường giả tương lai đ ế m thử đăng lâm này c ả n h lúc nhiều một chút chắc chắn đối với ta như vậy phương nam tiên vực cũng coi như một đại h ả o sự đại tôn ý như thế nào lời của hắn vừa dứt giữa sân chính là một mảnh xôn xao nhất là những cái tia tu vi đến chuẩn tiên tôn siêu cấp cường giả tất cả đều là tâm thần chấn động mắt lộ ra lửa nóng cùng vẻ chờ mong chuẩn tiên tôn cường giả nếu như muốn chân chính đột phá tới tiên tôn không có cơ duyên to lớn hoặc là ngộ hiểu nói tia tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ nếu là có thể chứng kiến tiên tôn cường giả giao thủ đối với bọn hắn mà nói có, ích lợi cực lớn, khó mà nói mà có thể có chỗ linh hội. tăng cường đột phá s á t suất phải biết trước đây vạn tiên đại hội nhưng từ không có qua tiên tôn cường giả quyết đấu tăng thêm những đại nhân vật này ngày bình thường thần lòng tiến thủ bất k i ế n vĩ muốn quan sát gần như không có khả năng duy có tam đại trong trận doanh một chút chuẩn tiên tôn có hy vọng đạt được bồi dưỡng tự mình bị tiên tôn chỉ đạo đây cũng là tam đại trận doanh từ đầu đến cuối sừng sững không ngã căn b ả n chỗ kia bạch b à o đại tôn nghe vậy cũng là trầm ngâm xuống tới quét mắt một chút trong sân sau trong mắt cũng là có tinh mang phun trào lấy hắn đối tuyệt trần hiểu rõ người này không chỉ có thân là tam đại trong trận danh một trong lãnh tụ tồn tại tu vi khoảng cách tiên tôn đỉnh phong cũng chỉ có lấy cách xa một bước tương lai đ ă n g lâm đại tôn c h i cảnh cũng là ở trong tầm tay đáng sợ nhất chính là t ầ m tư như là vực sâu khó mà thăm dò lần này đột nhiên có yêu cầu này tất nhiên có hắn không biết ý đồ nhưng đối phương nói không sai k ỳ trước vạn tiên đại hội chưa bao giờ có tiên tôn cấp bậc quyết đấu đây đối với những cái tiêu chuẩn tiên tôn cường giả mà nói chính là hiếm có cơ hội bạch bao đại tôn tại cái này vạn tiên đình bên trong xem như một cái tương đối đặc biệt tồn tại chưa từng tham dự tranh đấu ngày thường yêu thích chính là du lịch các phương giới vực cũng là muốn từ đó đạt được một chút cảm nộ tiến thêm một bước tại du lịch quá trình bên trong cũng là thường xuyên chỉ điểm hậu bối ban thưởng cơ duyên bởi vậy đối với đối phương đ i ề u thỉnh cầu này hắn thật đúng là không có lý do cự tuyệt điểm này từ những cái kia trông mong nhìn chăm chú lên hắn những cái kia chuẩn tiên tôn cường giả mà có thể cảm t h ụ ra cuối cùng hắn gật đầu nói ngươi nói không phải không có lý tu hành một đường vốn là ngàn khó và ngăn nếu là có thể để một chút hậu bối ít đi một chút đường q u a n co lo lão phu thay mặt đ ỉ n h chủ đại nhân đồng ý theo hắn giải quyết dứt khoát giữa sân lập tức liền biến vô cùng h u y ê n nào đối với rất nhiều người mà nói đừng nói là nhìn thấy tiên tôn cường giả xuất thủ nếu không phải vạn tiên đại hội cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy chân dung lâm diễn chỗ ngọc đại trên đối với các loại nguy cơ cực kỳ nhạy cảm trần thiên c ù n g nhữ n g mày hướng phía đại hoàng cầu hỏi cậu tử ngươi có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào ta thế nào cảm giác giá hỏa này không có lòng tốt ta ngay vậy đại hoàng cầu cũng là ánh mắt ngưng lại nói ngươi cũng đã nhận ra a không phải là hành vi của chúng ta bị đối phương chỗ hận cô ý muốn nhằm vào a hai người trò chuyện tự nhiên là bị lâm diễn nghe nhất thanh nhị sở trong mắt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước không có chút nào gợn sóng tại trong cảm nhận của hắn t h i ê u áo x a n h trung niên lúc trước liền không chỉ một lần lặng yên đánh giá mình h i ệ n nhiên là có mưu đồ nhưng nên không phải trường sinh tông đem những n à y danh ngạch đều ô m đồn nguyên nhân có lẽ có cái khác không muốn người biết nhân tố mà giữa hư không t h i ê u áo x a n h trung niên thấy thế cũng là cười nhạt một tiếng ánh mắt chậm dại chết đi trực tiếp là rơi vào lâm diễn bọn hắn vị trí ngọc đài trên trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tùy theo nhìn qua có chút không rõ ràng cho lắm sau đó chỉ nghe kia tuyệt trần trên mặt nụ cười hướng phía lâm diễn cất cao giọng nói các hạ lạ mắt nghĩ đến không phải vạn tiên đ ỉ n h thậm chí năm đại thánh vực cùng mười ba châu người bất quá thực lực lại là làm cho tuyệt nào đó đều là có chút nhìn không thấu nghĩ đến tất nhiên là ẩn thế cừng giả không như thế lần tiên tôn quyết đấu liền từ hai người chúng ta tham dự không biết các hạ là không n ể mặt lời vừa nói ra lập tức làm cho tất cả mọi người đều là đổi sắc mặt nhất là những cái k i a đối thân phận có chút hiểu rõ người càng là khiếp sợ không thôi bọn hắn đều là không nghĩ tới loại tầng thứ này tồn tại sẽ đích thân mời một người tiến hành quyết đấu đây là chuyện xưa nay chưa từ đ ổ ước chương bốn trăm năm mươi lăm thanh đồng mảnh vỡ đ ổ ước một màn này liền ngay cả những cái k i a tam đại trong trận doanh tiên tôn cự phách đều là chưa từng ngờ tới tuyệt chân là ai hắn nhưng là trong đó một phe cánh bên trong không thể nghi ngờ lãnh tụ cấp tồn tại tu vi càng là có hy vọng bước vào đại tôn c h i cảnh cho dù là tăng thêm tiên tôn quyết đấu cũng tất nhiên không có khả năng để loại tầng thứ này đại nhân vật tự mình xuất thủ tối đa cũng chính là điều động dưới c h ư ớ n g cường già tham dự nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính là thân là một phương lãnh tụ vậy mà chủ động mời kia nhìn không có chút nào tu vi ba động thanh niên tuy nói bên người, người lúc trước chiếm đoạt tất cả ban thường nhưng cái này cũng, cũng không phải là đại biểu ở trong có có thể cùng tuyệt trần chống lại cường giả nếu nói đối phương có tiên tôn tu vi vậy bọn hắn cũng là không kỳ quái có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cường giả không có điểm tới đầu cùng thực lực quả quyết không có khả năng nói cho cùng vẫn là tuyệt trần trong lòng bọn họ tích h uy quá sâu đến mức cảm thấy không người có thể dung chuyển l i ê n ngay cả bạch b à o đại tôn đều là thần sắc có chút biến ảo tại giữa hai bên quan sát lẫn nhau lại là không có lên tiếng ngăn cản hắn đối với lâm diễn cũng rất là hiếu kỳ dựa theo trong cảm nhận của hắn đối phương tuyệt đối không phải người yếu gì chỉ sợ phóng nhãn tiên tôn cảnh đều là đạt đến cảnh giới cực cao a thân là nhân vật chính lâm diễn cũng là có chút kinh ngạc chậm chậm d à i đứng người lên hình tuy nói chưa từng phóng thích khí tức nhưng này cô ung dung không đội phong thái lại là làm cho không ít người âm thầm kinh hãi mắt lộ ra vẻ kính sợ có thể được m ờ i chiến vậy cái này thanh niên mặc áo đen thực lực tất nhiên cũng là đạt đến tiên tôn cấp độ cũng không biết ai mạnh ai yếu ngươi vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta lâm diễn hơi kinh ngạc dò hỏi gọn gàng dứt khoát nghe vậy tiệc trần ngược lại là mỉm cười cũng không quanh c o lòng vòng thẳng thắn nói ra trên người ngươi có thứ ta mới nghe đến đó lâm diễn trong mắt lóe lên vẻ suy tư chậm rất nhanh chính là hiệ thản n h i ê nói n ngươi nói là thanh đồng m ả n h vỡ đúng vậy tuyệt trần đáp lại ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m cái trước hắn sau khi nói xong tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt l ấ y ra một khối ước trừng thường nhân đầu lớn tiểu nhân thanh đồng m ả n h vỡ so với lâm diễn trong tay đều là phải lớn hơn không ít lập tức chính là thu hút sự chú ý của vô số người cho dù là mặt khác hai đại trận doanh lãnh tụ cũng đều là ánh mắt l ó e lên âm thầm đánh giá kia phát ra huyền ảo khí tức thanh đồng m ả n h vỡ bất quá tuyệt trần tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hai người ánh mắt kỳ dị con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hơi có vẻ kinh ngạc lâm diễn tại đối phương xuất ra khối này thanh đồng mảnh vỡ về sau. lâm diễn phảng phất cũng là minh bạch cái gì nghĩ đến là đối phương thông qua kia thanh đồng mảnh vỡ đã nhận ra trên người mình kia hai khối bất quá đã đối phương hướng về phía thanh đồng mảnh vỡ mà đến kia lần này khiêu chiến tự nhiên là cùng cái này có liên quan quả nhiên kia tuyệt trần không có chút nào che giấu trong mắt một tia lửa nóng nói ra mục đích thực sự chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra vật này đối ta rất là trọng yếu nếu là các hạ nguyện ý nhịn đau cắt thịt tuyệt nào đó nguyện ý lấy bất kỳ giá nào đến trao đổi chính là không biết hắn còn chưa nói xong liền bị lâm diễn trô đánh gãy chỉ gặp lâm diễn khẽ lất đầu ngự a khí bình tĩnh ngươi cử động lần này nên là muốn dùng cái này tới làm làm đồ ước thuận tiện đánh với ta một trận a tuyệt chân thoáng sửng sốt trận rất mau trở lại qua thần đến trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên không có phủ nhận đối phương nếu là nguyện ý trao đổi hắn có thể nỗ lực cái khác đại giới nếu là không muốn vậy liền dùng này tới làm làm đồ ước tin tưởng đối phương đối với hắn trong tay thanh đồng mảnh vỡ sẽ không không có hứng thú sự thật cũng chính là như thế đối với cái này thanh đồng mảnh vỡ lâm diễn từ trước đến nay không có tận lượt ì m hết thẻ tùy duyên nhưng nếu là một khi gặp được hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương đã đem mảnh vỡ đưa tới cửa vậy hắn cũng liền từ chối thì bất kính nghĩ tới đây hắn cũng là k h ẽ cười một tiếng một cái cất b ư ớ c ở giữa chính là đi tới hư không bên trong trong miệng khẽ nhả ra mấy chữ trận chiến này tạ ứng ngay vậy tuyệt trần đáy mắt chỗ sâu lõe lên vẻ vui mừng thân hình k h ẽ động chính là đi tới ngọc thạch trên quảng trường toàn thân thanh quan g p h u n g trào một cô cực kỳ cường hành o uy áp chính là giống như, như phong bạo quét sạch ra tại cảm nhận được cỗ này phô thiên cái địa uy áp lúc và tiên đại hội bên trong tất cả cường giả tất cả đều là trong lòng run lên thân thể đều là không nhịn được run dậy cho dù là năm đại thánh vực tiên tôn cường giả thậm chí tam đại trận doanh ở trong người mạnh hơn cũng đều là thần sắt trịnh trọng cố khí tức này tuy nói so ra kém bạch b à o đại tôn nhưng đã là cực kỳ tiếp cận cố gắng không bao lâu mà có thể chân chính bước lên đỉnh cao c h i cảnh cảm thụ được c ố này so với ngự long tiên tôn không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần khí thế cường đại lâm diện trong mắt cũng là lõe lên một tia t ì h mang lần nữa bước ra một bước chính là đồng dạng đi tới ngọc thạch trên quảng trường cùng xa xa tương đối bạch bảo đại tôn lẳng lặng nhìn qua hai người cũng không có nhiều lời vung tay lên từng đạo linh lực dòng lũ liên tục không ngừng dóc vào chiến trường bao phủ trận pháp phía trên. Lần này quyết đấu, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa nếu là không thêm cố trận pháp chỉ sợ kia dư ba đều sẽ lan đến gần mọi người vây xem bất quá quảng trường trên không trận pháp vô cùng n g ư n g thực chính là đ ỉ n h chủ đại nhân chỗ tự tay bố trí tại hắn linh lực thôi động dưới liền xem như thân là đại tôn chính mình cũng là khó mà bài trừ tuyệt trần khi nhìn đến mình phóng thích khí tức về sau đối phương cũng không có quá lớn thần sắc biến hóa lông mày cũng là hơi nhữu xem ra lần này đối thủ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái nếu không có loại bản lãnh này lại như thế nào có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy chiến lực cường tuyệt cứng giả bất quá hắn đối với tự thân vẫn là có mười phần lực lượng cùng tự tin nếu không cũng vô pháp trở thành vạn tiên đình tam đại trận doanh một trong nhân vật lãnh tụ vê anh hắn nâng lên chân phải hướng phía trước đ ặ t mạnh lập tức toàn bộ chiến trường không gian tại kịch liệt v ạ n vẹo về sau hầm v à n sụp đổ ra một cô vô hình ba động từ dưới chân lan tràn ra tt -t, t một màn này làm cho tất cả cường giả tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh toàn bộ tâm thần đều là đặt ở chiến trường ở trong đây đối với đám người mà nói đều là một lần khó được cơ duyên quan sát tiên tôn cường giả xuất thủ dù là nhìn không rõ ràng cũng có một tia tỷ lệ từ đó lĩnh hội một chút cảm hộ nhất là những cái tia tu vi đạt tới chuẩn tiên tôn cường giả loại này tiên tôn chỗ tiêu tán ra từng tia từng sợi đạo vận đối với tự thân tu hành đều là có tác dụng vô cùng trọng yếu dù là chỉ có thể thể hội ra một chút g a lông cũng có thể thật to ra tăng tương lai đột phá tỷ lệ đối mặt cái này c h ư ớ c mắt đã tới kinh khủng ba động lâm diễn vẹn vẹn chỉ là con ngón đ ú n g ra liền đem c h ấ n thành hư vô giữa sân đẩy trời điểm sáng phiêu tán mắt thấy cái này thử một kích đối không tạo được bất cứ uy hiếp gì tuyệt trần cũng là chậm rãi tập trung ý chí thần sắc chăm chú không ít suy nghĩ khé động một con rủ xuống thiên đại tay mang theo vô tận đáng sợ uy thế từ trong vòng trời ngưng tụ mà thành. h u n g hang hướng phía phía dưới lâm diễn trộm tới cái này một linh lực đại thủ gần chứa năng lượng ba động liền ngay cả vạn tiên đình bên trong một chút đặt chân tiên tôn trung kỳ cường giả đều là biến sắc tâm thần quấy động nếu là đổi lại bọn họ đối mặt một k í c h này lời nói tất nhiên sẽ sẽ trong khoảnh khắc lặp lại thậm chí hôi phi yên diện hiển nhiên là đã đạt đến tiên tôn hậu kỳ cấp độ nhưng dù cho như thế tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lâm diễn vẫn là bình tĩnh giơ ngón tay lên chậm dài trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc một đạo vô cùng to lớn to lớn chỉ riêng chỉ lạng yên thành hình sau đó phá toái hư không trung đ i ệ cùng kia linh lực đại thủ đụng thẳng vào nhau. chương 456, t u y ệ t diệt b á t hoang quyền chương 456, t u y ệ t diệt b á t hoang quyền đông theo linh lực đại thủ cùng chỉ riêng chỉ và chạm thiên địa tại lúc này đều tại kịch liệt đung đưa cho dù là có trận pháp ngăn cách bên ngoài sân cường giả cũng đều là tâm thần khói động khó mà bình phục cố uy áp này đủ để khiến đến tiên tôn hậu kỳ trở xuống tất cả cường giả cũng vì đó h ã i nhiên thăng không dậy nổi mảy may ý niệm phản kháng mà toàn bộ ngọc thạch quảng trường lúc này lại là thổi lên một trận đáng sợ phân bạo không gian vỡ vụn vô số loạn lưu từ đó quét sạch mà ra phá hủy lấy hết thệ có thể chạm đến đồ vật liền ngay cả quảng trường trên mặt đất đều là đã n ứ t ra đạo đạo v ế t rách giang khắp nơi một mảnh hỗn độn mà hai thân ảnh lại là giống như thần sơn sừng sững bất động vẫn như cũng một mực cắm d ễ trong hư không cùng nhìn nhau lúc này tuyệt trần thần sắc rất là nghiêm túc nếu nói lúc trước còn có tuyệt đối tự tin hiện tại chính là có chút giao động một chiêu này tuy nói cũng không phải là toàn lực thi triển nhưng cũng là đạt đến tiên tôn hậu kỳ cấp độ cho dù là cùng giai cường giả muốn đón lấy cũng tất nhiên không có khả năng quá mức tùy tiện mà lâm diễn như là người không việc gì vẫn như c ũ phong khinh vân đạo ở trong đó ý vị như thế nào rõ ràng xem ra là tuyệt nào đó coi thường các hạ tuyệt chân ánh mắt hơi có vẻ một tiêng ngưng trọng hướng phía xa xa lâm diễn mở miệng nói đối với cái này cái sau cũng không cái gì biểu thị cười nhạt một tiếng theo lâm diễn người này thực lực tuy nói so với ngự long tiên tôn không biết mạnh hơn nhiều ít đã là tiên tôn cao dài cấp độ nhưng đối với hắn mà nói vẫn còn có chút không đáng chú ý vì đối các hạ biểu thị kính trọng tuyệt nào đó cũng không còn lưu thủ coi chừng tuyệt chân một câu rơi xuống toàn thân khí tức giống như huy hoàng thiên u y bay thẳng cựu tiêu chuyên g a vạn tiên cung toàn bộ vạn tiên thành cũng là có thể cảm thụ được k i a cố m ê n h g ô n g khí tức ngay cả đến trận pháp đều là có chút không cách nào triệt để ngăn cản cuồn cuộn tiêu tán mà ra tuyệt diệt bắt hoang q u y ề n theo tuyệt trần một tiếng q u á t nhẹ một c ô đáng sợ lực lượng hủy diệt đột nhiên mà sinh đấm ra một q u y ề n lực lượng pháp tắc h ả o đảng thiên địa cũng vì đó dung động đạo này q u y ề n ấn từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống mang theo hủy thiên diệt địa huy năng đồng thời c u ố n quanh lấy từng tia từng tia lực lượng hủy diệt cho dù là bạch b à o đại tôn tại cảm nhận được cố này hủy thế sau cũng đều là vô cùng đậu dung cố lực lượng này trong lúc mơ hồ đã tới gần tiên tôn đỉnh phong cấp độ mà tam đại trong trận doanh mặt khác hai đại lãnh tụ cũng đều là thần sắc trị n h trọng thân là đối thủ cũ thế nhưng là rõ ràng biết được cái này tuyệt diệt bát hoang quyền kinh khủng nếu không phải là tại vạn tiên h cung một quyền này đủ để hủy diệt một châu chi địa vạn linh hủy diệt nhìn thấy một màn này lâm diễn trong mắt cũng là loẽ lên vẻ kinh ngạc trận đồng dạng là vung ra một quyền thân hình phảng phất cùng thiên địa tưng ơ d u n g tự nhiên mà thành hưu quyền huy động ở giữa chỗ sen lẫn đạo vận làm cho không ít người trong mắt sáng lên tuyệt trần động tác tấn mãnh quyền ấn ba đạo vô song lực lượng hủy diệt quá mức phức tạp người bình thường đừng nói là có chỗ linh ngộ, trước hết nhìn đều là chưa h ẳ n có thể thấy rõ mà lâm diễn động tác nhìn như tại trong chớp mắt hoàn thành nhưng tại trong mắt mọi người lại phản phất thả c h ầ m vô số lần cho dù là chuẩn tiên tôn trở xuống không ít c ư ờ n g giả đều là trong lòng hơi động chỉ cảm thấy đã từng khó mà tiến thêm tu vi có một tia đột phá dấu hiệu biến hóa này lập tức liền để bọn hắn đem tất cả tâm thần đều là đem thả tại lâm diễn trên thân nếu là có thể có đốn i lộ khó mà nói mà có thể gậy g i à i trăm thước tiến thêm một bước so với tuyệt trần kia tản ra hủy diệt chi khí thanh thế thật lớn quyền ấn lâm diễn bung ra cái k i ê đạo quyền ấn lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa không có quá nhiều ý thế có thể nói bất quá tuyệt trần tại nhìn thấy đối phương kia giống như cùng thiên địa tương dung thân hình lúc trong lòng càng thêm cảnh giác từ quyền kia ấn ở trong cảm thấy một c ố cực kỳ đáng sợ ba đậu vậy anh, hai h quyền chạm vào nhau sinh ra xung kích lập tức liền làm cho ngọc thạch quảng trường triệt để vỡ nát toàn bộ vạn tiên cung đều vào lúc này đột nhiên chấn động lên vậy sẽ chiến trường bao phủ trận pháp tức thì bị kích phát ra càng thêm sáng chói thần mang triệt tiêu lấy c ố này đủ để đánh chìm một mảnh lục địa năng lượng bạch bao đại tôn sắc mặt nghiêm trọng thời khắc chú ý trận pháp biến hóa nếu là có cái gì d i biến hắn đem trước tiên xuất thủ tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia phiến hóa đều đạo trong h h hư vô hình à n dạng, đen vô kịp một màu t ê yên n chiến trường, hai thân ảnh lạng hiển hóa ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, một người trước Chỉ hai hóa mọi mặt bất một t r ở quá, đó vị trí hướng về phương vị trí trí hướng hậu phương lúc u sau tuyệt i dưới, thình phát hiện đạo thân ảnh kia lại về phía phía phát không nhìn thình lình thân ảnh ít, kỹ trần. Trong là l đạo nhất thời giữa sân bạo phát ra một trận tiếng ồ lên đều là mắt lộ ra kinh hãi không nghĩ tới dẫn đầu rơi vào xu hướng suy tản sẽ là cái này vạn tiên đình bên trong đại nhân vật trái lại lâm diễn bình tĩnh như chức ở vào vị trí cũ không có chết đi chút nào khoảng cách lập tức phân cao thấp nhất là tam đại trận danh o những cái kia tiên tồn đều là không khỏi từ vương tọa phía trên đứng người lên hình mặt mũi tràn đầy không thể tin tại vô số người nhìn chăm chú tuyệt trần không chỉ có không như trong tưởng tượng vẻ âm trầm ngược lại là cười to lên nói thống khoái các hạ quả nhiên không tầm thường tuyệt nào đó đã không biết bao lâu chưa từng như vậy thống khoái qua cơ hội khó được hôm nay mong rằng chớ có k é o kiện xin chỉ giáo nói xong hắn phảng phất là một tòa bị đè nén thật lâu núi lửa lựa chọn tại lúc này đem hết thệ tất cả đều phóng xuất ra thế n h â n đều bởi vì hắn thân phận cùng thực lực tính sợ hắn nhưng t ừ không có người có thể lý giải hắn vị trí vị trí này có áp lực thật lớn nhất là có cái khác trận doanh tương hô đối đích lúc ngày bình thường vĩnh viễn đều phải duy trì một bộ thượng vị giả diễn xuất c ức ít có thể giống bây giờ như vậy vứt bỏ hết thảy toàn lực một trận chiến bởi vậy hắn chuẩn bị trong trận chiến đấu này dỡ xuống tự thân tất cả b a phục vì mình một trận chiến lâm diễn cũng tựa hồ có thể phát giác được đối phương biến hóa của tâm cảnh cũng là cười nhạt một tiếng đối với loại này đối thủ hắn cũng sẽ cho vốn có tôn trọng bởi vậy hắn đem thể nội mênh mông linh lực á p chế đến cùng đối phương cùng một trình độ cùng đánh một tr hạ tử khi đ a n g lâm thiên vũ vị diện đ ỉ n h phong về sau chính là chưa từng trải nghiệm qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cảm giác lần này cũng coi là một cái cơ hội hai người bốn mắt tương đối có một cỗ chiến ý lan tràn ra sau đó hai thân ảnh ẩm vàng chạm vào nhau quyền ấ n giao thoa mỗi một lần va chạm đều là làm cho chiến trường cũng vì đó mạnh mẽ chấn động phanh phanh phanh theo hai người chiến đấu càng thêm hừng hực khí thế v ạ n tiên đại hội bên trong đúng là có người tại chỗ đột phá lại ở sau đó thời gian không ngừng tăng nhiều phần lớn đều là tiên hoàng đình phong đến nhảy vọt hai bức cảnh cừng giả vây phần nhạy vọt ba bước thậm chí chuẩn tiên tôn ngược lại là cũng không xuất hiện tình huống này nhưng chưa từng ít người hiện ra sắc mặt cũng có thể nhìn ra bọn hắn cũng từ cái này kinh tiên động địa chiến đấu bên trong được lợi rất nhiều có không ít c ả g ngộ đây cũng là tuyệt trần cùng lâm diễn hai người cố tình làm nếu không loại này cấp bậc chiến đấu cho dù là một chút tiên tôn đều là khó mà theo dõi thanh bạch bao đại tôn khẽ gật đầu đây cũng là hắn đáp ứng cuộc t ỷ thí này nguyên do kể từ đó cái này vạn tiên đại hội mới có quả thực chất tính ý nghĩa hai thân ảnh tại chiến trường các ngao ngách lấp lóe những nơi đi qua quanh mình hết thệ đều làm hư vô tuyệt trần trên mặt hiện đầy thư sướng c h i sắc phảng phất lần này giao phong đối với hắn mà nói là một lần khó được phong thích loại thần thái này là tam đại trận doanh những cái kia tiên tôn cường giả sợ tổng chưa bao giờ thấy qua liền ngay cả mặt khác hai đại nhân vật lãnh tụ đều là mười phần kinh ngạc lâm diễn ngoại trừ trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh mang bên ngoài thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa bất quá cùng đối phương giao thủ hắn cũng là biết được đối phương thực lực cụ thể so với tiên tôn đỉnh phong kém hơn một chút nhưng nếu là thủ đoạn ra hết nên là có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp độ này chiến lược cũng coi là có chút cao minh các hạ bất phạm bình thường thủ đoạn tuyệt nào đó tự biết không làm gì được ngươi nếu là có thể ngăn lại ta một cách này ta liền nhận thua lại một lần đụng nhau về sau hai người thân hình đồng thời hướng phía nơi xa thối lui tuyệt trần tại ổn định thân hình về sau trịnh trọng nói hắn vốn cũng không phải là cái gì nhân vật tầm t h ư ờ n g tự nhiên có thể cảm giác được lấy mình thực lực trước mắt không cách nào khó mà dung chuyển đối phương bởi vậy không bằng một chiều phân thắng thua thấy đối phương không có biểu thị hắn lúc này không do dự trong o toàn à n thân thanh quang phóng đại, hét giận dữ một tiếng, 5 ngón tay hướng nhấn chiến hét một tay một tức t phía phía giữ Lập đại, dưới nhấn một cái ấm ẩm. Lập tức toàn bộ ư ờ n này điên cùng chấn động, liền ngay trận lung Giang g giác. tại chút Thái tay. t cái kia lúc là có chút lung lay cả có cổ chu đều đổ. pháp ma r sắp vòng trời màu đen lôi quang lấp lóe một đạo đen nhánh vô cùng trường ấn lặng yên ngưng tụ mà thành mang theo một cố đủ để hủy diệt thế gian hết thệ khí t ứ c trùng trùng điệp điệp một chiêu này vi năng lại là ngay cả hắn đều là đã nhận ra một tia uy hiếp liền ngay cả mặt khác hai đại trận doanh lãnh tụ đều là ngồi không yên đứng người lên hình không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này bọn hắn làm đối thủ đối tuyệt trần thực lực hiểu rất rõ nhưng một chiêu này lại là làm cho bọn hắn vô cùng lạ lẫm tuyệt trần chính là trung lập trận doanh lãnh tụ ngày bình thường thấp nhất điều đại đa số thời gian đều đang bế quan chỉ cần không phải uy hiếp được trận doanh lợi ích rất ít nhúng tay mặt khác hai đại trận doanh tranh đấu vốn cho là bọn họ ba người thực lực tương đương mới có thể k i ể m chế lẫn nhau bảo trì cân bằng nhưng một màn này lại là làm cho bọn hắn biết được cái này tuyệt trần đúng là trong bất chi bất giác đi tới trước mặt của bọn hắn các hạ n thanh đồng mảnh vỡ đem thuộc sở hữu của ngươi đang thi triển song đạo này sát chiêu về sau cho dù là tuyệt trần đều là cảm thấy thể nội đột nhiên trống giống tiêu hao cực kỳ to lớn bất quá hắn vẫn là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm diễn nói hắn biết rõ mình đạo này công kích đáng sợ cho dù là mặt khác hai đại trận doanh lãnh tụ cũng chưa chắc có thể bình yên đoan lấy nhưng hắn lại là có một loại trực giác đối phương trước đây vẫn luôn có lưu dư lực đã là như thế vậy ta liền không khép ký lâm diễn biết sự tình cũng nên đến kết thúc thời điểm bởi vậy khẽ v ư t cảm đáp lại một câu hắn chầm rãi thay đổi thân eo năm ngón tay năm chặn hung hăng một quyển đánh vào trước mặt hư không bên trên. sau một khắc một đạo chỉ có gần trượng lớn nhỏ quyền ấn hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía trong vòm trời rơi xuống bàn tay đen thùi vào tới thấy thế không ít tiên tôn cường giả thần sắc nghi hoặc bọn hắn từ giấu quyền này ở trong đúng là mảy may không thể phát giác được bất kỳ linh lực ba đ ộ mà chỉ có bạch bào đại tôn cùng kia hai đại lãnh tụ cùng tuyệt trần mới có thể trong lúc mơ hồ từ đó cảm giác được một cỗ cực kỳ bí ẩn năng lượng ba đ ộ một khi buộc phát ra chắc chắn là kinh thiên động địa tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hai đạo không thành có quan hệ trực tiếp công kích ầ m vàng chạm vào nhau không như trong tưởng tượng đáng sợ xung kích cùng thật lớn thanh thế chỉ gặp con tia to lớn đen nhánh bàn tay tại c h ạ m đến cái tia đạo lưu quan g quyền ấn lúc lại là kịch liệt run dày lên phảng phất là gặp cái gì kinh khủng đồ vật gian giắc sau một khắc theo một đạo thanh thúy tiếng vang từng đạo vết rách to lớn trong chớp mắt hiện đầy đen nhánh bàn tay cái này đủ để uy hiếp được tiên tôn đỉnh phong công kích chính là bị như vậy tùy tiện hóa giải lạc nhiên mỡ nát. a n h một tiếng vỡ nát g vang thật lớn, to tay h lớn, lớn bàn tay ẩm i tiêu tán thành nhưng hắn cũng không có chỗ không cam lòng dù sao hắn đã toàn lực ứng phó cho dù là thua cũng là tâm phục khẩu phục bất quá hắn đang nhìn hướng lâm diễn trong ánh mắt nhiều một tia kính ý thực lực của đối phương nếu như hắn không có đoán trước sai nên cũng là đạt đến tiên tôn đỉnh phong trí cảnh liền xem như cùng bạch bảo đại tôn so ra cũng là không chút thua kém xem ra phương tiên điệu này bên trong vẫn là có không ít không muốn người biết cường đại tồn tại a tuyệt trần trong lòng âm thầm cảm t h ắ n một câu chật trong tay hắn quang mang nói lên viên tia ước trường đầu lớn tiểu nhân thanh đồng mảnh vỡ chính là hiện, hiện mà ra thẳng tắp ném lâm diễn cái s、so、a hướng phía mảnh vỡ nhẹ nhàng một nắ đem nó đặt ở lòng bàn tay vị trí lẳng lặng đánh giá vài lần sau chậm rãi thu vào hướng phía tuyệt trần nhẹ gật đầu tuyệt trần chắp tay cười nói tuyệt nào đó có thể biết được các hạ tôn tên lâm diễn lâm diễn nói khẽ đối với cái này tuyệt trần cảm nhận không kém ít nhất là lời ra tất thực hiện hành vi lỗi lạc người nguyên lai、like、là lâm hình tại hạ tuyệt trần trận chiến này là ta thua rồi tuyệt trần lần nữa chắp tay thoải mái cười một tiếng chính là chuẩn bị thoát ly chiến trường trở lại trận doanh ở trong bạch bao đại tôn ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại lâm diễn trên thân hãn tử mới cuối cùng trong lúc giao thủ cũng là minh bạch người này là một không kém gì mình cờ gi mà đ ổ i thành bên ngoài hai đại trận doanh lãnh tụ thần sắc đều là mười phần không bình tĩnh nhất là một người trong đó hắn chính là ban cho ngự lòng tiên tôn vạn tiên khiến tên kia chấp t r n giả g trước kia là chuẩn bị hương sư vấn tội một phen nhưng hôm nay xem ra vẫn là đem việc này xem như chưa từng phát sinh qua càng tốt hơn vạn tiên đại hội tất cả cường giả nhìn thấy chiến đấu kết thúc không khỏi có chút vẫn chưa thỏa mãn mới cuộc chiến đấu kia làm cho không ít người đều là thu được rất nhiều chỗ tốt nếu là có thể lại cho bọn hắn một chút thời gian tất nhiên sẽ có càng nhiều đột phá tại tuyệt trần quay người ở giữa bạch bao đại tôn cũng đang muốn mở miệm nói cái gì thời từ vạn tiên cung trên không ép xuống biến cố này làm cho tất cả mọi người là thần sắc k ị biến cho dù là tiền tôn cường giả đều là không ngoại lệ nhao nhao ngửa đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo hào quang màu đỏ t h ắ m từ phía chân trời xa xôi xuyên thủng vạn tiên thành thủ hộ đại trận trước mắt chính là đã tới vạn tiên cung trên không kia hào quang màu đỏ t h ắ m sáng trói vô cùng mang theo một cỗ cực nóng vô cùng khí tức làm cho không gian đều là không ngừng v ặ n mẹo băng liệt sinh hồng quang mang dần dần tán đi kia là một con hai cánh mở ra che khuất bầu trời thần điều hình thể chừng vạn trượng lớn nhỏ tương tự phượng hoàng toàn thân bị xích h ồ n g sắc lông vũ nơi bao bọc thiếu đốt lên xích h ồ n g sắc h ỏ a diễm một đôi hai mắt màu vàng n ó n g chính h ở hững nhìn chăm chú lên phía dưới đám người nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên co g ụ c lại đang liên hiệp hình tượng của đối phương trong lòng đều là không tự chủ được hiện hiện một cái ý niệm trong đầu cái này đúng là trong truyền thuyết tứ tượng một trong thần thú chu tước cỗ này đáng sợ khí tức cùng uy áp coi như so với bạch bảo đại tôn đều là muốn mạnh hơn một bậc bất quá truyền thuyết này bên trong tồn tại tại sao lại đột nhiên mạnh mẽ xông tới vạn tiên thành đi vào cái này vạn tiên cung nhưng nhìn tia đến thế rào giạt dáng v chương 458, cường giả bí ẩn kinh tế h ngôn luận chương 458, cường giả bí ẩn kinh tế h ngôn luận cái kia thân hình t r e khuất bầu trời ngọn lửa màu đỏ thám đem trọn vùng trời khung đều là phủ lên thành một mảnh h ồ n g mang chu tức từ đầu đến cuối đều là duy trì một bộ hờ hững nhìn xuống tư thái tại kịp phản ứng về sau kia bạch bảo đại tôn sắc mặt chầm xuống c h ầ m rãi mở miệng nói đạo h ư u đây là ý gì cớ gì mạnh mẽ xông tới ta vạn tiên cung nếu là không cho cái lời nhắn nhủ lời nói dù là người thân là chu tước cũng vô pháp bình yên rời đi nơi này h á n tuy nói không biết đối phương ý đồ nhưng bộ này cường hoành tư thái lại là đã đang gây hấn với vạn tiên đình uy nghiêm tăng thêm cái này kẻ đến không thiện bộ dáng dù là từ cảm giác bên trong đối phương so với tự thân đều cường đại hơn cũng nhất định phải đứng ra quát bảo ngưng lại bạch bảo đại tôn thanh â m không lớn lại là sinh sôi không ngừng quanh quẩn ở trong sân xông lên vân tiêu phía trên ha ha vạn tiên đình uy phong thật to bất quá muốn quát lui ta chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách hồi lâu sau một thanh â m văng lên chỉ gặp chu tức trên lưng chậm rãi xuất hiện một thân ảnh người mặc trường bảo màu đỏ thắm khảm kim sắc đường vân quý khí phi phạm chính là một người trung niên bộ dáng c ư ờ n giả g góc cạnh rõ ràng ngũ quan tuấn lãng châu mi tâm có một đám lửa ẩn ký hắn một đôi hai con ngươi hiện ra kim hồng c h i sắc cực kỳ t h ầ n dị lộ ra một cô coi thường chúng sinh chi ý tại trước ngực theo lên một con cùng tọa hạ chu tức không khác nhau chút nào đồ án sinh động như thật giống như vật sống toàn thân tuy nói khí tức không hiện nhưng mơ hồ trong đó có một loại vô cùng kinh khủng y áp hội tụ từ thiên khung bên trong rủ xuống nhìn thấy người này bạch bào đại tôn trong lòng r u lên đã nhận ra một tía mãnh liệt uy hiếp nhưng nơi này trung quy là vạn tiên cung vô luận là ai cũng không thể ở đây làm cản bởi vậy hắn vừa xải b ư c ra toàn thân khí tức chấn động một cô thuộc về tiền tôn đỉnh phong khí thế mạnh mẽ phóng lên t ậ n trời thế nào muốn đ ộ u thủ cái kia trung niên cười nạo một tiếng lộ vẻ rất là khinh miệt t r ợ ánh mắt ngưng tụ một cô giống như thiên huy hạo đã uy áp đột nhiên mà sinh hung hăng hướng phía bạch b à o đại tôn ép đi chớ có làm càn bạch b à o đại tôn mắt lộ ra vẻ kinh nộ vung tay lên một cơn báo táp từ trong hư không ngưng tụ mà thành từ đôi đến đầu cùng kia cố uy áp đối bính cùng một chỗ hừ nhưng sau một khắc tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong kia cố uy áp tồi khô lạc hủ đem kia báo táp linh lực đánh sơ sát Nhận phản phệ bạch bào đại ttt ô n càng lên là kêu m ộ i nơi ế n đớn, hướng n g g đau phía nơi xa bay ư ợ cái mà đi, hơi có vẻ vật ổn định hơi chật thân hình. có c vẻ vật Tê tê tê. ổn này sao có thể tất cả mọi người cho tới tiên hoàng đ ỉ n h phong từ tiên tôn cường giả tất cả đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc từ trên ghế ngồi đứng người lên hình không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này phải biết bạch b à o đại tôn thế nhưng là hàng thật giá thật tiên tôn cường giả tối đỉnh thành danh đã lâu tại vạn tiên đ ỉ n h bên trong đều là có uy danh hiền hách nhưng đối mặt cái này lai lịch bí ẩn xích hồng trường báo thân ảnh lại là ngay cả một đạo uy áp đều là chưa thể đo lấy làm sao có thể không làm cho bọn hắn hãi nhiên thất sắc Người, bạch b à o đại tôn cũng là chấn động trong lòng nhìn t r ò n g chọc vào kia nhìn xuống hắn xích hồng trường báo trung niên trong lòng của hắn rời sông lấp biển cực kỳ không bình tĩnh hắn tại đỉnh phong chi cảnh bên trong chìm đắm đã lâu không nói vô địch nhưng cũng thuộc về người nổi bật hàng ngũ nếu không cũng vô pháp có được như vậy địa vị nhưng đối mặt người trước mắt đúng là ngay cả huy áp đều là không cách nào chống cự đây là đối phương cố ý lưu thủ nguyên nhân nếu không tất nhiên là làm trận trọng thương bất quá phương nam tiên vực lúc nào xuất hiện loại nhân vật này thân là bá chủ tồn tại vạn tiên đình đều là toàn vẹn không biết hắn hít sâu một hơi sau lại lần dò hỏi các người đến tột cùng là ai Bất quá đối mặt bạch b à o đại tôn hỏi t h ầ m kia trường bảo màu đỏ thám trung niên lại là giống như không từng nghe gặp ánh mắt hướng phía vạn tiên cung chỗ sâu nhìn lại như vậy tư thái làm cho cái trước đã phẫn nộ với bất đắc dĩ các ngươi vạn tiên đình không định ra cái có phân lượng nhân vật sao sinh hồng trường bảo trung niên thanh em lạnh lùng chuyến bang tại vạn tiên cung ở trong tựa hồ là nghe thấy được lời của hắn vạn tiên cung chỗ sâu đột nhiên nổ bắn ra một đạo q u a n trụ từ trong đó mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một thân ảnh như ẩn như hiện sau đó đám người chính là nhìn thấy một đạo giống như bình thường lão giả thân ảnh chính là lạng l ê n đạp trên hư không hướng phía nơi đây đi tới. ngắn ngủi mấy cái bộ pháp ở giữa chính là xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong chỉ gặp người mặc một bộ vải thô áo gai mái tóc màu xám cho có vẻ hơi lộn xộn không chịu nổi nhưng vừa xuất hiện liền như là trong trời đất vô số đại đạo pháp tắc sen lẫn vân quanh cho người ta một loại khó tả cảm giác ồ ngược lại là xuất hiện một cái có thể vào mắt nhân vật t i ê u trường bào màu đỏ t h ắ m trung niên trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc khẽ cười nói t i ê u mặc bề ngoài lộ ra cực kỳ bình thường lao giả vừa xuất hiện liền để cho đến tầm mắt của mọi người đều là hấp dẫn sắc mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cái kia còn chưa trở lại trận doanh bên trong vẫn như c ũ đứng sừng sững ở trong chiến trường tuyệt trần nhìn thấy người này vội vàng cung kính hành lễ nói mặc lão mặt khác hai đại trận danh o lãnh tụ cũng là theo sát lấy hành lễ trên mặt viết đầy vẻ cung kính cho dù là không biết thân phận đối phương những cái kia tiên tôn đều là nhao nhao bắt trước mặc lão người này vô cơ xông ta vạn tiên cung không biết ý đồ đến mong rằng bởi ngài đến tự mình xử lý bạch bao đại tôn dù là thân là tiên tôn đỉnh phong cảnh cường giả nhìn thấy lao giả này sau cũng là mắt lộ ra kính sợ trầm giọng nói lao phu đã là biết được tiếp xuống giao cho ta đi kia được xưng là mặc lao ông lao tóc xám thần sắc bình tĩnh hướng phía đám người có chút khoát tay Xa xa nhân nhân. c h gì gì lời vừa nói ra giữa sân một mảnh xôn xao không ai từng nghĩ tới cường giả thần bí này vừa ra nói chính là như vậy kinh tiên động địa lời nói cái này phương nam tiên vực ai không biết vạn tiên đình mới là hoàn toàn xứng đáng chúa tệ cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí đúng là muốn cấp đoạt cái này thống ngự chi danh chu tức cung mà đại hoàng c ầ u bọn người liếc mắt nhìn nhau đều là hơi s ứ n g sở trong miệng người này chu tức cung không phải là cái kia tại trường sinh tông quét r á c người sau lưng cái kia chu tức cung à. nếu mà là thật vậy cái này thế lực cũng quá mức kinh khủng một chút cái này vạn tiên đ ỉ n h cường đại bọn hắn cũng đều nhìn ở trong mắt nhưng dù cho như thế cái này tự xưng chu tức cung người đúng là cồn u vọng đến ở trước mặt tất cả mọi người chuyện đương nhiên tuyên bố chuyện này phản phất hắn thấy chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bất quá cái này cưới chu tức mà đến trung niên s ắ c thực cường đại liền ngay cả kia bạch bảo đại tôn đều là gánh không được một đạo u y áp lúc này liền nhìn kia từ vạn tiên cùng chỗ sâu thức tình ông láo tóc xám ứng đối ra sao ngay vậy ông láo tóc xám kia lông mày cũng là không khỏi n h ă n lại chợt không vui nói các hạ lời ấy không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì ta vạn tiên đ ỉ n h thống ngự cái này phương nam tiên vực vô số tuyến nguyện ngươi chỉ dựa vào một câu chính là muốn t ấ c đoạn phải chăng có chút cuồng vọng quá mức đang khi nói chuyện hắn thân thể bên trên cũng là tản mát ra một cố vượt xa khỏi tiên tôn đỉnh phong khí tức làm cho thiên địa cũng vì đó chấn động. Chương 459, thần hư thánh giả. nửa bước t h á n h nhân chương bốn trăm năm mươi chín thần hư thánh giả nửa bước t h á n h nhân nghe được ông lão tóc xám kia xích hồng trường bảo trung niên phảng phất là nghe thấy được cái gì hết sức buồn cười sự t ì n h cười to lên trong giọng nói tràn đầy đ ù a cận cùng kinh thường côn g vọng ta chu tức cung tồn tại thời điểm n g ư y i vạn tiên đ ỉ n h còn không biết ở nơi nào huống hồ cái này phương nam tiên vực vốn là chu tức c u n g quản hạt tri địa lần này bất quá là vật quy nguyên chủ thôi trung niên một lời ra bốn t ò a kinh toàn trường xôn xao câu nói này chỗ để lộ ra tin tức không thể bảo là không kinh người nghe ý của người nọ cái này chu tức cung tồn tại tuế nguyệt so với vạn tiên đỉnh cũng còn muốn xa xưa nghe vậy ông lao tóc s á m mạc lão đều là cao mày thần sắc âm tình bất định hắn tử đối phương trong thần sắc không khó coi ra câu nói này tám chín phần mười là thật nhưng hắn vạn tiên đỉnh sừng sững tại phương nam tiên vực dài như thế tuế nguyệt lại há có thể tùy tiện đem quyền hành giao ra thế là thanh âm hắn dần dần biến thanh lãnh thần sắc bất thiện nói ta chưa từng nghe nói qua chu tức cung nhưng muốn lấn ta vạn tiên đỉnh chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách câu nói này lúc trước thời điểm kia chu tức cung nam tử trung niên cũng là nói qua bởi vậy không khí trong sân đột nhiên biến ngưng kết lại, một bộ dương cung bạc kiếm chi thế? ha ha xem ra không sử dụng một chút thủ đoạn người vạn tiên đình là sẽ không bày ngay ngắn vị trí của mình à. kia chu tức cùng trung niên cười cười nhưng này kim hồng sắt trong mắt lại là loại da nguy hiểm quan mang hắn chậm rãi từ chu tức trên thân bước ra cùng xa xa ông láo tóc xám nhìn nhau một cỗ sát cơ t r t hiện mà kia c h e khuất bầu trời chu tức thần điệu chậm rãi bay lên không hướng về nơi xa bay đi tựa hồ là đang cho hai người nhường ra một cái g i a o chiến phạm vi giữa hai người hởn ẩn lộ ra cỗ khí tức kia ép tới giữa sân tất cả mọi người là không thờ nổi một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú lên hai người này cường đại hiển nhiên là vượt xa khỏi tiên tôn đỉnh phong phạm chủ, nhưng k i ê u tiên tôn phía trên lại là cái gì cảnh giới cơ hồ tất cả mọi người là chưa từng biết được duy có bạch b à o đại tôn cùng tam đại trận doanh lãnh tụ cấp bậc tồn tại mới hiểu m ộ t hai trên mặt của bọn hắn cũng là treo đầy vẻ lo lắng dù sao từ đối phương lúc trước chỗ biểu hiện ra cao cao tại thượng không khó coi ra cái này chu tức cung tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ cố gắng so với vạn tiên đ ỉ n h đều là chỉ mạnh không yếu nếu không cũng không có khả năng chọn xuất hiện vào lúc này thực lực của ngươi không tệ nhưng nếu là muốn cùng bản xứ giao thủ còn kém k h n g ít tia chu tước cung nam tử trung niên hờ hưng mở miệng trong giọng nói ngạo nghệ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ phải hay không phải so tài xem hư thực tóc s á m mạc lao không lạnh không nhạt đáp lại nói nhưng thần sắc lại là vô cùng n g ứng trọng h i ệ n nhiên cũng là cảm nhận được đối phương cường đại h ừ nhìn thấy đối phương thái độ này chu tước cung trung niên hừ lạnh một tiếng chậm bước ra một bước một c ỗ trùng trùng điệp điệp khí thế đáng sợ quét sạch cả phiến tiên h đ ị a cho dù là vạn tiên đình bên ngoài năm vực m ộ ư ơ i ba châu tu sĩ cũng là có thể cảm thụ được theo cố khí tức này g á n g lâm trong v ò n trời vô số lôi quang lấp lánh đại đạo anh minh mang theo rất nhiều lực lượng phát tác tựa hồ là đang hưởng ứng cái trước v ạ n tiên đại hội bên trong tất cả mọi người sợ là tu vi đạt tới tiên tôn cấp bậc cường giả đều là thể xác tinh thần chấn động một cỗ sợ hãi khó tả xông lên đầu Vì thế như vậy liền ngay cả bọn hắn đều là khó mà hoàn toàn chống cự nếu không phải không phải hướng về phía bọn hắn mà đến cố gắng tại cỗ uy áp này phía dưới liền sẽ tại chỗ vất lạc thân tử đạo tiêu trong lòng bọn họ đều là hiện lên một cái ý niệm trong đầu người này tu vi đến tột cùng là đến loại nào kinh khủng tình trạng mà đại hoàng cậu bọn người vẹn vẹn thân thể run dậy một phần sau chính là khôi phục nguyên trạng chỉ vì lâm diễn vung tay lên liền đem cho triệt tiêu quá khứ nhưng hắn trong mắt cũng là lõe ra hiếu k ỷ hắn thấy cái này tự xưng là chu tức cùng trung niên thực lực so với kia bạch bảo đại tôn không biết mạnh mẽ nhiều ít cấp bậc bất quá từ khi đi vào tiên giới về sau vẫn luôn chưa từng biết được tiên tôn phía trên đến tột cùng là loại nào cảnh giới nhưng theo một thanh â m vang lên tất cả mọi người là đạt được đáp án này chỉ gặp kia bạch bảo đại tôn trong miệng từng chữ nói ra nói ra thần hư thánh giả nửa bước tiên đạo thành nhân vẹn vẹn chỉ là nghe được mấy chữ này lòng của mọi người bên trong đều là vang lên một đạo to lớn lôi đình văn vọng đinh hay như góc thật lâu khó mà bình lâm d i ệ n hướng phía kia đồng dạng kinh hãi tuyệt trần nhìn lại mang theo một sợi vẻ hỏi thăm thấy thế cái sau cũng là lộ ra một vòng cởi khổ chuyến tâm nói tu vi đ ạ t tới tiên tôn chính là tính là trong tiên giới thượng du cấp độ nhưng áp đảo tiên tôn phía trên thần hư thánh giả tiên đạo thánh nhân mới là được xưng tụng trí cường giả tồn tại nghe nói loại này cấp bậc nhân vật trong lúc giơ tay nhấc chân mà có thể tạo dựng ra một phương vị diện có được sáng tạo chi lực giao phó vô số sinh linh phồn diễn sinh sống cùng tu hành năng lực vô cùng đáng sợ phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều là trí cao vô thượng đại nhân vật người này đại đạo nên là còn chưa từng triệt để hoàn thiện bởi vậy chỉ có thể coi là làm nửa bước tiên đạo t h á n h nhân nhưng dù cho như thế chỉ sợ ta vạn tiên đình ngoại trừ mấy vị đại nhân cùng đ ỉ n h chủ không người có thể cùng chống lại nghe được đối phương giải thích lâm diễn thế mới biết hiểu nguyên lai、like、cái này cảnh giới phân chia ngược lại là cùng phạm cảnh không kém nhiều đồng dạng là có thánh nhân phân chia nhưng giữa hai bên tranh lệch lại là ngày đêm khác biệt thần hư thánh giả tiên đạo t h á n h nhân trong lòng của hắn lặp lại một câu chính là cầm đối phương cùng tự thân làm lên so sánh hắn cùng tuyệt trần chỗ giao thủ sử dụng linh lực kỳ thật cũng vẹn, vẹn chỉ là hạ hãn ông dương bên trong một phần nhỏ nếu là vận dụng c à n g nhiều hạo hãn vông dương chi lực không biết cùng cái này tiền tôn phía trên tồn tại ai mạnh ai yếu bất quá không trung kia tóc s á m mạc lão cũng là có động tác đầu tiên là hướng phía vạn tiên đại hội đám người nhìn một cái trong tay kết động lấy phát quyết lập tức vạn tiên cung chỗ sâu hiện lên một cỗ cường đại năng lượng đem hắn cùng chu tức cung trung niên cùng tất cả mọi người chia cắt ra cứ như vậy trong vòng trời chiến đấu vô luận như thế nào kịch liệt cũng vô pháp đối phía dưới đám người tạo thành uy hiếp nhờ một đạo bình c h ư ớ thủ hộ lại có lực lượng này nguồn gốc từ tại vạn tiên cung chỗ sâu mười phần cường đại đủ để nơi ẩn nút có người an toàn cho quả là thế, thế, thế lâm diễn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn sớm đã cảm giác được ông lao tóc xám kia thể nội kia khí tức kính khủng coi như không bằng kia chu tức cung trung niên cũng không yếu quá nhiều hiển nhiên thuộc về cùng một cấp độ thực lực không tệ nhưng bản xứ hôm nay liền để cho ngươi minh bạch chu tức cùng cường đại c á i kia t r u n g n i ê n t r ờ i không lập tức bị m ộ t cố xích hồng s ắ c biển lửa n ơ i tam đại ban thánh i tể tụ chương bốn trăm sáu mươi tam đại là không h ban thánh tể tụ chương bốn trăm sáu mươi tam đại ban thánh tể tụ chu tước cung trung niên một chiêu này hiển nhiên là không có quá nhiều thử dự định vừa ra tay chính là sát chiêu đối mặt cái kia đạo đáng sợ chu tức tỷ ấn liền xem như ông lão tóc xám cũng là không rằng có chỗ lãnh đ ạ m theo hắn quát khẽ một tiếng giữa thiên địa linh lực đột nhiên sôi trào lên không ngừng mà quần quận chậm rãi từ bốn phương tám hướng tụ đến dung nhập cái kia hơi có vẻ bàn tay gậy vượt phía trên hoang vu tịch d i ệ t trưởng hắn một chiêu này cũng là chưa từng lưu thủ cố lực lượng này từ vô tận hoang vu chi ý cùng tịch d i ệ t chi ý dung hợp m à t h à n h nếu là rơi vào bình thường giới vực phía trên đủ để đem vạn vật sinh cơ nhân diện tỷ ấn cùng trưởng ấn tại trong khoảnh khắc đụng vào nhau lập tức bạo phát ra khiến cả tòa vạn tiên cung đều kịch liệt bắt đầu run dày đáng sợ ba động kia cố ba động liền ngay cả cả tòa vạn tiên thành sinh linh đều là cảm giác trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh kiếm sắc tùy thời đều đem cướp đi tính mạng của bọn hắn thiên c u n g băng liệt pháp tác hạo đảng vô số không gian bị cái này dư ba chỗ càn quét loại kia thanh thế so với tiên tôn chi cảnh không biết mạnh lên nhiều ít hoàn toàn không tại một cái cấp độ bị bình chướng chỗ bảo vệ vạn tiên đại hội tất cả mọi người tại cố năng lượng này chút xuống phía dưới không khỏi toàn thân run dày kia là nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn khó mà ngăn chặn cho dù là tiên tôn cường giả từng cái ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên không quét sạch phong bạo hai thân ảnh như ẩn như hiện lâm diễn cũng là âm thầm gật đầu cái này nửa bức thánh nhân quả nhiên cường hành vô s o n g chỉ sợ một ánh mắt đều đủ để xóa bỏ bình thường t i ê n tôn cường giả có thể nói là đã cường đại đến cực điểm nhưng hắn cũng không từ đó cảm nhận được quá lớn uy hiếp bởi vậy hắn cùng trường sinh tông đám người xem như tất cả mọi người ở trong nhất là bình tĩnh ta nhỏ cái ai ra cái này chu tức cung địa vị như thế lân sao trách không được kia quét rác giá họa như thế giữ kín như bưng đại hoàng cậu cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục tri sắc loại này cấp bậc nhân vật có thể xưng cùng nhau đi tới chỗ cường đại nhất ở vào một cái khác g i a i tầng ta cảm giác lao đầu kia không nhất định sẽ là kia chu tức cung người đối thủ à, khó mà nói đến lúc đó lại là sẽ để mắt tới chúng ta trần thiên quần cũng là vẻ mặt thành thật bộ dáng phân tích nói hãn tuy nói tu vi bên trên cùng loại kia cấp độ kém hơn quá nhiều nhưng trời sinh đối loại chuyện này dự phán rất là chuẩn xác tăng thêm kia chu tức cung tựa hồ đối với thanh đồng mảnh vỡ cũng là có ý nghĩ kể từ đó lao đầu kia nếu là ngăn không được tất nhiên tiếp súng sẽ đem mục tiêu chuyển hướng bọn hắn trường sinh tông cũng may lâm diễn trong lòng bọn họ đồng dạng thâm bất khả chắc này mới khiến có chút b ố i r ố i tâm cảnh hơi an lòng không ít tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú c ô năng lượng kia phong bạo lúc này mới dần dần tiêu tán lộ ra cảnh hoàn g toàn khắp nơi không trùng nơi đó vẫn như cũ đứng đấy hai thân ảnh chỉ bất quá từ vị trí cùng khí tức đến xem ông lão tóc xám kia hiển nhiên là rơi vào hạ phòng sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương nhưng kia trường bào màu đỏ thám chu tức cung trung niên mặt kia bảng bên trên sen lẫn khinh miệt cùng khinh thường từ đầu đến cuối không tản đi hết hờ hững nhìn chăm chú lên bị mình đánh lùi ông chỉ bằng ngươi cái này vừa đột phá không lâu nửa bước thánh nhân chi cảnh chỉ sợ còn không cách nào ngăn cản tại ta nghe nói các ngươi vạn tiên đình đình chủ tựa hồ có chút tên tuổi không nếu như để cho hắn ra cố gắng có khả năng cùng bản xứ so chiêu một chút cái này vô cùng c u ngạo n lúc này liền là làm cho ông lao tóc xám sắc mặt trầm xuống c ư ờ i lạnh nói đình chủ đại nhân cường đại càng há lại ngươi có thể theo dõi đừng tưởng rằng có thể đánh bại lao phu mà có thể chân chính khiêu khích ta vạn tiên đình vừa nói xong vạn tiên đình chỗ sâu lại là đột nhiên xuất hiện hai cố đồng dạng làm cho thiên địa cũng vì đó run dày khí t ứ c phô thiên cái đ i ệ hai thân ảnh chậm rãi từ chỗ sâu dạo bước mà ra một trái một phải đứng ở ông lao tóc xám bên cạnh thân ánh mắt sắp bén biến cố này lập tức là làm cho kia chu tức cung trung niên ánh mắt ngưng tụ trên mặt vẽ coi thường cũng là có chút thu liễm không ít hãn kim hồng sắc trong mắt lóe lên một tia k i n h dị hiển nhiên là không nghĩ tới cái này vạn tiên đ ỉ n h còn có hai tôn nửa bức thánh nhân toạ c h ấ n ông lao tóc xám cũng chính là mạc lão tuy nói chỉ là cùng đối phương giao thủ một lần về sau chính là minh mạch nếu là muốn lấy tự thân lực lượng một người muốn chống lại lại đánh lui cái này không rõ lai lịch chu tức cung cực kỳ khó khăn bởi vậy hắn trực tiếp là đem vạn tiên đình bên trong bế quan hai cái lao hỏa kế cũng là trò hoàng a nhìn thấy thế cục biến hóa ngoại trừ tuyệt trần bên ngoài phía dưới hai đại trận doanh lãnh tụ đều là mắt lộ ra v ẻ kích động vạn tiên đình sở dĩ tam đại trận doanh có thể sừng sững không ngã kỳ thật phía sau đều là có chỗ dựa tồn tại chính là bao quát tóc sáng mạc lao ở bên trong tam đại nửa bước thánh nhân một m à n này cũng là làm cho vô số người lên tiếng kinh hô cái này vạn tiên đình quả thật cường đại ngay cả mạc lao loại này cấp bậc tồn tại đều là có hơn ba người chính yếu nhất chính là tia thần bí nhất lại cường đại vạn tiên đình chủ đều cũng cái này hai tên lão giả xuất hiện về sau đầu tiên là lăng lệ quét chu tức c u n g trung niên một chút chặt hướng phía mặt lao ném đi ánh mắt hỏi thăm tại trải qua một phen thần n i ệ m trao đổi qua về sau trong mắt của hai người cũng là càng thêm lăng lệ lên minh bạch lần này địch nhân không phải tầm thường nhưng bọn hắn vạn tiên đình sừng sững d à i như thế tuế nguyệt lại há có thể tùy tiện liền bị một cái chưa bao giờ nghe thế lực chỗ ức hiếp bởi vậy ba người ý nghĩ đều là không có sai biệt đó chính là đem đối phương trực tiếp chấn áp khu t r ụ ha ha t r á c không được phương nam tiên vực có thể bị các ngươi vạn tiên đình chỗ thống ngự nội tình cũng không yếu đang t i ế t tại bản xứ trước mặt còn có chút không đáng chú ý. chu tước cung trung niên cho dù là đối mặt ba tôn nửa bức thánh nhân cường giả vẫn không có quá lớn kinh hãi trong giọng nói mang theo lấy t r e o tức ý vị nói các hạ h ả o h ả o cắn rỡ hôm nay liền để cho ta ba người lánh giáo một chút người đến tột cùng có tư cách gì nói ra những lời này mặc lao bên trái tóc đen láo giả thần sắc u ám h i ệ n nhiên là có chút bị lời nói của đối phương chỗ kích thích đến bên phải tên kia láo giả tóc trắng tuy nói chưa từng mở miệng nhưng này nữ h chặt lông mày lại là bại lộ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ ba người liếc mắt như nhau chính là hiện lên tam giác chi thế đột nhiên gây khó khăn chỗ liên hợp lại uy áp đồng dạng là làm cho ch Thực tuy hắn h lực của hắn tuy nói、so、với đối so p ư ơ n người nào g bất kỳ đã ề nhiều, u là liên lại, này mạnh mắt hơn nhưng người thủ h rất dưới ắ ba các ngươi minh ngoan bất linh ta liền để các ngươi biết được cái gì gọi là nội tình tranh l ệ n h chu tước cung trung niên nói xong cả người giống như tắm rửa tại hỏa diễm ở trong thần minh bao quát chúng sinh t h â n hình chậm rãi bay lên không t i ê n lặng n h i ệ m động lấy pháp quyết chất lên đỉnh đầu vị trí chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cùng nơi xa chu tước sinh động như thật hư ảnh chấn động lấy hai cánh đột nhiên bạo trùng m à xuống chu tước khiếu thiên kích lee một đạo du dương lệ rít gào vang vọng đất trời kia chu tước hư ảnh mang theo một cỗ không thể ngăn trở n h thế hung hăng cùng ba đạo linh lực huyền hóa mà thành thế công chạm vào nhau tại va chạm một khắc này tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đặt lên một tảng đá lớn kém chút không thờ nổi có thể nghĩ cố thể tiêu nghĩ uy áp lần ạ bại, i tiêu biến. bại, tiêu biến. như thế nào đáng Trưng phân ra thắng bại, mục tiêu chuyển Trưng phân ra thắng bại, mục tiêu chuyển thế sợ. ra ra mục mục l này đội bính kết quả cùng lúc trước một đối một thời điểm có hoàn toàn khác biệt biến hóa tóc s á m mặc lão cùng m ặ t khác hai đại lão giả hợp lực dưới đúng là cùng chu tức cung trung niên có chống lại chi thế song phương r i ê n g phần mình lui về sau một khoảng cách bất quá tổng thể tới nói xem như bất phân cao thấp nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ kia chu tức cung trung niên cường đại lấy một ba đồng thời còn có thể lấy được bất bại cục diện Đã điểm là lao này mười mặc kinh phần khủng trong ư lúc nhất g là t o n n g thời thiên cung chỗ sâu bốn đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe đại đạo pháp tắc xén lẫn dư ba giống như quần quận tiên uy hạo đẳng bao phủ toàn bộ vạn tiên đình Phía d tại vô người đem u l hai cùng so sánh về sau hắn cũng không từ đó cảm giác được quá lớn g uy hiếp nhìn như vậy đến thực lực của mình có lẽ đã sánh vai thậm chí siêu việt nửa bước thánh nhân tri cảnh bất quá cái này cũng trong dự liệu tại cùng tuyệt trần quyết đấu thời điểm hắn sử dụng lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ là dọn nước trong biển cả thôi cùng toàn bộ hạo hãn bông dương so ra lộ ra không đáng giá nhắc tới mà trong vòng trời chiến đấu lại là càng thêm kịch liệt tam lão phối hợp khăng khít thế công giống như như thủy triều tầng tầng lớp lớp bởi vậy cũng là làm cho kia chu tức c ù n g trung niên cực kỳ khó chịu hắn mới vừa cùng tóc sáng m ạ c lao cứng rắn nhanh một q u y ề n sau một khắc liền lại là cùng lao giả tóc trắng lẫn nhau đối một trường về p h ầ n ông lao tóc đen kia thì là đang tìm kiếm lỗ thủng thỉnh thoảng phát động xuất kỳ bất ý công kích trong lúc nhất thời có chút m ệ n mọi chống đỡ、Thứ、đối mặt với ba người bao bọc cho dù là không khỏi có chút tức giận lên thử lạnh một tiếng Vâng a hắn h bung ra một cái h ỏ a diễm đao ánh sáng đem mấy người bước l u i t r ậ t trong tay kết tấn sau một k h ắ c vô số ánh lửa t ă n gọn g đem t r ọ n vùng trời khung đều là bao k h ỏ a ở bên trong tạo thành một đạo cùng loại lĩnh vực biển lửa vô biên chu tước lĩnh vực ngưng tại đem biển lửa này thi triển đi ra về sau chu tước cung trung niên lúc này mới lộ ra một vòng ngoạn vị tiêu dung cái này chính là hắn một đại sát thủ giản g một khi thi triển mà ra trong chấp mắt toàn bộ khu vực đều sẽ thành vô tận họa vực chỉ cần địch nhân ở vào cái phạm vi này bên trong chính là không cách nào tùy tiện đào thoát ra ngoài trọng yếu hơn là tại cái này lĩnh vực bên trong hắn có thể triệu hồi ra chu tước chi linh phụ trợ mình chiến đấu cả hai tăng theo cấp số cộng chiến l ự c đem tăng lên trên diện rộng chu tước chi linh tu hắn ánh mắt lạnh dần suy nghĩ khé động lập tức mảnh này giữa biển lửa một đạo c h e khuất bầu trời chu tước hiện hiện ra hai con mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia nhân tính hóa q u a n mang phảng phất là có linh trí h ô tại xuất hiện về sau cái này chu tước chi linh hoạt làm ở cái miệng rộng đông nhiên phun ra ba đạo hòa diễm hướng phía như lâm đại địch tam lão mà đi tam lão không dám thất lễ thi triển thủ đoạn muốn c h ố n g c ử cái này đủ để đốt cháy thế gian vạn vật hỏa diễm nhưng một đạo thân hình tại lúc này l ạ n g y ê n mà động đương nhiên đó là chu tức cùng tên kia nam tử trung niên hắn lúc này k h ỏ e miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong trong tay hỏa diễm chiến đao hướng phía một người trong đó hung hăng chém vào mà xuống mà đối mặt hai đại uy hiếp cái sau cũng là không dám lưu thủ một đạo từ hạo đ n g kim q u ă n g tạo thành trung lớn đem tự thân thủ hộ ở bên trong trung lớn xoay tròn ở giữa lóe ra không thể phá vỡ con trạch k e n theo một tiếng nổ rung trời trung lớn rung động dữ dội thế nhưng đỡ được hai đạo công kích Một b ê nhưng k á c thức ý đ ợ c k h ô đúng nhị lao bởi giải quyết r ra ra, vì chu tước chi linh trợ giúp tam lão nguyên bản đau khổ trèo chống cục diện chính là có chút phá vỡ cục diện bế tắc dấu hiệu nói cho cùng bọn hắn tam lao tiến vào bán thánh thời gian còn quá ngắn mà đối phương hiển nhiên là sớm đã bước vào này cảnh bởi vậy song phương vẫn là có tranh lệch không nhỏ lần này lập tức liền làm cho tam lão lâm vào có chút chật vật cục diện phía dưới bên trong tam đại trận doanh lãnh tụ thậm chí bạch bảo đại tôn cũng là trong lúc mơ hồ cảm nhận được điểm này trong mày nhưng cũng không thể làm gì ánh mắt theo bản năng nhìn phía vạn tiên cũng chốt sâu nếu là nói vạn tiên đình bên trong còn có ai có thể giải trừ nguy cơ lần này kia tất nhiên là kia thần bí vạn tiên đình chủ nhưng trong ngày thường ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài có thể được vừa gặp bên ngoài lúc khác bọn hắn cũng là không có cách nào liên lạc đến đối phương ba vị các ngươi phải hiểu tại ta chu t ư ớ c c u n g trước mặt n g ư ơ i vạn tiên đình giống như trẻ con chớ có làm vô vị vùng rẫy chu tước c u n g trung niên cười nói trong giọng nói hơi có vẻ đ ắ c ý côn g vọng đến cực điểm mặc lão đại uống hướng hai người này ném đi một ánh mắt ba người cùng nhau mà động tựa hô tạo thành một tòa chiến trận đem lực lượng hội tụ tại một chỗ trong lúc nhất thời toàn bộ biển lửa đều là ẩn, ẩn có chút run dày thương không kịch diệt trị lấy mặc lão làm trung tâm một đạo phát ra tịch diệt chi khí cự chỉ tại biển lửa trên không thành hình sau đó xuyên thủng hư không hướng phía chu tước cung nam tử trung niên cùng chu tước chi linh rơi đi chó cùng r ứ t d ộ u sao chu tước cung trung niên cười nhạo một tiếng cũng minh bạch đối phương đây là tại được ăn cả ngã về không chỉ cần có thể đem đạo này cự chỉ đánh tan liền coi như là phân ra được thắng bại xích vũ phần thiên chu tước chân linh phá theo hắn cụ động kia chu tước chi linh trực tiếp là lệ r í t gào một tiếng phóng lên tận trời tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong hung hăng đắp xuống hóa thành một đạo hầm mang cùng kia cự trị đụng vào nhau lần này linh lực dị thường cô cả hai tương hồ ăn mòn triệt tiêu lấy đối phương năng lượng nhưng theo thời gian biến hóa kia cự chỉ rốt cục không k i ê n trì nổi hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán vô hình mà nhận phản vệ ba nhân khẩu bên trong chảy máu thân hình bay ngược mà ra lộ ra m ư ờ i phần chật vật k h í tức đều là có chút bất ổn trái lại kia chu tức cung trung niên vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau một khoảng cách thể nội khí huyết quần quận sắc mặt hiện lên một tia hừng hồng rất nhanh liền bị đè ép xuống bất quá hắn sắc mặt rất nhanh chính là lần nữa nhắc lên một vòng tiêu dung trận chiến này là hàn thắng đối mặt loại cục diện này Vốn n theo chu tức h cung trung niên ánh mắt chuyển biến tất cả mọi người cũng đều là theo bản năng hướng phía kê phương vị đưa nhìn lại chỉ gặp một thanh niên mặc áo đen đang lẳng lặng địa sừng sững trong hư không bình tĩnh trình độ phảng phất là trời sập tại trước cũng sẽ không đổi màu mọi người đều đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc tuy nói thanh niên này cũng là một vô cùng cường đại tiên tôn cường giả càng là đánh bại tam đại trong trận doanh lãnh tụ một trong nhưng nếu so với chu tức cung trung niên lại là có vẻ hơi không có ý nghĩa bởi vậy bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm vì sao cái kia trung niên không tuyển chọn tiếp tục n h ấ t cử đánh tan tam đại vạn tiên đình đại nhân vật mà là đem mục tiêu chuyển hướng thanh niên mặc áo đen kia tựa hồ cũng là cảm nhận được đối phương kia r ò xét ánh mắt lâm diễn cũng là nâng lên kia thâm thúy con ngươi cùng đối mặt cùng một chỗ hai đạo ánh mắt đụng vào nhau vô hình hỏa hoa văng khắp nơi v lấy cảnh giới của hắn đừng nói là người bình thường coi như kêu tiên tôn đỉnh phong cường giả đều là không thể thừa nhận uy thế như vậy nhưng thanh niên trước mặt lại là bình yên vô sự thú vị hắn cười khẽ một tiếng chậm nhìn xuống phía dưới thanh niên mặc áo đen nói ngươi có biết bản xứ vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ngươi ngay vậy lâm diễn không để ý đến đối phương hắn tự nhiên là biết được mục đích của đối phương tại đối phương xuất hiện lúc hắn chính là đã liệu đến một mặt này bất quá chu tước cung trung niên theo bản năng cho rằng đối phương không biết thế là ngự khi trầm thấp lại nương theo lấy một cỗ uy nghiêm nói lần này tới vạn tiên đình một là tuyên cáo thế nhân chu tức cung lâm thế thứ hai là thu hồi thuộc về chu tức cung đồ vật hắn lời nói rơi xuống ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm diễn tựa hồ muốn xem đối phương đáp lại ra sao đối với cái này lâm diễn cũng là cười nhạt một tiếng tùy ý đáp ta nếu là đoán không sai tia thanh đồng mảnh vỡ nên không thuộc về người chu tức cung đi sao là thu hồi nói chuyện giữa sân yên tĩnh đều là không nghĩ tới đối mặt loại này đáng sợ tồn tại lâm diễn cũng dám lấy loại này cường ngạnh thái độ đáp lại tia tuyệt trần thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng hướng phía lâm diễn ném đi một cái mịt mờ ánh mắt hiển nhiên là muốn phải nhắc nhở đối phương không nên liền ngay cả khí tức phụ động mạc lão tam người đều là kinh nghi bất định nhìn qua một màn này ha ha ha ha ha ha đột nhiên thiên địa bên trong vang lên một đạo tiếng cười to từ thấp đến cao trong tiếng cười kẹp lấy lấy nồng đậm đùa c ậ t cùng khinh thường chỉ gặp kia chu tức cung trung niên chậm rãi đ ỉ n h chỉ cười to trong mắt biến lạnh leo không ít gàn t ừ n g chữ một ta chu tức cung nói đây là đó chính là ngươi chỉ là một con kiến hôi cũng dám ngẫu nghịch hay sao câu nói này thanh nhâm to vang tận mây xanh mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị sương mù ránh cái này lộn thật là phách lối a đại hoàng cầu trên mặt viết đầy khó chịu nhìn thấy chu tức cung trung niên bản mặt nhọn kia hận không thể dùng đế dày hung h ă n g quất vào đối phương trên mặt bất quá g i a hỏa này phải xui xẹo t r ậ t nó lại là lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng trần thiên cùng bọn người không khỏi nhẹ gật đầu đối với lâm diễn bọn hắn có thể nói là có tin tưởng mù quáng dù là người này cường hành vô cùng vẫn như cũ không cách nào giao động cái sau trong lòng bọn họ địa vị v ạ n tiên đại hội bên trong vô số cường giả nghe vậy tất cả đều là thân hình chấn động cảm nhận được một cỗ khó tạ bách nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt mang theo lấy chút đồng tình cùng tiến c ù n c ò ồ có đúng không chu tước cung cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết nhưng chỉ bằng ngươi còn không cách nào thu hồi đồ vật trong tay của ta lâm diện ngữ khí mười phần bình tĩnh phản phát chưa từng nghe thấy lúc trước lời nói của đối phương nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng được nhưng ngươi loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa ta không ngại thuận tay miền chết kia chu tức cung trung niên trong mắt tuân ra một cỗ tức giận hết sức không vừa lòng đối phương thái độ nhất là loại kia như là đầm sâu bình tĩnh hắn ngược lại muốn xem xem đối phương có gì lực lượng dám ở trước mặt hắn làm cản hắn con ngón đúng ra một đạo lưu quang liền đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra mang theo vô cùng lăng lệ khí tức khủng bố nhanh như như thiểm điện l ư ớ t về phía lâm diễn một chiêu này ẩn chứa có thể số lượng lớn lấy xóa bỏ bất luận cái gì tiên tôn cường giả dù là đạt tới tiên tôn đỉnh phong cũng không ngoại lệ kia bạch bào đại tôn tại cảm nhận được kia lưu quang mang theo trí mạng uy hiếp sau đều là cười khổ lắc đầu mà mạc lao tam người bản ý là muốn ngăn cản cũng không biết vì sao khi nhìn đến thanh niên kia trong mắt bình tĩnh sau lại là q u ỷ dị dừng tay lại bên trong động tác lựa chọn quan sát ban đầu cái kia đạo bình t r ư ớ n g tựa hồ là nương theo lấy tam lão lạc bại cũng là dần dần làm nhạt không cách nào ngăn cản đối mặt cái này giống như có thể xuyên tùng đất trời công kích lâm diện vẫn không có bất kỳ động tác ngay cả khí tức đều chưa từng hiện lộ mảy may nhưng khi công kích này tới gần hắn trăm trượng có hơn lúc lại là đột nhiên động lại xuống tới không được tiến thêm sau đó tại vô số người ánh mắt kinh hai bên trong chậm g ã i băng liệt tiêu tán vô hình tt trong lúc nhất thời giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh â m mắt lộ ra khiếp sợ nhìn qua kia phong khinh vân đạm thân ảnh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối mặt cái này tất sát một kích thân ảnh kia đúng là ngay cả động cũng không động liền đem hóa giải hả thấy thế cho dù là chu tức cung trung niên đều là con ngươi co dù lại hắn tuy nói cũng là đã nhận ra đối phương có chút không đúng nhưng đối phương rõ ràng ngay cả linh lực đều chưa từng thôi động lại là như thế nào ngăn lại chật khoe miệng của hắn nổi lên một vòng cười lạnh trầm ngâm một lát sau hai tay cổ động phát ra tiếng vang lanh lảnh đạm mặt nói t r á c không được không có sợ hãi nguyên lai、like、có chút bạo sự bất quá ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đỡ mấy lần vừa mới nói xong hắn phảng phất cũng là thu hồi khinh thị toàn thân khí tức chấn động một cỗ áp đảo tiền tôn phía trên uy áp lần nữa quét sạch thiên địa trong tay chậm rãi ngưng tụ một đạo so với lúc trước không biết đáng sợ bao nhiêu năng lượng ba động trên mặt của hắn lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý đang muốn mở miệng lại là kinh dị phát hiện kia trước đây một mực ở vào bị động thanh niên thân hình động lâm diễn không có kiên nhẫn cùng đối phương tiến hành loại này hiệp tính chất giáo thủ tại bước ra một bước đồng thời một thanh âm tiếng vọng tại thiên địa ở trong ngươi tựa hồ cũng không có gì đặc biệt thanh âm truyền vào trong hai chu tước cung trung ni chính là cảm giác một cô mánh liệt uy hiếp sông lên đầu suy nghĩ k h é động thân hình chính là muốn biến mất tại nguyên chỗ nhưng vẫn là chậm một bước một cái đại thủ giống như, như quỷ mị từ trước mặt trong hư không nô ra không có mang theo bất kỳ gợn sóng năng lượng trong ánh mắt hoảng sợ của hắn chụp vào cổ của hắn chỗ nhưng hắn cuối cùng không phải nhân vật tầm thường rất nhanh chính là phát khởi phản kích một đạo c u ố n quanh lấy lực lượng pháp tắc quyền ấn hung hăng đánh phía trước người như muốn đánh lui nhưng cái này khiến đến thiên địa cũng vì đó kịch liệt rung động kinh khủng công kích cũng là bị trước mặt hư không lặng yên thôn vệ không chút nào có thể ngăn cản bàn tay to kia động tác gây tởm hắn bước ra lui nhanh. trong c h ư ớ c mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ nhưng vô luận hắn đi tới chỗ nào bàn tay lớn kia đồng d ạ n g lấy giống nhau tốc độ di động tới lại còn tại dần dần tới gần làm càn cho bản xứ cút chu tước cung trung niên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng b à n chân phun lên c h á n chật quát một tiếng toàn thân khí tức như nước thủy triều vô số xích hồng sắc hỏa diễm từ thể nội quần quận mà ra đem thiên cung đều l à hóa thành một mảnh hải dương màu đỏ thắm chương 463, chấn áp điều kiện chương 463, chấn áp điều kiện chu tước phần thiên ấn tại biện lựa trung ương chu tước cung trung niên ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ nhìn qua giống như g i i trong x ư ơ n g dần dần t r ụ p vào hắn bàn tay lớn kia đáy mắt chỗ sâu hiện lên một cỗ hung ác chi ý vận dụng chu tước cung bản nguyên chi lực tại lòng bàn tay hội tụ thành một tôn phát ấn hung hăng đánh phía đại thủ ầm ầm đáng sợ uy thế chấn động hoàn vũ dư uy từ trên cao chút xuống nếu không phải mạc lao t a m người xuất thủ ngăn cản chỉ sợ ngoại trừ tuyệt trần bọn người phải chết thảm trọng chết đi chu tước cung trung niên cảm nhận được cố lực lượng này về sau khoe miệng cũng là câu lên một vòng giữ tợ ý cười đạo này phát ấn chính là dung hợp chu tước cung bản nguyên chi lực sau lực、lượng. so với lúc trước đánh bại mạc lao tăng người chỗ thi triển qua cái khác chiêu thức đều cường đại hơn hơn nhiều g i a nhưng g giác. n sau một khắc thân hình hắn đột nhiên run dậy một phần ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt chỉ gặp kia phát ấn tại va chạm tại bàn tay to kia phía trên lúc vậy mà đột nhiên nứt ra tự hành vỡ nát ra Giang giác, giang giác. Phanh. theo từng đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn cái kia coi là dựa vào phát ấn chính là sụp đổ thành đầy trời điểm sáng mà bàn tay lớn kia trực tiếp là giữ tại hắn trên cổ ngắn n g i ngạc nhiên qua đi hắn điên cùng dãy r u a muốn thoát khỏi đại thủ trói buộc nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều là không cách nào dung chuyển mảy may bàn tay này giống như thượng thương chi thủ hoàn toàn không phải giữa thiên địa sinh linh có khả năng chống cự ngay sau đó ngoại trừ đại thủ bên ngoài kia quen thuộc cáo đen thân ảnh chính là tự thân trước trong hư không chậm rãi đi ra ánh mắt bình tĩnh như trước theo dư ba tán đi phía dưới vạn tiên đại hội tất cả mọi người liền tranh thủ ánh mắt nhìn phía kia trong đó như ẩn như hiện hai thân ảnh nhưng khi tại triệt để thấy rõ về sau nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ dù là mạc lao tam người đều là không ngoại lệ chỉ gặp một ngọn gió hoa tuyệt đại thanh niên mà cáo đen một cái đại thủ thật chặt cố ở kia trước kia cao, cao tại thượng chu tức cung Nam Tử Trung niên. mà cái sau trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ còn có một tia nồng đậm c h ấ n kinh hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước kia hắn hoàn toàn không để trong mắt sâu kiến qua trong dây lát chính là trở thành một đầu cự long ngươi trong miệng hắn chật vật phun ra một thanh âm muốn nói cái gì ngươi bây giờ còn cho rằng có thể thu hồi đồ vật trong tay của ta sao lâm diễn nhàn nhạt mở miệng phản phất chỉ là tại trình bày một sự thật nhưng lại là làm cho chu tức cùng trung niên sắc mặt khó coi vô cùng ngươi muốn thế nào hắn cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng hơi có vẻ không cam lòng đáp lại nói ngươi chu tước cung muốn cùng b ạ n tiên đ ỉ n h tranh đoạt phương nam tiên vực thống ngự chi danh ta không xem vào bất quá ngươi đã hướng về phía đồ vật trong tay của ta mà đến chắc hẳn ngươi chu tước cung bên trong cũng là có đồng dạng đồ vật ta lâm diễn khẽ lắc đầu bất quá lại là có ý riêng dò hỏi、ừ. ngươi là muốn từ ta chu tước cung trong tay cướp đoạt mảnh vỡ s i tầm vọng tưởng chu tước cung trung niên đầu tiên là sừng sốt một chút trận một mặt buộc cợt tuy nói hắn không p hề đại biểu đối phương có thể đối kháng phía sau hắn chu tước cung vậy phải xem ngươi cái mạng này có đáng giá hay không được lâm diễn cười nhạt một tiếng hắn một mực đối thanh đồng mảnh vỡ ở vào một cái tương đối tùy ý thái độ nhưng theo thu thập được mảnh vỡ càng nhiều càng là có thể cảm giác được thứ này thật bí h i ệ n nhiên địa vị cực lớn tăng thêm đối phương đã chủ động đụng vào cửa hắn cũng sẽ không k h á c h khí chu tước c u n g đã hướng về phía mảnh vỡ mà đến tay kêu bên trong tự nhiên là có được cái khắc mảnh vỡ tồn tại ngươi là muốn dùng ta đổi lấy mảnh vỡ chu tước cung trung niên ngạc nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lá gan như thế lớn đối địch với bọn hắn thì cũng thôi đi còn muốn lấy dùng mệnh của hắn đến uy hiếp chu tước cung bất quá rất nhanh hắn chính là lộ ra một vẻ trào phúng trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười quỷ ngươi ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại thanh âm hắn dừng lại sau đó tiếp tục nói tại chu tức cung liền ngay cả ta đều không thể tiếp xúc đến mảnh vỡ kia lần này đến đây chẳng qua là thay thu lấy thôi ngươi muốn dùng ta mệnh đem đổi lấy mảnh vỡ ý nghĩ hao huyền hối h ồ ngươi nếu là thật sự giết ta ngươi nhất định cũng sẽ cho ta trốn cùng chu tức cung không thể đủ ngay vậy lâm diễn cũng là có chút nhữ mày nhìn như vậy đến thân phận của đối phương tại chu tức cung bên trong đều tính không được tầng cao nhất hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốn cái này chu tức cung phải là cường đại cớ nào nói như vậy đến ngươi là vô dụng rồi đối với cái này lâm diễn cũng không có quá mức để ý lần này đối thoại chẳng qua là t h a m gió thôi đối với kết quả này cũng là đã sớm chuẩn bị n g ư ơ i tựa hồ là cảm nhận được lâm diễn trong giọng nói s á c ý hắn không khỏi nuốt ngụm n ư ớ c bọn hắn lúc trước cũng không làm bộ như hắn thật đã chết rồi chu tước cũng tất nhiên sẽ làm cho đối phương cho cùng có thể tu luyện cho tới bây giờ loại tình trạng này phóng nhan giữa thiên địa đều là trí cường giả m ộ t hàng dù là sẽ nghĩ cứ như vậy v ẫ n lạc là... chờ chờ một chút hắn vội và nói g n sợ đối phương thống hạ sát thủ người có lời gì nói lâm diễn giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương đối với người trước mắt hắn đúng là chuẩn bị chấm dứt đối phương tính mệnh dù sao hắn nhưng không có thả hổ về r ừ n g thói quen ngươi nếu là tự tin không bằng tự mình cùng ta chu tức cung bên trong đại nhân trò chuyện phải chăng có thể có được ngươi muốn bằng bản lãnh của ngươi ngươi có dám chu tước cung trung niên một mặt ưu ám nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương t h ầ n sắc trong lòng hơi có vẻ thấp t h ỏ g hắn thân là nửa bước thánh nhân cảnh cường giả tại chu tước cung bên trong cũng là hạch tâm lực lượng tự nhiên là có được liên lạc cùng trong đại nhân vật tín vật tăng thêm bây giờ cục diện đã không phải là mình có thể ứng phó không bằng trực tiếp vỏ đã mẹ không sợ rơi tì thấy thế, thế lâm diễn một chút chính là đoán được tâm tư của đối phương bất quá lấy hắn bây giờ đối t ự thân thực lực hiểu rõ chưa chắc sẽ sợ cái này cái gọi là chu tước cung lúc này cũng không do dự nữa thản nhiên nói như n g ư ờ i mong muốn dứt lời hắn đưa bàn tay từ đối phương chỗ cổ bung ra một chỉ điểm ra một cỗ vô hình xiềng xích liền đem đối phương quân quanh phong cấm đối phương thể nội tuyệt đại bộ phận linh l ự c khiến cho không cách nào động đậy nghe được câu này chu tước cung trung niên lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra chậm trong miệng phu một cái một đạo lưu quang nổi lên đúng là một viên xích hồng sắc tinh thạch trên đó truyền ra một trận nóng bỏng ba đậu sau đó hắn đem thể nội còn sót lại một chút linh lực đều rót vào trong đó k i a xích hồng sắc tinh thạch lập tức buộc phát ra một cỗ thiêu đốt thịnh h ư ở n g man g có chút rung động sau phóng lên tận trời nối liền trời đất tất cả mọi người làm ắ t không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này bởi vì giữa hai người trò chuyện cũng không che lấp bởi vậy bọn hắn cũng đều là biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì tuyệt trần hít sâu một hơi lộ ra một nụ cười khổ hắn vẫn là coi thường lâm diễn chân chính thực lực đúng là so với nửa bước thánh nhân cũng không chút thua kém còn hơn ngay cả mạc lao tam người đều không cách nào địch nổi chu tức cung cường giả đều là tại trước mặt thua trận không trong lòng bọn họ cũng mười phần không bình tĩnh cảnh giác nhìn qua kia buộc phát ra dị tượng xích hồng tinh thạch mười phần bí ẩn hướng phía vạn tiên c u n g chỗ sâu nhìn thoáng qua ầm ầm thiên c u n g chỗ sâu pháp tác hạo đãng lôi quang phun g trào đáng sợ thiên uy quét sạch thiên địa tựa hồ là đang hưởng ứng tồn tại gì sau một khắc kia xích hồng sắc tinh thạch đưa tới n g ú t trời hồng mang ở trong phảng phất là nhiều hơn một thân ảnh có chút lung lung nhìn không rõ ràng nhưng một cô không cách nào hình dung kinh khủng uy áp đột nhiên dáng lâm giữa sân chương bốn trăm sáu mươi b ố vạn tiên đình chủ chương bốn trăm sáu mươi b ố vạn tiên đình chủ cô uy áp này so với chu tức cung trung niên ở bên trong tứ đại nửa bức thánh nhân cộng lại còn kinh khủng hơn rất nhiều húng hồ, hồ cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ m à t h ô i nếu là bản thể d á n g lâm lại sẽ là c ơ nào đáng sợ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú kia mút trời hồng mang cũng là từ từ tiêu tán đạo thân ảnh kia cũng là xuất hiện tại giữa tầm mắt đó là một người mặc trường bảo màu đỏ vàng đầu đội mũ miệng trong hai con ngươi phảng phất có được một đoàn liệt diễm tuyên quốc cổ bất d i ệ t vĩnh hằng tiêu lốt lên còn mang theo một cỗ coi thường chúng sinh ý vị lúc này đặt chân ở hư không giống như cựu thiên tri thượng thánh vương hắn vẻn vẹn túi đầu quét mắt một chút trong sân tất cả mọi người là cảm giác toàn thân trên dưới thậm chí sâu trong linh hồn đều bị nhìn rõ ràng không có chút nào bí mật có thể nói chợt hắn nhìn một cái k i a thần sắc cung kính dị thường chu tức cung trung niên h thanh âm m ở mịt c h ậ m dãi nói sự tình làm hư rồi hồi hồi bẩm đại nhân nhỏ làm vô năng bất đắc dĩ phía dưới mới thôi động tín vật gọi ngài giá lâm trước đây trong mắt mọi người kia cao cao tại thượng chu tức cung thần sứ giờ phút này như là gặp được vật gì đáng sợ ngự khí run rẩy nói ngay vậy cái bóng mở kia không nói gì mà là đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn cặp k i a thiêu đốt lên hỏa diễm trong hai con ngươi hiện lên một k i a kỳ dị trầm ngâm một lát sau hắn tiếp tục mở miệng hỏi ngươi nên không phải cái này vạn tiên đình người đi vì sao muốn ngăn ta chu tức cung làm việc hắn một chút chính là nhìn ra lâm diễn thân v ậ n vạn tiên đình cất ở đây lâu như vậy chỉ cần là trong đó người trên thân đều sẽ quấn quanh có độc thuộc về vạn tiên đình mới có đến khí v ậ n h i ệ n nhiên cái sau trên thân cũng không có vật này trách không được trên người ngươi có kia tàn phá mảnh vỡ khí tức đột nhiên hắn tựa hồ là cảm ứng được cái gì nhẹ dọn lẩm bẩm cho nên ngươi là muốn dùng hắn đến uy hiếp ta chu tức cung đạo thân ảnh kia do hỏi đại nhân trên người hắn có ít mảnh vụn khí tức tồn tại lần này để cho ta gọi ra ngài cũng là muốn dùng nhỏ làm m ệ n h đem đổi lấy chu tức cung bên trong mảnh vỡ chu tước cung thần sứ một mặt thấp thỏm nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia trong lòng rất là bối rối hắn đối với lần này giá lâm đại nhân đã từng tác phong cũng có một chút hiểu rõ nghe nói không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là tàn nhẫn đến cực điểm hoàn toàn không để ý tới thể diện bởi vậy hắn cũng vô pháp cam đoan đối phương sẽ hay không bởi vì không nhận uy hiếp mà vứt bỏ chính mình bất quá theo tiếp xúc đạo thân ảnh kia mởi chi nghe trầm ngâm một lúc lâu sau khẽ cười một tiếng nói có chút đằng phách tuy nói hành vi của ngươi trong mắt ta là không cách nào rộng lượng nhưng hắn dù sao cũng là ta chu tức c u n g người không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào ngay vậy lâm diễn có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương một chút nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói cứ nói đừng n g ạ i ta bây giờ vẫn còn bế quan đợi đến ta xuất quan thời điểm ngươi nếu là có đảm lượng nhưng đến ta chu tức c u n g tới cửa đòi hỏi chỉ cần ngươi đủ mạnh mà có thể đạt được c ước m u ố n trước đó ngươi lưu hắn một cái mạng như thế nào đạo thân ảnh kia một đôi hỏa diễm s o n g đồng đạm mạc nhìn chăm chú lên phía dưới thanh niên mặc áo đen lại có một tia thương lượng ý vị dù sao giống chu tức thần sứ loại này cấp bậc cường g i ả chính là h ắ n chu tức cung đều là không cách nào tùy tiện vứt bỏ thuộc về hạch tâm lực lượng nghe được lời nói của đối phương lâm diễn trong mắt lóe lên vẻ suy tư chật gật đầu nói có thể đó là cái ý đồ không tội đã là như thế vậy ta ngơi sự tình tạm thời gắt lại tiếp x u ố n g chính là ta chu tức cung cùng bạn tiên đình ở giữa sự tình trong v ò n trời cái bóng mở kia xoay chuyển ánh mắt chính là rơi vào mạc lao tam trên thân thể người ta nghĩ thế trước hắn đã thay ta chu tức cung hướng các ngươi vạn tiên đ ỉ n h truyền đạt qua cho các ngươi hai lựa chọn thần phục hoặc là chết hắn thay đổi trạng thái bình thường lúc này ngọn lửa kia trong hai con n g ư ờ i bắn ra một cô đáng sợ đến cực điểm u y áp quét về phía mặt lao tam người cái sau ba người quá sợ hãi vội vàng chống cự nhưng vẫn là bị s i n h s i n h đẩy lui đem dưới chân không gian đều là cho dấm đạp thành hư vô hình dạng mặt lao tam người lẫn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi tuy nói đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ nhưng mang theo uy thế so với lúc trước kia chu tức thần xứ đều muốn là cường hoành rất nhiều liền nhưng đ ỉ n h chủ đại nhân đã tại vạn tiên cung chỗ sâu bế quan hồi lâu bọn hắn nhất thời bán hội cũng là không dám tùy tiện váy i à y nhưng đối phương hùng hổ do a người n thời khắc thế này bọn hắn cũng là không cách nào làm ra quyết định thân phục cùng diệt vong hai cái này lựa chọn đều là làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy một trận nặng nề g h l i ệ n tại bọn hắn ba người thúc thủ vô sách thời điểm vạn tiên cung chỗ sâu đột nhiên nổi lên một trận c ử u thải gần sóng hướng về cả phiến thiên địa h u y ế t tán một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xa xa giữa hư không chắp hai tay sau lưng toàn thân áo trắng vì thanh niên bộ dáng hình dạng bình thường nhưng lại có một cỗ siêu nhiên thoát tục khí chất, khó nói lên lời. nhất là kia một đôi hai con mắt màu bạc cực kỳ kỳ lạ cho nguyên bản bình thường bề ngoài tăng thêm một tia k h á c cảm giác những cái kia cựu thải gợn s ó n g chính là từ dưới chân khuyết tán ra đến hắn vừa xài bước ra chính là đi tới cùng kia hư ảnh cân bằng vị trí xa xa tương đối ánh mắt mọi người đều là s ứ n g s ờ nhìn chăm chú lên cái kia đạo áo trắng thân ảnh trong lòng nhịn không được sinh ra một cô không h i ể u kính sợ đối phương phảng phất như là từ kia t u ế n g u y ệ t trưởng hà bên trong đi tới đồng dạng thần bí lại hư ả o nhìn thấy người này mặt lao tam hơn p â n nửa bức thánh nhân cùng nhau cung kính cao giọng nói cung nên đình chủ rất nhanh từng đợt kinh hô liên tiếp vang vọng trong sân ngay sau đó nhao nhao không mình hành lễ nhìn thấy một màn này k i a áo trắng thân ảnh hướng phía mặt lão bọn người có chút gật đầu ánh mắt trong lúc lơ đáng rơi vào lâm diễn trên thân một sắt na c h ậ m nhìn thẳng nơi xa cái bóng mờ kia cùng đối mặt cùng một chỗ k i a hư ảnh h ỏ a diễm trong hai con ngươi ánh lửa hơi n ú c ních một chút đang trầm mặt hồi lâu sau cờ ư i nói v ạ n tiên đình trách không được có thể trở thành phương nam tiên vực bá chủ tồn tại nguyên lai là có ngươi bực này nhân vật t o trấn cũng là không thẹn thống ự chi danh các hạ nói đùa nghe qua chu tức cung đại danh hôm nay gặp mặt cũng là danh bất hư n g ự a khí bình tĩnh phản phất cũng không vì đối phương thổi phồng mà có chút b a động ồ ngươi vậy mà biết được ta chu tức cung thư ảnh hiển nhiên hơi kinh ngạc hắn chu tức cung yên lặng vô số tuyến nguyện sớm đã biến mất tại tiên giới dòng sông lịch sử bên trong không nghĩ tới còn có người biết được bọn hắn tồn tại ta cũng chỉ là trong lúc vô tình từng chiếm được một chút ghi chép thôi bất quá các ngươi đã yên lặng cớ gì lại muốn tái nhập thế gian đâu thanh niên áo trắng t h a n nhẹ một tiếng tựa hồ là đối chân tướng có hiểu biết ừ xem ra ngươi biết cũng không ít đã biết được ta chu tức cung mục đích hôm nay ngươi liền vì ngươi vạn tiên đình làm ra quyết đo h ư ảnh hư lạnh một tiếng bên trong gãy mất cùng đối phương trò chuyện ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm xa xa kia áo trắng thân ảnh n g ư ơ i chu tức cung là cường đại không giả nhưng nếu là muốn một lần nữa đoạt lại phương nam tiên vực quyền thống trị trước qua ta một cửa này thanh niên áo trắng thanh n i ê n bình tĩnh lại ẩn chứa một cỗ kiên định chi ý khó mà dao động tiếng vọng tại thiên địa ở trong xem ra ngươi vạn tiên đình là quyết tâm muốn cùng ta chu tức cung là địch ngươi cũng đã biết hậu quả kia hư ảnh tựa hồ cũng là bị vạn tiên đình chủ cho chấn một cái họa diễm hai con ngươi lúc này biến sáng không b t hờ hưng nói tất nhiên là biết được nhưng các ngươi sẽ không như nguyện vạn tiên đình chủ hai con mắt màu bạc cũng là hiện lên một tia t à c khốc đối chọi gây gắt ha ha vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách này ẩm ẩm theo hư ảnh lời nói rơi xuống một áp lực đáng sợ trùng trùng được điệp quét sạch thiên địa làm cho phía dưới vô số tâm thần người rung động sau đó chỉ gặp kia hư ảnh chỗ sâu một ngón tay trong hư không một điểm một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành đồ văn chính là lạc yên hiền hóa đi theo hắn một tiếng quắc khẽ ngọn lửa kia đồ văn chính là hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bắn về phía vạn tiên đình chủ tuy nói đạo này công kích thanh thế còn kém rất rất xa lúc trước chu tức thần sứ bọn hắn thi triển như vậy to lớn nhưng mạc lão bọn người lại là con người hơi co lại trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người ngọn lửa này đồ văn trong đó ẩn chứa lực lượng nếu là hướng phía bọn hắn tùy ý một người đánh tới đủ để trực tiếp trọng thương một nửa bước thánh nhân phải biết đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ m à thôi liền có kinh khủng như vậy uy năng bản tôn tự mình giá lâm kia lại là cỡ nào cường đại cũng may đối với vạn tiên đình chủ bọn hắn có không nhỏ lòng tin vạn tiên đình chủ nhìn thấy họ diễm đồ văn phong tới chậm rãi xoe bàn tay ra đối đột nhiên một nắm l hòa diễm đ ổ văn quanh mình hư ảnh ở trong nhộn nhạo lên đạo đạo cận sóng một con bàn tay lớn màu bạc trôi ra hung hăng đem nó giữ tại lòng bàn tay Phang. theo một tiếng vang trầm cùng bao tắc linh lực hai đạo công kích đồng thời tiêu tán ngọn lửa kia đ ổ văn cũng là đột nhiên bị hóa giải kia hư ảnh thấy thế đang muốn mở miệng và tiên đình chủ lại là vượt lên trước một bước nói ra và ngươi đạo hư ảnh này còn không làm gì được ta như nghĩ một trận chiến đợi ngươi bản tôn tự mình đến đây quân vọng hư ảnh hiển nhiên là bị lời nói này cho chọc giận kia hờ hưng trong giọng nói kẹp lấy lấy một vòng không vui hãn đ hãn đạo hư ảnh này ẩn ch vô số hỏa diễm mạn thiên phi vũ cuối cùng tại vô số người ánh mắt hoảng sợ t r ù n g tổ thành một đầu vạn trượng khổng lồ chu tước chân linh đạo này chu tước chân linh mang theo uy thế nhưng hoàn toàn không phải chu tước thần sứ đủ khả năng tương đương nếu là không người ngăn trở chỉ sợ cả tòa vạn tiên thành đều muốn gặp nạn đủ để hủy thiên diệt địa chu tước chân linh phá ly kia chu tước chân linh chấn động hai cánh hỏa vũ phần thiên cánh chim vô ở giữa liền để cho e rằng hết sạch ở giữa vỡ vụn đột nhiên nắp xuống thiên địa kịch ấ n nhìn thấy đối phương còn không định dừng tay vạn tiên đình chủ bất đắc di khẽ lắc đầu chợ ánh mắt ngưng tụ toàn thân tiên quang tràn ngập một quyền đ ỗ n g nhiên oanh ra ngân quang sáng chói cựu tiếp vạn tiên quyền một quyền ra thiên khung chỗ sâu từng đạo tia chớp màu bạc giống như ngân xà c ủ n quận đại đạo oanh minh pháp tắc đều đang rung động ngân s á c quyền ấn trực tiếp cùng k i a chu tức chạm vào nhau giữa hai bên năng lượng lẫn nhau ăn m ọ n không ai nhường ai nhưng k i a hư ảnh tại lúc này hơi rung nhẹ một chút thân hình đều là làm giảm bất không ít h i ệ n nhiên là vận dụng tất cả lực lượng phá vạn tiên đình chủ quắc nhẹ sau một khắc ngân s á c quyền ấn buộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn tôi khô lạc hủ đèn tia vạn trượng chu tức chân linh đánh nát hò theo c h ú tức chân linh phá diện cái kia vốn là có chút hư hảo hư ảnh gần như sắp muốn triệt để tiêu tán lung lay sắp đổ nhưng một thanh âm lại là từ trong miệng vang vọng đất trời ngàn năm sau bản tọa xuất quan thời điểm chính là ngươi vạn tiên đình hủy d i ệ n này thoại âm rơi xuống cái kia vốn là gần như tiêu tán biên giới hư ảnh triệt để biến mất không thấy nghe được câu này kia nhìn chăm chú lên đầy trời hồng mang bay xuống vạn tiên đình trụ trong mắt cũng là loẹ lên một tiên ngưng trọng thật lâu qua đi mới thu hồi ánh mắt nhìn thấy kia hư ảnh triệt để tiêu tán vạn tiên đại hội bên trong tất cả cường giả đều là âm thầm thở dài một đ ế nhưng mức có c ú t k h trước trước u trong quyết đấu hắn cũng là có thể rõ ràng cảm giác được cái này vạn tiên đình chủ thực lực so với kia cái gọi là bản thánh cường giả muốn cường hành không biết bao nhiêu nếu là không có đón sai chỉ sợ là đạt đến chân chính tiên đạo thánh nhân tri cảnh tia vạn tiên đ ỉ n h chủ ánh mắt hướng phía mặc lao tam người nhẹ gật đầu sau đó hướng phía lâm diễn ném đi một cái nụ cười thân thiện chậm thân hình thoát một cái chính là biến mất tại giữa sân mặc lao thấy thế hướng phía bạch bảo đại tôn nhìn lại hai người tự hồ là đang dùng thần niệm trao đổi cái gì cái sau cũng là nhẹ gật đầu ngay sau đó mặc lao tam người cũng là hướng phía vạn tiên c u n g chỗ sâu lao đi phản phất hết thể chưa hề phát sinh qua mà bạch bảo đại tôn ánh mắt phức tạp nhìn lâm diễn một chút liếc nhìn giữa sân tất cả mọi người cất cao giọng nói lần này vạn tiên đại hội đến đây sớm kết thúc chư vị ai đi đường lấy đi ngay vậy đám người cũng đều là yên lặng gật đầu. bọn hắn cũng là biết được bây giờ vạn tiên đ ỉ n h phát sinh loại chuyện này còn lại một chút d â u ria khâu tất nhiên là muốn hủy bỏ hối hộ ngay trong bọn họ cũng không có người có thể có được đ ỉ n h chủ đại nhân khác thường bởi vậy càng thêm không có lý do có thể lưu lại không bao lâu nguyên bản tiếng người nguyên náo vạn tiên quảng trường chính là lại lần nữa yên t ĩ n h trở lại ngoại trừ đại hoàng cầu bọn hắn vị trí ngọc đài bên ngoài còn lại bao quát thiên yêu công chủ bọn hắn đều đều rời đi nơi đây mà lâm diễn cũng là đoán được cái gì bởi vậy vẫn như c ũ dừng lại tại nguyên chỗ quả nhiên khi nhìn đến ngoại trừ tuyệt trần mấy lớn lãnh tụ bên ngoài tất cả mọi người đều rời đi về sau. Bạch bào đại t ô nói sắc so hắn cung cường cho cường cũng chậm chút chủ c mặt lâm diễn vị trí lướt đến đối mặt một tôn、so、với mặt tăm dám trí lướt tôn tồn tại, hắn cho dù là thân là tiền tôn cường giả tối trễ đều kính hướng diễn đến người đỉnh không nào. Đình nhân giả phía phải với lao là là dù đối đại đại vị v ệ c mời, không biết tiền bối ý tứ. Nói không tứ. ý đến đây hắn tự hầu nghĩ tới điều gì hướng phía đại hoàng cầu một đoàn người châu ngọc đài nhìn một cái về sau tiếp tục nói ra bao quát lần này vạn tiên thi đấu khen thưởng cũng là cùng nhau ban thưởng đối với cái này lâm diễn cũng là nhấc lên một tia hứng thú cũng không có cự tuyệt thản nhiên nói làm phiền các hạ dẫn đường sau khi nói xong vung tay lên đầu tiên là đem kia thần sắc thoáng có chút đờ đẫn chu tước thần sứ thu được nội thế giới bên trong lại đem đại hoàng c ầ u bọn người na di chấp sau l ư n g vị trí chuẩn bị cùng nhau đi tới về phần đầu kia chu tước nhưng thật ra là từ một mảnh lông vũ biến thành cũng không phải là thực thể nhưng chỉ vẹn vẹn một mảnh lông vũ liền có uy năng c ỡ này b ả n thể có thể nghĩ tiền bối n g ả i đi theo ta bạch b à o đại tôn thụ sùng nhược kinh không nghĩ tới trước mặt loại nhân vật này sẽ như thế k h á c h khí vội và nói g n chắc hắn một ngựa đi đầu dẫn lâm diễn một đoàn người hướng phía vạn tiên cùng chỗ sâu đi đến trên đường đi cũng là thấy được rất nhiều hùng vĩ b ả n bạc cảnh tượng tại đi vào vạn tiên cùng chỗ sâu nhất l hết chương t bốn i hoàn trăm sáu mươi n à sáu t r t chuyện t hồ nước, tiên lợ n giới dờn, mà thế bằng cục chương t bốn trăm sáu h ư ơ i sáu trò chuyện tiên giới thế cục tại đem lâm diễn một đoàn người đưa đến nơi đây về sau bạch bảo đại tôn chính là lặng yên tối lui mà kia đứng chắp tay áo trắng thân ảnh cũng là c h ậ m dai xoay người lại hướng phía cầm đầu lâm diễn lộ ra một vòng ý cười hiền lành cái sau cũng là về lấy cười một tiếng c h ậ t mang theo đám người hướng phía kia đình đài đi đến đạo hữu nên không phải ta phương nam tiên vượt người a vạn tiên đình chủ khẽ cười nói hai con mắt màu bạc không ngừng hiện lên từng tia từng tia ngân mang ngay vậy lâm diễn chỉ là khẽ gật đầu cũng không nhiều lời đối với phi thăng sự tỉnh giải thích cũng là p h i ề n phước không bằng sơ lược tại hạ tiêu ngọc phong không biết đạo hữu tục danh vạn tiên đình chủ không có để ý lên tiếng dò hỏi lộ ra rất là khắc khí Hiển nhiên tại hắn xuất hiện chuyện tại đối với cũng xuất trước xảy ra đó lâm à nhất thanh nhị sợ. l diễn Lâm Diễn đối cái này vạn tiên đình chủ cũng rất cảm thấy hứng thú tăng thêm đối phương tìm mình đến đây chỉ sợ có nguyên nhân khác nguyên lai、like、là lâm hình tiêu m ẫ lần này mời ngươi đến đây là có một chuyện thương lượng không biết lâm hình có thể n ả y mặt vạn tiên đình chủ nói xong tay phải vươn ra hướng phía cái kia lầu các phương hướng khoa tay một chút、Tốt. lâm diễn đáp lại hai người một trước một sau hướng phía cái kia lầu các đi đến về phần đại hoàng cầu một đoàn người thì là không cùng bên trên bọn hắn biết được giữa hai người chỗ trò chuyện tất nhiên là một chút thường nhân chỗ không biết bí mật đi vào lầu c á c phía trên một chỗ bình đài về sau có thể thấy rõ xa xa cả tòa hồ nước tại gỗ lim hàng rào trước n g ư n g lại hai người không hẹn mà cùng ngắm nhìn khi đó mà bình tĩnh khi thì nhấc lên trận trận bọn nước m ặ t hồ không có lên tiếng trong lúc nhấc thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong lâm h i n h đối chu tức cùng nhưng có hiểu rõ vạn tiên đình chủ đột nhiên lên tiếng nói cũng không hiểu rõ tiêu h u n h nếu là có lời nói không ngại nói thẳng lâm diễn nhản nhạt trả lời một câu vô số tuế nguyện trước đó toàn bộ tiên giới từ một cái khổng lồ lại thế lực thần bí chỗ thống、trị. thụ vạn tiên kính ngưỡng không người dám can đảm khiêu khích có thể nói là cường thịnh tới cực điểm chu tước cung chính là dưới trướng tứ tượng cùng một trong thống ngự phương nam thiên vực mà đổi thành bên ngoài tam đại tiên vực thì là từ thanh long bạch hổ huyền vũ ba cung thống trị về phần trung ương tiên vực thì là cái thế lực này đại bản danh o chấn áp toàn bộ tiên giới nhưng về sau chẳng biết tại sao cái thế lực này đột nhiên sụp đổ cao tầng tất cả đều không biết tung tích thế là cái này tứ tượng cung liền cũng là hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong bất quá cũng không phải là diệt vong mà là quy ẩn về phần dấu ở nơi nào không người biết được theo t u ế nguyện trôi qua dần dần cũng đã trở thành một cái bí ẩn nhưng ngoại trừ số người cực ít bên ngoài thế nhân cơ hồ cũng không biết vô số năm trước có như thế một cái tiên giới cự vô p h á c h tồn tại bây giờ cái này chu tức cung ngóc đầu trở lại cái khác tiên vực nhất định cũng giống như thế có lẽ là chuẩn bị lập tung đương kim cách cục một lần nữa thống ngự toàn bộ tiên giới nói đến đây vạn tiên đình chủ thần s ắ c mười phần ngưng trọng tựa hồ là đang lo âu cái gì ngay vậy lâm diễn trong mắt cũng là loẽ lên vẻ suy tư cùng một vòng giật mình nguyên lai、like、cái này chu tức cung cùng sau người còn có loại này lai lịch trách không được đối mặt bây giờ phương nam tiên vực bá chủ vạn tiên đều biểu hiện như vậy, chẳng thèm có lẽ theo bọn hắn nghĩ cũng đã từng huy hoàng so với hiện nay tiên giới giống như năm bẹ b ả y mạng không đáng để lo cái này cũng mang ý nghĩa chu tước cung cùng sau người thế lực có một lần nữa chấn áp tiên giới tự tin tiêu hình không biết đương kim tiên giới ra sao kết cục ngươi cùng cái khác tiên vực thế lực phải trang lại có liên hệ nghĩ tới đây lâm diễn không khỏi lên tiếng dò hỏi và tiên đình chủ cười khổ một tiếng nói đây chính là ta chỗ buồn lo địa phương bây giờ tiên giới đồng dạng có một cái cơ hồ có thể nói là bá chủ cấp bậc hình thức ban đầu thế lực tồn tại ta kỳ thật cũng là thế lực đó ở trong một phần tử tuy nói có lẽ so gia kém đã từng chu tức cung cùng sau người thế lực sáng lập ra cái chủng loại kia huy hoàng nhưng cũng là cực kỳ tiếp cận cố gắng tiếp qua một khoảng thời gian mà có thể triệt để thống trị toàn bộ tiên giới phục khắc truyền kỳ nhưng bây giờ bọn hắn ngóc đầu trở lại giữa song phương tất nhiên sẽ có một trận đại chiến khó mà may mắn thoát khỏi dù sao tiên giới bá chủ vị trí chỉ, chỉ có một phương có thể đoạt được lại ngồi vững vàng nghe được cái này lâm diễn cũng là minh bạch đối phương tại sao lại biểu hiện như vậy b ở lộn dầu giữa song phương đại chiến đã được quyết định từ lâu trừ phi có người nguyện ý thân phục bất quá loại này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ c ũ n g không biết chu tức cung cùng sau người thế lực phải t r ă n g khôi phục lúc trước toàn thịnh chiến lực điểm này có lẽ là quyết định thành bại yếu tố mấu chốt nhìn thấy lâm diễn không có tiếp tục mở lời hỏi hắn thăm dò tính mà nói không biết đạo h ư u lập trường của ngươi là hắn sở dĩ sẽ như vậy hỏi tự nhiên là nhìn chúng lâm diễn thực lực cho dù là hắn thân là tiên đạo thánh nhân cảnh cừng giả cũng là nhìn không thấu sâu cặn của đối phương nhưng hắn có thể khẳng định là đối phương nhất định cũng là đặt chân lĩnh vực này bởi vậy dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều là cực kỳ đáng sợ c h i lực nếu là có thể cũng muốn lôi kéo đến phía bên mình lâm diễn khẽ lắc đầu thản như nói đối với giữa các ngươi sự tình ta cũng không muốn tham dự nhưng lâm huynh ngươi đã cùng bọn hắn ở vào mặt đối lập trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ thanh đồng mảnh vỡ vạn tiên đình chủ một mặt chăm chú ngữ khí chân thành xem ra tiêu huynh là biết được vật này lai lịch lâm diễn có chút hiếu kỳ mà hỏi hắn từ thu hoạch được mảnh vỡ đến bây giờ vẫn luôn không có làm rõ ràng mảnh vỡ lai lịch nhưng làm hắn hơi kinh ngạc chính là vạn tiên đình chủ không chỉ có cười khổ một tiếng đồng thời mở miệu giải thích vật này lai lịch liền xem như ta cũng không biết được nhưng chỉ sợ thả sau l ư n g chu tức cung trong thế lực cũng là trí bảo cấp bậc tồn tại cho nên trừ phi lâm h u n h từ bỏ mả nếu không tất nhiên là sẽ bị thảo phạt nói đến đây hắn ý tứ cũng rất rõ ràng đã rất có thể sẽ trở thành định nhân không bằng cùng bọn hắn liên thủ lâm diễn cũng là minh bạch đạo lý này trầm âm một lát sau thanh â m hắn bình tĩnh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ý vị nói một câu đến đồ vật trong tay của ta liền không có giao ra đạo lý v ề phần chu tức cung lựa chọn ra sao không liên quan gì đến ta tuy nói chu tức cung cùng sau người thế lực tất nhiên là vô cùng cường đại nhưng hắn lâm diễn tu hành đến nay cũng chưa từng bị người uy hiếp chỉ là mình cho rằng muốn làm sự tỉnh nếu là đến lúc đó đối phương cứng rắn muốn từ trong tay hắn cất đoạn vậy cũng trách không được hắn xuất thủ h ú hồ hắn trong lúc mơ hồ cũng từ cái này thanh đồng mảnh vỡ bên trong cảm nhận được một cỗ đặc biệt khí t ứ c p h ả n p h ấ t không thuộc về phương thiên địa này cố gắng căn bản không phải chu tức c u n g c h i vật chỉ là trùng hợp mục tiêu nhất chi thôi ngay vậy vạn tiên đình chủ cười cười xem ra tương lai đại chiến lúc có lẽ sẽ thêm ra một vị trợ thủ hai người tiếp tục nói chuyện với nhau một phen về sau liền đem đại hoàng cầu một đoàn người cho hóa tới vạn tiên đình chủ cũng đem vạn tiên đại hội ban thưởng cho phân phát số dưới bất quá hắn thần sắc hơi có vẻ cổ quái hiển nhiên là không nghĩ tới lần này vạn tiên đại hội ban thưởng đều bị lâm diễn người bên cạnh ôm đồn đại hoàng Phép quy danh. chương ỉ bốn trăm sáu mươi bảy đăng tin đài cấm địa chốt sâu chương bốn trăm sáu mươi bảy đăng tin đài cấm địa chốt sâu tại lâm diễn chuẩn bị mang theo một đoàn người rời đi thời điểm kia vạn tiên đình chủ thần sắc trịnh trọng truyền tâm nói lâm minh ngàn năm sau tiên giới đem lần nữa lâm vào náo động hy vọng đến lúc đó người ta có thể kể vai chiến đấu ngay vậy lâm diễn vẹn vẹn chỉ là khẽ vất cảm không có trả lời mang theo đại hoàng cầu một đoàn người trực tiếp rời đi nơi đây bất quá đối với đây vạn tiên đình chủ cũng không có tiếp tục mở miệng mà là l ặ n g lặng nhìn qua một đoàn người bóng lưng cho đến đối phương biến mất không thấy gì nữa rời đi vạn tiên c u n g chỗ sâu lúc kế bạch b à o đại tôn tựa hồ vẫn luôn chờ ở bên ngoài cung kính tại phía trước dẫn đường cuối cùng một đường đi tới bắc tiên môn bên ngoài cái trước mới có chút không người biến mất không thấy gì nữa vạn tiên đình địa vực bao la có rất nhiều hung h i ể u tri điệm cho dù là một chút chuẩn tiên tôn cường giả cũng đều không dám tùy tiện đặt chân đăng tiên này vị trí chỗ một mảnh dãy núi chạy dài ra vị trí trung ương nhất một tòa nguy nga thần sơn đ ỉ n h chót bởi vì nơi đây nguy cơ từ phía vẹn vẹn là một chút hung thú cũng đã đầy đủ làm cho một chút cường giả nghe tin đã sợ mất mật chớ nói chi là còn có rất nhiều nguy hiểm không biết đã từng có thật nhiều không tin tà cường giả mạo hiểm bước vào đều là bặt vô ẩm tín đại khái xuất hải c ố t không còn vẫn lạc tại trong đó bởi vậy nơi đây cũng coi là một chỗ cấm địa bất quá đăng tiên đài nghe nói có không nhỏ lai lịch trong truyền thuyết chính là một tôn vô thượng cường giả lưu lại ai cũng không biết thực hư nhưng bởi vì cấm địa kinh khủng liền ngay cả bình thường tiền tôn đ dù sao có thể tu luyện tới loại tầng thứ này ai cũng sẽ không ở không biết tình huống điều kiện tiên quyết đi lấy tính mệnh làm tiền đặt cược nhưng hôm nay cái này hung danh hiện hách cấm địa lại là nên đón mới khách tới thăm chỉ gặp một tòa khổng lồ phi hành tông môn không chút kiên kỵ vọt vào mảnh này sương mù vờn quanh giữa núi non lập tức cỗ này động tĩnh chính là đưa tới trong sương mù vô số đạo đáng sợ hung lệ khí tức sao động trong đó không thiếu một chút tu vi đ ạ t đến nhảy vọt cảnh giới hung thú chắc không được có như vậy hung danh càng đi bên trong chỗ cảm thụ đến hung thú khí tức càng thêm kinh khủng bất quá bọn chúng từ không chúng tòa kia trong tông theo a n một tiếng kinh thiên động địa thú giống nương theo lấy một cấu ngập trời khí thế hung ác một con vô cùng to lớn yêu thú từ phía dưới giữa núi non vật lên mang theo một tảng lớn bóng đen đám người vội vàng nhìn lại chỉ gặp kia là một con toàn thân bao khỏa tại đen nhánh lông tóc hạ bạo viên tinh hồng hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm trường sinh tông một thân khí tức càng là v ừ a xa khỏi nhảy vọt cảnh giới đúng là một đầu chuẩn tiên tôn cấp bậc h u n g thú trường sinh tông trong lòng mọi người âm thầm kinh hãi ngay cả loại này cấp bậc h u n g thú đều xuất hiện sao kia bạo viên hai con giống như, như ngọn núi khổng lồ hai tay giơ lên cao cao hung hăng hướng phía trường sinh tông nệ xuống không gian trong khoảnh khắc sụp đổ một cô đáng sợ phong bạo quét sạch ra một kích này nếu là chứng thực d một một theo một đạo như là thác nước máu tươi bắn tung tóe kia bảo viên lập tức liền phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đem quanh mình mê vụ đều cho đánh tan không ít chỉ gặp tử kim cự long một ngụm hung hăng cắn lấy b ạ o viên đầu vai chỗ dùng sức kéo một cái cơ hội là muốn đem đối phương một cánh tay phế bỏ đi sau đó kia to lớn long đầu hất lên kia bạo viên thân hình chính là bay ngược ra ngoài nhưng cái này còn không phải kết thúc một đầu giống như dãy núi sắt thép cái đuôi lớn trùng điệp lắc tại đối phương trước ngực gầm bạo viên thân hình như là thiên thạch t ầ m vang rơi xuống đất đem dãy núi đều ném ra một đạo sâu không thấy đáy cái hố trong đó khi tức càng là hiện lên thẳng tắp hạ xuống h i ệ n nhiên bị trọng thương đối với cái này thử kim cự long ngược lại là không có truy kích ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nhất thời làm đến phía dưới dãy núi yên tĩnh vô cùng kinh khủng uy áp chấn nhiếp rồi trong đó vô số hứng thú nhìn thấy một mặt này trường sinh tông mọi người đều là lộ ra một vỏi đối với loại tràng diện này có chút nóng máu s ô i trào loại kia tăng thực lực lên ý nghĩ càng thêm cấp bách ở sau đó trên đường đi cũng không lại xuất hiện lúc trước loại kia có hung thú r a ngăn trở tình huống tương tự rất nhanh chính là tới gần vị trí trung ương nhất xa xa nhìn lại tòa kia thần sơn vô cùng u y nga có một cỗ nồng đậm áp bách bàng bạc chi thế rung động lòng người đỉnh c h ố c nhất tức thì bị kia nồng đậm mê vụ cho che lại một mực không từng có động tác lâm diễn lại là tại lúc này chậm dai đứng người lên hình hướng phía thần sơn bốn phía nhìn một cái ầm ầm tựa hồ là vì hưởng ứng cái trước động tác thần sơn bốn phía đúng là tại lúc này đùng đưa kịch liệt lên mấy đạo so với lúc trước bạo viên to lớn hơn lại hung lệ yêu thú dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở trong bên trái nhất là một con màu đen cự hổ một cô giống như hồng hoang khí tức từ quanh thân tỏa ra bên phải nhất chính là một đầu vô cùng hùng tráng trên mặt có một đầu to lớn vết sẹo lợn rừng ở giữa theo thứ tự là một đầu màu đỏ mãng như cùng ba đầu đắp dao mỗi một cái trên thân phát tán ra khí tức đều xa xa áp đảo chuẩn tiên tôn cái này lại là bốn cái tiên tôn cấp bậc hung thú lại chiến lược xa xa muốn vượt qua bình thường tiên tôn cờ giả chí ít kia thánh võ hoàng chủ nhất lưu không phải là đối thủ cái này bốn cái tiên tôn cấp bậc hung thú tại xuất hiện về sau cũng không lập tức khởi xướng tiến công cái kêu màu đen cự hổ hung thần ánh mắt quét mắt một chút trước mặt tô n g môn thanh âm trầm giọng nói rời đi nơi đây nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương cái khác ba đầu hung thú đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào trường sinh tông phản phất chỉ cần đối phương có chỗ dị động liền sẽ ngang nhiên xuất thủ nơi này quả nhiên không đơn giản lâm diễn trong lòng như vậy nghĩ đến bất quá hắn đã tới liền không có rời đi đạo lý thế là vừa xài bước ra đi tới tông môn bên ngoài giữa hư không sự xuất hiện của hắn làm cho cái này bốn cái vô cùng to lớn hung thú lập tức cảnh giác không ngừng đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen các n g ư ơ i ngăn không được ta lui ra đi lâm diễn nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngữ khí bình tĩnh phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ làm cản cuốn vọng m u ố n chết mấy đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm từ mấy đại hung thú trong miệng vất ra từng cái trong mắt hung quang tăng vọt kinh khủng uy áp làm cho toàn bộ đại địa đều tại có chút rung động mấy cái yêu thú lẫn nhau sau một khắc phản phất đạt thành nhất trí hóa thành mấy đạo lưu quang hung hăng nào về phía lâm diễn vị trí đáng sợ thế công như là mưa to gió lớn giáng lâm hiện nhiên bọn chúng cũng là đã nhận ra người trước mặt này không đơn giản cùng tối t â m ở trong uy hiếp đều là không dám thất lễ nếu là đổi lại bình thường tiên tôn cương giả đối mặt mấy đại hung thú công kích sợ rằng sẽ sẽ ở trong khoảnh khắc lập bại chạy trốn rời đi đối mặt tình cảnh này lâm diễn vẹn vẹn chỉ là có chút nhữ mày chậm bước chân hướng phía trước mặt hư không nhẹ nhàng đập mạnh lập tức một cỗ không thể ngăn trở đáng sợ ba động hướng phía trước mặt tứ đại hung thú quét sạch mà đi Vâng! Cả ch hai chạm vào nhau, phát thiên địa tại lúc này tựa hồ cũng tại kịch liệt chấn động lên hồi lâu sau mấy đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật chậm rãi từ trên mặt đất b ò dậy hình không giống với lúc trước chính là bọn hắn lúc này hung lệ không còn thay vào đó là một c ố khó có thể tin t h ầ n sắc trong mắt tràn đầy hãy nhiên khi tức đều là yếu đi mấy bậc không thôi bất quá đối mặt bọn hắn cái này một biểu hiện lâm diễn lại là ngẩng đầu nhìn phía kia bị mê vụ bao phủ phía trên ngọn thần sơn vị trí một đám phế vật ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được chỉ nghe một đạo âm lãnh tàn bạo thanh â m từ trên của hắn chuyển tới thần sơn rung động một đạo so với tứ đại hung thú Từ thần sơn bên trên từng bước một dọc theo ừ t ầ cái kia đạo từ thần sơn bên trên chậm rãi bỏ xuống khổng lồ bóng ma càng thêm tới gần diện mục chân thật lúc này mới hiện lộ trong mắt mọi người kia là một con ngoại hình giống như hổ yêu thú lông tóc nồng đậm màu sắc thâm thúy loé ra ánh sáng yêu ớt bộ mặt của hắn cấu tạo kỳ lạ cùng nhân loại khuôn mặt có một chút chỗ tương tự nhưng càng thêm dữ tợn cùng hung ác con mắt thâm thúy l ó e ra g ả o hoạt cùng hung tàn q u a n mang phảng phất có thể nhìn rõ lòng người nhưng lại tràn ngập địch dí miệng rộng lớn răng bén nhọn như lao đặc biệt là kia hai viên dài mà hốn lượn răng nhanh càng là làm cho người nhìn má phát khiếp như vậy ngoại hình cùng khí tức làm cho con yêu thú này tựa như là từ trong địa ngục đi ra hung thú làm cho người không rét mà run đào n g ộ t đại nhân kia bốn cái tiên tôn cấp bậc hung thú có chút rủ xuống đầu thấp giọng ô kia được xưng là đào một hung thú trong mắt nổi lên một vòng h à n mang hơ hức lường bọn chúng một chút về sau liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa thanh niên mặc áo đen theo nó đặc hữu cảm giác lực bên trên có thể biết được người trước mắt rất nguy hiểm so với đã từng tất cả đến chỗ này đều muốn kinh khủng tứ đại hung thú một trong đào một sao quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng không h a y lâm diễn thoáng có chút ngoại ý muốn nhìn qua cái này riêng là nhìn liền rất là tàn bạo khát máu yêu thú một chút trong lòng lẩm bẩm đối phương khí tức phá lệ cường hành chỉ sợ so với bạch bảo đại tôn đều không kém mảy may khi t h ấ hung ác bạo phát xuống chỉ sợ còn muốn c có như thế một tôn hung thú đáng sợ trấn thủ vạn tiên đình bên trong ngoại trừ kia mấy tên nửa b ấ c thánh nhân cùng vạn tiên đình chủ không ai có thể thành công đ ă n g đ ỉ n h tại lâm diễn đánh giá đối phương đồng thời k i a đào n ộ t đồng dạng là tại cẩn thận nhìn chằm chằm hắn ánh mắt bên trong lộ h u n g quang một cỗ nồng đậm sát khí quét sạch ra nhân loại nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương thối lui đi k i a đào n ộ t thanh â m có chút bén nhọn lại mang theo một cỗ n h ế p nhân tâm phách ma ầm vật quanh mở miệng nói ra sau người kia bốn cái hung thú nghe vậy trong mắt đều là viết đầy không thể tin cái này tựa hồ không phải đào nộp đại nhân tắc pháo a trên thực tế cũng chính là như thế. đào n g ộ t tính cách vốn là kiệt ngạo bất tuần hung tàn ngang ngược nếu không phải là nó từ người trước mắt trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm bất an lời nói s ớ m đã đột nhiên gây khó khăn sống sờ sờ đem nó xé nát ta nếu là kiên trì muốn lên đi đâu lâm diện giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối phương ngựa khí bình tĩnh như trước ừ ngươi nếu là không biết tốt xấu thì nên trách không được bản đại gia t i ê u đào n g ộ t phảng phất là bị kích phát thể nội hung tính hung tận nhìn chằm chằm đối phương thanh âm bén nhọn để quanh mình không gian đều tạo nên một trận vận sóng không ngừng vặn vẽo lên bá đào một hóa thành một đạo màu vàng sậm tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền đột nhiên xuất hiện ở lâm diễn cách đó không xa kia to lớn trào trên lòng bàn tay từng cây như là móc câu cong móng nuốt lóe ra trí mạng hạ à quang sau đó đột nhiên huy động sẽ rách không gian nhanh như như thiểm điện hướng phía lâm diễn vị trí vô tới một chiêu này vô cùng tấn mãnh đổi lại bình thường tiền tôn cố gắng ngay cả một kia phản ứng đều không thể biểu hiện liền sẽ bị nhất kích tất sát chết đi đào ngột kia h u n g quang dậy đặc trong mắt lóe lên vẻ hưng phân khát máu chi sắc quắt thấy thế lâm diễn mỉm cười một chỉ nô ra nhẹ nhàng điểm vào kia sắp đến trào trên lòng bàn tay、Phúc. theo một tiếng phá vỡ nục thể thanh n m vang lên huyết hoa t r ợ t hiện đào n ộ t trào trường đột ngột xuất hiện một đạo thật sâu lỗ máu máu me đầm đ ị a giống cảm nhận được trào trên lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức tia đào n ộ t phát ra thống khổ gào thét thanh âm vội vàng bứt ra lui nhanh ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kêu một mặt ý cười thanh niên đáng chết nhân loại muốn chết tia giống như kim đâm đâm nói h nhanh chóng truyền khắp t o à n thân tia đào n ộ t mười phần phẫn nộ gầm thét một tiếng cùng bạo khí thế hung á c làm cho sau l ư n g bốn cái yêu thú liên tục triệt thoái phía sau lộ ra mười phần sợ hãi ngươi nếu là không lui lại chỉ sợ tránh không được một phen da thịt n lâm diễn khép cười một tiếng hắn ngược lại muốn xem xem truyền thuyết này bên trong tứ đại hung thú một trong đào nột là có hay không như theo như đồn đại như vậy kiệt ngạo bất tuần cùng ngoan cố quả nhiên nghe được câu này k i a đào nột trong mắt còn sót lại sợ hai đúng là dần dần bị một cô hung lệ n u ố t mất trong miệng sau khi gầm h é t một tiếng lần nữa phát động tiến công bất quá lần này nó biến cẩn thận không ít thân hình không ngừng lấp lóe tại lâm diễn quanh thân du tẩu tùy thời mà động Bá. Một đuế, một đạo trào đạo đạo hàn nhận quang lué, lấp ngay sau đó lại làm ấ y đạo khí nhọn hình lưỡi dao từ từng cái góc độ đánh tới nhưng đều không ngoại lệ đều là không cách nào tới gần mảy may bóng đen vô hình thuân sát một đạo màu vàng sầm quang ảnh lõe lên liền biến mất đúng là trực tiếp xuyên thấu qua kia bình chướng vô hình trực tiếp phóng tới trung tâm lâm diễn cái s a o hiển nhiên có chút n g o à i ý mớn cái này đào một còn tưởng là thật có chút thủ đoạn năng lực này đủ để cho đến cùng giai cường giả đều khó mà kịp phản ứng nhất là dây lát kia hơi thở mà tới đáng sợ sắt chiêu n a m đạo kim sắc t r ả o nhận ở trước mắt không ngừng phóng đại thậm chí ở sau lưng hắn đều có thể trông thấy kia một đạo dần dần xuất hiện trong hư không thân ảnh to lớn gặp t i a ngang ngược trong hai con ngươi lóe lên một tia đắc ý nhưng sau m ộ t khắc tia tia đắc ý đúng là đột nhiên ngưng kết chỉ gặp t i a năm đạo kim sắc t r ả o nhận tại sắp chạm đến lâm diễn trên thân lúc chậm rãi ngừng lại phảng phất là bị thứ gì cho cưỡng ép cầm giữ lâm diễn vung tay lên cái tia kim sắc t r ả o nhận giống như cắt vàng tăng giã điểm sáng màu vàng nóng phiêu tàn trong hư không biến mất không thấy gì nữa cái này còn không phải kết thúc một cỗ sức mạnh đáng sợ hung hăng ph một đạo to lớn tiếng trầm vang lên đào n g ộ t thân hình hung hăng đâm vào kia nguy nga thần sơn bên trên khiến ngọn núi đều tại nhẹ nhàng lắc lư đáng chết nhân loại đào n g ộ t trong miệng giận mắng một tiếng nhưng trong mắt không có chút nào ý sợ hãi như là một cái không đụng nam t ư ở n g không quay đầu lại mã phu lần nữa phát động tập kích sắt chiêu ra hết không thể không nói đào n g ộ t thực lực có thể xưng cùng cảnh khó gặp địch thủ thân hình khổng lồ kia không có chút nào đối tạo thành ảnh hưởng giống như quỷ mị không cách nào nắm lấy phanh phanh phanh nhưng chờ đợi nó lại là lần lượt bị đánh bay ra ngoài lại một lần s、so、a một lần còn muốn máy liệt để nó âm thầm tiêu khổ nhưng trong mắt kiệt ngạo bất tuần lại là không dám chút nào quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy ngoan cố khó mà thuần phục lâm diễn cười nhạt một tiếng trong lòng tự lẩm bẩm hắn cùng đối phương giao thủ cũng là vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình thôi tiểu tử để n g u y ê nếm thử b ả n đại gia cuối cùng s á t chiêu đ a o ngột càng đánh càng hăng có một cô bấm mình bất khuất không chút nào chịu nhận thua đáy mắt chỗ sâu tôn ra một c ô vô cùng cuồng bạo hung sát chi khí toàn thân khí tức tăng vọn chương bốn trăm sáu mươi chín lục tiên đại trận chương bốn trăm sáu mươi chín lục tiên đại trận đào nộp toàn thân khí thế hung ác tràn ngập giống như cựu u mang ụ c bên trong đi ra cồn g bạo sát thần màu vàng sầm hào quang ngút trời mà lên đem đỉnh đầu mê vụ đều cho tách ra không ít cảm nhận được trong cơ thể mình giờ phút này bạo dũng mà xuất lực lượng đào nộp trong mắt cũng là lần nữa lộ ra một vòng tự tin sau khi gầm hết một tiếng lại một lần xông về lâm diễn cái sau cũng là có thể cảm nhận được đối phương giờ phút này có lực lượng đã vượt xa khỏi bạch bảo đại tôn hiển nhiên là vận dụng bí thuật gì thực lực tham v ọ n bất quá đối với đây hắn vẹn vẹn chỉ là khẽ lắc đầu sẽ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa ánh mắt lóe lên đại thủ hướng phía hư không vung lên một cỗ khó nói lên lời đáng sợ ba động quét sạch t h i ê t niệm một con bàn tay vô hình chuẩn xác không sai hung hăng phiến tại đảo một kia hư hảo thân hình phía trên lập tức để phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hóa thành một đạo so với lúc đến còn muốn càng nhanh lưu quang bắn ngược mà ra tia đào nột lại là thật lâu không có đứng lên tại kia bốn cái hung thú trong ánh mắt đờ đ ẫ n hồi lâu sau kia rơi xuống tại thần sơn chân núi thân ảnh to lớn mới chật vật chống đỡ lấy thân hình lắc lắc c ũ n g r u n g đứng lên bất quá lúc này nó trong mắt tràn ngập khó tả kinh hãi cùng sợ hãi nhìn qua trong hư không cái kia như cũ phong khinh vân đạm thanh niên mặc áo đen hận đến nghiến răng ngay tại bốn cái hung thú coi là cái này ngày bình thường uy phong mười phần đào nột đại nhân không muốn từ bỏ còn muốn tiếp tục tiến công thời điểm cái sau lại là làm ra một cái làm chúng nó suýt nữa mới ngã xuống đất cử động chỉ gặp đào nột lộ ra một cái hơi có vẻ thê lương biểu lộ c ta biết sai đã trung thực cầu bung tha trong lúc nhất thời giữa sân yên tình im hắng vô luận là kêu bốn cái hung t h ú hoặc là trường sinh tông tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không nghĩ tới lúc trước kiệt ngạo bất tuần đào n g ộ t đúng là tại lúc này phục nhuyễn liền ngay cả lâm diễn cũng là lộ ra một cái nụ cười c ổ quái chắc khẽ lẫn đầu xem ra là mình đánh giá cao đối phương a xem ra dù là lại ngang ngược hung t h ú cũng có biến n u thuận thời điểm nếu là không thể vậy nói rõ sở tác sở v i không đủ làm cho đối phương e ngại sự thật cũng chính là như thế đào nộp từ khi sinh ra đến nay liền chưa hề gặp qua cùng loại lâm diễn loại người này người ngoan thoại không nhiều thực lực lại là hoàn toàn nghiền ép chính mình lúc này nếu là còn không thức thời chỉ sợ thật muốn ra thú mệnh b ị đại cát kia hoan gia nên n giải không n ê n kết có chuyện hào hào nói chúng ta đều là người văn minh không muốn như thế t h ô lỗ mà đào nộp thoáng có chút lấy lòng cười nói đúng là làm cho đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng có loại mùi vị quen thuộc cái này không phải liền là bọn hắn chuyên môn định nọn kỹ năng sao xem ra trong thiên địa này cũng có được không ít cùng trùng trí hướng chi thú a đối mặt với đối phương c h i v ừ a lâm diễn tự nhiên cũng không có tiếp tục ý xuất thủ đối với trước mắt đ à o n ộ t hắn vốn là ra ngoài hiếu kỳ thôi hiện nay đương nhiên sẽ không lại ngăn cản bọn hắn tiến lên đã là như thế vậy liền lui ra đi lâm diễn tùy ý nói một tiếng chính là chuẩn bị mang theo trường sinh tông hướng phía thần sơn bên trên xuất phát nhưng k i a đ à o n ộ t nghe vậy không chỉ có không có nhường ra ý tứ con ngươi đảo một vòng càng là v ô vỗ bộ ngực của mình phanh phanh rung động một đ ộ nghĩa bất dùng từ thần sắp nói ra đại ca đây là chuẩn bị bên trên đăng tiên đại sao ta đây quân a không bằng liền để ta đến mang đường hắn lời nói này càng làm cho nơi rất xa bốn cái hung thú một mặt lạ l ắ m p h ả n phất không biết đối phương nhìn cái gì vậy đều c ú t cho ta kia đào n ộ t hiển nhiên cũng là đã nhận ra ánh mắt của bọn nó t r ậ t h u n g quan g nói lên quắp ngay vậy bốn cái hung thú thân hình chấn động không dám thất lễ vội vàng chui vào trùng quanh giữa núi non biến mất không thấy gì nữa lâm diện ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc nhìn đối phương một chút nhưng cũng không có cự tuyệt cái này đào n ộ t hiển nhiên là phụ trách c h ấ n thủ ở đây hung thú từ đối phương dẫn đường cũng có thể giảm bớt phiền t o á i không nhỏ vậy liền đi thôi chắc hắn nhàn nhạt nói một câu được rồi đào nộp lên tiếng quay người lưng hướng về phía lâm diễn thời điểm trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy quỷ dị quan mang cái này thần sơn có thể xưng đỉnh thiên lập địa nhìn không thấy cuối đang không ngừng dọc theo ngọn núi leo về phía trước thời điểm quan sát b ố n phía có thể nhìn thấy tuyệt đại bộ phận dây núi hùng vĩ vô cùng hồi lâu sau lâm diễn cùng trường sinh tông tại đảo một dẫn dắt phía dưới trải qua từng đạo trận pháp lúc này mới rốt cục lên tới đỉnh cao nhất vị trí thần sơn đỉnh cao nhất bị vô số tầng mây vân quanh ánh mắt xuyên thấu qua những n à y tầng mây có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ này đỉnh núi cực kỳ bao la rất là bằng thẳng vị trí trung tâm có một tòa đài cao từng tầng từng tầng cầu thang cộng lại nói ít cũng có mười vạn số lượng phản phất chỉ cần leo lên đến đ ỉ n h phong mà có thể lập địa phi thang đ à o n một lẳng lặng đứng sừng sững ở một bên cái kia khổng lồ thân ảnh tại thần sơn đỉnh chóp lại có vẻ có chút nhỏ bé trầm mặc một lát sau nó mới chậm rãi hướng phía trong hư không lâm diễn chậm rãi mở miệng nói ra đại ca ta chỉ có thể mang ngươi tới đây ta ở chỗ này có hạn chế không cách nào chân chính tiến vào bên trong tiểu đ ệ thương mà không giúp được gì nó một mặt thở dài bộ dáng tựa hồ vì không thể tiếp tục dẫn đường mà cảm thấy tự trách lâm diễn không để ý đến đối phương trong mắt lóe lên một tia không hiệu th con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong lúc này đ à i cao hắn mang theo trường sinh tông hướng thẳng đến trung ương mà đi trong chớp mắt chính là dần dần tới gần tòa kia đ à i cao mà dừng lại tại nguyên chỗ đào một khỏe miệng lại là nhấc lên một vòng nụ cười xào trá càng tới gần đ à i cao lâm diễn cảm giác được phương này đỉnh núi tựa hồ có kỳ lạ ba động xuất hiện giữa thiên địa linh lực đều biến sao động ngay tại lập tức liền muốn tới đến đ à i cao trước mặt thời điểm bốn phía đột một lóe lên từng đạo linh lực t i a sáng lại tại có quy luật núi liền cùng một chỗ mà trên đỉnh núi linh lực lập tức điên cuồng tràn vào kia đã dần dần thành hình trận văn bên trong trong khoảnh khắc một tòa đại trận chính là một mực đem lâm diễn cùng trường sinh tông bao phủ ở bên trong tòa đại trận này tại triệt đ ể thành hình về sau một cô cực đoan lăng lệ ba động lan tràn ra phản phất là ẩn chứa vô tận thiên địa t r í lý pháp tác hạo đẳng từng đạo huyết hồng sắc cự kiếm lặng yên từ trong đó ngưng tụ m à thành lơ lửng tại đại trận bốn cái phương vị sương mù rãnh tia đào một quả nhiên không có ý tốt cái này chó nói đồ vật đại hoàng cậu thấy thế thần sắc đã biến một mặt hùng hùng hổ hổ nói những người khác đồng dạng cũng là vẻ mặt nghiêm túc từ tòa đại trận này cảm nhận được một cỗ cùng loại với vạn tiên đại hội bên trong kia mấy tên nửa bước tiên đạo thánh nhân cảnh khí tức lâm diễn một mặt bình tĩnh hắn đã sớm nhìn ra kia đ à o n g ộ t d i p t â m không tốt nhưng cũng là ôm làm cho đối phương dẫn đường tâm tư từ trong miệng cũng là hiểu rõ một chút liên quan tới đăng tiên đài bí mật tòa đại trận này ẩn chứa uy năng đủ để so sánh nửa bước thánh nhân cảnh cường giả cũng không biết là nhân vật bậc nào bày ra nhìn thấy đám người cứ như vậy được như nguyện lâm vào trong đại trận kia đảo một trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng như liên trận thay đổi trước mạo cười to lên nói tiểu tử lúc trước là đại gia để ngươi hiện tại li chương ộ t bốn trăm bảy mươi phá trận hàng phục chương bốn trăm bảy mươi phá trận hàng phục đào nột nhìn xem cái kia đạo dù là thân hãm lục tiên đại trận nhưng như cũ bình tĩnh thanh niên mặc áo đen trong lòng không thể ngăn chặn tuân ra một cỗ bật an không thể nào không thể nào trong miệng nó không ngừng mà thấp giọng lẩm bẩm tựa hồ là nghĩ tới điều gì trong mắt có một vẻ b ố i r ố i nếu là đối phương thành công thoát khốn mà ra vậy nó đoán chừng phải lạnh bất quá nó nhìn qua đại trận kia bốn cái phương vị nhẹ nhàng trôi nổi lấy huyết hồng sắc cự kiếm trong lòng lúc này mới hơi có chút an định xuống tới má cái này lục tiên đại trận thế nhưng là đủ để vây g i ế truyền t thuyết kia bên trong tiên đạo bàn thánh ta cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ được thật lâu qua đi đào ngột cắn r ă n g một cái phản phất là đang thuyết phục lấy mình trong mắt kia tia bồi dối lúc này mới dần dần tiêu tán nhưng nó ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào vị trí trung ương lúc này đại trận đã triệt để thành hình k i a c ô trong lúc mơ hồ lan tràn ra uy áp khiến nó đều là dùng mình mà lâm diễn đang nói xong mới câu nói kia về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía đại trận bốn cái p h ư ơ n g vị nơi đó huyết hồng sắc c ử kiếm đã ngao nghe muốn động cố gắng sau một khắc liền sẽ nổ bắn ra mà ra Ông ngao ngao quả nhiên k i a huyết hồng sắc c ử kiếm tựa hồ đã đem lực lượng tích xúc đến cực hạn phát ra một trận ông minh chi thanh một cỗ sắt lục chi khí tản m ạ ra cuối cùng đột nhiên hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu quang nổ bắn ra mà xuống mục tiêu chính là lâm diễn cùng trường sinh tông phản phất là muốn đem hết thệ kẻ sông vào triệt để cắn quét lập tức từng đạo hết u y hồng sắc c ử kiếm lít nha lít nhít như là hết u y vũ c h ú t xuống cái kia đáng sợ sát cơ đủ để khiến đ ắ c nhiệm gì nửa bước thánh nhân trở xuống cường giả mất đi dung khí chống cự cho dù là đặt chân bán thánh cường giả không để ý cũng rất có thể sẽ tao nộ thương tích một lúc sau nếu là không cách nào thành công phá giải này phương đại trận chính là bị s i n h s i n h vây chết cũng không phải là không thể được lục tiên đại trận sao lâm diễn thay thế nghĩ đến mới đào nộp nói tới kia đoạn ám chỉ trong, lời nói trận pháp tên, trong mắt lõe lên một tia suy tư nhưng sau một khắc, hắn vung tay lên một cố c u ầ n bạo kình phong chính là hướng phía đã tới gần những cái kia huyết sắc cự kiếm quét sạch mà đi k e n k e n k e n kèn ì n h phong quét tại huyết vũ bên trong lúc này vang lên một trận kim thiết đan sen thanh âm mà những cái kia huyết hồng cự kiếm lập tức chính là bị ngăn cản xuống dưới khó mà tiến thêm bất quá cái này lục tiên đại trận tựa hồ cũng là đã nhận ra trong trận sinh linh khó giải quyết lập tức đại trận buộc phát ra một cố càng thêm đáng sợ ba động những cái kia huyết hồng cự kiếm phảng phất là nhận lấy g a trì hồng quang tăng vọn sắt lục chi khí càng thêm nồng đậm đúng là sinh sinh phá vỡ kình phong trở ngại kia một mực chú ý đào n ộ t tại mới trong lòng đều là xếp chặt sợ đại trận không góp sức không làm gì được lâm diễn hiện nay mới có chút thở dài một hơi kích động quát chủ nhân kia con rủa con bê quá ghê tởm một hồi tuyệt đối không nên buông tha nó đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng bọn người ngược lại là không có quá nhiều lo lắng nhưng ở nghe được đào n ộ t thanh â m sau g i ậ n tím mặt tố cáo ừ vậy các ngươi cũng phải có cơ hội này a đào n ộ t thần sắc k i n h thường trong mắt hơi có vẻ đ ắ c ý một mặt không quan tâm thì ra là thế lúc này lâm diện ánh mắt lỡ lên tựa hồ là minh bạch cái gì tại trận pháp mấy chỗ nhìn một cái chậm rãi bước ra một bước ra m ộ theo bước này bước ra chỗ này đại trận thậm chí cả phiến thiên địa đều là chấn động mạnh mẽ lên phảng phất không chịu n ổ i cố lực lượng này gian g g i á c lập tức lục tiên đại trận cái khác phương vị nguyên bản đến có không ít càng thêm sức mạnh đáng sợ lạc nhiên ngưng tụ chuẩn bị đều hướng phía lâm diễn nghiền ép mà đến công kích lúc này liền là sụp đổ mà cả tòa trận pháp đều đang không ngừng vỡ vụn vết dạn dày đặc cuối cùng tại đ à o n ộ t vãi cả linh hồn trong ánh mắt hóa thành đầy trời điểm sáng p h i u tán tại thần sơn chi đình cái này sao có thể đảo nộp trong miệm phát ra một đạo n ẹ n ngào tự nói trong mắt tràn đầy không thể tin theo trộn theo lại bị lâm diễn một phát bắt được giữ tại trong lòng bàn tay hắn lúc trước sở dĩ không có trực tiếp vỡ nát cái này lục tiên đại trận chính là đã nhận ra trận này chỗ bất phàm trọng yếu hơn một điểm đó chính là nếu là có lấy một vài điều kiện trận pháp này có thể bị người vì nắm trong tay mà cái này tiên t i ê n điều kiện chính là cái này mấy đạo quan đoàn ẩn chứa lục tiên đại trận chân chính huyền bí quay đầu đem cái này mấy đạo quan đoàn cùng một chút vật liệu dung hợp d e n đúc hình thành t ứ phương trợ kỳ nên mà có thể bị người vì thôi động tuy nói chỗ thôi động suất lực lượng nguồn gốc từ tại người sử dụng bản thân nhưng dù vậy có uy năng cũng là cực kỳ đáng sợ để mấy tên i chuẩn tiên tôn cường giả liên hợp thôi động phía dưới chưa hẳn không cùng chân chính tiên tôn chống lại năng lực phải biết chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn hoàn toàn là hai cấp độ cảnh giới cái trước đối mặt cái sau không có chút nào sức chống cự có thể nghĩ cái này lục tiên đại trận cường đại đem mấy đạo quang đoàn thu hồi về sau lâm diễn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía cái k i a thân hình có chút run dày đảo nốt lúc này cái sau trong mắt lóe lên một tia sợ hãi xa không phải lúc trước bị lâm diễn chỗ đã đánh bại sợ hãi có thể so sánh nó đã minh mạch lâm diễn có thể phá vỡ lục tiên đại trận h ã n thực lực chỉ sợ chí ít cũng là đặt trần bàn thá còn có một loại khả năng đó chính là đối phương là một chân chính tiên đạo t h á n h nhân nghĩ tới đây nó không khỏi lương phát lệnh sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía thần sơn phía dưới nhảy tới muốn thoát đi nhưng đối mặt nó động tác này lâm diễn k h ẽ lắc đầu nó tay hướng phía trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái sau một k h ắ c một con vô cùng to lớn yêu thú liền đột nhiên bị cưỡng ép na gì đến trước mặt đại đại ca lúc này ta thật biết sai đào ngột kia có chút cùng mặt người tương tự gương mặt bên trên lộ ra một vòng nụ cười khó coi n g a khí có chút chán nản nói lâm diễn nhìn thấy đối phương biểu hiện trong mắt tinh quang p h o n trào trận tâm thần khé động thản nhiên nói muốn ta bông u tha ngươi cũng được nhưng kể từ hôm nay ngươi liền làm ta trường sinh tông hộ tông thần thú đi cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc ba hai một ta đáp ứng một chữ lời còn chưa dứt, kia đào một cắn răng một cái bất đắc gì nói trên mặt viết đầy không tình nguyện c h i sắc bản tính của nó chính là như thế không bao giờ làm vi phạm mình ý nguyện sự t ì n h nhưng bây giờ nó không có lựa chọn cả cả tự do cùng tính mệnh nó cuối cùng là lựa chọn cái sau rất tốt thông minh lựa chọn lâm diễn mỉm cười nó kỳ thật cũng là nhất thời hưng khởi muốn thử xem truyền thuyết này bên trong tứ đại hung thú một trong đảo n ộ t tại sinh tử tồn v o n g ở giữa sẽ hay không chuyển biến bản tính của mình sự thật chứng minh tại liên quan đến tính mệnh sự tính trước mặt cái khác đều là không đáng giá nhắc tới trong tay hắn một đạo lưu quang bán ra chính là chui vào đảo n ộ t thể nội đối với gia hỏa này lâm diễn cũng không phải là quá yên tâm tất nhiên là phải thêm một đạo phong ấn mới được có đạo phong ấn này đối phương vô luận là muốn đối đầu trường sinh tông chuyện bất chính hoặc là tùy thời thoát đi đều là không cách nào đạt được cảm nhận được thể nội kia như ẩn như hiện công xiềng đào nộp một bộ khổ cấp, cấp biểu l ộ túi đầu thắt xuống tinh khí thần hoàn toàn không có giống như mất hồn. bất quá hắn ánh mắt lại nhìn lâm diễn một chút trong mắt nhiều một vòng sinh khí đi theo loại này cấp bậc cứng giả có lẽ cũng không tính quá bị điểm trọng yếu nhất đó chính là nó rốt cục có thể rời đi chỗ này địa phương quỷ quái chương 471, tu u l y ệ n t h h à n tiên b í c ả n h c h ư ơ n g 471, tu luyện thành tiên bí cảnh đảo nội thân là đăng tiên đài thủ hộ h u n g thú chức trách chính là thủ hộ nơi này không thể để cho thường nhân tới gần nơi này trừ phi có người có thể chân chính phá vỡ lục tiên đại trận giải khai đăng tiên đài huyền bí kể từ đó hắn mới có thể chân chính có được tự do Bây giờ, lâm diễn dễ như trở bàn tay chính là phá vỡ cái này làm cho nó đều là nhìn mà phát hiếp lục tiên đại trận chỉ cần có thể giải khai đăng tiên đ ạ i ẩn chứa bí mật mà có thể rời đi chỗ này địa phương bị quái lâm diễn ánh mắt tiếp tục nhìn phía gần trong gang t ứ c đăng tiên đ ạ i đây cũng là hắn mục đích của chuyến này hắn trực tiếp là hướng phía trên cầu thang vượt đi kêu mười phần cao ngất mười vạn t ầ n g cầu thang trong khoảnh khắc chính là bị sinh sinh vượt qua không trở ngại chút nào chính là đã tới đỉnh cao nhất phía trên cái này đăng tiên đài phía trên mười phần trống trải nhìn thường thường không có gì lạ nhưng kia ở giữa nhất lại là đứng vững vàng một tòa cùng loại tế đàn kiến tr lâm diễn trực tiếp nhanh chân đi hướng t ò a kia tế đàn tuy nói nhìn cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ bất quá hắn lại là từ đó cảm nhận được một cố không h i ể u ba động tại đi vào trên tế đàn về sau liếc nhìn lại tế đàn kia chính giữa có lấy một viên đạm đạm vô cùng không có chút nào quang trạch thạch châu lúc trước kia cố ba động chính là từ trong đó phát tán mà ra mà tế đàn bốn phía thì là bốn cái thô to cột đá phía trên điêu khắc phức tạp huyền ảo p h ù văn có t u ế n g u y ệ t pha tạp khí tức hiện nhiên tồn tại thời gian rất là xa xưa hắn không do dự trực tiếp là đem một đạo linh lực rót vào t i ế n kia thạch châu bên trong lập tức để sáng lên hào quang nhỏ、yếu. nhưng cái này thạch châu tự thân ẩn chứa năng lượng sớm đã khô kiệt bởi vậy cần đại lượng linh lực cầm ẩ m lâm diễn lông mày hơi n h u một đạo tinh thuần vô cùng linh lực từ đầu ngón tay liên tục không ngừng tràn vào trong đó giống như lao nhanh r ă n g hà tia thạch châu nhận linh lực con chú có chút rung động lên ảm đạm bên ngoài mặt châu cũng là dần dần sáng không ít t ả n mát ra một cô ôn h ò a lại khí tức cổ xưa quá trình này kéo dài đến một khắp đồng hồ tia thạch châu mới triệt triệt để để khôi phục nguyên trạng toàn thân hiện ra xanh biết tri sắc hào quang sáng trói từ thể nội tiêu tán mà ra nương theo lấy một cỗ nồng đậm sinh cơ Trường tông người đều bị na di đến trên tế đàn đại hoàng cầu. Bọn người sinh na đến đàn hoàng di đại đám đều bị các ầ cầu u xuất chung quanh, bọn bên bất bị người chính hiện mảnh tràng cảnh trong, nhìn kinh nghi bất định.、Chủ、nhân đại hoàng cầu đang muốn lên tiếng hỏi thăm, lại bị lâm diện đại hỏi lại chỉ cảm Chủ thấy thấy hoa tham, mắt, một một mặt lâm xa là lạ ở đ n h gãy, h ỉ ngươi h khí bình tĩnh thẳng h e cái sau ngự n cũng nhìn thấy tiếp xuống tiên giới sẽ buộc phát ra trước nay chưa từng có n ã o động không có thực lực căn bản không có tư cách tại đại thế ở trong có chỗ đứng tu vi của các ngươi vẫn là yếu đi một chút cái này đăng tiên đài sẽ là các ngươi một cái b ư ớ n g o nơi này có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng tìm tới con đường thuộc về mình phối hợp thêm thời gian tháp chắc hẳn có thể đang động loạn mở ra trước đó có được một chút tự vệ thực lực ngay vậy trường sinh tông đám người cũng đều là trầm mặc không nói tại vạn tiên đại hội bên trong được chứng kiến kia áp đảo tiên tôn phía trên cường giả sau bọn hắn cũng là cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ yếu trong lòng cũng đều là sinh ra một loại cấp bách muốn tăng thực lực lên cảm giác nguy cơ h ư ớ n g hộ bọn hắn cũng là biết đợi kia chu tức cung triệt để tái nhập thế gian thời điểm phương tiên địa này cũng sẽ tùy theo nhắc lên một phen tranh đấu tuy nói có lâm diễn tại bọn hắn căn bản không cần lo lắng an toàn của mình nhưng mọi người cũng nghĩ nhân cơ hội này lãnh hội một chút cái này tiên giới đ ỉ n h phong phong cảnh nhìn thấy trường sinh tông đám người thân sắc lâm diễn cũng là khẽ gật đầu một cái cái này đăng tiên đài tin tức chính là vạn tiên đ ỉ n h chủ chỗ lộ ra theo hắn l ờ i nói cái này đăng tiên đài là một vị vô thượng tồn tại để lại bảo vật bất quá đối với tiên đạo thánh nhân cảnh không có quá lớn trợ giúp tăng thêm lục tiên đại trận thủ hộ hắn cũng không muốn hao tổn nhiều tâm trí thu hoạch nhưng đối với chuẩn tiên tôn cường giả lại là có thiên đại có ích có thể cho rất nhiều chỉ dẫn cùng tàng độ gia tăng đột phá tỷ lệ chính là bảo vật hiế bởi vậy không bằng là một m cái thuận nước dông thuyền cùng lâm diễn giao hảo đây là kiếm bổn u không l ô mua bán tiếp xuống thời gian ngàn năm các ngươi liền cố gắng tu luyện đi tranh thủ đều đặt chân tiên tôn c h i cảnh lâm diễn vừa mới nói xong trường sinh tông mọi người đều đều là mắt lộ ra lửa nóng một bộ kích động bộ dáng nhưng bọn hắn bây giờ tu vi không đồng nhất ngoại trừ tử kim cự long bên ngoài những người khác phần lớn đều ở vào tiên hoàng đ ị n h phong cùng nhảy vọt ba bức cảnh cho nên khi tiến vào thành tiên bí cảnh trước đó còn cần đi đầu đèm tu vi tăng lên tới chuẩn tiên tôn cực hạn lâm diễn lần nữa vung tay lên trường sinh tông chính là chậm rãi đắp xuống vạn tiên đài trên mặt đất tiếp xuống ngàn năm thời gian cũng sẽ ở nơi này vượt qua hắn đem tử kim cự long hóa thành thiếu niên tóc tím gọi đến trước người để lấy tay sở kia bích lục thạch châu sau một khắc k i a thạch châu xúc động có chút rung động từng đạo kỳ lạ ba động liền đem cái t r ư ớ c bao k h ỏ a ở bên trong cuối cùng hóa thành một đạo lưu q u a n bắn vào thạch châu ở trong những người khác nhìn t h xem biến mất không thấy gì nữa từ kim cự long cũng là âm thầm nhẹ gật đầu cái này thạch châu chính là thành tiên bí cảnh lối vào bất quá lúc trước bởi vì năng lượng hao hết đã triệt để đã mất đi tác dụng bất quá theo hắn quán chú tiến sinh cơ bừng bừng cùng mênh mông linh lực đã để khôi phục được nguyên trạng ở trong đó độ khó cũng không nhỏ cho dù là tiền tôn đỉnh phong cũng căn bản không cách nào làm được sau đó thời gian chính là giao cho trường sinh tông đám người thời gian ngàn năm đối với tiên giới mà nói không chút nào thu hút một chút cường giả một lần bế quan thời gian đều xa xa đem nó vượt qua b ấ thoáng đối với t i trước h á t giúp g mọi n ờ i t i nói, i n mắt lại hơn trăm năm lúc này đăng tiên đài phía trên trăng tròn như cái mâm bạc treo thiên khung chỗ sâu ánh trăng nhu hòa chiếu nghiêng xuống bao phủ đại địa cùng mảnh này liên miên bất tận dây núi lâm diễn lẳng lặng địa nằm tại một chỗ ngóc ngách kia thâm thúy con ngươi nhìn lên bầu trời bên trong treo cao trang sáng thỉnh thoảng hiện lên một đạo như là như lưu tinh tinh mang mà kia đào một buồn bực ngắn n g ầ m nằm ở lâm diễn cách đó không xa vị trí khổng lồ thân hình rơi xuống một t ả n g lớn bóng đen giống như một tòa núi nhỏ nồng đậm lông tóc phía trên phản chiếu lấy ưu u h à n mang nó thần sắc có chút hữu hoán vốn cho rằng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này lại không nghĩ rằng tòa này tông môn người lựa chọn lần nữa bế quan làm cho nó nhàm trán c ự độ bên trên tế đàn viên t i ê màu xanh biết th một đạo kéo dài tiếng long ngâm mang theo vô cùng đáng sợ uy áp t ừ trong đó truyền vang mà ra một đạo tử kim lưu quang đột ngột từ thạch châu ở trong bán ra một đầu vạn trượng khổng lồ từ kim cự long xuất hiện ở đăng tiên đài trên không huấn l ư ợ n xoay quanh một cô đáng sợ uy áp quét sạch thiên địa cỗ khí tức kia vượt xa khỏi chuẩn tiên tôn phạm chủ đặt đến tiên tôn c h i cảnh chương 472, xuất quan liên tiếp đột phá chương 472, xuất quan liên tiếp đột phá cỗ này động tĩnh tự nhiên là đưa tới lâm diễn cùng đảo nộp chú ý ngầm đầu nhìn về phía kia xoay quanh ở trên không trung thân ảnh to lớn trong mắt lóe lên một tia kinh dị lúc này tử kim cự long toàn thân tràn ngập uy áp so với tiến vào thành tiên bí cảnh trước đó muốn cường thịnh không chỉ nhiều ít k i a tử kim quang trạch đều biến càng thêm nồng n ặ n g lâm diễn khẽ gật đầu có chút hài lòng tử kim cự long trước k i ê u huyết mạch tiên t i ê n có thiếu không nghĩ tới tại đăng lâm tiên tôn về sau ngược lại là ôn dưỡng ra lúc này nó mới tính hoàn chỉnh tử kim cự long chính là long tộc ở trong mạnh nhất huyết mạch tuy nói bây giờ vẹn vẹn khó khăn lắm đặt chân tiên tôn sơ kỳ nhưng có chiến lược tuyệt đối sẽ không kém những cái kia chìm đắm đã lâu cường giả tử kim cự long trên không trung lại lần nữa xoay một vòng về sau hóa thành một đạo lưu quang rơi vào lâm diễn nhưng k i a tử kim sắt trong hai con ngươi h ẩn chứa uy nghiêm càng thêm nồng đậm chủ nhân ta thành công thiếu niên tóc tím một mặt mừng rỡ cười nói tựa như còn chưa thành thục hài đồng tràn đầy tâm tình vui sướng không tệ chẳng qua hiện nay thời gian còn sớm ngươi lại tiến vào thời gian trong tháp củng cố tu vi nhìn có thể hay không tiến thêm một bước ngay vậy lâm diễn cũng là cười nhạt một tiếng hướng phía đối phương nói Tốt. Thiếu niên tóc tím nặng gật đầu, chật trường t hướng phía sinh niên người đầu, quay nặng nề có chút thèm nhỏ dài nói lâm diễn l ư ờ n liếc đối phương bất đắc dĩ lắc đầu g i a hỏa này bản tính vẫn là như thế dù là thần phục mấy trăm năm như trước vẫn là như vậy kiệt ngạo bất tuần người kẹt tại tiên tôn đỉnh phong cũng có thời gian không ngắn đi nhưng có cơ hội tiến thêm một bước đặt chân nửa bước thánh nhân cảnh lâm diễn có chút hiếu kỳ mà hỏi nghe được câu này đào n ộ t trên mặt biểu lộ lập tức cứng đ ở có chút mất tự nhiên hồi đáp ta cũng nghĩ à nhưng ta luôn cảm giác chênh lệch như vậy một chút luôn luôn khó mà vượt qua a lâm diễn hơi kinh ngạc chật con g ó n búng ra một đạo thần thức chính là trôi vào đối phương thể nội điều tra lấy tình huống đối với cái này đào n ộ t không có kháng cự hắn cũng muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn tu vi một mực không cách nào tiến thêm hồi lâu sau lâm diễn biểu lộ mới có chút cổ quái thu hồi cái kia đạo thần thức l ặ n g lặng nhìn qua kia một mặt khẩn trương đào n ộ t cái sau thấy đối phương biểu lộ quái gì, chậm chạp không nói gì vội vàng dò hỏi đến cùng là tình huống như thế nào à đại ca ngươi ngược lại là kích cái âm thanh à. ngươi muốn biết lâm diễn có chút trêu tức đánh giá đối phương lộ cộc ngay vậy đào nội không khỏi nuốt một miếng nước bọn thần xác chân thành nói khẳng định a ngươi nếu là có thể giút ta đột phá trong cơ thể ngươi có một đạo cường giả sợ thiết hạ linh hồn công xiềng bất quá tựa hồ là có thời gian hạn chế cố gắng tiếp qua cái ngàn vạn năm khả năng liền sẽ dần dần tự hành tăng ăn dã đến lúc đó ngươi chính là có thể nếm thử đột phá nghe được cái này ngàn vạn năm đào ngột mặt đều tái rồi chật phẫn hận m ắ n g to má lao già này đây không phải là người buồn muôn sao nó liên tục hùng hùng hổ hổ một hồi lâu lúc này mới ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm diễn có chút khẩn cầu ý tứ nó cắn răng một cái trinh trọng trầm giọng nói ngươi nếu là có thể giúp ta giải khai ta liền triệt để nhận ngươi làm đại ca t ô i được xem ở ngươi như thế tình c h â n ý thiết phân thượng ta liền giúp ngươi một cái lâm diễn cười cười đối phương vô luận là hư tình giả ý hoặc là thật lựa chọn thần p h ụ đối với hắn mà nói đều quan hệ không lớn có hắn sở thiết hạ phong vấn tại cho dù là thành công bước vào nửa bước thánh nhân cũng lật không nổi chút nào sóng gió hắn chầm rãi bay lên không đi vào đào một kia đầu to lớn phía trên, lập tức một cỗ vô cùng m ê n h mông khí tức từ hắn lòng bàn tay xâm nhập đào ngột ngay trong thức hải đào ngột ngay trong thức hải hiện ra đỏ nhạt c h i sắc tràn ngập một cỗ cực đoan hung lệ khí t ứ c mà trong đó vị trí có từng đạo xiềng xích gắt gao đem một vệ ánh sáng đoàn cho c h ó i buộc ở trong đó phong cấm rất nhiều đối với đột phá không thể thiếu đồ vật lâm diễn thần thức hóa thành hư ảnh nhàn nhạt đánh giá một chút về sau bắt lại những cái kia xiềng xích trận hung hăng kéo một cái liền lập tức là vang lên một trận rầm rầm tiếng vang xiềng xích này cũng coi như kiên cố không biết là loại nào nhân vật bố trí xuống tại cái này kéo một cái xem ra cái này cho đào n ộ t thiết hạ cấm chế người thực lực nhất định là bước vào chân chính tiên đạo thánh nhân cảnh nghe đồn quả nhiên không sai loại này cấp bậc nhân vật có thể xưng vô thượng cừng giả. nhưng cái này còn ngăn không được hắn hắn tăng lớn trong tay l ự c đạo lập tức kia xiềng xích đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn từng khúc nứt ra cuối cùng sinh sinh bị một thanh keo xuống theo gông xiềng biến mất kia quan g đoàn lập tức liền phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt trong đó r u n g động một câu ngao nghe muốn động kỳ lạ ba động ngoại giới lâm diễn thu về bàn tay mà đào nộp toàn thân đột nhiên chấn động nó cũng là cảm giác được thể nội có cái gì vỡ ha ha ha lao ra hỏa không nghĩ tới đi đại gia ta rốt cục triệt để thoát khỏi ngươi nắm trong tay đào n ộ t điên cuồng cười lớn trong giọng nói tràn đầy đại ý xen lẫn một vòng thoải mái chi ý trong miệng ngươi người kia là cái này đ ă n g tiên đài chân chính chủ nhân sao lâm diễn thoáng có chút tò mò hỏi đối với cái này đ ă n g tiên đài lai lịch liền xem như vạn tiên đ ỉ n h chủ đều là không rõ ràng nghe vậy đào n ộ t sắc mặt k h ẽ giật mình trầm ngâm một lát sau k h ẽ n h ả tiếng nói ta tại lúc nhỏ yếu trong đầu chính là có một đạo hình tượng một người mặc rộng lớn hắc bảo lao ra hỏa để cho ta trấn thủ ở đây làm nền ủ hắn sẽ ban thưởng ta một cái tạo hóa bất quá cái này tạo hóa xác thực cũng là ta có thể một đường trưởng thành đến nay nhân tố trọng yếu ta cũng ý đồ chạy qua nhưng đều là không thành công chỉ cần ta thoát đi tòa d ạ n g núi này bên ngoài liền sẽ bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép na di trở về nếu không phải trở đến đại ca ngươi ta còn không biết muốn tại cái này thủ hộ bao lâu ngàn và năm vậy không bằng g i ế t ta luôn đi nghe được đào ngồi toán trách lâm diễn cười cười không có tiếp tục truy vấn nhìn ý tứ này đối phương cũng không biết thân phận chân thật l i ê n như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua tại đến bảy trăm năm lúc tia bích lục thạch châu lại một lần nữa có động tĩnh kịch liệt rung động lên so với tử kim cự long xuất q u a n còn mãnh liệt hơn hiu hiu hiu từng đạo lưu quang liên tiếp bắn ra mang theo nồng đậm đến cực hạn kinh khủng huy áp ha ha ha cậu ra ta xong rồi một đạo quen thuộc lại phách lối vô cùng thanh â m truyền văn g ra không ngừng tiếng vọng tại cái này đang tiên đài bên trên đại hoàng cầu mặt mũi tràn đầy v ẻ kích động tại sau khi rơi xuống đất s o n g t r ả o đeo tại sau lưng một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng thân hình phát tán ra ba động rõ ràng là bước vào tiên tôn hàng ngũ sau đó liên tiếp mười mấy đạo thân ảnh cũng là liên tiếp rơi trên mặt đất phía trên toàn thân khí tức không chút nào kém cỏi hơn cái trước đều là cùng nhau bước vào tiên tôn tri cảnh chương bốn trăm bảy mươi ba lâm thế náo động sắp tới chương bốn trăm bảy mươi ba lâm thế náo động sắp tới nhìn qua một đoàn người trên thân phát tán ra cường han ba động lâm diễn cũng là khẽ gật đầu đến cái này một cấp bậc liền có thể tính làm trong tiên giới thượng du cấp độ một phương cự phách bây giờ khoảng cách ngàn năm còn thừa lại ba trăm n ă m nghĩ đến ngưu phi bọn người nên cũng là có thể tại ngàn năm kỳ hạn trước thuận lợi t ấ n cấp nếu là như vậy tính toán ra đến lúc đó trường sinh tông có tiên tôn số lượng đều nhanh tiếp cận toàn bộ vạn tiên đình có tổng cộng không thể bảo là không khủng bố a làm sao không có gặp thanh niên đại hoàng cầu quét mắt một chút giữa sân đám người về sau k i n h n g ạ c hỏi lâm diễn đang muốn mở miệng nhưng đột nhiên đã nhận ra cái gì lộ ra một vòng nụ cười cổ q á i sư thúc thanh l i ê n ở đây hai thân ảnh từ trường sinh tông bên trong l ư ớ t đi lạng yên rơi xuống đất rõ ràng là một thân trường bảo mẫu xanh lạc thanh l i ê n cùng đầu đầy tóc tím tử kim c ự long hai người bọn họ tuy nói khí tức không hiện nhưng đại hoàng cầu bọn người từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh người ba động so với bọn hắn còn muốn càng sâu một bậc các ngươi bước vào trung kỳ rồi đại hoàng cầu miệng há lão đại không nghĩ tới hai người đã tại tiên tôn tri cảnh ở trong đều là đi g i không ngắ bất quá nghĩ lại cũng đúng là bình thường tử kim cự long tại đi vào đăng tiên đài trước đó vốn là chuẩn tiên tôn tu vi có thể lấy loại tốc độ này tấn thăng cũng nằm trong dự liệu mà lạc thanh liên thiên tư vốn là hiếm thấy trên đời có thể xưng thiên mệnh c h i tử trước kia vẫn xa xa dẫn trước bọn hắn có loại biểu hiện này cũng không phải không thể lý giải ánh mắt mọi người hơi có vẻ phức tạp nhìn hai người một chút chợ không do dự trực tiếp là hướng phía trường sinh tông bên trong lao đi h i ệ n nhiên là bị kích thích đến thời gian cực nhanh sau cùng ba trăm năm cũng là giữa bất chi bất giác lạc liên mà qua mà kia bích lục thạch châu rốt cục lần nữa có phản ứng nào hào hào lần lượt từng thân ảnh từ trong đó nổ bắn ra mà ra tự nhiên chính là sau cùng một nhóm người ngữ phi thiên h ồ trợ thú tại tối hậu quân đầu cuối cùng là đổi kịp đám người bộ pháp thành công bước vào tiên tôn cấp độ bất quá bọn hắn khí tức trên thân thoáng có chút phù phiếm hiện nhiên là còn chưa triệt để vững chắc cho nên bọn họ cũng không dám trì hoãn vội vàng hướng phía thời gian tháp lao đi m u ộ n trong thời gian ngắn nhất củng cố tu vi theo đám người đều xuất quan khoảng cách kia chu tức cung nhập thế cơ hồ là đã đến kỳ hạn cố gắng qua không được bao lâu phương nam tiên vực thậm chí toàn bộ tiên giới sẽ lâm vào một trận trước nay chưa từng có náo động ở trong sau mấy tháng lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần lâm diễn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt phảng phất là xuyên qua mênh mông vô tận không gian bên ngoài nơi đó tựa hồ có một cỗ không giống bình thường ba đậu phương nam tiên vực một chỗ tên là chết linh vực t ĩ n h mịch dưới vực chỗ sâu một đạo không gian thật lớn khe hở lan tràn ra một cỗ cực đoan cực nóng khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra theo khe hở càng thêm mở rộng một cỗ tinh thuần vô cùng xích hồng s ắ c dòng lũ từ trong cái khe t r ô i ra nhìn kỹ phía dưới tia đúng là từ hỏa diễm châu ngưng tụ mà thành linh l ư ợ tương dịch đem không gian đều cho thiêu đốt từng khúc nước ra anh, theo từng khi tức chấn động cựu thiên thân ảnh cũng là đột nhiên từ trong cái khe bước ra lập tức mảnh này nguyên bản tính mịch đại địa tràn ngập một cỗ hạo đáng cường hoành h u áp thiên địa đều ẩn ẩn có chút lắc lư những n à y thân ảnh thể nội ẩn chứa một cỗ đủ để hủy thiên diệt đ ị a n ă n g lượng người mặc thống nhất trường bảo màu đỏ thắm trước ngực theo lên một con sinh động như thật chu tức đồ án những n à y thân ảnh tại bước ra khe hở thời điểm không có bước kế tiếp động tác mà là phân biệt tại hai bên đứng thẳng tựa hồ đang đợi cái gì đắt đắt cọc theo một đạo dẫm đạp hư không thanh em vang lên những cái kia nguyên bản não n g h mà đứng thân ảnh tất cả đều là có chú từ kia tràn ngập hồng quang khe hở bên trong chậm rãi đi ra một tôn thân hình vĩ nạn thân ảnh người mặc trường b à o màu đỏ vàng đầu đội mũ miệng trong mắt có một đoàn vĩnh hằng thiếu đốt tuyên cổ bất diệt hòa diễm lộ ra một cỗ coi thường chúng sinh ý vị người này đương nhiên đó là ngàn năm trước đó thư ảnh từng giá lâm qua vạn tiên đ ỉ n h bị chu tức thần sứ xưng là đại nhân thần bí tồn tại chỉ gặp tại triệt để đi ra khe hở về sau ánh mắt nhìn ra xa hướng xa xôi vạn tiên đ ỉ n h phương hướng trong mắt kia hai đám lửa vào lúc này tựa như hơi n ú p nhích một chút ở phía sau hắn còn có ba đạo thân ảnh đi s á t đằng sau mặc khảm kim s ắ c đường v ẫ n xích hồng trường bảo đúng là cùng đã từng chu tức thần sứ không khác nhau chút nào khí tức cũng là không có sai biệt h i ệ n nhiên cũng là đặt chân nửa bước thánh nhân cảnh cường giả mà những cái kia đứng hai bên cường giả tu vi cũng đều là ở vào tiền tôn cấp độ ước chừng có hơn ba mươi tôn mỗi một vị đều không phải là thánh vũ hàng o t r i ề u nhất lưu đủ khả năng tương đương chí ít đều tại trung kỳ trở lên phó cung chủ chúng ta đã tập kết hoạt tất chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng hai bên ở trong khí tức mạnh nhất mấy tên cường giả ở trong đi ra một người hướng phía ngóng nhìn hư không giống như trong trời đất thân ảnh cung kính hành lễ nói nói chuyện người này mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm nghị trong lúc lơ đáng tiêu tán ra khí tức không thể so với vạn tiên đình bạch bảo đại tôn yếu nhược trong lúc mơ hồ càng thêm cường hành mấy phần ngay vậy được xưng là phó cung chủ thân ảnh có chút gật đầu uy nghiêm trong ánh mắt tràn ngập ra một cỗ kinh thế sắc cơ hờ hưng nói chu tước cung tái nhập thế gian theo ta đạp phá tiên đình lại đốt huy hoàng chu tước cung phó cung chủ rất lời dỗi ra một tay nắm tại trước mặt trong hư không xé ra một đạo không gian thông đạo chính là trong khoảnh khắc tạo dựng hoàn thành hắn dẫn đầu hướng phía trong thông đạo đã đi sau lưng rất nhiều chu tước cung cường giả đều đâu vào đấy có thứ tự đuổi theo rất nhanh chính là biến mất tại nguyên chỗ theo không gian thông đạo biến mất cái tiêu đạo khe nước to lớn cũng đang chậm rãi khép kín nơi đây lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở trong vạn tiên đ ỉ n h vạn tiên cung chỗ sâu chính ngồi xếp bằng tại đỉnh đại ở trong áo trắng thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt một cô giống như, như thực chất tinh quang xuyên thùng trước mặt hư không trong nháy mắt để hóa thành hư vô hình dạng. hắn hai con mắt màu bạc bên trong hiện ra một vòng ngưng trọng c h ậ m chậm, chậm d à i đứng người lên hình nhìn phía xa xôi vô tận không gian bên ngoài hắn hít một hơi thật sâu về sau trong mắt cũng là chuyển biến là một m cố lăng lệ suy nghĩ k h ẽ động vạn tiên cung trung ương một tòa trung lớn lập tức phát ra to vô cùng t i ế n g vang chuyển vang toàn bộ vạn tiên đ ỉ n h hiu hiu hiu theo trung lớn vang lên vạn tiên cung ở trong lập tức hiện ra một cố cường hành vô song khí tức thân hình lấp lóe chính là tại vạn tiên cung thiên k h n g phía trên tập kết những người này không thể nghi ngờ đó là thuộc về vạn tiên đình hạch tâm lực lượng tiên tôn cừng giả tuyệt chân thân ảnh t ì n h lình xuất hiện bạch bào đại tôn thân hình ở vào trước nhất bên cạnh thân còn có mấy tên khí tức đồng dạng thâm bất khả chắc thân ảnh cái này mấy thân ảnh đều không ngoại lệ đều là đặt chân tiên tôn đỉnh phong siêu cấp cự phách thống ngự vạn tiên đỉnh tiên tôn đội hình mặc lao tam người một mặt ngưng trọng h i ể n hóa ra thân hình bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết tiếp xuống gặp phải lấy cái gì thần sắc vô cùng t ă n g cứng ngoại trừ vạn tiên cung bên ngoài vạn tiên thành sớm đã không có mờ hay hiển nhiên là đã sớm bị xua tan mãi tránh cho bị đại chiến chỗ thai họa đình chủ tại loại này không khí khẩn trương bên trong một đạo lúc này liền là đưa tới một trận cung kính tiếng hô mà vạn tiên đỉnh chủ tiêu ngọc phong nhẹ nhàng khoác tay ánh mắt thẳng tắp nhìn qua phía trước một chỗ không gian nơi đó nguyên bản vững chắc bình tĩnh không gian lạng yên dập dờn mở đạo đạo gọn sóng một cỗ khí tức kinh khủng t ừ trong đó lan tràn ra tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chỗ kia không gian chậm rãi nhuyến động cuối cùng hóa thành một đạo đen ngòm vòng xoáy nhưng theo đạo này vòng xoáy thành hình một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức từ trong đó tiêu tán mà ra làm cho vạn tiên đỉnh vô số cường giả thần sắc k ị biến l i ê n ngay cả vạn tiên đình chủ tiêu ngọc phong đều là không khỏi nhữ mày giữa sân tu vi của hắn tối cao đối với cảm ứng cũng nhất là nhạy cảm tuy nói địch nhân còn chưa xuất hiện nhưng k i a cố cường hành khí tức đúng là ẩn ẩn lấn át toàn bộ vạn tiên đình châu ngưng tụ cùng một c h â u khí thế chu tức cung quả nhiên không tầm thường hắn nhẹ giọng tự nói một tiếng về sau hai con mắt màu bạc gắt gao nhìn chăm chú lên vòng x o á y đen kịt ở trong rất nhanh một cố vượt lên trên chúng sinh hờ hưng chi y tràn ngập cả phiến thiên đ i ệ cái kêu một đôi hỏa diễm hai con ngươi liếc nhìn giữa sân một vòng khoe miệng nhấc lên một vòng lạnh leo tiêu dung cuối cùng cùng vạn tiên đình chủ ánh mắt đụng vào nhau ầm ầm hai người ánh mắt đụng nhau thiên địa chấn động không gian băng liệt vô hình giao phong đã là đang lặng lẽ tiến hành theo sự xuất hiện của hắn sau người cái khác chu tức cung cường giả liên tiếp từ vòng xoáy bên trong phong ra đứng ở hư không cùng vạn tiên đình xa xa tương đối vạn tiên đình lúc này nếu là nguyện ý thần phục lời nói còn không tính quá muộn chu tước c u n g phó c u n g chủ cười cười trong giọng nói tràn đầy vẻ trầm trọc ừ đến bây giờ liền chớ có nói những này không đau không ngớ lại dư thừa nhiều lời vạn tiên đình chủ không chút khách khí đáp lại hắn tự nhiên là không có khả năng lựa chọn thần p ụ giữa song phương tranh đấu cũng duy có trong đó một phương triệt để lạc bại mới có thể tạm thời hạ màn kết thúc ha ha thật sự là một cái minh ngoan bất linh ra h ỏ a a chu tước cung phó cung chủ trong giọng nói có chút không vui nói một câu sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì tiếp tục hỏi đúng rồi cái kia trong tay có ta chu tước cung đồ vật người không ở đây ngươi nhóm vạn tiên đình a nghe vậy vạn tiên đình chủ đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh chính là phản ứng lại cười nhạo nói thế nào ngươi không phải là muốn lấy lực lượng một người chống lại ta hai người sao khó tránh khỏi có chút quá mức xem trọng chính ngươi đối phương còn g vọng như vậy lời nói quả thực làm hắn có chút khó chịu tuy nói còn chưa giao thủ dù là thực lực đối phương cưỡng hãn nhưng hắn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu huống hồ lâm diện thực lực liền ngay cả hắn đều là có chút nhìn không thấu đối phương cử động lần này có chút quá tùy tiện không ở đây sao thôi được vốn nghĩ cùng một chỗ đem phiền p h ứ c thu thập hết đã như vậy vậy liền trước hủy diệt ngươi vạn tiên đ ỉ n h chu tước cung phó c u n g chủ không thèm để ý chút nào nói phản phất trận này còn chưa bắt đầu chiến đấu trong mắt hắn đã là có kết cục đã định nhiều lời vô ích muốn diệt ta vạn đỉnh, phải xem có bản lãnh này hay không vương tiên trào, đội vương tướng đối với tướng đã ngươi cấp thiết như vậy tìm chết vậy ta liền thành t o à n ngươi chu tước cung phó c u n g chủ hỏa diễm trong hai con ngươi ánh lửa nhảy lên hờ hững đáp lại một tiếng chật thân hình động dạng phóng lên tận trời nhìn thấy hai người biến mất ở trong sân m ặ c lao tam người cũng là ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương kia bây giờ ở vào dẫn đầu ba đạo thân ảnh từ đối phương thể nội bọn hắn cảm nhận được ngàn năm trước đó kia chu tức thần sứ hương vị nếu là không có đoán sai mấy người kia đoán chừng cũng là cùng kỳ đồng một cấp bậc cờ giả n cứng cứng, ba người ê n lúc nhau toàn thân khí tức cùng nhau mà động mà nhất là làm cho người kinh ngạc chính là lúc này ba người khí tức giống như một thể rung hợp lẫn nhau trong lúc mơ hồ hận chứa uy thế tăng lên gấp đội a tia ba tên chu tức thần sứ kim hồng sắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trật trực tiếp là vừa xài bước ra một cô giống như như sóng to do lớn khí tức quét sạch ra bất quá lần này mặc lao tam người hư l ạ n h một tiếng một cô từ dung hợp mà thành đặc biệt khí tức đồng dạng không chút nào tránh lui tới ngạnh sinh sinh đụng vào nhau ầm ầm tuy nói mặc lao tam người hơi đã rơi vào hạ phòng nhưng cũng không phải không có lực lượng chống lại so với đã từng không biết mạnh mẽ nhiều ít hiện nhiên đây cũng là bọn hắn cái này ngàn năm qua chuẩn bị kết quả ngược lại là có chút năng lực bất quá tại ta chu tức cung tam đại thần sứ liên thủ phía dưới các ngươi tan tác đã được quyết định từ lâu trong đó một tên thần sứ ngữ khí lệnh như băng nói tựa hồ cũng không vì vậy mà có chỗ kiên kỵ vậy liền đi thử một chút m ặ c lao tam người chiến ý dâng trào bọn hắn bây giờ thủ đoạn chính là đ ỉ n h chủ đại nhân ban thường hiển nhiên không phải vật tầm thường tại cái này ngàn năm ở giữa bọn hắn sớm đã đăng đường nhập thất liên hợp lại uy năng viễn siêu di vãng coi như không cách nào chân chính đánh bại đối phương nhưng chỉ cần có thể đem nó ngăn chặn chính là là đủ sau thân ảnh hướng phía nơi xa bỏ chạy tạo thành cái thứ hai chiến trường mà vạn tiên đình bạch bảo đại tôn bọn người thì là dẫn theo rất nhiều tiên tôn cường giả đối mặt chu tức cùng còn t h ừ nhân mã song phương dương cung mặt kiếm một cỗ vô hình tràn ngập sắc cơ cuối cùng cùng một thời gian đột nhiên gây khó khăn hung hăng đụng vào nhau ầm ầm trong lúc nhất thời vạn tiên cung trên không trở thành hai thế lực lớn ở giữa chiến trường loại t i ê u kinh khủng giao phong dư ba không ngừng mà tứ ngược lấy quanh mình thiên địa nếu không phải vạn tiên đình đã sớm chuẩn bị đều đem vạn tiên thành thành k h ô n g có lẽ sớm đã có người vì thế mà mất mạng bất quá loại tầng thứ này chiến đấu cho dù là năm đại thánh vực mười ba châu vô số tu sĩ đều là vì chi tâm kinh đẳng hàn tại cỗ uy áp này phía dưới run lệ bảy trong đó không ít đã từng tham gia qua vạn tiên đại hội cường giả cũng đều là mặt mũi bọn hắn biết kết quả của cuộc chiến đấu này đem quyết định phương nam tiên vực chân chính bá chủ chi vị thiên khung chỗ sâu hai thân ảnh xa xa tương đối kiêu hạo đ ẳ n g như thiên uy khí tức làm cho phiến khu vực này không gian từng khúc nứt ra hóa thành hư vô hình dạng chu tước cung phó c u n g chủ nhàn nhạt quét mắt một chút phía dưới tràng cảnh cười nói hẳn là ngươi cho rằng bằng vào ngươi vạn tiên đình mà có thể cùng ta chu tước cung chống lại hay sao nghe vậy vạn tiên đình chủ không nói hắn tự nhiên cũng là biết được lấy vạn tiên đ ỉ n h thực lực tổng hợp tất nhiên là so ra kem chu tức cũng có nội tình bất quá nơi này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà đối phương muốn tùy tiện hủy diệt bọn hắn không đánh đổi một số thứ cũng không có dễ dàng như vậy làm được c nói cho cùng chân chính quyết định song phương thành bại hay là hắn cùng đối phương ở giữa trận chiến đấu này chỉ cần hắn có thể đem nó đánh bại những người còn lại sẽ tự sụp đổ vậy liền để cho ta l á n h giáo một chút các hạ thủ đoạn t h e o đạo song hắn hét lớn một tiếng, một đạo đủ để vì thiên h lớn tiếng, quyền quang một một diệt đủ để địa vì vô ư ớ n g phía p h đối ư ơ n g chấn áp mà x u ố n g huy n ă n g h ạ m bảy m ư ơ g 475, chu tước cung chủ biến cố phát sinh chương 475, chu tước cung chủ biến cố phát sinh hừ tiểu đạo mà thôi chu tước cung phó cung chủ hư lạnh một tiếng sắc mặt lộ ra một vòng kinh nghiệt trận một tay nằm hướng phía trong hư không nhẹ nhàng một nhấn một con tử vô số hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại thủ liền đột nhiên thành hình trực tiếp hướng phía cái kia đạo quyền quang vô tới giam giác đại thủ cùng quyền quang chạm vào nhau làm cho thiên địa đều tại rung động thiên khung chỗ sâu rủ xuống đạo đạo lôi đình một bức diệt thế cảnh tượng một k í c h này vẹn vẹn chỉ là song phương một lần do xét theo hai cô thuộc tính hoàn toàn khác biệt năng lượng tương hồ ăn mòn một phen về sau đồng thời tán loạn mà đi ai cũng không thể lấy được ưu thế nhưng song phương đối với lẫn nhau cũng là có một chút đại khá i hiểu rõ đều là chân chính tiên đạo thánh nhân cảnh lại còn không phải mới vào cái chủng loại kia mặt ngoài trên thực lực đến xem không kém nhiều thật là chính giao thủ thời điểm diễn phần mình nắm giữ võ học bí thuật lại là có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng có thể nói là so đấu tự thân nội tình thời điểm song p ư ơ n g hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này bởi vậy trong nháy mắt tiếp theo hai thân ảnh ẩm vang đụng vào nhau đúng là khai thác đơn giản nhất thô bạo ngạnh bính đông đông đông theo giữa hai bên giao phong t ừ n g đạo như trung cổ tiếng vang dung chuyển thiên địa làm cho cả phiến thiên địa đều tại tùy theo kịch trấn phía d ư ớ i hỗn loạn chiến trường bên trong rất nhiều người tại cảm nhận được c ố khí tức này về sau đều là hai hùng k i ế t vĩa hoàn toàn là bao trùm tại bọn hắn phía trên l i ê n ngay cả kia ba tên chu tức thần sứ cùng mạc lao tam người cũng đều là trong lòng t h ầ m r u n tuy nói nửa bức thánh nhân cùng thánh nhân vẹn vẹn chỉ là hai chữ chi tranh l ệ n h đều mang thánh một chữ này nhưng giữa hai bên t r a n lệch lại là giống như trời vực không tại một cái p h ư diện mà bọn hắn chiến trường đồng dạng vô cùng kịch liệt bất quá vạn tiên đ ỉ n h một phương hiển nhiên là ở vào tuyệt đối bị động k i a ba tên i chu tức thần s ứ hợp lực phía d ư ớ i công kích đủ để trong nháy mắt đánh tan mạc lao ở trong bất kỳ người nào nhưng cũng may có thể miễn cưỡng duy trì bất bại kiềm chế đối phương nhưng theo thời gian trôi qua thắng lợi thiên bình sẽ càng thêm hướng phía đối phương chết đi về phần những cái kia tiên tôn cảnh cương giả cục diện mới là nguy hiểm nhất chu tước cung chuyến này xuất động mỗi một vị đều chỉ ít tại tiên tôn trung kỳ trở lên lại đều là từng cái cảnh giới bên trong người nổi bật so với bọn hắn vạn tiên đ ỉ n h những cái tia tiên tôn lộ ra mười phần phí sức nếu không phải có về số lượng ưu thế cùng vạn tiên cung trận pháp linh lực gia t r ị cố gắng đã sớm bị xé rách phòng tuyến có chỗ thương vong nhưng bạch b à o đại tôn thần sắc của bọn hắn đều rất là khó coi cái này chu tức cung tu tập công pháp quá mức bá đạo khó lường mỗi lần tới va chạm đều sẽ có một cỗ hỏa viêm chi lực xâm nhập trong cơ thể mình dân ra nhất định phải là muốn phân ra một tia tâm thần dùng để ứng phó Kêu tiên tiên tu mấy đặt tới tiên tôn vi đ ừ cái sau hiển nhiên cũng là nhận ra cái này có chút quen thuộc chiêu thức lúc trước hắn một cái bóng mờ chính là bị chiêu này tiêu diệt bởi vậy cũng là không khỏi hư lạnh một tiếng chu tước phần thiên ấn một đạo pháp ấn từ trước người hư không hiển hóa ẩn chứa một cỗ cực đoan bá đạo hỏa diễn bản nguyên quắc khẽ một tiếng sau chính là trùng điệp cùng quyền kia chỉ riêng đánh vào cùng một chỗ c ai ai, cung cung nhưng a i theo năng lượng càng thêm côn bạo cuối cùng là ẩm vàng sụp đổ cái tia đáng sợ dư ba giống như như vòi rồng quét sạch t h i ê niệm hai thân ảnh nhao nhao hướng về hậu phương thối lui lấu đến hiện tại cho dù là lấy chu tức cung phó công chủ nạo khí cũng là thu liễm không ít hắn biết được mình cùng thực lực của đối phương tại sàn sàn với nhau trừ phi vận dụng cái tia đạo bí pháp nếu không muốn thủ thắng lời nói độ khó có chút không nhỏ ha ha ta thừa nhận là ta khinh thường người bất quá dựa theo cục diện như vậy xung ố dưới coi như ta không thắng nổi ngươi ngươi vạn tiên đình chỉ sợ cũng phải tử thương thảm trọng à. thế là hắn ngược lại dừng tay lại bên trong động tác t r e o tức lên tiếng cười nói ngay vậy vạn tiên đình chủ mặt không đ ổ i sắc nhưng trong lòng lại hơi hơi trầm xuống hắn tự nhiên cũng là biết được lấy hắn vạn tiên đình thực lực tổng hợp muốn cùng đối phương chống lại vẫn là kém không ít một lúc sau phía dưới chiến trường tất nhiên là sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng nhưng hắn như thế nào lại ngồi chờ chết cái này ngàn năm thời gian hắn đã hướng phía trung ương tiên vực cái kia quái vật khổng lộ phát ra cầu viện nếu là đoán không sai nên là nhanh muốn đã tới đến lúc đó. Coi như không cách nào đem đối phương lưu lại cũng đủ để đứng ở thế bất bại các hạ chớ có cao hơn g quá sớm n g ư ơ i chu tức cung làm ạ n h nhưng cũng không phải là vô địch thế gian luôn có có thể ngăn được sự hiện hữu của các ngươi thanh âm hắn trầm thấp lại lạnh leo nói côn vọng ta chu tức cung xưng hùng phương nam tiên vực thời điểm n g ư ơ i vạn tiên đ ỉ n h còn không biết ở chỗ nào chu tức cung phó c u n g chủ thần sắc n ã o nghễ hai mắt bên trong hỏa d i ễ m buộc phát sáng rực không ít song phương liền như vậy rằng co tại thiên k h n g chỗ sâu nhưng theo thời gian trôi qua phía dưới chiến trường đối vạn tiên đình một phương đã cực kỳ bất lợi thậm chí có tiên tôn đã bị chu tức c u n g trọng thương nếu không phải có sân nhà ưu thế tất nhiên sẽ tại chỗ chết nhưng mặc dù là như thế đối với vạn tiên đình lực lượng cũng là tại từ từ suy yếu cố gắng qua một đoạn thời gian nữa chính là sẽ triệt để tan tác đối với một màn này chu tước cung phó cung chủ không nhanh không chậm nhìn chằm chằm nơi xa chân mày kia càng phát ra n h ữ n chặt vạn tiên đình chủ cái sau lúc này trong lòng cũng là sinh ra một chút sầu lo tính toán thời gian ấ n lý thuyết nên đã tới mới là nhưng vì sao cho tới bây giờ còn chậm chạp chưa từng xuất hiện ha ha ngươi chẳng lẽ chờ lấy vị thủ kia chỉ sợ l à người thất vọng đột nhiên chu tước cung phó c u n g chủ có chút ý vị thâm trường nói một câu lại là làm cho vạn tiên đình chủ thần sắc đ ạ i biến người hắn lời còn chưa dứt chính là nhìn thấy đối phương bên cạnh thân không gian chậm rãi nhuyễn động một đạo toàn thân khí tức không hiện mặc xích kim sắc trường bảo tuấn lãm thanh niên chậm rãi đi ra đầy đầu màu đỏ sẫm tóc dài tùy ý bay múa trong mắt một mảnh đ e n kịp có một cô cùng tự thân b ề ngoài chỗ không hợp tang thương cùng khí tức cổ xưa lưu truyền tại nhìn thấy người này thời điểm kia nguyên bản n g o khí vô cùng chu tước cung phó công chủ nụ cười trên mặt đều thu liễm lộ ra một vỏng vẻ cung tính Chỗ chiến này trong ư lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng nặng nề vô cùng phản phất là đặt lên một tảng đá lớn mà những cái kia chu tức cung cương giả nhao nhao lộ ra một vòng kinh ý thân sắc giống như đối mặt một tôn thần linh vạn tiên đình chủ cũng là con ngươi co giùt lại Ánh mắt chương ủ a ắ n cũng không phải là rơi vào kia phải rơi là vào đ ợ c x bốn trăm bảy mươi sáu chiến chương bốn trăm bảy mươi sáu chiến đạo thân ảnh k i a tựa hồ bị thương nghiêm trọng k h í tức m ộ ư ơ i phần y ế u đất nhưng phảng phất là đã nhận ra vạn tiên đ ỉ n h chủ ánh mắt quay đầu lộ ra một chương hơi có vẻ khuôn mặt tái nhuận tia là một trương vị trung niên bộ dáng khuôn mặt t h ô đen nồng đậm song mi bên trong lận chứa một cỗ không hiểu uy nghiêm bất quá tia trong mắt có chút tạm đ ạ m ánh mắt cùng máu trên khỏe miệng nước động để suy yếu không ít nhưng có thể nhìn ra người này toàn thịnh thời kỳ tất nhiên là một nhân vật đứng đầu tia c ố khí độ cho dù là trọng thương trạng thái cũng là không cách nào che giấu hắn đồng dạng là một thân bạch bảo nhưng lại là bị máu tươi trốn nhuộm đỏ hơn phân nửa còn có không ít vỡ vụ địa phương có vẻ hơi chật vật ánh mắt của hắn cùng vạn tiên đình chủ đối mặt đáy mắt chỗ sâu tuân ra một cỗ bất đắc di cùng áy náy còn có một tia không cam lòng cùng phất h nguyên g lai m tưởng vòng c ờ i khổ, h rằng lúc trước tới đối chiến người kia cũng đã là chu tức cung thống ngự người hiện tại xem ra cuối cùng vẫn là khinh thường ha ha vạn tiên đình chủ ngươi bây giờ nhưng minh bạch ngươi vạn tiên đ ỉ n h cùng ta chu tước cung tranh l ệ n h kia chu tước cung phó cung chủ một mặt t r e o tước nói hắn sở dĩ có thể như vậy có kiên nhẫn cùng đối phương kéo dài chính là bởi vì có hậu thủ tồn tại không thể nghi ngờ kia chuẩn bị ở sau tự nhiên là chu tước cung chủ chu tước cung chân chính lãnh tụ kia màu đỏ sầm thanh niên tóc dài đem trong tay thân ảnh chậm dại ném về phía vạn tiên đ ỉ n h chủ vị trí giống như ném một cái rát rưởi bá cái sau liền tranh thủ t i ế t lược hùng hồn linh lực rót vào đối phương thể nội này mới khiến đến khí tức yếu ớt trung niên nhân có chỗ khôi phục thanh em hắn có chút khản kh lần này là ta chủ quan chúng đối phương cái b ấ y nhưng người này rất cường đại xa không phải ta có khả năng địch nói xong lời cuối cùng t h ầ n s á c hắn ngưng trọng nhìn qua cái trước tựa hồ cũng có chút lo lắng bọn hắn trước mắt tình hình vạn tiên đ ỉ n h chủ gật đầu đối với cái này hắn tự nhiên cũng là minh bạch bây giờ tình thế không thể lạc quan cái này trung niên cường giả chính là trung ương tiên vực mà đến thực lực đồng dạng là đạt đến tiên đạo thánh nhân c h i cảnh so với hắn đều là không kém bao nhiêu vốn là muốn làm làm một chi kỵ binh cùng hắn liên thủ có cực lớn khả năng đánh tan chu tức cung xâm phạm nhưng vạn không nghĩ tới chính là chu tước cung đồng dạng có xuất kỳ chế thắng thủ đoạn càng là chu tước c u n g đúng nghĩa người mạnh nhất kể từ đó bọn hắn đừng nói là đánh lui đối phương chỉ sợ ngay cả tự thân an nguy đều là không cách nào căn đoan vạn tiên đình nguy rồi ngươi không phải là đối thủ của ta ta nghĩ điểm này chính ngươi cũng rất rõ ràng cho nên ta cuối cùng cho ngươi một lần lựa chọn thần phục hay là chết tia chu tước cung c u n g chủ thanh em nhẹ nhàng lại mang theo một c ố cực kỳ kinh người áp bách cảm giác mở miệng nói ra hạ sau cùng thông điệp vạn tiên đình chủ không có trả lời hạ tự nhiên cũng là minh bạch nếu là tiếp tục đánh bại vong nhất định sẽ là bọn hắn vạn tiên đình nhưng bọn hắn vạn tiên đình nếu là lựa chọn thần phục đây chẳng phải là mang ý nghĩa phía sau hắn cái kia quái vật khổng lồ cũng túi đầu chính yếu nhất chính là hắn đồng dạng là có mình ngạo khí tồn tại thà chết chứ không chịu khuất phục bởi vậy hắn lộ ra một vòng nhìn như nhẹ nhõm lại vô cùng kiên định nụ cười nói muốn tiêu mỗi thần phục ngươi còn chưa xứng lời nói rơi xuống giữa sân hoàn toàn yên tĩnh phía dưới thuộc về vạn tiên đình một phương tiên tôn cường giả cũng đồng dạng là trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết sôi trào chi ý đình chủ đều không hề từ bỏ bọn hắn lại há có thể tùy tiện nhận thua lập tức một、so、c bọn hắn tới t i ánh mắt sáng rực cùng nhau hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng phía có chút ngây người chu tước công nhân mã đánh tới minh văn bất linh chu tước cung cường giả mắt lộ ra cười lạnh tất nhiên là không có khả năng nhìn đối phương làm cản thi triển thủ đoạn muốn cấp tốc trấn áp nhìn thấy một màn này kia chu tức cung phó c u n g chủ sắc mặt có chút khó coi nhưng trợt rất nhanh lộ ra một vòng đùa c ợ n hắn thấy loại hành vi này có thể nói là ngu xuẩn tới cực điểm kiến càng lây cây tự chịu diệt vong mà vạn tiên đình trụt thì là cười sang sảng một tiếng đại thủ đầy đem tia đã bất lực tắc chiến bạch bảo trung niên đưa cách chiến trường hai con mắt màu bạc bên trong thì là bắn ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách đáng sợ tinh quang liền để tiêu m ẫ đến lĩnh giáo một phen chu tức c u n g chủ cường đại thủ đòi đi ầm ầm hắn quanh thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ xa so với lúc trước còn muốn đáng sợ mấy lần không chỉ linh lực không chỉ chu tước phó c u n g chủ có chút kinh ngạc xem ra đối phương đây là chuẩn bị l i ề u mạng vận dụng thủ đoạn cuối cùng cựu kiếp bất d i ệ t vạn tiên tri quyền vạn tiên đình chủ gầm k h é t một tiếng đưa thân vào vô tận tiên quang bên trong như là vạn tiên tri chủ cái thế quyền quang đem không gian đều đẹp sở thiên địa dung chuyển hắn biết cái này chu tước c u n g chủ xa không phải lúc trước cùng tự thân chỗ giao chiến phó c u n g chủ đủ khả năng tương đương bởi vậy vừa ra tay chính là sát t r i ề u đồng thời vận dụng thời gian ngắn tăng lên chiến lược bí pháp một quyền này vì thế đủ để đánh vỡ lúc trước cân bằng điểm này từ bộ kia công chủ trên mặt thần sắc cũng đủ để nhìn ra có chút ý tứ b ấ t quá nếu muốn cùng ta một trận chiến còn kém không ít tia đỏ sậm tóc dài chu tức c u n g chủ thanh â m có chút băng lãnh dù là đối mặt loại tầng thứ này công kích vẫn không có quá nhiều đ ộ n g dung chỉ gặp hắn bàn tay thon dài nô ra lập tức hư không sao động một cô cực đoan nóng dực khí tức lan tràn ra ngay sau đó không gian chậm rãi băng liệt tạo thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy một con từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại thủ từ trong đó hiện hiện tại xuất hiện một khắc này cả ả n h trời khung chỗ sâu vô số ngọn lửa màu đỏ thám trống g ô n g hiền hóa hóa thành một mảnh hỏi hai đạo n g công kích tại rằng có mấy tức thời gian qua đi chính là ẩm vang bạo liệt đồng thời từ từ tiêu tán bất quá thi triển song phương lại là có hoàn toàn khác biệt biểu hiện chu tước cung chủ sừng sững bất động chưa từng di động máy may mà trái lại vạn tiên đình chủ đúng là bị xinh xinh đẩy lui trăm trượng khoảng cách lập tức phân cao thấp chương bốn trăm bảy mươi bảy cường đại chu tước cung chủ đã tìm đến chương bốn trăm bảy mươi bảy cường đại chu tức c u n g chủ đã tìm đến vạn tiên đình chủ tại ổn định thân hình về sau vội vàng nhìn phía đối phương vị trí không khỏi con người hơi co lại hắn mới một chiêu kia cũng không có chỗ lưu thủ toàn lực mà vì vẫn như trước không cách nào dung chuyển đối phương mảy may điều này có ý vị gì hắn biết rõ chỉ sợ tu vi của đối phương muốn vượt xa khỏi chính mình hắn có thể trở thành vạn tiên đình đình chủ dựa vào hoàn toàn là thực lực bản thân coi như phóng nhãn phía sau hắn tôn này quái vật khổng lồ ở trong có thể cùng sánh vai người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những cái kia cùng cấp độ cường giả không k h i là cái khác tiền vực chấp trường giả tiêu n thánh nhân cảnh, đồng dạng đạo là t chia là làm sơ kỳ, r ngọc kỳ, kỳ, khác không khác hậu lỉnh phong, cảnh hề nhau. Tiêu cùng cũng n cấp giới gì g cái độ, phong chính là ở vào trung kỳ cấp độ cũng không phải là mới vào tiên đạo thánh nhân cảnh nhưng dù cho như thế đối mặt chu tức cung chủ lại có chút lực có thua không có gì bất ngờ xảy ra đối phương tất nhiên là chạm đến hậu kỳ cấp độ cũng không biết phải chăng đã đặt chân nếu là đã bước vào hậu kỳ tuyệt không phải hắn có khả năng địch mỗi một cảnh giới tranh lệch giống như lệch trời nếu là không có cực kỳ cường hành thủ đoạn căn bản là không có cách vượt qua nhưng tình thế đều đã đến lúc này nói cái khác cũng là vô dụng chỉ có ra sức chống lại bất quá lúc này suy nghĩ của hắn có chút phiêu động trong đầu hiện lên một vị thanh niên mặc áo đen bộ dáng đương nhiên đó là lâm diễn không biết lâm huynh đi tới cái nào cấp độ hắn tự nói một phen về sau hít sâu một hơi toàn thân linh lực lưu chuyển tại toàn thân ánh mắt lần nữa trở nên kiên định nhìn thẳng kia c h ú tức c u n g chủ cái sau tại đối bính qua đi cũng không thừa dịp tình thế tiếp tục phát động thế công mà là lẳng lặng nhìn qua đối phương tựa hồ trong mắt hắn kia chiến lược cường hành vô song vạn tiên đ ỉ n h chủ không nổi lên được mảy may sóng gió hết thầy đều ở trong lòng bàn tay ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta làm gì tự chuốc n h c nhã chu tước c u n g chủ thanh n â m mông dung giống như từ viễn cổ mà đến ẩn chứa một cỗ cổ, cổ lão tang thương chi ý nhiều lời vô ích xem chiêu vạn tiên đ ỉ n h chủ thân hình k h ẽ động lần nữa đột nhiên gây khó khăn giống như thủy triều khí tức phô thiên cái địa hướng phía đối phương quét sạch mà đi minh ngoan bất linh chu tước c u n g chủ khẽ lắc đầu tiêm một mực không hề bận tâm đôi mắt thâm thúy bên trong tuân ra một cỗ sắc cơ bắn ra làm cho quanh mình hết thể đều hóa thành hư vô phanh phanh phanh tại trước người hắn n g n g tụ ra một đạo kết giới xích hồng ánh lựa dập dởn đem nó một mực thủ hộ ở bên trong mà vạn tiên đình chủ thì là huy động q u y lớn không ngừng mà đánh vào kết giới phía trên có thể khiến trong lòng của hắn càng thêm nặng nề chính là vô luận hắn như thế nào hành kích đạo này kết giới bình t h ư ớ n g vẹn vẹn chỉ là kịch liệt rung động cũng không có vỡ tan dấu hiệu quả là thế ạ trong lòng hắn toát ra ý nghĩ này thời điểm thấy lạnh cả người từ đáy lòng bay lên ánh mắt nhìn lại chỉ gặp kia bình t h ư ớ n g bên trong chu tức c u n g chủ chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích dầm dầm sau một khắc bên người của hắn một đạo hư không khe hở lạng yên hiền hóa một con bàn tay thon dài giống như quỷ mị hướng phía đầu vai của hắn trộ tới hạ và tiên đình chủ tâm bên trong quá sợ hãi vội vàng muốn né tránh nhưng quanh mình hư không đúng là biến giống như đầm lầy vũng ủn căn bản là không có cách thoát đi hừ hắn cũng là quá quyết người trong mắt hung q u a n g nói lên toàn lực hướng phía kia thon dài bàn tay đấm ra một q u y ề n vô số tiên quang nổ tung lên phảng phất một đoàn đại nhật b ố c lên gian g i ắ c nhưng lúc này đây chu tước c u n g chủ tựa hồ đã mất kiên trì đại thủ phía trên có hỏa diễm lưu chuyển ngạnh sinh sinh tới đụng thẳng vào nhau vạn tiên đ ỉ n h chủ bước m ặ t nguy hiểm chỗ a n h g a quyền ấn lúc này phát ra một tiếng vạt giòn trong chớp mắt tan dạ vỡ nát ngay sau đó bàn tay to kia trực tiếp là quỷ dị chộp vào vạn tiên đình chủ trên đầu vai một cỗ sức mạnh đáng sợ ăn mòn mà vào. vạn tiên đ ỉ n h chủ toàn thân chấn động năng lượng trong cơ thể như là núi lửa bộc phát mạnh liệt từ thể nội phun trào mà ra muốn đem đại thủ ẩ y lui vẫn như trước là xem thường cái bàn tay này mang theo lực lượng dù là một cỗ linh lực giống như mưa to gió lớn điên cuồng đánh thẳng vào bàn tay nhưng vẫn là không cách nào đem nó bước lui gian giắc lại là một đạo g i ò n vang khác biệt lúc trước chính là lần này vỡ vụn chính là vạn tiên đ ỉ n h chủ cánh tay bị cỗ này sức mạnh đáng sợ sinh sinh bóp nát vạn tiên đ ỉ n h chủ lông mày miễu chặt hô hấp đều biến có chút rồn dập đáy mắt chỗ sâu hiện, hiện vẻ tàn nhẫn vơ anh lần này trong cơ thể của hắn một đầu nộ long bay lên rốt cục đem đ ạ i thủ bức cho lui một phần thừa dịp cái này khe hở thân hình điên cuồng chạy trốn n g u y ê n địa. hắn xa xa kéo dài khoảng cách ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kia hơi có vẻ ngoài ý muốn chu tức c u n g chủ tiêu hình người không sao chứ trung nhiên nam tử kia tại hai người thời điểm chiến đấu chính là thôi động một chút thủ đoạn đặc thù khôi phục thương thế bên trong cơ thể lúc này đã có một chút năng lực tự bảo vệ mình hắn lách mình đến vạn tiên đình chủ bên cạnh thân có chút quan tâm hỏi ngay vậy vạn tiên đình chủ khẽ lắc đầu nhưng từ thân hình của hắn không khó coi ra mới chu tức công chủ một kích kia đã đối tạo thành không nhỏ thương thế một cố khó mà khu trừ hỏa viêm chi lực lưu lại trong cơ thể hắn nhất thời bán hội còn không cách nào triệt để hủy diệt đây đối với chiến lược của hắn có không nhỏ ảnh hưởng nhất định phải phân ra một chút tâm thần tới áp chế lần này khó làm a trung nhiên nam tử kia sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ đi đến bây giờ một bước truyền thuyết này bên trong chu tức cung đúng là chọn ở thời điểm này nhập thế đáng sợ nhất chính là không chỉ là chu tức cung thanh long bạch hổ huyền vũ tam đại cung đồng dạng là xuất hiện ở cái khác tam đại tiên vực cho dù là trung ương tiên vực đế đình chỗ tiên giới chỗ c ố lói đồng dạng là có địch nhân đáng sợ xuất hiện tất nhiên là kia tứ tượng cùng thế lực sau lưng hắn cùng bạn tiên đình chủ quan hệ không tệ bởi vậy đế đình mới chuyên môn phái ra hắn đến trợ giúp phương nam tiên vực cái khác tam đại tiên vực đồng dạng có viện thủ phái ra bất quá dựa theo như vậy xem ra đối phương hiển nhiên là cố ý bỏ mặc đế đình phái ra viện thủ bởi vì bọn hắn có tuyệt đối tự tin có thể cưỡng ép chấn áp đây là chiều hướng phát triển các ngươi chớ có làm vô vị vùng đ ấ y đối mặt bản cung các ngươi tuyệt không phần thắng có thể nói kia chu tức cung chủ chắp hai tay sau lưng một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người chu tước công chủ, chủ, chủ nâng lên kia tuấn lang gương mặt màu đỏ sấm tóc dài tùy ý bay múa sân tháp giống như một tôn ma thần chấn nhiệt thiên địa theo hắn bước ra một bước phiến thiên địa này lập tức kịch liệt rung động lên một cô vô hình báo tắp linh lực thành hình một cô vô thượng khí tức quét sạch ra tại cô uy áp này phía dưới vạn tiên đình chủ hòa nam tử trung niên thân hình đều là trầm xuống không thể không vận chuyển linh lực chống cự cố khí tức này quả nhiên là bước vào thánh nhân hậu kỳ hai người lướt nhau đáy mắt chỗ sâu đều là hiện ra một cô bất lực cùng không cắm lòng bọn hắn rất rõ ràng muốn lấy thánh nhân trung kỳ chống lại hậu kỳ kia là một kiện chuyện không có khả năng chẳng lẽ vạn tiên đình liền muốn tại hôm nay diệt vong à? một cô tuyệt vọng khí tức tràn ngập giữa thiên địa liền xem như phía dưới rất nhiều vạn tiên đình tiên tôn đều là có chút chán nản dừng ở đây đi chu tước cung chủ một câu rơi thôi tại đỉnh đầu một con to lớn vô cùng chu tước hư ảnh chính là chống giông hiền hóa trong đó ẩn chứa uy năng đủ để trong nháy mắt xóa bỏ bình thường thánh nhân cảnh một tiếng hót van g qua đi kia chu tức hư ảnh chính là chấn động hai cánh hóa thành một đạo to lớn lưu qua n g hướng phía hai người nổ bắn ra mà ra đồng thời khí tức một mực tập trung vào hai người không được hai người kinh hãi định hướng về sau chạy trốn nhưng phát hiện không gian bốn phía chẳng biết lúc nào biến cực kỳ vững chắc giống như một tòa lồng giam đem bọn hắn giam ở trong đó tại hai người liền muốn liều mạng vung tay đánh c ự c một lần thời điểm một bàn tay lớn che t r ờ i từ thiên k h u n g bên trong b u n g xuống một thanh hung hang trộp vào chu tức hư ảnh phía trên cái sau điên cùng g i y r u ộ vô tận hỏa diễm trong chốc lát đem bàn tay to kia ba khỏa như muốn đốt diệt đáng tiếc b một tòa khí thế bàng bạc bàng đại tông môn từ trong đó rơi xuống lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm và tiên h đỉnh chủ thần sắc đột nhiên biến chân phấn bởi vì hắn ở trong đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc kia là lâm diễn khí thức chương bốn trăm bảy mươi tám Tiên quyết、đấu. Trước tiên cùng cùng đặc đấu. cực một tòa tông môn trôi nổi tại thiên khung chỗ sâu lại là làm cho song phương tranh đấu đều là không khỏi ngừng lại kinh nghi bất định nhìn qua một màn này nhất là chu tức cung hai đại cung chủ ánh mắt đều là có biến hóa dù sao trước lúc trước cái bàn tay chỗ cho thấy thực lực đến xem người tới so với vạn tiên đ ỉ n h chủ hai người chỉ mạnh không yếu một đạo hắc quang lấp lóe một thân ảnh chính là chống rông xuất hiện tại kia tông môn bên ngoài toàn thân áo đen đầy đầu tóc đen bị thiên khung chỗ sâu còn phong thổi tùy ý bay múa k i a bình tĩnh gương mặt bên trên giống như một đấm nước đọng phản phất trời sập tại trước cũng không thể khiến cho đổi màu nhìn thấy cái này quen thuộc thanh niên về sau v ạ n tiên đ ỉ n h chủ âm thầm thở dài một hơi hướng phía cái trước ôm quyền nói đa tạ lâm h u y n h xuất thủ cứu rút một bên trung niên tuy nói không rõ ràng thân phận của đối phương nhưng từ đối phương lúc trước lần kia xuất thủ mà có thể cảm nhận được đối phương cường đại thế là cũng là chăm chú chắc tay không sao cả lâm diễn nhìn hai người một chút khẽ lắc đầu mà tại đem ánh mắt nhìn về phía tia màu đỏ sậm thanh niên tóc dài lúc trong lòng cũng là hơi xúc động cái này chu tước cung quả nhiên không hổ là đã từng phương nam tiên vực bá chủ nội tình hoàn toàn không phải bây giờ vạn tiên đ ỉ n h có thể tương đương hắn nếu là không có vào lúc này chạy tới lời nói dựa vào vạn tiên đ ỉ n h chủ hai người không phải là đối thủ của người này bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi nguyên lai là ngươi chu tước cung phó c u n g chủ một mặt hờ hững trầm giọng nói chợt hắn hướng phía chu tước c u n g chủ truyền đi một đạo thân nhiệm cái sau gật gật đầu nhiều hứng thú nhìn qua nơi xa cái kia có thể ngăn trở mình một kích thanh niên mặc áo đen ngươi rất không tệ t r á c không được có thể có được mấy khối máy mỡ bất quá thứ này nhân quả quá lớn ngươi nhiễm không dạy nổi cho nên vẫn là trả lại cho ta chu tức cung đi hắn ngữ khí bình thản mở miệng nói tựa hồ cũng không có bởi vì lúc trước đối phương đỡ được mình một k í c h mà cảm thấy kiên kỵ thật có l ỗ i ta người này không có cái thói quen này phàm là đến đồ vật trong tay của ta liền không có giao ra đạo lý cho nên không bằng ngươi đưa ngươi chu tức cung có đưa tặng cùng ta lâm diễn cũng không vì đối phương mà cảm thấy không vui tương phản có loại đối chọi g â y gắt ý tứ hai người lập trường khác biệt trừ phi có một phương lựa chọn nhượng bộ đồng thời giao ra trong tay mạnh vỡ mới có thể hóa giải nhưng cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào chu tức cung cao, cao tại thượng đã quen muốn để bọn hắn chịu t h a độ khó khó có thể tưởng tượng mà lâm diễn làm việc chuẩn tắc càng là tùy tâm sở d ụ n g đối với mảnh vỡ hắn cũng là có hứng thú thật lớn bởi vậy nếu là muốn từ trong tay hắn cướp đoạt mảnh vỡ trừ phi là có thể thắng qua hắn nhưng cho đến hôm nay hắn đều cũng không triệt để biết rõ thực lực của mình c ự c h ạ n nhưng chỉ dựa vào trước mắt chu tức c u n g chủ sợ vẫn còn có chút không đáng chú ý có ý tứ b ả n c u n g qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp ngươi không không so với bọn hắn mạnh hơn nhiều tia chu tức công chủ nghe vậy cũng là cũng không tức giận ngược lại là một bên chu tức phó công chủ thần sắc bất thiện đối lâm diễn cảm thấy cực kỳ bất mãn không bằng như vậy đi người ta ở giữa thiết hạ một vụ cá cược ai nếu là thắng liền đem trong tay mảnh vỡ đều giao cho đối phương được chứ trầm ngâm một lát chu tước c u n g chủ tiếp tục nói đúng là trực tiếp là đem mảnh vỡ định vì tiền đặt cược c u n g chủ một bên chu tước phó c u n g chủ có chút lo lắng thấp giọng nói muốn khuyên can nhưng bị cái trước có chút k h o á t tay cho ngăn trở xuống tới thế nào ngươi không tin ta chu tước c u n g chủ kia đen nhánh hai mắt nhìn về phía một bên phó c u n g chủ m ặ t không thay đổi hỏi không không phải cái sau vội vàng đáp lại cặp tia thiêu, thiêu đốt lên hỏa diếm trong mắt đúng là có một tia e ngại thấy thế, thế. chu tước c u n g chủ không tiếp tục để ý đối phương ánh mắt nhìn phía lâm diễn ý tứ trong đó rõ ràng chính hợp ý ta lâm diễn cười nhạt một tiếng đối phương loại yêu cầu này hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt chắc hẳn lấy chu tước cung năng lực có mảnh vỡ tất nhiên không phải sỗi có lẽ so với hắn trong tay còn nhiều hơn rất tốt chu tước c u n g chủ khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng tính tình của đối phương rất hợp khẩu vị của hắn huống hồ hắn không cho rằng mình thất bại giữa hai người đang không tương đối tuy nói giữa sân bình tĩnh như trước nhưng kia cổ vô hình khí cơ lại là làm cho vạn tiên đ ỉ n h chủ mấy người có chút h ã i hùng kiếp vía không khỏi lui về phía sau một khoảng cách trường sinh tông bị lâm diễn vung tay lên chính là trực tiếp xuất hiện tại vạn tiên cung bên trong tại kia quen thuộc vạn tiên trong sân rộng rơi xuống đất thực lực của đối phương chỉ sợ phóng nhãn cái này toàn bộ trong tiên giới đều là đứng đầu nhất cấp độ nếu không cũng không có khả năng đảm nhiệm chu tước c u n g c u n g chủ c h i vị hòa vũ p h ậ n thiên chém chu tước cung chủ đen nhánh song đồng ở trong hiện lên một đạo lệ mang hắn biết được lần này đối thủ không tầm thường cũng không có chút nào khinh thường xuất thủ chính là một cái sắc chiêu chỉ gặp một cây chu tức lông vũ trong hư không k h ô ngừng n g phóng đại sinh hồng sắc hỏa diễm lưu truyền cuối cùng như là một thanh chiến đao hung hăng từ thiên khung chỗ sâu đánh rớt c h ó i mắt ánh lửa chiếu sáng bốn phương tiên vũ đạo này hỏa diễm đao man g còn chưa rơi xuống liền để cho e rằng tận hư không sụp đổ bị tiêu đốt phá thành mảnh nhỏ thật mạnh xa xa vạn tiên đ ỉ n h chủ hòa trung niên lướt nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hãi nhiên một chiêu này hiển nhiên là vượt ra khỏi thánh nhân trùng kỷ phạm chủ không khỏi vì lâm diễn âm thầm vớt một cái mồ hôi Hưu hưu hưu. sau một khắc vô số kiếm khí bén nhọn thành hình ngưng tụ thành một đạo liệt t i ê n kiếm ánh sáng tại vụ vụ một tiếng qua đi chính là đ ỗ n g nhiên hướng phía kia chém vào mà xuống hỏa diễm đao mang chém tới keng cả hai chạm vào nhau to lớn kim thiết sen lẫn tiếng vang triệt tiên đ ị a k i a cố hạo đã nguy năng phảng phất làm cho phía dưới vô tận đại lục đều là chầm xuống không ít nhất là những cái tia giao thủ lần nữa tiên tôn cường giả đều là cảm giác thân hình chầm xuống bị sinh ép xuống hạ không trung người quả nhiên không có để bạn cung thất vọng chu tước cung chủ kiến đến một chiêu này không làm gì được đối phương t i u hờ hưng trên mặt đúng là dâng lên một tia lửa nóng chiến ý hắn lần này trực tiếp là thân hình khái động trực tiếp là xuất hiện ở lâm diễn trước người đấm ra một quyền đại đạo đều tại oanh minh nhưng cái sau vẫn như cụ không từ không chậm vươn một tay nắm dễ như t r ở bàn tay chính là đem nó đón lấy đông đông đông cả hai thân hình giao thoa tại thiên khung chỗ sâu c h ấ p động loại kia quyết đấu đỉnh cao làm cho vạn tiên đỉnh chủ mấy người đều là có chút hoa mắt thần trì bất quá hắn rất nhanh chính là phản ứng lại hướng phía trung niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người một tả một hưu xuất hiện ở chu tước cung phó c u n g chủ hai bên hình thành giáp công chi thế các ngươi muốn làm gì chu tước cung phó c u n g chủ lông mày không khỏi nhăn lại quắp ừ làm cái gì đương nhiên là giết người a vạn tiên đ ỉ n h chủ trong mắt sát cơ lộ ra vạn tiên quyền ấn bao phủ đối phương thân hình tuy nói mới hắn cùng chu tước c u n g chủ trong lúc giao t h ủ phụ một chút t h ư ơ n g thế nhưng hắn cũng trong thời gian cực ngắn điều chỉnh tới phối hợp với trung niên tại hai đánh một tình huống d ư ớ i tất nhiên là có thể cấp tốc lấy được ưu thế chương bốn trăm bảy mươi chín đào n g ư hiện như đồ bí mật bốn người chương bốn trăm bảy mươi chín đào n g ư hiện như đồ bí mật bốn người quả nhiên tại hai đại thánh nhân bao bọc phía dưới cho dù là chu tước phó c u n g chủ cũng là có chút mệnh m ỏ i chống đỡ rất là phí s ứ c thần s á c hắn vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dù sao bọn hắn chu tước cung người mạnh nhất đều đã là lâm vào khẩu chiến nhìn như vậy tư thế hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu thần s á c hắn quyết tâm một đạo lĩnh vực trực tiếp là đem hai người đều bao quát ở bên trong sau đó hướng phía phía dưới tiên tôn chiến khu quát chu tước cung người nghe lệnh nhanh chóng r i ả o sát vạn tiên đình h ắ n cử động như vậy hiển nhiên là muốn, muốn lấy sức một mình ngăn chặn hai người để phe mình tiên tôn cường giả xuất thủ đi đầu làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ngươi dám vạn tiên đình chủ g ầ m thét hắn lúc này cũng là phản ứng lại ám đạo sơ sẩy nhưng đối phương giống như một khối kẹo da trâu gắt gao dính chặt hắn cùng trung niên hoàn toàn không cách nào làm biển thủ phía dưới trong chiến trường những cái kia chu tức cung cường giả nghe được phó cung chủ mệnh lệnh đều là cùng kêu lên đáp lại trật tại vạn tiên đình ánh mắt kinh hai trung khí hơi thở không ngừng kéo lên thực lực lần nữa tăng vọt lần này làm cho bạch bảo đại tôn mấy tên cầm đầu tiên tôn cường giả tối đỉnh ám đạo không tốt nguyên bản miễn cưỡng có thể duy trì thế cục trong nháy mắt bị đối phương chỗ đ ạ sập thậm chí đã có mấy tên tiên tôn cường giả bị đối phương trọng thương đã mất đi chiến lược cái này biến cố lập tức làm vạn tiên đình nguyên bản nhân số bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì dựa theo loại nhịp điệu này x u ố n g d ư ớ i tất nhiên là bại vong cục diện chu tước phó cung chủ tuy nói ở vào trong chiến đấu ngăn cản hai người tấn manh thế công nhưng tương tự là đã nhận ra điều này cười to lên t h a n h âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng đùa cợt đáng chết vạn tiên đình chủ hòa trung niên sắc mặt rất là khó coi nhưng bọn hắn hiện tại trong thời gian ngắn không cách nào dỗi lấy vị thủ chỉ có ha ha ha vạn tiên đình bất quá chỉ là một đám gà đất c h ó sành mà thôi tại ta chu tước cung trước mặt không chịu nổi một kích chu tước cung một tiên tôn cường giả tối đỉnh lên tiếng n i ệ m ai trong mắt hàn mang lấp lóe thân hình k h ẽ động xuất hiện tại vạn tiên đình một tiên tôn hậu kỳ cường giả trước mặt thừa dịp bất ngờ liền muốn một trường hung hăng đánh vào trên người của đối phương cái sau hiển nhiên là không ngờ rằng có người nhằm vào mình tại hắn muốn ngăn cản thời điểm đã là chậm một bước trong mắt tràn đầy tức giận cùng không căm lòng người này rõ ràng là cùng lâm diễn chỗ giao thủ qua kiệt trần thực lực của hắn chỉ thiếu chút nữa mà có thể bước vào tiên tôn đình phong bởi vậy cũng là bị cường điệu đối ngay tại chu tức cung cường giả trên mặt ý cười hiện hiện bàn tay liền muốn oanh kích trên người tuyệt trần thời điểm một đạo màu vàng sầm thân ảnh to lớn nhanh như như thiểm điện từ khỏe mắt liếc qua chỗ hiện hiện không được thân là tiên tôn cường giả tối đỉnh hắn trước tiên chính là cảm nhận được một cô mánh liệt uy hiếp thần s á c đại biến liền muốn lách mình lui nhanh nhưng theo một đạo to lớn khí nhọn hình lưỡi dao đột một từ trước mặt hiện hóa đồng thời nhanh trong phóng đại thời điểm hắn đã lui không thể lui chỉ có gầm thét một tiếng trưởng phong nhất chuyển hung hăng hướng phía trước người vô tới、Phúc. nhưng tại cả hai chạm vào nhau lúc hắn trưởng ấn trong nháy mắt chính là bị k i a trào nhận xe rách sau đó trơ mắt nhìn khí nhọn hình lưỡi dao rơi vào trên người mình chật hắn một ngụm máu tơi ư đột nhiên phun ra thân hình bay ngược ra ngoài trực tiếp là bị trọng thương trong hư không lưu lại liên tiếp v ế t máu nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh cái này nhìn như trầm động chập trùng biến hóa kỳ thực trong một cái hít thở chính là hoàn thành để quanh mình không ít người quá sợ hãi bọn hắn chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt k i a chu tức cung tiên tôn định phong chính là bị trong nháy mắt trọng thương ánh mắt nhìn lại chỉ gặp cái sau trước kia vị trí nhiều một đạo vô cùng to lớn hứng t h ú kia câu ngang ngược khí tức cùng hung thần tất cả mọi người không khỏi hơi nghi hoặc một chút không rõ lai lịch của đối phương cùng mục đích nhưng có suy nghĩ nhọn người lập tức hoảng sợ nói nó là tòa kia tông môn ở trong xuất hiện ngay vậy chu tước cung trận doanh lúc này có chút bối rối lên mà vạn tiên đình một phương thì là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tòa kia tông môn đại nhân thế nhưng là đứng tại bọn hắn một phương lúc này đang cùng kia chu tước cùng chủ giao chiến đâu cái này đột nhiên xuất hiện hung thú tự nhiên chính là đ à o n ộ t nó đầu lâu ngẩng lên thật cao đối trung quanh nghị luận lộ ra rất là chẳng thèm ngó tới nạo kiều nhã du côn ta chính là đảo nộp chu tước cung nếu là không muốn chết liền cho nó phách lối vô cùng hướng phía chu tước cung một phương cường giả hô làm cho đối phương vừa kinh vừa sợ côn g vọng một cái tạp mao x ấ t sinh cũng dám kêu g ạ o nhìn lao phu bắt ngươi chu tước cung dù là sẽ là loại lương thiện càng sao lại bị lời nói của đối phương cho h ù sợ lúc này liền là có một lão giả đứng ra quát to phát tán ra khi tức cũng là một t i ê n tôn đ ỉ n h p h o n g c ư ờ n g giả hắn thấy tu vi của đối phương nhiều lắm là cũng là cùng hắn ở vào một cái cấp độ mới nếu không phải là đánh lén muốn lấy được như vậy hiệu quả tuyệt đối không thể ha ha xem ra ngươi không phục làm a lão gia hỏa đào n ộ hiển nhiên không nghĩ tới có người dám mở miệm chất vấn mình một mặt lộ h u n g quang hướng phía đối phương mắng m u ố n chết chu tước cung tiên tôn cường giả tối đỉnh g i ậ n tí mặt trong tay xích hồng s ắ c trường kiếm vung lên một đạo tràn ngập hỏa diễm kiếm khí liền đột nhiên hướng phía đối phương b ắ n tới keng nhưng đối mặt lão giả công kích đào n ộ t lộ ra mười phần kinh miệt to lớn móng nuốt vung lên liền đem đập tan chật n h e răng cười một tiếng hóa thành một đạo màu vàng sậm lưu quang biến mất tại nguyên chỗ hướng phía đối phương lao thẳng tới nhìn thấy một màn này vạ tiên đỉnh cường giả trong lòng mới thoáng có chút vung lòng không ít cũng may có vị thủ nếu không hậu quả khó mà lường được thế là bọn hắn lần nữa tổ chức lên mới một đợt thế công cùng chu tức c u n g một phương ngạnh xinh xinh đụng thẳng vào nhau tuy nói vẫn là ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng hiển nhiên so với mới là tốt hơn rất nhiều thấy có người thay vạn tiên đình tiên tôn cường giả chia sẻ áp lực vạn tiên đình chủ lúc này mới thở dài một hơi hướng phía đối phương mặt kêu bên trên càng thêm khó coi chu tức phó c u n g chủ phát động càng mãnh liệt hơn thế công cái sau một mặt khó chịu thật vất v ả có mở mày mở mặt cơ hội chính là bị như thế làm hỏng nhìn về phía kia phía dưới kia rét phe mình tiên tôn cường giả liên tục bại lui khổng lồ hung thú hận không thể tự mình xuất thủ đem nó đánh chết nhưng hiển nhiên hắn không có cơ hội、này. dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là hai tôn cùng cấp bậc cường giả có thể tại tay của đối phương dưới đáy giữ cho không bị bại đã là hắn có thể làm đến thực hạng trường sinh tông bên trong trường sinh tông đông đảo cường giả nhìn xem trong chiến trường thế cục có vẻ hơi kích động bất quá bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số vẫn còn tiên tôn sơ kỳ đối mặt loại này cấp bậc chiến đấu tác dụng không lớn duy có lạc thanh liên loại này chiến lược vô song yêu nghiệt mới có thể vượt cảnh một trận chiến lấy tiên tôn t r u n g kỳ chống lại tiên tôn hậu kỳ t ử kim tự long dựa vào huyết mạch chi lực cũng khó khăn lắm có thể làm được nhưng đại hoàng cầu dù là sẽ là ngồi được vững người trong mắt quay trò hiện nhiên là không có ý tốt hắn kéo qua trần thiên c u n g không biết tại nói thầm lấy cái gì chật cùng nhau lộ ra một vòng nụ cười bị hồi sau đó hắn đem trường sinh tông trước mắt tu vi cao nhất lạc thanh liên cùng tử kim cự long thét lên bên cạnh cao chi kế hoạch của mình lạc thanh liên thần sắc cổ quái nhưng cũng là nhẹ gật đầu mà tử kim cự long hóa thành thiếu niên thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn đ ố i kế hoạch này có chút cảm thấy hưng thú một bộ kích động bộ dáng chật mấy người thân hình tại trường sinh tông đám người cảm thấy ánh mắt nghi hoặc bên trong biến mất không thấy gì nữa hướng phía trong chiến trường bỏ chạy một đạo vô hình rết chóc lưới lớn phẳng ph hướng phía chu tước cung một phương bao phủ tới chương 480, t í n h toán lục tiên đại trận lại xuất hiện chương 480, t í n h toán lục tiên đại trận lại xuất hiện lúc này tiên tôn cấp chiến trường cho dù là có đảo n ộ t gia nhập vạn tiên đình một phương vẫn là ở vào rõ ràng hạ phong chu tước cung cường giả tại cùng cảnh ở trong thực lực hiển nhiên là mạnh hơn so với đối phương dù sao tại nội tỉnh phương diện song phương vẫn là có tranh l ệ n h nhất định một chu tước cung tiên tôn trung kỳ cường giả ngay tại đối một vạn tiên đình tiên tôn đuổi đánh tới cùng thời điểm đột nhiên một thân ảnh ngăn ở hắn trước người hắn nhấm mày ngưng mắt nhìn lại phát hiện kia là một con gánh vác lấy xong chào hoàng cậu lập tức có chút không rõ ràng cho lắm nhưng sau một khắc con tia đại hoàng cậu trong miệng lời nói lại là lập tức chọc giận hắn chỉ nghe tia đại hoàng cậu vô cùng phách lối hô thằng ngốc kia xiên đúng nó i chính là ngươi có dám theo hay không ngươi cậu ra qua hai chiêu ha ha chu tước cung gã cường giả kia lúc này khí cười một mặt n g h a mai dây ước nói từ đâu tới chó con cúc cho ta đi một bên hắn không có chút nào đem đối phương để vào mắt tuy nói đối phương cũng là ở vào tiền tôn cảnh nhưng cũng vẹn, vẹn chỉ là sơ kỳ thôi nhát gan bọn trốn nhắc dấp cùng cái bí đỏ giả trang cái gì đồ chơi đại hoàng cẩu vẫn như c ũ ổn định c h u y ể n vận móc móc l ố mũi một mặt vô s ỉ bộ dáng người một chết tia chu tức cung cường giả khoe miệng co giật một chút giận tím mặt nói có bản linh theo đ u ổ i ta à? đại hoàng cẩu cầm trong tay một đoàn vật đen như mực con ngón đúng ra hướng phía đối phương mặt vào tới chu tước cung cường giả đâu chịu nổi như thế nhục nhã một đạo hỏa diễm đem đánh tới lưu quang đốt cháy hầu như không còn trong mắt sát cơ p h o n trào bạo khởi hướng phía đại hoàng cẩu phóng đi sao một mặt này làm cho nguyên bản còn tại vừa đánh vừa lui vạn tiên đỉnh cường giả một mặt mục ích có, chút không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. m ngay tại h vạn tiên đình ba người đau khổ trèo trống thời điểm một đạo thân hình lặng yên từ chu tức cung sau lưng của hai người nổi lên chỉ gặp hung hăng một đạo đá ngang đá vào một người trong đó trên mông ít làm cho cái sau một cái là đạo ai kia bị đá bên trong cường giả lên cơn giận dữ một mặt phẫn hận tri sắc quay người nhìn qua hậu phương nhìn lại Chỉ gặp một lưu manh vô lại trong miệng còn ngậm một cọn cỏ ngạnh thanh niên chính hai tay ôm ngực một mặt bễ nghễ nhìn lấy mình thứ đâu tới tiểu quỷ chán sống rồi đúng không c ư ơ n g giả kia nhìn thấy đối phương vẹn vẹn chỉ có lấy tiên tôn sơ kỳ tu vi lúc này có chút chẳng thèm nó tới nhưng tương tự cảm thấy một trận xấu hổ lấy thực lực của hắn lại bị một tu vi thấp hơn tự thân địch nhân chỗ tập kích bản này chính là một kiện khó mà mở miệng sự t ỉ n h ta là ngươi thiên cùng da da không phục liền đến đánh ta a t r n thiên cùng mới mở miệng liền để cho đối phương phun máu ba lần kém chút một ngụm lao hết như vậy phun ra tiểu bối người biết ngươi đang làm cái gì sao người cường giả này một bên duy trì lấy động tác trong tay một bên đằng đằng sát khí quát ta b i ế ta t ta đang gây hấn với ngươi ít tất tất lại lại có gan ngươi liền đến đánh ta trần thiên cùng vẫn như cũng là bộ kiên lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi t ư thái lập tức liền làm cho cường giả kia giận không kèm được khó mà khắt chế uy ngươi đừng lên tiểu t ử kia cầm cố dưới mắt chẳng mấy chốc sẽ đem kia con rùa vỏ bọc đánh nát đừng ngừng à. một tên khác cường giả nhìn thấy cử động của đối phương lúc này liền là khuyên căn nói nếu là vào lúc này đối phương đình chỉ trong tay năng lượng con chú lúc trước cố gắng cũng liền một ví chỉ dựa vào hắn lực lượng một người có thể làm không đến đánh tan kia chung lớn lồng ánh sáng trần thiên cùng thấy thế con ngươi đảo một vòng lại là một trận thêm trong nháy mắt làm cho đối phương b ạ o cầu trực tiếp là bỏ động t á c trong tay thân hình phát một cái hung tận hướng phía trần thiên cùng đánh tới sương mù r á n h cái sau giật mình teo lên vội vàng vắt chân lên cổ đi đường không dám dừng lại tại đại hoàng c ầ u cùng trần thiên cùng tại bốn phía cựu hận thời điểm lạc thanh liên càng thêm trực tiếp thân hình đột nhiên gia nhập một phương chiến trường kiếm khí tung hoành ở giữa trong thời gian thật ngắn chính là đã thương nặng m ấ tên trung kỳ cường giả làm cho vạn tiên đình một phương hít sâu một hơi nhưng cử động của hắn lập tức liền đưa tới một s ắ p b ư ớ c vào tiên tôn đỉnh phong cường giả chú ý hai người lập tức tạo thành một cái mới chiến trường nhưng lạc thanh l i ê n không có quên đại hoàng cầu căn dặn cũng không ham chiến mà là vô tình hay cố ý hướng phía một chỗ phương vị tiến đến ma tử kim cự long thì là ngang ngược chọc giận ba tôn tiên tôn trung kỳ bất quá dựa vào chiến lược mạnh mẽ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nó đồng dạng là không có quên đại hoàng cầu kế hoạch bởi vậy cũng là vừa đánh vừa lui hướng phía một chỗ phương hướng tối lui theo mấy người cử động và tiên đỉnh một phương áp lực chật giảm nguyên bản hướng phía chu tức cung khinh đào thiên bình lập t mà xa xa đại hoàng cầu va, va hoa quái thiếu lúc này đã có hai tên tiên tôn trùng kỳ theo đuổi không bỏ một mặt sắc khí h i ệ n nhiên là bị triệt để chọc giận mà trần tiên cũng không cam lòng yếu thế sau lưng đồng dạng đi theo hai người cũng không biết hai người này là như thế nào làm được một bên chạy một bên kéo mới cựu hận lạc thanh liên tuy nói chỉ có một người nhưng thực lực có thể so với vạn tiên đình trần u y ệ t t cũng coi là một cái trọng lượng cấp nhân vật từ kim cự long thì là ba người bất quá nó so sánh với đại hoàng cầu cùng trần tiên c u n g lộ ra muốn ung dung nhiều đối phương dù là có ba người y u thế n h ư thường không làm gì được nó không bao lâu mấy người đã mười phần tới gần hướng phía chỗ không hư không mười phần yên tĩnh, nhưng tương người mười Nơi yên trong góc một mà tối đối đi. đó lần ú c có cố cực có cẩn giác. mơ một mà hột nhưng hồi không thận điều tra lời nói, rất khó phát Hưu hưu hưu. tra rất nào động dờn nếu nói, lại là lời l điều kỳ ba ra, dập lượt từng thân ảnh nhanh như như thiểm điện chui vào trong đó bất quá nguyên bản ở vào truy kích chu tức cung cường giả tại nhìn thấy những người khác về sau lại đã mất đi truy kích mục tiêu về sau trong lòng nổi lên một tia tâm tình bất an lúc này trong hư không có chừng tám tên chu tức cung tiên tôn cường giả bọn hắn liếc mắt như nhau đều là cảm nhận được một chút không bình thường hương vị tên kia gần như sắp muốn bước vào tiền tôn đỉnh phong chu tức cung cường giả đột nhiên thần sắc k ị biến hướng phía bên cạnh thân những người khác ô có mai phục mau bỏ đi những người khác nghe vậy quá sợ hãi cũng là đã nhận ra không ổn định bước ra lướt đi vùng hư không này nhưng sau một khắc bốn phía hư không phảng phất sôi trào một cô đáng sợ sát cơ trở hiện dầm dầm chỉ gặp một tòa trận pháp trực tiếp đem tám tên chu tức cung cường giả bao phủ ở bên trong tại trận pháp bốn cái p h ư ơ n g vị từng chui huyết hồng sắc cự kiếm lặng yên ngưng tụ khi tức xa xa tập trung vào mấy người thân ảnh không tốt chúng kế tám người kia ở trong người mạnh nhất một mặt tâm trầm bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới những người này sẽ như vậy âm hiểm vậy mà ám toán tại bọn hắn b ấ t quá mấu chốt nhất một điểm v ẫ n là bọn hắn đều đối t ự thân thực lực có tự tin mãnh liệt tăng thêm tâm cảnh đã bị đối phương chỗ đảo loạn đã mất đi tất vông mới bị có cơ hội để lợi dụng được ha ha ha chu tước c u n g đám tiểu t ể tử hào hào hưởng thụ một phen lục tiên đại trận tư vị đi mấy thân ảnh từ trận pháp bên ngoài hiện hiện đương nhiên đó là đại hoàng c ầ u trần thiên quẩn là thanh niên còn có tử kim cự long mấy người bọn hắn lúc này phản phất tại nhìn xem một đám như thú bị nuốt nhất là đại hoàng cậu cùng trần thiên cùng. trên mặt đắc y không có chút nào che giấu tên đang chết các người muốn chết nghe ta hiệu lệnh hợp lực công kích vị trí kia trong tám người người mạnh nhất đầu tiên là gầm thét một tiếng c h ậ m nhanh chóng tỉnh táo xuống tới chỉ huy những người khác liên t h ủ hành kích hắn tìm kiếm ra tương đối yếu kém một chỗ vị trí chừng bốn t r ư ơ i mốt lục tiên đại trận chi uy chừng bốn t r ư ơ i mốt lục tiên đại trận chi uy tại hắn chỉ dẫn phía dưới tám đạo cường hành o thế công hội tụ một chỗ hung hăng đánh vào đại trận một góc cầm h m theo đại trận kịch liệt rung động không ngừng và mèo nhất thời làm đến chu tức cùng một đoàn người mừng rỡ trong lòng quá đỗi nhưng ngay sau đó Vô số theo nó ra lệnh lực i một tiếng kia h ô n g trôi t nổi tại bốn góc từng chuôi huyết hồng sắc cự kiếm lập tức giống như hạng như sủi cảo phô thiên cái địa hướng phía đại trận bên trong tám người bạo rơi mà xuống ba ba ba. theo ừ n g h một thanh huyết n hồng sắc cự kiếm rơi xuống lúc này liền là phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang tuy nói cự kiếm sắc bén vẫn như trước không cách nào đánh vỡ bình t r ư ớ n g một màn này làm cho chu tức cung một đoàn người hơi thở dài một hơi nhưng theo càng ngày càng nhiều cự kiếm rơi vào bình chướng phía trên như là huyết vũ trút xuống làm cho nguyên bản có chút thư giãn xuống tới một đoàn người trong lòng x i ế t chặt keng keng k e n theo huyết vũ không ngừng rơi đập bình phong này quan g mang cũng là nhanh chóng ảm đạm xuống năng lượng tiêu tán không ít đừng ngừng tăng lớn linh lực quán chú thấy thế kia người cầm đầu lập tức hét lớn một tiếng nếu là bình t h ư ớ n g vỡ vụn bọn hắn tại những này cự kiếm trùng kích và o sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan tác chập chập chập đám người kia thực lực quả thật có chút lợi hại à ngay cả lục tiên đại trận đệ nhất trọng thế công đều có thể chống cự xuống tới trần thiên c ù n tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá một câu ừ đã như vậy liền để bọn hắn nếm thử đệ nhị tr đại hoàng cầu nhất miệng có vẻ hơi lơ l ế m cái này lục tiên đại trận tại bọn hắn bế quan tuế nguyệt bên trong bị lâm diễn chế thành tứ phương trợ ậ kỳ cần bốn người cộng đồng chấp trưởng loại kia thôi động mà gia huy năng chỉ sợ đủ để r à o sát t i ê n tôn đỉnh phong trở xuống bất luận cái gì cường giả vẫn là quần thể tổn thương không thể bảo là không mạnh lục tiên thần quang ngưng theo đại hoàng cầu một tiếng q u á c khẽ toàn bộ lục tiên đại trận lập tức buộc phát ra càng thêm đáng sợ ba động vẫn như c ũ là đại trận bốn cái phương vị bắt đầu có thần quang hội tụ một cỗ nồng đầm ý sát phạt lan tràn ra trong trước mắt tia thần quang phun ra nuốt vào ở giữa có một tia lực lượng hủy diệt lưu chuyển tại chu tức cung bọn người vãi cả linh hồn trong ánh mắt nổ bắn ra mà ra bốn đạo thần quang cùng nhau hướng phía bình t r ư ớ n g rơi đi loại kia uy năng cho dù là còn chưa g á n g lâm liền để cho đến bình t r ư ớ n g bên trong tám người trong lòng hoảng hốt không dám chậm trễ chút nào n h a u n h a u đem thể nội tất cả linh lực quán trú nhập trước mặt bình chướng bên trong người cầm đầu thần sắc kinh hoàng vội vàng thúc giục những người khác sợ có người như xe bị tuột xích không được t a không kiên trì nổi trong đó một tên cường giả sắc mặt đỏ lên giọt lớn giọt lớn mồ hôi từ trên trán t r ẳ n g hạn ra cuối cùng thân hình một cái lảo đảo bay ngược ra ngoài gian g g i á c bình chướng mất đi cân bằng trong nháy mắt phát ra vỡ vụn thanh âm cuối cùng tại một đoàn người ánh mắt hoảng sợ bên trong sụp đổ ra bá thần quang đã mất đi ngăn cản cọ r ử a tại tám người trên thân lập tức làm cho vùng hư không này bên trong phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn sương mù ránh cái này lục tiên đại trận như thế tàn bạo sao đại hoàng cậu cùng trần thiên c u ồ n g trứng mắt nhìn nhau một chút đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc thần quan g dần dần biến mất t i u tám đạo thân ảnh cũng là hiện hóa ra thân hình bọn hắn lúc này toàn thân bị vết máu dính vào xích hồng áo b à o biến cực kỳ ám trầm từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh khi tức k h ỏ v p ả i tới cực điểm duy có tu vi t i u cao nhất cường giả tình trạng mới thoáng tốt một chút nhưng cũng là thở hồng hộc trong mắt kinh hãi vẫn như c ũ còn x u ấ t lại một mặt phẫn hận nhìn c h ầ m chằm trận phát bên ngoài bốn người đưa các người quý tiên đại hoàng cầu nết miệng cười một tiếng trực tiếp cho đối phương đánh lên vô năng cùng độ nhãn hiệu Hưu hưu hưu. sau một khắc kêu vô số huyết hồng sắc cự kiếm chính là lại lần nữa chút xuống đem tám người đều bao trùm Á á á. vốn là mất đi chiến l ự c rất nhiều chu tức cung cường giả chính là triệt để bị dạo sát chết tại chỗ chỉ còn lại người cuối cùng đang khổ cực trẹo trống bất quá hắn cũng chưa kiên trì bao nhiêu thời gian cuối cùng tại không cam lòng bên trong bị cự kiếm quán xuyên đầu thân hôn bị xoấn n t hoàn toàn chết đi nhìn thấy tám người cuối cùng là tiêu vong đại hoàng cầu bọn người mới cảm thắn một phen lục tiên đại trận cương đại lúc này không ít người cũng là chú ý tới nơi đây biến hóa khi nhìn đến tám người đều hủy diệt sau đều là trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng chuyến này chu tức cung hết thệ cũng liền phái tới hơn ba mươi tôn cường giả thoáng một cái chính là hao tổn một phần tư chiến l ự c làm sao có thể không làm người ta kinh ngạc nhất là những cái kia chu tức cung những cường giả khác đang khiếp sợ sau khi một cỗ cực đoan hung lệ khí tức chính là phun trào mà ra nhìn về phía đại hoàng cậu đám người thân ảnh tràn đầy s á c ý chuyện này đối với bọn hắn mà nói là chuyện không thể tha thứ đáng chết k i a cùng đào n g ộ t giao chiến tiên tôn cường giả tối đỉnh cũng là tức giận không thôi nhưng hắn cũng là không cách nào thoát thân trước mắt cái này quái vật khổng lồ quá mức hung hãn mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ ha ha ha lão gia hỏa sướng hay không đào n g ộ t mười phần phách lối tràn ngập khát máu chi sắt hai con ngươi nổi lên một tia đ a cợt hừ ngay vậy lão giả cũng là mười phần b i ế t khuất hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lại mà chu tức phó c u n g chủ cùng vạn tiên đ ỉ n h chủ ba người chiến trường song phương cũng là trước tiên đã nhận ra một màn này cái sau hai người thần sắc thoải mái vô cùng làm cho cái trước sắc mặt càng thêm khó coi người chớ nên đắc ý đợi c u n g chủ đại nhân đem người kia đánh g i ế t vận mệnh của các ngươi cuối cùng không cách nào cải biến hắn ngữ khí băng lãnh đáp lại một câu hắn lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đặt ở nhà mình c u n g chủ trên thân ha ha vậy phải xem nhà ngươi c u n g chủ phải chăng có bản sự này vạn tiên đình chủ thanh â m bình tĩnh đối với lâm diện hắn tuy nói hiểu rõ không sâu nhưng trong lòng luôn có một cỗ không h i ể u tín nhiệm cảm giác bởi vậy t r ố n chiến trường kia thắng bại còn vì cũng chưa biết thiên không chỗ sâu hai thân ảnh phán phật không biết mệnh mọi không ngừng va chạm sắp chiêu nhiều lần ra nhưng từ đầu đến cuối ở vào một cái ngang tay cục diện chiến đến bây giờ cho dù là chu tước c u n g chủ cũng không thể không thừa nhận đối phương c ứ n g hãn mình đã là không có nương tay vẫn như trước không cách nào đánh tan đối phương hãn đ ạ n mạc gương mặt bên trên cũng là lộ ra một tiệm ngưng trọng con người đen như mực bên trong hàn mang l ó e lên mượn một lần cứng rắn oanh trường ấn về sau thân hình lui nhanh trật tựa hồ đang thi triển lấy cái gì thủ đoạn đặc thù thế thế, có t h h ể t u a ở ta chu tức chu c u này g cung chấn cùng chi pháp dưới t k hư ô n tính nhỏ n g g bôi hảo đỉnh lô vừa xuất hiện lập tức liền làm cho quanh mình linh khí biến sao động chu tước p cung chủ lúc này kia nguyên bản đen nhánh hai con ngươi ở trong lại cũng là xuất hiện cùng bộ kia cung chủ trong mắt đồng dạng hỏa diễm thiêu đốt lên màu đỏ sầm tóc dài bay múa giống như một tôn hỏa diễm thần linh có thể làm cho ta xử suất cái này phần thiên đại trận ngươi cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo hãn ngữ khí vẫn như cũ như vậy lạnh lùng phản phất là tại tuyên cáo kết quả cuối cùng ngay vậy lâm d i ễ m không có trả lời mà là đánh giá tòa này phát ra cổ láo cùng huyền ảo khí tức đại trận trận này có thể trở thành chu tước cung c h ấ n cung c h i pháp lại truyền thừa đến hiện tại tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó dù là lúc này cũng không triệt để thôi động nhưng t i u cố như có như không nóng rực cảm giác liền đã là tràn ngập quanh thân chu tước phần thiên viêm lên theo chu tước cung chủ q u á t khẽ một tiếng t i u hư hảo đỉnh l ô ở trong tựa hồ là có gì có thể sợ đồ vật xuất hiện、Phúc. chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ một cô cực kỳ đ ỏ sầm ngọn lửa đột ngột từ đỉnh l ô ở trong hiện hiện ngay sau đó t ừ n g đạo ngọn lửa liên tiếp bạo dũng mà ra ngắn n g i mấy hơi thở ở giữa toàn bộ đỉnh l ô ở trong chính là bị ngọn lửa màu đỏ sậm chỗ lấp đầy một cô quần bạo lại cực nóng khí tức tiêu tán mà ra c ố ba động này lập tức liền đưa tới những chiến trường khác chú ý nhất là chu tức phó công chủ nguyên bản sắc mặt khó coi lập tức biến có chút kích động c ố ba động này hắn không thể quen thuộc hơn được kia là hắn chu tức cung mạnh nhất thuật pháp ha ha các ngươi coi là dựa vào người sợ rằng sẽ sẽ ở cái này phần thiên trận ở trong hóa thành cho đuổi tiêu tán trở lấy đi hắn lúc này cười to lên hướng phía sắc mặt cũng vẫn là có chút biến hóa vạn tiên đình c h ù hai người nói cái sau hai người cũng là lướt nhau cũng là từ cỗ khí tức này ở trong cảm nhận được một loại uy hiếp nếu là đổi lại bọn họ tại cái này cái gọi là phần thiên trận ở trong chỉ sợ chỉ có bại vong một đường có thể đi h ừ chớ có cao hơn quá sớm vạn tiên đình chủ hư l ệ n h một tiếng không cam lòng yếu thế vất quá tuy nói ngoài miệng như thế đáp lại trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia lo âu về phần trường sinh tông bọn người một bộ nhìn như không thấy bộ dáng phản phất theo bọn hắn nghĩ cái này nhìn như tình cảnh nguy hiểm cũng không thể đối lâm diễn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì trận này ta từng diệt sắt đếm rõ số lượng tôn thánh nhân cảnh cừng giả cho nên ngươi cho dù là tại chỗ vất l ạ cũng không cần lòng mang không cam lòng đốt Chú tước c u ngắn chủ tự mình hồ h tự tự nói, thấy, đại cục đã đ cục ị ngủi h h lời nói này là nói đối với phương thực lực mới có này n từ p ư ơ thực Theo tiếng chuyện. lực có c mới nói nói này a hắn r ơ xuống, kia cháy hừng phần thiên kia tri cháy hực ê v một lập lâm lên phô phía tức thường, thiên trung cùng cái bốc biến bạo diễn đi. ngủi hướng ương Ngắn dị Dầm dầm. địa mà m lát thời gian cái sau thân hình chính là bị đốt thiên viêm triệt để bao trùm không rõ sống chết đối với cái này chu tước cung chủ cũng không có quá lớn phản ứng theo thói quen cho rằng tại loại cục diện này phía dưới đối phương thúc thủ vô sách cũng đúng là bình thường dù sao đã từng tán diệt trong tay hắn kia mấy tên cường giả cũng phần lớn là như vậy biểu hiện cho dù là ra sức dãy rủa cũng là vô sự vô bổ nhưng hắn cũng sẽ không bỏ mặt một chút không xác định nhân tố tồn tại bởi vậy hắn toàn thân giống như giang hà linh lực quần quận d ố t vào phần thiên trận bên trong làm cho kia ngọn lửa càng thêm thịnh vượng không ít ha ha ha nhìn thấy một màn này chu tước cung phó cung chủ lúc này mới triệt để í lỏng hắn thấy một khi bị đốt tiên viêm dính vào tuyệt không còn sống khả năng lâm hinh vạn tiên đình chủ cũng không còn lạnh nhạt kinh hô một tiếng thần thức dò xét ở giữa lại đúng là chưa thể cảm giác được đối phương khí t ư c cái này khiến đến trong lòng của hắn bất an càng thêm nồng đậm tiêu minh một bên trung n i ê n nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc có chút chần chờ nhìn về phía đối phương mặc kệ như thế nào trước đem người này chém giết c h ỉ ít không lời không lỗ v ạ n tiên đình chủ trong mắt tàn khốc p h u n g trào nói một tiếng về sau dẫn đầu hướng phía chu tức cung phó c u n g chủ b ả n tới cái sau nghe vậy trọng trọng gật đầu c h ậ t cũng là thân hình loay lên hiện lên giáp công chi thế phát động công kích tầm ẩm tại hai người vây công dưới kia chu tức cung phó công chủ ám đạo không tốt ba người tu vi vốn liền không kém bao nhiêu ở vào cùng một cảnh giới có thể tại lấy một địch hai tình huống dưới kiên trì lâu như vậy đã là cực kỳ không dễ bây giờ đối mặt hai người bạo tẩu một phen điên cuồng công kích phía dưới đúng là có tan tác dấu hiệu cái này khiến đến trong lòng của hắn châm xuống cắn răng một cái cũng là s ử suất một mực chưa từng vận dụng đòn sát thủ chiến lược lần nữa kéo lên phía dưới miễn cưỡng duy trì được tình thế mà thân ở trong ngọn lửa lâm diễn thì là chậm dai đứng ở hư không bình tĩnh quét mắt không ngừng muốn ăn mòn nhập quanh thân lồng ánh sáng phần thiên chi viêm lần này đối thủ tuy nói không yếu nhưng hắn vẫn như cũ không thể sờ đến cực h ạ n của mình xem ra chỉ có sau người cái kia quái vật khổng lồ thế lực ở trong mới có khả năng ý hiếp được chính mình đã là như thế hắn cũng không định tiếp tục cùng đối phương làm nhiều dây dưa bất quá hắn cũng không lựa chọn đem cái này đốt thiên viêm cho sô tan mà là tại trước người ngưng tụ ra một cơn lốc xoáy chậm dại đem nó đều nốt hết mà tại ngoại giới kia chu tức c u n g chủ vốn nghĩ thời gian đã không sai bị lắm định thu hồi những này đốt thiên viêm nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn hơi đổi chỉ cảm thấy nguyên bản bị mình chỗ điều khiển đốt thiên viêm đúng là bị suy yếu không ít biến cố này lúc này liền là để trong lòng của hắn sinh ra một cố không tốt suy nghĩ chắc không do dự nữa tâm thần k h é động hỏa diễm nhận chỉ dẫn, sắp trở về phần diễm dẫn, tiên trong tựu trở sắp về đến ạ đại lại bạo i ngoài dự liệu của hắn, cái kia giống như đại dương biển kia kia diễn trận. tình tựa theo dẫn dắt trở trước trí. Nhưng hồn hắn, những như dương không không dẫn ngược động lên, đầu nguồn phương hướng đúng kia chỉ kia Không được. sự dự dựa của lửa là là là lâm đầu có có đ về, vị giờ khắc này hắn làm sao không minh bạch là xuất hiện ngoài ý muốn lúc này thần sắc đại biến đại thủ hướng phía phần thiên trong trận những cái kia đốt thiên viêm ra sức v ù một cái liền muốn cưỡng ép đem nó thu hồi có thể khiến trong lòng của hắn âm thầm kinh hai chính là cho dù là mình tự mình xuất thủ đồng dạng không cách nào cải biến kết quả này chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đốt thiên viêm lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ giảm bớt ở sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa chính là triệt để biến mất không thấy lộ ra vị trí trung ương kia phong khinh vân đạm lông tóc không hao tồn thanh niên mặc áo đen cái này sao có thể lúc này cho dù là lấy chu tức c u n g chủ tâm cảnh đồng dạng là nhấc lên to lớn vận sóng hắn lông mày nhũ chặt nhìn trong chọc vào trung ương đạo thân ảnh quen thuộc kia cái này chu tức phần thiên trận hạch tâm chính là những này đốt thiên viêm nếu là thật sự bị đối phương sờ đoạt vậy cái này trận pháp cũng liền đã mất đi bất kỳ uy hiếp gì đồng thời. Những này đốt thiên đốt viêm c h í n h chu là từ t ư ớ c c u n g b ê n t r o n phần thiên đỉnh ngẽn g chỗ thai m à là là ra, r cho có số lượng đều không phải dù lượng bây giờ số đều ấ tám nhiều. Một khi không khi Một c c cực h thu hồi, vậy sẽ sinh thất, nào lớn tổn i vậy sẽ ra đ ể đ ư ợ c c h ư ơ n g 483, dục hỏa chúng sinh bất diệt chi thể chương 483, Dục hỏa tám n g s i n h b ấ t d i ệ t c h i thể. n g ư ỏ i c h u tước c u n g chủ thần s ắ c âm t ì n h bất định, k i a nguyên bản hờ hứng hờ t r o n giọng nói đúng g là chi ó k ô n nhỏ g bà b đậu. ế n cô b ấ thể t ì lình n nhiên cũng h khác là tự tới cái c đưa nhất là kia lúc trước chắc chắn lâm diễn hẳn phải chết không nghi ngờ chu tức c u n g phó c u n g chủ lúc này sắc mặt khó coi giống như đáy nổi ta nói chớ có cao h ư n g quá sớm lúc này ngươi làm cảm tưởng gì vạn tiên đình chủ kiến trạng trong lòng đồng dạng có chấn động không nhỏ không khỏi âm thầm thở dài một hơi chật mang theo niệm mai hướng phía cái trước nói ngay vậy chu tước phó c u n g chủ im lặng ngưng nghẹn trong lúc nhất thời đúng là không biết nên đáp lại ra sao ngươi là như thế nào làm được chu tước c u n g chủ trầm ngâm sau một lát thần sắc biến có chút trịnh trọng nói phải biết đây cũng không phải là cái gì bình thường hòa viêm đừng nói là nửa bước thánh nhân chính là chân chính thánh nhân tại nhiễm về sau cũng là tất nhiên sẽ bị thương nặng không cách nào ma diệt nhưng đối phương lại có thể đem nó thôn vệ hầu như không còn vậy làm sao có thể không làm cho hắn không khỏi kinh hãi ngay vậy lâm diễn không nói gì mà là lẳng lặng nhìn qua đối phương sau đó chậm rãi nâng lên một tay nắm trong hư không một nắm hiu hiu hiu thiên khung chỗ sâu đột nhiên vỡ ra một vết nứt một đạo ẩn chứa hủy diệt cùng s á t lục khí tức lực lượng pháp t ắ c trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn lỏng bàn tay hội tụ mà đi không bao lâu một thanh huyết hồng sắc cự kiếm chính là chống dông hiền hóa trên thân kiếm có từng đạo huyết hồng sắc phức tạp về não phụ văn không ngừng chạy xuôi từ xa nhìn lại giống như một đạo nham tương có qua có lại ta đã là đỡ được công kích của ngươi tiếp xuống nên đến thế ngươi lâm diễn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay trôi n à y huyết hồng sắc cự kiếm một chút về sau hướng phía chu tước c u n g chủ mỉm cười cái sau tại cảm nhận được thân kiếm kia ở trong phát tán ra mánh liệt uy hiếp về sau sắc mặt biến hóa một c ỗ hùng hồn vô cùng linh lực từ thể nội mánh liệt mà ra cảnh giác nhìn qua đối phương đây là lục tiên chi kiếm lời nói rơi xuống lâm diễn cầm trong tay cự kiếm giờ cao khỏi lình đầu sau đó nhẹ nhàng vung vậy mà xuống một đạo huyết hồng sắc quan g mang chiếu d ọ i thiên địa phản p h ấ t cả phiến thiên địa tại lúc này đều bị một phân thành hai duy có hủy diệt cùng s á t lục chi khí đang nhanh chóng tràn ngập ra hôi tại lâm diễn giới t r ư ớ n g c ử kiếm thời điểm chu tước cung chủ tâm bên trong bản năng tuân ra một cỗ nồng đậm v ẻ bờ tan c h ợ t gâm thét một tiếng một cỗ vô thượng khí tức quét sạch thiên địa hắn giờ phút này không giữ lại chút nào thi triển thuộc về thánh nhân hậu kỳ tu vi sinh hồng sắc hỏa diễm tại trong tay hóa thành một đạo chu tước chiến kích sau đó đem nó hung hăng ném ra ngoài xuyên thủng hư không hướng phía kia nguy hiểm đầu nguồn bạt tới chu tước nước thiên kích một cách thiên đ ị a thất sắc vô tận pháp tắc lôi đ ỉ n h phô thiên cái địa từ thiên khung chỗ sâu rơi xuống một bộ diệt thế cảnh tượng bá tại tất cả mọi người không có phản ứng tình huống phía dưới tia chu tước chiến kích chính là trong nháy mắt cùng kia lục tiên kiếm chỉ riêng chạm nhau gian giác g sau một khắc chu tước chiến kích vẹn vẹn chỉ là đỡ được một sát na chính là bị đánh thành hai đoạn nhìn thấy một màn này chu tước c u n g chủ kia thâm thúy con ngươi chỗ sâu sinh sôi ra một tia sợ hãi đổi lại đã t ư ở n g hắn thật đúng là không biết được loại tâm tình này tư vị phá cho ta chu tước công chủ quyết định thật nhanh một đạo quyền ấn bỗng nhiên doanh Hóa theo à một đạo tiếng vang lên về sau kiếm quang chậm dai ở chân trời cuối cùng tiêu tán phảng phất là đặt thành sứ mệnh ngay sau đó ánh mắt mọi người vội vàng hướng phía chu tức c u n g chủ vị trí nhìn lại lại là phát hiện làm cho bọn hắn chấn kinh tới cực điểm một màn chỉ gặp nơi đó đã không còn lấy thân ảnh đứng ở hư không mà là có một mảnh như chút nước huyết vũ từ đó về xuống c u n g chủ thấy thế chu tước cung phó c u n g chủ cùng phía dưới rất nhiều chu tức cung tiên tôn cường giả tất cả đều là con người đột nhiên co rụt lại lên tiếng kinh hô cho dù là vạn tiên đ ỉ n h chủ hai người đều là cảm thấy một trận lưng phát lệnh mạnh như kia chu tức cung chủ một tôn thánh nhân hậu kỳ siêu cấp đại năng cứ như vậy vẫn là phía dưới còn tại đuổi theo một tiên tôn đỉnh phong đảo cũng là toàn thân chấn động đáy lòng không khỏ xem ra sau này phải khiêm tốn một điểm cái này mới nhận đại ca giống như cũng không phải cái gì loại lương thiện a nó trong lòng thầm n h ủ một tiếng có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước mình ở trước mặt đối phương như vậy nhảy nhót bây giờ còn có thể sống được cũng là một cái kỳ tích ngược lại là trường sinh tông đám người tất cả đều là một bộ tự nhiên biểu tình như vậy không có chút nào đối với cái này cảm thấy ngoài ý m u ố n có thể nói trong lòng bọn họ lâm diễn tồn tại cùng thần minh không khác nhau chút nào thậm chí càng còn hơn bất quá thân là nhân vật chính một trong lâm diễn trong mắt có chút vẻ kinh ngạc hiển nhiên là đã nhận ra chỗ không đúng ánh mắt của hắn quét mắt một chút cái kia còn tại bay xuống mưa máu ánh mắt đột nhiên đại thịnh quả nhiên kia nguyên bản còn tại trong hư không bay là tả mưa máu đúng là vào lúc này đột nhiên ngưng lại t r ậ t một cỗ nồng đậm sinh cơ từ trong đó tuôn ra cuối cùng tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn huyết dịch lộc cộc một đạo b ọ t khí thanh â m vang lên ngay sau đó một tia kim hồng sắc h ỏ a diễm từ trong đó bắn ra đem đoàn kia huyết dịch cho vây kín mít ở bên trong xì xì. theo từng đạo như là huyết dịch xôi trào quỷ dị thanh em vang vọng một cô cực đoan lăng l ạ lại nặng nề khí tức lần nữa hiển hóa tại phương Quang mang lói lên, kim hồng sắc hỏa diễm tiêu mang lên, lói không i m ồ n tán, một thân ảnh hoàn g sắc hỏa hảo h diễm tiêu một k chút tổn hại xuất hiện Không tổn xuất tại tầm mắt mọi người ở trong. TTT. người mọi ở ít người đều là phát ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm không khác chu tước cung đúng là dục hỏa c h g sinh trước trước khí tức để p h ả n đoán hiện nhiên là đã bị d i ệ t s á t không thể nghi ngờ nhưng đối phương lại là lấy một loại cực kỳ rung động ánh mắt phương thức lại lần nữa phục sinh loại thủ đoạn này có thể sưng thông thiên triệt đ ị a cung chủ chu tước cung phó cung chủ lại là kêu thanh tiếng bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lần này thanh âm bên trong tràn đầy kích động hắn mới cũng là cùng tất cả mọi người ý nghĩ nhất trí cho rằng đối phương bị lâm diễn một kiếm xóa bỏ nhưng vạn vạn không nghĩ tới nhà mình cung chủ đúng là dục hỏa c h g sinh cường thế trở về bất quá hắn rất nhanh là nghĩ đến cái gì trong lòng mười phần không bình tĩnh hắn nghĩ tới chu tức cung bên trong một môn bí thuật nếu là tu tập thành công có thể xưng có bất diệt chi thể bất quá môn này bí thuật cực kỳ thơ b ả o liền xem như hắn đều là kiến thức nửa đời không cách nào hiểu thấu đáo nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem nhà mình cung chủ hiển nhiên là đem môn này bí thuật tu tập thành công điều này có ý vị gì hắn biết do ý vị này vô luận tiếp xuống đối phương như thế nào c ư n g hãn có môn này bí thuật nơi tay đã là có đứng ở thế bất bại lực lượng. tiêu d ù n hỏa trở về chu tức c u n g chủ tuy nói sắc mặt vẫn như cũ hở h ữ g nhưng đ ấ y mắt chỗ sâu vẫn là nhiều một chút không bình thường hương vị người rất mạnh nếu không phải ta có bất diệt chi thể tồn tại chỉ sợ hôm nay thật đúng là phải bỏ mạng ở đây bất quá như n g ư â i loại này uy năng thế công lại có thể thi triển mấy lần đâu hẳn thấy lâm diễn đạo này kiếm quan g cố nhiên cường hãn vô song nhưng tuyệt đối cũng là muốn đánh đổi một số thứ nếu không đây không phải là trái ngược lẽ thừng rồi bởi vậy hắn dù là có chỗ kiên kỵ nhưng cũng không mất đi tất vông chỉ cần có thể tiếp tục mang xuống cuối cùng chiến thắng trung quy sẽ là chính mình thật sao đã ngươi đối ngươi cái gọi là bất diệt chi thể tự tin như vậy vậy liền lại đến nếm thử lục tiên c h i kiếm y lực lâm diễn cười khẽ bất quá kia trong mắt mang theo lấy chút t r e o tức ý vị lại là làm cho chu tức c u n g chủ tâm bên trong dần dần bất an sau đó tại hắn ngưng kết trong ánh mắt cái trước lại một lần nữa thi triển cùng lúc trước không có sai biệt chiêu thức một đạo trói mắt kiếm quan g xuất hiện lần nữa làm cho thiên địa đều tại đây khắc run dày mấy phần chương 484, t r ă ố n đội tiên bảo âm dương hồ lô chương bốn t r ă ư n hôn đ ộ tiên bảo âm dương hồ lô theo kia quen thuộc kiếm quan cùng kia khí tức tử vong đập vào mặt cho dù là lấy chu tức cung chủ định lực cũng n h ị n không được tâm thần chấn động tuy nói hắn quả thật có có thể xưng bất diệt chi thể bí thuật tồn tại có thể đổi làm bất luận kẻ nào thử qua một lần tử vong tư vị về sau cũng sẽ không muốn lần nữa thể nghiệm một lần bất quá hắn biết được lấy thực lực của mình căn bản là không có cách ngăn cản bởi vậy tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong hắn lại một lần hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán ngay sau đó lại là kia kim hồng sắc họa diễm đem huyết đoàn báo khỏa thân hình của hắn lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong mắt bất quá tuy nói hắn nấp rất k nhưng bạn tiên đ ỉ n h chủ loại này thánh cảnh cường dạ vẫn là từ đó nhìn ra mánh khỏe chỗ cái này cái gọi là bất diệt chi thể cố nhiên cường hành nhưng cũng không phải là thật không có đại giới lần này xuất hiện chu tức c u n g chủ toàn thân phát tán ra khí tức hiển nhiên là suy yếu không ít như vậy liền mang ý nghĩa cái này bất diệt chi thể thi triển ra cũng là có không nhỏ tác dụng phụ theo mỗi một lần thi triển tiêu hao linh lực sẽ dần dần tăng gấp bội nếu là liên tục thi triển cho dù là người thi pháp bản thân đều chưa hẳn có thể chịu nổi lúc này chu tức công chủ ánh mắt kinh nghi bất định hắn mới vừa nói xong đối phương liền lại thi triển như lúc trước lục tiên kiếm ánh sáng chính yếu nhất chính là hắn từ lâm diễn thần thái cùng khí tức hoàn toàn nhìn không ra tiêu hao dấu hiệu bất quá hắn rất nhanh chính là lần nữa lắc đầu không muốn tin tưởng đối phương có thể không có chút nào hạn chế thi triển loại công kích này chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì mấy lần tất nhiên hắn có thể tìm tới sơ hở của đối phương lâm diễn tâm như gương sáng tự nhiên là đoán được ý nghĩ của đối phương trận lắc đầu đã đối phương còn không chịu hết hy vọng vậy liền làm cho đối phương cảm thụ một chút tuyệt vọng tư vị đi nghĩ tới đây hắn ở sau đó tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tình hôm dưới liên tiếp mấy lần đem chu tức công chủ t r ạ n diện cái sau cũng là không ngừng phục hồi như cũ nhưng mỗi một lần xuất hiện c ố khí tức kia tại lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống h i ệ n nhiên liên tục thi triển bí thuật đã là gần như một cái cực hạ chu tước cung phó c u n g chủ t h ầ n sắc khó coi hán thân là chu tước cung định tiêm tồn tại tự nhiên đối cái này bí thuật có hiểu rõ nhất định tuy nói chu tước c u n g chủ tu tập thành công nhưng nếu là tiếp tục tất nhiên sẽ thương tới bản nguyên đến lúc đó coi như có thể khôi phục cũng là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ đến lúc này trải qua trước nay chưa từng có mấy lần tử vong về sau cho dù là chu tước công chủ tâm cảnh cũng là dập dờn mở đạo đạo to lớn vận sóng con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy n g n g trọng ngươi còn muốn tiếp tục tự hồ là cảm nhận được đối phương biến hóa rất nhỏ lâm diễn ngựa khí bình tĩnh thản nhiên nói ngay vậy cái trước không nói gì hắn bây giờ có chút không dám cược tình huống của mình chỉ có chính hắn rõ ràng nhiều nhất lại phục hồi như c ũ một lần chính là sẽ làm bị thương bản nguyên đến lúc đó như đối phương vẫn là có được như vậy chiến lược kết quả kia không cần nói cũng biết chỉ có lui bại một đường có thể đi có thể niềm kiêu ngạo của hắn muốn làm cho hắn chịu v ừ a nhưng không có đơn giản như vậy thế là hắn hung hăng cắn răng một cái toàn thân ánh lửa lấp lóe một cỗ làm cho thiên địa cũng vì đó chấn động khí tức từ thân hình ở trong phủ diêu mà lên chỉ gặp hắn chậm rãi lấy ra một vật kia là một cái hiện ra h ắ c bạch song sắc hồ lô quanh thân tràn ngập một cỗ cổ l ã o xa xăm khí tức t h ầ n bí người bình thường không hiểu rõ vừa vặn vì tiên đạo thánh nhân cảnh đối với cái này nhưng cũng không lạ l ắ m chỉ gặp vạn tiên đ ỉ n h chủ quá sợ hãi hô hỗn độn tiên bảo mà trường sinh tông đám người cũng không xa lạ gì là thanh l i ê n có thể chất chính là hiếm thấy trên đời hỗn độn thanh l i ê n thể hồ lô kia quanh thân khí tức c ũ n g không có sai biệt nhìn thấy cái này tràn ngập hỗn độn khí tức cùng không có sai biệt nhìn thấy cái này tràn ngập hỗn độn có được cường đại dị thường năng lực mà muốn thu hoạch được hỗn độn tiên bảo cơ duyên cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được cho dù là bình thường tiên đạo thánh nhân đừng nói là tiến vào hỗn độn chỗ sâu tầm bảo liền xem như tại khu vực biên giới bồi hồi đều có vẫn lạc phong hiểm chính yếu nhất chính là cái này hỗn độn tiên bảo cho dù là sau lưng hắn đế đình ở trong đều không có mấy món bởi vậy khi nhìn đến chu tức c u n g chủ lấy ra một kiện hỗn độn tiên bảo về sau mới có biểu hiện như vậy mà chu tức phó c u n g chủ cũng là một mặt trấn kinh liền xem như hắn cũng là hoàn toàn không biết được nhà mình công chủ lại có như vậy tiên bảo tại lấy ra cái này đen trắng hổ lô về sau chu tước cung chủ tâm bên trong bất an mới hơi có chút biến mất nhìn qua trong tay kia huyền diệu dị thường hỗn độn tiên bảo hắn đáy mắt chỗ sâu có một tia lửa nóng hiện lên cái này hỗn độn tiên bảo chính là hắn đã từng còn chưa tu tập bất tử bí thuật trước đó thu hoạch một lần kia kém chút thân tử đạo tiêu cũng may hắn phúc nguyên không cạn bởi vậy mới biến nguy thành an tại vô số năm t u ế nguyện bên trong hắn không ngừng nếm thử luyện hóa cái này phóng n h ã n thế gian đều là cực kỳ hiếm thấy hỗn độn tiên bảo nhưng chậm chạp khó có tiến triển độ khó hoàn toàn là nằm ngoài dự đoán của hắn may mà chính là tại thực lực lại có chỗ tinh tiến thuận mới tại cái này tiên bảo bên trên lưu lại một dấu ấn miễn cưỡng có thể thôi động một tia uy năng cho nên đây cũng là hắn coi là chân chính át chủ bài cùng dựa vào đồ vật nếu không phải là lúc này tình thế nguy cấp hắn tất nhiên sẽ không lấy ra nhìn thấy cái này hỗn độn khí tràn ngập đen trắng hổ lô về sau lâm diện ánh mắt cũng là trước tiên bị hấp dẫn hổ lô kia tựa như là một cái vật sống không ngừng thôn nạp lấy giữa thiên địa linh lực mười phần thần dị đen trắng quang mang không ngừng lấp lóe chuyện cho tới bây giờ ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi hơn xa tại ta nhưng đến ngươi ta cấp độ này một số thời khắc thắng bại cũng không phải là thực lực đủ khả năng quyết định nội tình vẫn như cũ cực kỳ trọng yếu ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết trong tay của ta chính là vật gì đây là hỗn độn âm dương hồ lô một khi thôi động toàn bộ vạn tiên thành đều sẽ bị triệt để ma d i ệ t cho nên ngươi bây giờ nhận thua cũng chưa m u ộ n lắm chu tước cung chủ con mắt màu đen bên trong hiện lên một đạo nóng bỏng thần quang trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ý vị nghe vậy vạn tiên đình chủ c h o mày hắn lúc này tâm cảnh cực kỳ phức tạp hôm nay đã phát sinh sự tình thật coi là châm đồng chập trùng nhiều chắc t ở vốn cho là sự tình nên sẽ như vậy kết thúc thật không nghĩ đến cái này chu tức cung lại còn có lấy cường đại như vậy át chủ bài cho tới bây giờ hắn cũng không thể không thừa nhận cái này chu tức cung không thẹn vì đã từng bá chủ nếu là cái k h á c cung đồng dạng có giống nhau thủ đoạn chỉ sợ sớm đã luôn hãm dù sao nếu như không có lâm diễn xuất hiện hắn cùng trung niên liên thủ cũng nhất định không phải là chu tức cung chủ đối thủ nghe được đối phương lâm diễn vẫn như c ũ chưa từng đáp lại bất quá hắn trong mắt cũng là loẹ lên một tia kỳ lạ con mang con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên trong tay đối phương âm dương hồ lô hiển nhiên đối với cái này cái gọi là hỗn độn tin bảo hắn cũng có được hứng thú thật lớn bởi vậy hắn chậm rãi mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi cái này sẽ là ngươi cơ hội cuối cùng đoạn văn này mười phần bình thản từ trong miệng nói ra nhưng lại là ẩn chứa một cỗ khó tả b á khí cùng tự tin quanh quẩn giữa thiên niệm d ư ơ nghe Đại Ma Bàn c ư Dương ơ n Bàn n g g Âm Ma Đại h được lâm diễn đáp lại chu tước c u n g chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi tâm thần khiên động hỗn độn âm dương trong hồ lô là cấn trực tiếp là thúc giục theo linh lực con chú kia lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay vị trí đen trắng hồ lô lập tức chậm rãi đằng không mà lên quay tròn xoay tròn một cỗ đen trắng chùm sáng từ quanh thân khuyết tán mà ra một cỗ cực kỳ huyền ảo bà động lan ra âm dương đại ma bản chu tước cung chủ trong miệng hét lớn một tiếng trong mắt hiện ra một cỗ lửa nóng cùng chờ mong đây là hắn thu hoạch h ố n độn tiên bảo đến nay lần đầu thi triển bảo vật này đối với uy năng rất là chờ mong rầm rầm theo hắn ra lệnh một tiếng cả mảnh trời khung không gian đều sụp đổ tựa hồ là có cái gì kinh khủng đồ vật giá lâm phong lôi gào thét dung chuyển hoa vũ một cái bóng mở dần dần thành hình kia là một đạo từ hai màu trắng đen tạo thành em dương tối s a đen toàn bộ vạn tiên thành đều là cho bao phủ ở bên trong nhìn thấy một màn này, Vạn tiên đỉnh cũng h hai hùng khiếp vì cảm giác, cỗ này vì thế, chắc không được lúc trước chu tức cung chủ nói là một khi thi ra, toàn bộ vạn tiên thành đều sẽ không ủ trong một trước tức một trở toàn tiên tồn tại. ra, lòng dâng lên này cung nói nên vạn còn giác, lúc là cảm bộ cỗ cỗ được c vĩa vì đều sẽ may vạn tiên thành lúc này ngoại trừ song phương nhân mã bên ngoài cũng không người bên ngoài tồn tại nếu không định đem sinh linh đ ổ thán theo kia âm dương đại ma bàn dần dần lương thực cho tới tiên tôn từ thanh nhân không một đều là đã nhận ra một cỗ thai họa ngập đầu khí tước lại không gian tựa hồ cũng bị cái này che khuất bầu trời cối xay cho giam cẩm chính là muốn thoát đi đều là không cách nào làm được mà cái này còn không phải kết thúc một đạo cỡ nhỏ cối say lặng yên tại lâm diễn trên không hiện hiện ẩn chứa uy năng so với trong vòng trời kia to lớn cối say không biết mạnh mẽ bao nhiêu không hề nghi ngờ cái này tự nhiên là chu tức c u n g chủ t h ủ bút triệu h o á n âm dương đại ma bản mục đích chủ yếu chính là rào sát lâm diễn cái này ở trong tuyệt đại bộ phận hạch tâm lực lượng đều là tập trung khóa chặt tại trên người của đối phương ha ha ha cảm nhận được tia cối say ở trong ẩ n chứa đáng sợ uy năng cho dù là chưa từng hớn hở ra mặt chu tức công chủ đều là không nhịn được cất tiếng cười to hắn đối với cái này hỗn độn tiên bảo uy lực rất là hài lòng có thể nói cái này thối say c h i lực bên trong ma diệt chi ý hoàn toàn có thể xóa bỏ bất luận cái gì thánh nhân đình phong cảnh giới trở xuống cường giả dù là lúc trước lâm diễn biểu hiện dị thường cường đại nhưng chỉ cần không có tiến vào kia thánh nhân đình phong thánh vương c h i cảnh nhất định không cách nào ngăn cản đã ngươi một lòng cùng ta chu tức cung đối nghịch vậy liền đi chết đi về phần trong tay ngươi mảnh vỡ ta liền thu nhận thanh âm hắn uy nghiêm giống như k ê u cao cao tại thượng cửu thiên đ ế vương đen nhánh trong mắt thần quang tăng vọt cơ cao lâm hạ mở miệng nói chu tước phó cung chủ lúc này cũng là lộ ra một vòng hơi có vẻ dữ tợi nhìn về phía vạn tiên đ ỉ n h chủ cùng trung niên hai người trong ánh mắt tràn đầy b a cợt mà cái sau hai người căn bản không có thời gian phản ứng đối phương mà là nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu một lớn một nhỏ hai cái cối say nhất là lơ lửng tại lâm diễn đỉnh đầu cái kia cỡ nhỏ cối say càng là từ đó cảm nhận được một cô không cách nào ngăn cản tử vong n g uy hiếp bọn hắn biết nếu là đổi lại bọn họ tất nhiên là không cách nào ở trong tình hình này sống sót không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cái kia như cũ phong khinh vân đạm lâm diễn bọn hắn lúc này căn bản bất lực ngăn cản chỉ có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái trước c h i n thân mà thân là nhân vật chính lâm diễn hắn từ đầu đến cuối đều đang yên lặng quan sát đến trên bầu trời hai đạo cối say âm thầm nhẹ gật đầu tuy nói hắn đối cái này cái gọi là hôn độn tiên bảo hoàn toàn không biết gì cả nhưng t ừ c ố năng lượng này ba động bên trong mà có thể cảm giác được đến tuột cùng cường đại đến mức nào có thể nói so với chu tức c u n g chủ mang đến uy hiếp muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng chỉ sợ phóng nhãn tiên đạo thánh nhân cảnh có thể đỡ được cũng sẽ không có quá nhiều không kệ bà bối đã ngươi lấy ra ta nếu từ chối thì bất kính lâm diễn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt thanh em bình tĩnh không có chút nào gần sóng hử liền sợ ngươi không có cái này phúc khí tiêu thụ chu tước công chủ hư lạnh một tiếng vung tay lên trong vòng trời hai đạo cối x a y chính là chậm rãi chấn áp mà xuống kia cố uy thế quả nhiên là kinh tiên h động địa ầm ẩm p h á p tác băng liệt đại đạo anh minh nhưng p h à m là bị cối x a y chỗ nghiền ép mà qua không gian sớm đã ạ hóa thành hư vô hình dạng liền ngay cả nguyên bản như ẩn như hiện hư không loạn lưu đều là triệt để trở nên yên lặng như là gặp cái gì đại khủng bố thấy thế kia nguyên bản hỗn loạn tiên tôn chiến trường nhao nhao dừng tay hướng phía nhà mình đại nhân vị trí lao đi hiển nhiên tại cố lực lượng này phía dưới bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản và tiên đình chủ hòa trung niên tại lui ra phía sau đồng thời ngay sau đó một đạo tản ra mênh mông chi ý linh lực bàn tay chính là từ đôi đến đầu cùng cối say chống đỡ ở cùng nhau tại tiếp xúc một khắc này tâm thần của mọi người đều sinh ra một loại rung động cảm giác kịch liệt rung động đang khôi phục qua đi vội vàng đem ánh mắt nhìn phía bộ phát ra đáng sợ dư ba khu vực trung tâm chỉ gặp một tòa không nhìn thấy cuối t ố i say cùng một con linh lực đại thủ hung hang đụng thẳng vào nhau lẫn nhau đấu sức có thể khiến đến vô số người hoảng sợ là kia nhìn hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp linh lực bàn tay đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tt trong t lúc nhất thời không ít người đều là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh đều là vô cùng động dung đây đối với thị g i á c cùng cảm giác sung kích không thể bảo là không lớn kia âm dương cối say mang cho bọn hắn cảm giác cơ hồ có thể nói là không thể ngăn cản nhưng dù cho như thế như trước vẫn là bị đạo thân ảnh kia cho sinh sinh đoán lấy mà kia cỡ nhỏ tối say thì là rủ xuống từng đạo ma diệt chi lực đem lâm diễn thân hình bao khỏa mà tiến muốn đem cái sau nhục thân thậm chí thần hồn đều ma diệt nhưng lâm diễn kia nhìn cũng không thân thể cường tráng tại lúc này giống như một tòa thái cổ thần sơn không thể dung chuyển vô luận kia ma diệt chi lực như thế nào ăn mòn đều khó mà tiến thêm cái này sao có thể chu tước cung chủ khó có thể tin nhìn xem một màn này hỗn độn tiên bảo kinh khủng coi như hắn thân là người thi triển cũng bản thân cảm nhận được vốn cho rằng một khi tế ớ ra nhất định đánh đâu thằng đó nhưng trước mắt phát sinh hết thể lại là làm cho hắn hồi lâu cũng không từng bình phục lại nội tâm sao động thế là một mạch đ i ê n cùng đem thể nội tất cả lực lượng rót vào âm dương trong hồ lô vê anh tựa hồ là nhận lấy năng lượng giá t r ì cối xay chuyển động tốc độ càng thêm nhanh chóng muốn e m ngăn tại trước mặt linh lực đại thủ cưỡng ép ma d i ệ t kia cỡ nhỏ cối xay bên trong ẩ n chứa ma d i ệ t chi ý càng phát ra nồng đậm vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức mà có thể làm cho phía dưới thân là thánh nhân cường giả vạn tiên đình chủ bọn người lương phát lệnh nên kết thúc lâm diễn trong lòng thấp giọng tự nói một tiếng chợt thể nội kia mênh mông linh lực đại dương mênh mông chính là nhấp lên tr Giang g i á chương bốn trăm tám mươi sáu lui địch chương bốn trăm tám mươi sáu lui địch đây không có khả năng ở trong sân trọn vẹn yên lặng thật lâu về sau đột nhiên một đạo khó có thể tin thanh â m vang lên đám người theo tiếng kêu nhìn lại rõ ràng là kia làm người thi triển chu tước c u n g chủ hắn lúc này không còn trước đây lạnh ạ n mặt mũi tràn đầy không thể tin tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải chu tước c u n g chủ đều đem bực này hỗn độn tiên bảo đều cho lấy ra dựa theo lẽ thường mà nói có thắng không bại mới đúng cái này lúc trước phát sinh một mặt kia hoàn toàn là lật đổ quan niệm của hắn có biểu hiện này cũng đúng là bình thường đây là lấy chu tước c u n g chủ tâm cảnh mà nói đổi lại người bình thường có lẽ sớm đã đạo tâm bất ổn giống như liên c u ồ n mà vạn tiên đình chủ mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên trong lòng rất là chấn động cái này hỗn độn tiên bảo cường hoành bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt bởi vậy một màn này đối với bọn hắn s u n g kích không thể bảo là không lớn n g ư ơ i đến tột u cùng là ai chu tước c u n g chủ thanh â m trầm thấp lại mang theo một cỗ manh liệt g á p bắt nói hắn thấy giống lâm diễn loại t ầ n g thứ này tồn tại không có khả năng bừa bãi vô danh cũng là muốn biết được thân phận của đối phương ta là ai ngươi không cần biết được bất quá lần này đánh cược ngươi bại dựa theo ước định ngươi muốn đem ngươi chu tước cung có mảnh vỡ đều giao cho tại ta ngay vậy lâm diễn chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu ừ bản cung còn chưa bại đâu chu tước công chủ hư lạnh một tiếng Định tiếp tục thôi động độn độn đại đoạn. đối trong hôn dương hồ lô. Phải biết, cái này hôn tiên bảo cũng không dương bản diễn cũng không có hào hứng cùng đối phương làm nhiều dây dưa, hai ngón tay trong hư không nhẹ nhàng thôi hồ phải chỉ thủ Thế thế, hào hai hư tiếp tục tay biết, một tay một cái cái cái. có có vạch lô, bảo ma dưa, dây âm âm lâm làm sau một khắc chu tước cung chủ c h ỉ cảm thấy mình cùng trong tay âm dương hồ lô đã mất đi liên hệ kia một dấu ấn đúng là trong bất chi bất giác bị người xóa đi v ề phần là ai đáp án kia không cần nói cũng biết trong lòng hắn chấn động đồng thời đại thủ hung hăng nắm khép muốn đem âm dương hồ lô nắm trong tay nhưng ngay tại sắp nắm chặt âm dương hồ lô thời điểm cái sau lại là đột một biến mất không thấy gì nữa hắn theo bản năng d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp kêu biến mất hỗn độn tiên bảo đã là xuất hiện ở lâm diễn trước người sau đó đối phương một thanh liền đem nắm trong tay không ngừng mà đánh giá giờ k h ắ c này hắn nguyên bản đã cực kỳ hỗn loạn tâm cảnh triệt để có một tia dấu hiệu h ỏ n g mất cái này liên tiếp đạc kích làm cho hắn này loại sống vô số thuế nguyệt vô thượng tồn tại đều có chút khó mà tiếp nhận nhất là hỗn độn tiên bảo mất đi càng làm cho hắn như muốn phát điên Biến cố này. cố cũng là làm cho trong sân tất cả mọi người là một mặt ngạc nhiên bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được chút nào không gian ba động kia nguyên bản ở vào chu tức cung tay phải bên trong h ố n độn tiên bảo chính là không cánh mà bay xuất hiện ở lâm diễn trong tay ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục động thủ lâm diễn hơi n h ũ n mày nếu là đối phương còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vùng vây dây chết hắn không ngại thành toàn đối phương chu tước cung chủ t r ầ m mạc không nói trong lòng của hắn tuy nói sóng lớn mãnh liệt nhưng lại cũng không triệt để mất lý trí cũng minh bạch h ỗ độn tiên bảo mất đi hắn không thể lại là người trước mắt đối thủ trận lộ ra một vòng có chút đắng chát tiếu rung thấp giọng nói lần này là nhưng cũng không đại biểu chúng ta thua câu nói này tựa hồ có khác h à n g nghĩa và tiên đ ỉ n h chủ hòa tên kia đến từ trung ương tiên vực đế đ ỉ n h nam tử trung niên cũng là vẻ mặt nghiêm túc bất quá đối với đối phương trong giọng nói thâm ý lâm diễn tịnh không để ý tiếp tục mở miệng nói ta nghĩ thế lần đ ầ ước coi như giữ lời à. ha ha tự nhiên giữ lời ta đã là đáp ứng ngươi há lại sẽ tùy tiện đổi ý chu tước c u n g chủ không hổ là giữa thiên điệu nhất đẳng nhân vật rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm cảnh trầm giọng đáp lại nói đang khi nói chuyện q u a n thân tản ra một tiêng n ạ o ý hiển nhiên tính cách của hắn cũng là dị thường k i ê n ngạo dù là làm việc bá đạo nhưng cũng tuân thủ hứa hẹn có điểm mấu chốt của mình nhưng hắn đã đáp ứng một bên chu tước cung phó c u n g chủ lại có chút nóng n ả y đến mức lên tiếng ngăn cản nói c u n g chủ không thể thứ này thế nhưng là đại nhân tự mình m u ố n há có thể rơi vào tay người khác Ừm, ngươi đang chất vấn quyết định của ta chu tước c u n g chủ nghe được câu này về sau trong mắt hàn quang tăng vọn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kia một mặt kích động phó c u n g chủ tựa hồ là cảm nhận được cái này sát ý thấu xương cái sau lúc này mới lấy lại tinh thần túi đầu thắt xuống không dám trả lời nhìn thấy cử động của đối phương lâm diễn cũng là âm thầm nhẹ gật đầu vô luận đối phương làm việc phong cách như thế nào riêng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn điểm này cũng đủ để cho hắn coi trọng mấy phần nhưng địch nhân trung quy là địch nhân bởi vậy hắn cũng sẽ không như vậy bỏ mặc đối phương rời đi hắn nhìn một cái xa xa vạn tiên đình chủ cùng trung niên hai người lập tức có ý nghĩ ngay tại hắn suy tư thời điểm kia chu tức cung chủ nhẹ thở ra một ngụm trọc khí hướng phía lâm diễn nói ra mảnh vỡ ngay tại ta chu tức cung bên trong nghĩ đến lấy thủ đoạn của ngươi muốn tìm được cũng không khó bởi vậy ta đáp ứng ngươi sự tình cũng coi là làm được ta biết ngơi ý đồ Ta chu tước cung hôm nay là bại nhưng muốn ta thúc thủ chịu trói chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chu tước cung chủ kia tuấn lãng gương mặt phía trên lộ ra vẻ t ư ơ i cười chợt hắn bao quát rất nhiều chu tước cung cường giả thân hình đột ngột bốc cháy lên lửa cháy h ư ơ n g h ự c thân thể tại từ từ h ư hóa lại có hoàn toàn biến mất dấu hiệu không tốt bọn hắn muốn chạy trốn v ạ n tiên đình chủ hòa trung niên thần sắc đ ạ i biến định xuất thủ ngăn cản nhưng vô luận bọn hắn như thế nào xuất thủ đều là không cách nào ảnh hưởng mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chậm dạy biến mất ở trước mắt nhưng một đạo lời nói lại là kéo dài không thôi không ngừng quanh quẩ đây là chiều hướng phát triển các ngươi cùng trung ương tiên vực cái gọi là đế đ ỉ n h chỉ có hủy diệt hoặc là thần p h ụ nghe được câu này v ạ n tiên đ ỉ n h chủ hòa trung niên sắc mặt tất cả đều là khó coi nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía kia ánh mắt thâm thúy lâm diễn kỳ thật tại đối phương nói ra thuốc thủ chịu c h ó i mấy cái kia chữ thời điểm cái sau đã là dự liệu được một màn này cũng không phải là hắn không muốn ngăn cản mà là liền xem như hắn xuất thủ cũng là không cải biến được kết cục bởi vì bọn này cái gọi là chu tức cung cứng giả thần hồn bản nguyên cũng không tại trong cơ thể của bọn họ mà là tại một chỗ mười phần xa xôi phương vị nơi đó tựa hồ là tiên giới trung ương trung ương tiên nếu là đoán không sai loại này kỳ lạ thủ đoạn chỉ có thế lực sau lưng mới có được k ế t ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đ ố m có thể có được loại thủ đoạn này thế lực phải là cỡ nào cường đại chỉ cần t h â n hồn bản nguyên bất d i ệ t cho dù là bọn hắn bộ này thân thể hủy diệt cũng sẽ không trực tiếp vất lạc cũng không biết đối phương là dùng phương thức gì mới có thể để bây giờ thân thể có đồng dạng cường hoành t h â n hồn tương đương với loại thủ đoạn này đủ để cho bọn hắn có được một lần phục sinh cơ hội tuy nói nhất định có rất nhiều hạn chế cùng đại giới nhưng cũng đầy đủ để vô số người vì đó đ i n c u n g cũng chỉ có loại kia đã từng xưng bá thống trị qua toàn bộ tiên giới tồn tại mới có lấy loại này thủ đoạn nghịch thi t bốn trăm tám đ o à mươi bảy tiên giới thế cục trụ tước thiên cung nhìn thấy lần này nguy cơ như vậy bình yên vượt qua vạn tiên đ ỉ n h chủ cùng t i ề n kia trung niên cùng nhau hướng phía lâm diễn c h ắ p tay cái trước ngự a khí mang theo cảm kích cùng may mắn nói lần này đa tạ lâm hình nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ vạn tiên đình hôm nay tất nhiên khó thoát hủy diệt ngày sau nếu có cần tiêu mỗi địa phương luôn lần chết không chối tử ngay vậy lâm diễn có chút gật đầu nói khẽ tiêu hinh không cần như thế chính như ngươi trước đây lời nói ta cùng chu tức cung đối lập đã được quyết định từ lâu lần này chẳng qua là thuận tay mà vì thôi bất quá chu tức cung cùng sau người thế lực thật không đơn giản chỉ sợ không phải các ngươi có khả năng địch tuy nói cũng không được chứng kiến b ạ n tiên đình sau l ư n g đế đ ỉ n h chân chính thực lực nhưng từ đây lần giao phong bên trong cái sau hiển nhiên là hoàn toàn rơi xuống hạ phong tuy nói phương nam tiên vực là tạm thời bảo vệ nhưng cái khác tam đại tiên vực kết quả chỉ sợ không thể lạc quan nghe được lâm diễn lời nói này hai người trận cũng là cười khổ nhẹ gật đầu bọn hắn tự nhiên cũng là biết rõ việc này tính nghiêm trọng cũng tự mình cảm nhận được chu tức cung cường đại nhưng vào lúc này trung niên nam tử kia sắc mặt k ỳ biến lộ ra rất là khó coi sự biến hóa này lập tức liền đưa tới bên cạnh vạn tiên đỉnh chủ phát giác phát sinh chuyện gì rồi hắn không khỏi mở miệng do hỏi ngoại trừ trung ương tiên vực bên ngoài cái khác tam đại tiên vực đều rơi vào địch quân thế lực trong tay nam tử trung niên trong giọng nói vô cùng nặng nề làm cho vạn tiên đỉnh cường giả đều là trong lòng giật mình thân hình đều là nhịn không được run một chút q uy t ắ c này tin tức không thể bảo là không kinh người tứ phương tiên vực thực lực có thể nói là không kém bao nhiêu mười phần tiếp cận nhưng dù cho như thế vẫn như c ũ không cách nào chống cự tứ tượng cúng công phạt như vậy nhanh chóng chính là luân hãm nghĩ tới đây khó tránh khỏi có một loại thọ tử hồ bi ý vị ánh mắt đều là theo bản năng nhìn phía tên kia thanh niên mặc áo đen trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tính trọng chi s á c lần này nếu không phải là bọn hắn vận khí tốt gặp được tôn này kinh khủng tồn tại nếu không kết cục tất nhiên cùng cái khác tiên vực bất quá đế đ ỉ n h tựa hồ cũng không tao nộ công kích lần này đối phương càng giống là tại cho chúng ta một hạ mã h uy biểu hiện ra thực lực cái kia trung niên trầm ngâm sau một lát tiếp tục nói và tiên đình chủ cũng là nhẹ gật đầu có lẽ đối phương thật chính là ôm mục đích này đi đầu đem tứ phương tiên vực cầm xuống Cuối c ù nhưng g giá tại lâm đế đ ỉ n trỗi trung ơ tiên lắt thật thăm tỉnh thế đối với cái này, lâm diễn khẽ lắc đầu. loại nói phải này, chuyện này nói thật hắn cũng không quá muốn thăm dự, nếu không vực đầu, quá lâm dự, khẽ bây c bách, b hắn không Nhưng càng muốn không đếm sẽ đến. đếm giờ như là đã xuất thủ cho dù là chu tức cung chủ không muốn cùng mình tiếp tục l à địch sau người thế lực cũng sẽ không cho phép có người khiêu khích bất quá hắn thật không có quá mức lo lắng chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại liền có hay không sợ hết thể lực lượng coi như ngày sau cuối cùng cũng có một trận chiến hắn cũng không sợ trước đó hắn chuẩn bị đi đầu đem lần này chiến lợi phẩm cho thu hồi kia chu tức cung nơi ở còn phải tiến về một chuyến thu hoạch máy vỡ sau đó hắn chính là hướng phía vạn tiên đình bọn người cáo chi ý nghĩ của mình chính là phiêu nhiên mà đi mang theo trường sinh tông biến mất trên bầu trời vạn tiên cung nhìn qua rời đi lâm diễn trên mặt của hai người cũng là viết đầy vẻ cảm khái nhưng bọn hắn trung pi là đế đình một phần tử ngày sau quyết chiến cũng tất nhiên chạy không khỏi hai người đầu tiên là đem lần này tin tức chuyển về cho trung ương tiên vực sau đó tổ chức nhân mã chuẩn bị tiến về đế đình bây giờ tứ đại tiên vực chỉ còn s u ấ t bọn hắn phương nam tiên vực độc tồn ai cũng không biết cái khác tam đại cung hội sẽ không tiếp tục nổi lên bởi vậy còn không bằng đem giới trương thế lực đều mang rời khỏi phương nam tiên vực có đế tất nhiên càng thêm an toàn từ linh g i ớ i vực chu tước cũng xuất hiện không gian chỗ một thân ảnh cùng một tòa khổng lồ tông môn bắt đầu từ trời mà hàng không hề nghi ngờ tự nhiên là lâm diễn cùng trường sinh tông bọn hắn từ vạn tiên đình rời đi về sau chính là đi theo cảm ứng đi tới nơi đây thu hoạch trận k i a kinh tiên động địa đại chiến chiến lợi phẩm lâm diễn không do dự vung tay lên ở giữa một đạo không gian thật lớn khe hở chính là lạng yên hiện hiện tùy theo hiện lên thì là một cỗ cực đoan cực nóng khí t ư c hơi làm cảm ứng về sau hắn chính là mang theo trường sinh tông trực tiếp chui vào khe hở ở trong mà tiểu thiên địa trung ương thì là một mảnh so với vạn tiên cung đều hùng vĩ hơn hùng vĩ thiên cung cung điện còn mang theo một cỗ cực kỳ cổ lão cùng khí tức thần bí hiện nhiên tồn tại tuế nguyệt tương đương lâu mà tiên h cung ngay phía trên có một tòa cự đại pho tượng xích hồng sắc lông vũ sinh động như thật đúng là một đầu chấn động lấy hai cánh chu tước tuy nói đây chỉ là một tòa pho tượng nhưng cặp kia kim hồng sắc ánh mắt giống như vật sống như là đã nhận ra một đoàn người đến l i ê n ngay cả lâm diễn đều là cảm giác được một cỗ như có như không thần tức h đang quan sát mình đầu nguồn chính là tòa kia tru tức pho tượng thú vị lâm diễn thấp giọng tự nói một tiếng lập tức cũng không tiếp tục để ý thân hình c h ấ p động chính là xuất hiện ở mảnh này chủ sắc điệu hiện ra xích hồng chi sắc thiên cung trước mặt cái này thiên cung hiển nhiên cũng là có trận pháp thủ hộ lấy lại uy lực cường hành không thể so với bình thường thánh nhân cảnh cường giả phải kém hơn mảy may so với vạn tiên đình đại trận không biết mạnh mẽ nhiều ít bởi vậy có thể thấy được giữa hai bên nội tỉnh trinh lệch bất quá kỳ quái là mảnh này thiên cung tựa hồ cũng vô sinh linh khí tức tồn tại phản phất đã theo chu tức cung rời đi dốc toàn bộ lực lượng ánh mắt của hắn trực tiếp là nhìn phía thiên cung một góc một tòa cự đại hỏa hồng cự tháp phía trên nơi đó có một cô rất tinh thường ba động truyền van mà ra kia là thanh đồng mảnh vỡ khí tức như là đã biết được mục đích chuyến đi này vị trí chính xác lâm diễn trực tiếp là quỷ dị xuyên qua phòng hộ đại trận trong chấp mắt đã tới cự tháp trước mặt sau đó n ô ra một con linh lực bàn tay trực tiếp trộm tới cự tháp tầng cao nhất trên thân tháp kia thân tháp giống như giấy m trong tay n g hắn ba khối cộng lại cũng chỉ so đầu lớn một chút mà cái này chu tức cũng có đúng là lớn hơn đến tận mấy lần không ngừng đây cũng là một cái ngoại ý muốn niềm vui hơi chút trầm âm hắn tay hào vung lên liền đem thu vào sau đó ánh mắt nhìn phía chu tức thiên c u n g chỗ sâu nơi đó đồng rạng có một đạo khí tức không giống bình thường ba đậu hắn vừa xài bước ra chính là hướng phía chỗ sâu đi đến chỉ gặp nơi đó hồng quang tràn ngập có một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ ba động phảng phất có thể cải tử hoàn sinh hưu lâm diễn mang theo trường sinh tông không chút do dự chui vào hồng quang bên trong sau một khắc một vùng không gian hiện hiện như vậy cảnh tượng đủ để cho đến người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối không khỏi kinh hãi chương 488, đế đỉnh chương 488, đế đỉnh nhìn xem xuất hiện ở trước mắt tràn g cảnh cho dù là kiến thức rộng rãi trường sinh tông đám người cũng đều là nhao nhao hít vào một n g u ồ khí lạnh chỉ gặp tiến vào màn sáng màu đỏ về sau đập vào mi mắt là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới hiện ra đỏ sầm chi sắc t sương, sương mù danh cái này không phải là kia chu tức hải quốc ta đại hoàng cầu nhìn qua kia vô cùng to lớn khung sương chỉ cảm thấy bờ môi hơi khô chắc chắn nói ta muốn hẳn là đi một bên trần thiên quần cũng, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thàn phục là nó không sai nhưng vào lúc này đầu đầy tóc tím tử kim cự long hóa thành thiếu niên cũng là khuôn mặt nhỏ ngưng trọng chắc chắn nói nó chính là long tộc ở trong trí cao huyết mạch đối với thần thú ở giữa cảm ứng xa phi thường người đủ khả năng tương đương bởi vậy chỉ là nhìn một cái về sau mà có thể xác định lâm diễn cũng là có chút kinh dị đánh giá bộ này hài cốt hắn kinh ngạc cũng không phải là thân phận mà là kia đã mất đi vô số t u ế n g u y ệ n còn từ đầu đến cuối còn xuất lại đáng sợ huy áp n h ư hắn không có đ o á n sai đầu này chu tức khi còn sống thực lực chỉ sợ so với chu tức cung chủ đều muốn càng cường đại hơn liền xem như không có bức vào kia thánh nhân đỉnh phong cũng t r a n lệnh không xa b ấ t quá vực này tồn tại lại là như thế nào vẫn lạc đến t ộ n cùng là bị sinh linh gì đánh chết đây đều là một cái điểm đáng ngờ hắn rất nhanh chính là nghĩ đến bạn tiên đình chủ đã từng nói qua chu tức cùng cùng sau người thế lực tin tức dựa theo đối phương lời nói nguyên bản xưng ba tiên giới bọn hắn không biết ra sao nguyên nhân đột nhiên biến mất tôn này quái vật khổng lồ cũng liền biến mất tại trong mắt thế nhân lâm diễn trong mắt lóe lên một đạo vẻ suy tư cố gắng trước mắt cái này chu tức h ả i cốt vẫn lạc liền cùng trận kêu biến cố có cái gì liên quan đi nhưng hắn quan tâm cũng không phải điểm này mà là tại ngoại giới bên trong sợ cảm ứng đến nồng đậm sinh cơ hắn thần thức trong nháy mắt bao rất nhanh liền phát hiện mục tiêu chỗ ánh mắt có chút chết đi hướng phía phía đông một chỗ nhìn lại chỉ gặp nơi đó có một cỗ cực kỳ khổng lồ sinh cơ tiêu tán mà ra h á n đại thủ huy động ở giữa thân hình chính là cùng trường sinh tông cùng nhau biến mất ngay tại chỗ sau một khắc đã đi vào một chỗ hang động trước mặt huy động này tựa hồ là chu tức cùng một chỗ cực kỳ trọng yếu địa phương có đại trận nơi bao bọc nương theo lấy một cỗ cực đoàn cổ láo cường hoành ba động chất hắn một chỉ điểm ra đại trận kia trong nháy mắt trừ khử lập tức một cỗ bảng bạc sinh cơ chính là đập vào mặt đã mất đi trận pháp cách trở huy động kia ở trong tràng cảnh cũng là hiển hóa tại mọi người trước mắt chỉ gặp nơi đó có một tòa ước chừng mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ hồ nước toàn thân từ màu xanh hòn đá chỗ đắp lên mà thành trong hồ nước có một vũng cùng loại nham tương chất lỏng tia nồng đậm sinh cơ chính là từ trong đó lan tràn mà ra nhìn xem cái này trong hồ nước xích hồng hình dạng chất lỏng s a n h x ệ lâm diện trong mắt cũng là loẹ lên một tia sáng sắc ở trong đó ẩn chứa năng lượng cực đoan tinh thuần cùng hùng hồn đối với tu luyện có ích lợi cực lớn tuy nói đối với tiên đạo thánh nhân cảnh không hề có tác dụng nhưng đối với tiên tôn cường giả lại là có chỗ tốt cực lớn nghĩ đến chu tức cung những cái kia tiên tôn cường giả sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế cái này hồng ao nước tuyệt đối là làm ra tác dụng không nhỏ. cái này có lẽ chính là nội tình ở giữa t r ê n lệch đi và tiên đình loại này mới phát bá chủ c ù n g so ra s ắ c thực kém không ít tại nhìn thấy ao nước này thời điểm đại hoàng cầu bọn người mắt bố c k i m q u a n g giống như từng thất sói đói đem nó chăm chú nhìn một bộ thèm nhỏ dai bộ dáng thấy thế lâm diễn không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ao nước này đối với trường sinh tông đám người có thể nói là hiếm có trí bảo nếu là có thể rèn luyện một phen cũng sẽ có lấy không nhỏ có ích bởi vậy hắn suy nghĩ khái động liền đem kia trong ao chất lỏng đều có lên hóa thành một dòng lũ lớn lấp vào trường sinh tông bên trong nếu là đ â phải tự nhiên không có bỏ qua lý do sau này tám thành cũng là muốn cùng chu tức cung thế lực phía sau đối đầu không bằng thừa cơ thu chút lợi tức gâu đại hoàng cầu một tiếng chu lên chính là hưng phấn dị thường hướng phía trường sinh tông một góc bạo vọt mà đi giống như một đạo tia chấp màu vàng làm cho những người còn lại đều là vì một trong sức sở chật bước nhanh đuổi theo bọn hắn cũng là từ đó cảm nhận được một cỗ trí mạng lực hấp dẫn tăng thêm lâm diễn động tác ý kia rõ ràng thứ này hiện tại là bọn hắn trường sinh tông nhìn thấy kia hồ nước màu xanh trong nháy mắt biến không có vật gì lâm diễn khẽ lắc đầu cái cuối cùng chấp động ở giữa chính là rời đi nơi đây trở lại chu tức thiên cung về sau hắn cuối cùng nhìn một cái mảnh này cực kỳ yên tĩnh thiên địa triệt để rời đi d ư ớ i này tại sau khi bọn hắn rời đi tòa kia pho tượng khổng lồ kim hồng sắc ánh mắt có chút lõe lên một cái phản phất là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên một đoàn người động tác sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại trung ương tiên vực địa vực sự bao là xa không phải cái khác tứ đại tiên vực có khả năng so có cường giả số lượng cùng chất lượng càng là hơn xa không ít đế đ ỉ n h một cái vang vọng trung ương tiên vực các nọ ngách vang dội tên hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ thậm chí có hy vọng chân chính nhất thống tiên giới sáng tạo thần thoại sáng lập một cái chân chính cự vô phép truy mà vị trí cũng là trung ương tiên vực hạch tâm nhất vị trí nơi này chính là tu hành thánh địa cơ hồ tám thành trở lên thế lực cường đại đều là chú đóng ở đây nhưng bọn hắn đối mặt tôn này thế lực cấp độ bá chủ lại là có một loại túi đầu xương thần chi ý không dám chút nào khiêu khích cùng bất kính cuối cùng hay là bởi vì có lực lượng kinh khủng vẹn vẹn là kia vượt lên trên chúng sinh tiên đạo thánh nhân cảnh cường giả đều có không ít quan sát cả tòa trung ương tiên vực uy áp vũ nội đế đ ỉ n h t u y n trị cũng không phải là bình thường cái gọi là thiên cung mà là ở vào chân chính lên chín tầng mây vượt qua thiên k u n g chỗ sâu nhất nơi đó có một mảnh cùng phía dưới thiên điện g ă n cách bên ngoài một chỗ không g thiên ngoại thiên nếu muốn đến nơi đây trừ phi là có tiên tôn cấp trở lên thực lực nếu không căn bản là không có cách đặt chân liền sẽ bị nơi đây tràn ngập thiên địa vĩ lực xóa đi mà mảnh này thiên ngoại thiên chính là đế đ ỉ n h chỗ thống trị khu vực phản phất có được một loại đúng nghĩa bao quát chúng sinh thống ngự hết thệ cảm giác bất quá chỗ này thiên ngoại thiên bên trong tựa hồ có một loại nhàn nhạt k i ể m chế khí tức bao phủ tại cái này thiên ngoại thiên bên trong có một mảnh liên miên bất tuyệt hùng vĩ kiến trúc thiên quang lợ lờ, mang theo một cố nồng đậm tiên đạo khí tức ngoại giới một chút thiên cung cùng cái này so ra đều có loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác Tại nhưng ữ n ngày này cung điện、vũ、bên trong, có từng tôn g có c vũ ờ h ã nhất tồn tại tòa c n ù y tiện một cái phóng nhãn ngoại giới phóng nhãn đều là uy chấn một phương chủ. phương hùng Nhưng nhất một là ở giữa vị trí có một tòa rung động tới cực điểm tiên môn trên đó có hai cái cứng cắp hữu lực lại nhiếp nhân tâm phách chữ lớn giống bay phượng múa điêu khắc tại tiên môn phía trên đế đ ỉ n h chương bốn trăm tám mươi chín tịch d i ệ t thần đỉnh chương bốn trăm tám mươi chín tịch d i ệ t thần đỉnh tiên môn chỗ có từng tôn khí tức kéo dài hùng hậu cường giả đóng dữ mỗi một vị lại đều là đạt đến tiên tôn tri cảnh số lượng chừng m ư ơ i người nhiều vẹn vẹn liền cố này tư thế cũng không phải là tiên giới bất kỳ thế lực nào đủ khả năng tương、đương. tiên tôn cường giả vô l u ậ n đặt ở nơi nào vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại nhưng tại đế đình lại là chỉ có thể biến thành trông coi tiên môn chức trách ở trong đó cố nhiên có bề ngoài uy nghiêm cùng c h ấ n nhiếp hiệu quả nhưng cũng đủ để nhìn ra nội tình chi sâu mà càng là hướng bên trong thỉnh thoảng có càng khủng bố hơn khí tức như ẩn như hiện đều hiện lộ rõ ràng có thực lực mà đế đình chỗ sâu nhất là một tòa từ tiên kim chế tạo mà thành ám kim sắc đại điện giống như một tòa phụ phục cự thú l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên toàn bộ đế đình đại điện ư ớ c chừng chỉ có cao vạn trợ lớn so với đế đình những kiến trúc khác có vẻ hơi không quá thu hút nhưng trong đó ẩn mà lúc này trong đại điện t i ê n tĩnh vô cùng có lần lượt từng thân ảnh thần sắc ngưng trọng trầm tư tại hai bên ngồi xuống bọn hắn mỗi một người trong lúc vô hình phát tán ra khí tức không thể so với vạn tiên đình mạc lão bọn người yếu nhược thậm chí càng mạnh hơn một nấc không hề nghi ngờ những người này tu vi trí ít đều là đặt chân bán thánh chi cảnh cừng giả về phần tiên tôn liền liền tiến vào này điện tư cách đều là không có đủ càng đến gần trước thân ảnh khí tức càng là cừng hành nhất là kia mười tôn giống như l á o tăng nhập định nhắm chặt hai mắt thân ảnh so với nửa b ư c thánh nhân khí tức của bọn hắn càng thêm tự nhiên như là ẩn nút thái cổ hứng thú một khi t h ứ c t ỉ n h mà có thể loạn thiên động địa những cái kia nửa bức thánh nhân cảnh cường giả đang ánh mắt nhìn về phía những người này thời điểm đ á y mắt chỗ sâu đều là mang theo một cỗ nồng đậm k í n h sợ có thể làm được điểm này không hề nghi ngờ những người này đều là chân chính bước vào tiên đạo thánh nhân cảnh vô thượng tồn tại và tiên đình chủ năng đủ trở thành phương nam tiên vực thống ngự người hãn thực lực cũng là đạt đến thánh nhân trung kỳ cấp độ nhưng mười người này bên trong có mấy người khí tức thậm chí không kém gì cái trước bởi vậy có thể thấy được đế đình sở dĩ có thể có nhất thống tiên giới dấu hiệu cũng không phải là ngẫu nhiên mà là có được tuyệt đối nghiên ép tính thực lực bất quá trong đại điện thân ảnh cứ như vậy ở vào trầm mặc bên trong tựa hồ là đang chờ đợi cái gì thời gian từng giờ từng phút trôi qua theo một đạo du dương tiếng trung vang truyền vang lập tức làm cho trong điện tất cả mọi người nhao n h a u hướng phía đại điện vị trí cao nhất vị trí nhìn lại chỉ gặp kia có bốn đạo thân ảnh giàn mua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bốn cái vương tọa phía trên vẫn như c ũ là hai hai chia một bên vây quanh chỗ cao nhất một cái ám kim sắc đ ế tọa chỉ bất quá nơi đó cũng không có thân ảnh xuất hiện nhưng bốn tên lão giả bên trong đã là có người mở miệng chỉ nghe thanh âm như là đại đạo thiên âm trầm thấp như sấm rển vang vọng ở trong đại điện này. Đế chỉ ủ đại n vì cái này tứ đại tiên lão thực lực tại đế đình ở trong gần với đế chủ đại nhân đã là đặc trần thánh nhân hậu kỳ tri cảnh kinh khủng tới cực điểm tứ lại trong tiên vực thứ ba đã luân hãm bị tứ tượng cung chiếm luật lĩnh chỉ có kia phương nam tiên vực đem chu tức cung cho đánh lui việc này ta nghĩ các ngươi cũng đều biết được à lại một tiên lão mở miệng nói đến chỗ này trong âm thanh của hắn cũng là sen lẫn một tia kinh ngạc chúng ta cũng là nghe nói việc này tứ tượng cung khí thế h u n g hùng nghe nói càng là xuất hiện như tiên lão ngài thánh nhân hậu kỳ cường giả không nghĩ tới phương nam tiên mực tiêu đình chủ lại có thể ngăn cản xuống tới quả thực khiến người ngoại ý hẳn là hắn cuối cùng một đoạn văn còn chưa nói hết nhưng mọi người cũng là có chỗ suy đoán bọn hắn đối với tình huống thật cũng không phải là có quá kỹ càng hiểu rõ bởi vậy theo bản năng cho rằng vạn tiên đình chủ thực lực lại lần nữa có đột phá lúc này mới có thể chống tự chu tức cung công phạt tiêu ngọc phong sở dĩ có thể đánh lùi chu tức cung cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân mà là có cường gi nhìn thấy đám người t h ầ n sắc tứ đại tiên lão tự nhiên là minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì thế là lên tiếng giải thích nói nghe được chuyện m n m mờn tất cả mọi người là lộ ra một vòng kinh sợ kia chu tức cung chủ nghe nói đã là thánh nhân hậu kỳ tồn tại cường hành muốn đánh lui hắn kia xuất thủ tương trợ người tất nhiên cũng là có được đồng dạng thực lực nhưng vương nam tiên vực khi nào xuất hiện bậc này nhân vật bọn hắn đúng là không chút nào biết không chỉ có như thế nếu không phải chu tức cung sau lưng cái kia thế lực có đặc biệt thủ đoạn lần này khó mà nói kia chu tức cung sẽ bị tôn này cường giả chỗ chấn áp căn bản là không có cách nào thoát kia lúc trước mở miệng một tiên lão tiếp tục nói một câu có thể nói là làm cho phía dưới vô số cường giả đều là con người co r dù lại bọn hắn vốn cho rằng có thể xuất hiện cùng chu tức cung chủ chống lại người đã rất không dễ dàng cực kỳ rung động lòng người nhưng nghe ý tứ này tựa hồ tên kia cường giả bí ẩn thực lực hoàn toàn không chỉ như thế vậy cái này liền lộ vẻ có chút kinh khủng chỉ sợ phía trên tứ đại tiên lão đều là không cách nào làm được điểm này dù sao chống lại cùng chấn áp hai loại hàm nghĩa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nhìn thấy phản ứng của mọi người kia tứ đại tiên lão cũng là liếc nhau một cái đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng thật sâu vẻ mặt nghiêm tr bọn hắn còn có một đạo tin tức không có nói rõ đó chính là k i a chu tức cung chủ lạc bại thế nhưng là vốn có lấy hỗn độn tiên b ả o tình môn g ư ớ i a như vậy chiến lược chỉ sợ phóng nhan thánh nhân hậu kỳ đều là có vô địch quét ngang chi thế nhưng dù cho như thế như trước vẫn là thua ở k i a cường giả bí ẩn trong tay loại k i a thực lực có thể xưng thông t i ê n triệt địa chính là không biết đối phương đến một bước nào phải chăng có thể cùng đế chủ đại nhân sánh vai bất quá cũng may căn cứ vạn tiên đ ỉ n h chủ c h u y ể n về tin tức đến xem người này xem như đứng tại bọn hắn một p ư ơ n g đặc ở bây giờ đây cũng là một cái hiếm có tin tức tốt qua hồi lâu sau phía giới mới có người tiếp tục hỏi tia tứ tượng c u n g như là đã chiếm linh tam đại tiên vực chỉ sợ không bao lâu chính là sẽ cùng chúng ta chính diện khai chiến đế chủ đại nhân nhưng từng biết được việc này yên tâm việc này ta bốn người đã cùng đế chủ đại nhân chỗ câu thông qua rồi bọn hắn nếu là m u ố n chiến ta đế đình không sợ các ngươi một mực chuẩn bị chiến đấu chính là chắc hẳn đối phương cũng sẽ không ẩn nút quá lâu rất nhanh chính là sẽ nổi lên mặt nước một tiên lão ngữ khí thoáng có chút nặng nề nhưng cũng mang theo một tia chiến ý cao giọng nói n g h e đến đó phía dưới tất cả mọi người là yên lặng gật đầu Bọn hắn một toàn h b ạ thân i ể khí tức không chút nào kém cỏi hơn vạn tiên đình chủ cường già chậm rãi đứng người lên ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trên tứ đại tiến lão bọn hắn đối với bực này bí mật hiểu rõ cũng không hiểu chỉ biết tứ tự cung về phần thế lực sau lưng bọn hắn lại là hoàn toàn không biết tích diệt thần đình ngay vậy phía trên trầm mặc sau một lát cuối cùng mới có lấy một thanh â m chuyển đ i n ra không ngừng quanh quẩn trong đại điện cho đến tiêu tán chương 490, g i ràng co hết sức căng thẳng chương 490, g i ràng co hết sức căng thẳng cả tòa trung ương tiên vực dù là vẫn như cũ gió em sóng lặng nhưng không ít đỉnh tiêm thế lực đều là cảm thấy một cỗ quần quận sóng n g ầ m cảm giác tựa h ồ tại bình tĩnh phía sau ẩn chứa một cỗ kinh thế sắc cơ mà thời gian cũng liền như vậy nhanh chóng lặng yên mà qua trước mắt chính là năm trăm năm mà theo thời gian trôi qua một ngày này toàn bộ đế đình quanh mình vô tận hư không ở trong tạo thành từng tầng từng tầng nặng nề vô cùng mây đen đem mạng lớn mạng lớn địa vực bao phủ lôi đỉnh giống như nộ long điên cồn rơi xuống thiên uy hạo đãng lại kia nút trong bóng tối sát cơ cuối cùng là triệt để hệ lộ một cốc cực đoan cường hành khí tức giáng lâm kia nồng đậm tiên đạo uy áp làm cho vô số người run lẩy bẩy run r ậ y không hiểu giữa hư không mấy đạo vết nước không gian đột ngột hiện hiện ra từng tôn cường giả từ trong đó đi ra mỗi một vị đều là có tiên tôn tu vi lại dẫn đầu mấy người càng là áp đảo tiên tôn phía trên không bao lâu bốn tốp nhân mã chính là cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở khoảng cách đế đỉnh chỗ thiên ngoại thiên không xa giữa hư không kia trong lúc mơ hồ tiêu tán ra h uy áp phô thiên cái địa hướng phía bốn phía khoách tán ra trong đó một nhóm nhân mã người mặc hỏa hồng s ắ c trường bảo trước ngực t k e o lên một con sinh động như thật chu tức đồ án rõ ràng là chu tức cung nhân mã mà đổi thành bên ngoài ba nhóm người theo thứ tự là người mặc màu xanh màu trắng màu xanh s ố n chi sắc không hề nghi ng Tự nghe vậy chu n h tước công trong thanh long, chủ hổ, huyền vũ ba đến tận đây. Trong kia đen nhánh thâm túy đôi mắt theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy chính là huyền vũ công chủ một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình hắn rất mạnh bất quá muốn ngăn cản chúng ta chắc hẳn còn kém chút nếu là không xuất hiện còn tốt một khi xuất hiện lần này liền cùng nhau giải quyết chu tước c u n g chủ nói khẽ đối với cái này không e rẻ nhưng cũng không có quá lớn k i ế n kỵ dù sao bọn hắn có thực lực cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng nghe được đối phương trả lời khí tức kia trầm ổn đầu đầy màu xanh sấm tóc dài huyền vũ c u n g chủ cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên cũng là không cho rằng kia thần bí người có thể ngăn cản thần đ ỉ n h bộ pháp thanh long c u n g chủ cùng bạch hồ c u n g chủ không có mở miệng một bộ hờ hưng t h ầ n sắc bất quá kia trong mắt đồng dạng là hiện lên một kia nhỏ không thể thấy kinh ngạc bất quá một đoàn người cũng không chờ đợi quá lâu một thân ảnh chính là đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn đó là một lao giả tóc trắng trên mặt hiện đầy như là thật sâu khe danh nếp nhăn còn kèm theo một vòng tự khí nhưng này khí tức lại là dị thường c ư ờ n g hành vượt xa khỏi tứ đại c u n g chủ phạm chủ cho dù là tứ tượng cung tứ đại c u n g chủ nhìn thấy người này đồng dạng là lộ ra một vòng vẽ cung kính còn có một vòng cung nhiệt thiên lão bốn người cùng nhau cung kính hô Ừm. n g h e vậy kia được xưng là thiên lão lao giả tóc trắng nhẹ dọn g đáp lại một tiếng t r ợ ánh mắt nhìn phía thiên không chỗ sâu nơi đó chính là đế đình phương hướng đi thôi theo ta gặp một lần đoạn này tuế nguyệt bên trong tân sinh bá chủ thiên lão ngữ khí nhẹ nhàng trận bước đầu tiên bước ra một cỗ vô hình vĩ lực bao k h ỏ a đám người trong nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ tại một đoàn người hướng phía đế đ ỉ n h tiến đến về sau trung ương tiên vực bên trong mấy đạo ánh mắt mới dám rơi vào nơi đây những n à y xuyên thấu vô tận không gian ánh mắt chủ nhân đều là đạt đến thánh nhân c h i cảnh bọn hắn cũng đều là trong lúc này tiên vực ở trong siêu cấp tồn tại chỉ là tại đế đ ỉ n h uy hiếp phía dưới bọn hắn từ đầu đến cuối ở vào một cái thần phục tư thái chẳng qua hiện nay bọn hắn cũng là biết được sau ngày hôm nay trong lúc này tiên vực bá chủ thậm chí sắp đang lâm tiên giới đỉnh phong đế đình có thể hay không tiếp tục tồn tại vẫn là hai chuyện đối với cái này. những ngày âm thầm thăm dò siêu cấp tồn tại nhẹ nhàng cảm thán một tiếng c h ậ t thu hồi chú ý đế đ ỉ n h chỗ thiên ngoại t i ê n một cơn gió lớn như mưa rào khí cơ quét sạch ra làm cho lấy vô số t u ế nguyệt đến nay khó mà dung chuyển quái vật khổng lồ cuối cùng là bừng tỉnh toàn bộ đế đ ỉ n h cũng là đã nhận ra trong còi u minh nguy cơ t ừ n g đạo đáng sợ khí tức phóng lên tận trời đứng ở giữa hư không xa xa nhìn qua k i a thiên ngoại thiên lối vào chỗ đế đ ỉ n h chỗ sâu k i a tứ đại tiên l ã o đồng thời mở ra hai con người t ư n g đạo giống như, như thực chất tinh mang xuyên thùng hư không chật bọn hắn thân hình k h á động chính là xuất hiện ở đế đình trên không nơi đó đã có không ít bả l tự thiên thiên vào vào tựa hồ n t h là đã nhận ra uy hiếp đế đình ở trong vang lên một hồi tiếng trung vang t h ậ t một lồng ánh sáng hiện hiện ra đem toàn bộ đế đình đều là thủ hộ ở bên trong kia là hộ đình đại trượng tứ đại tiên lão cùng sau người cường giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại trận bên ngoài một chỗ không gian nơi đó hư không không ngừng ngọc ngậy ngay sau đó quang hoa nói lên một nhóm lớn cường giả đột nhiên hiện hiện một cô cường hoành đến cực điểm khí tức không che giấu chút nào quét sạch mà ra nhìn thấy cái này một nhóm nhân mã cho dù là đế đỉnh vô số cường giả cũng đều là trong lòng giật mình ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đối phương đế đ ỉ n h tên không tệ ngày đó lao ánh mắt quét qua khí thế k ê u bàng bạc tiên môn bên trên hai chữ nhẹ nhàng đánh giá một câu các hạ nên chính là tịch diện thần đình ở trong trời tịch lão nhân a tứ đại tiên lão thần sắc trịnh trọng một người trong đó trực tiếp là lên tiếng dò hỏi ồ không nghĩ tới hiện nay còn có người có thể nhớ kỹ ta ngày đó lao cũng là mỉm cười kia nếp nhăn giày đặc gương mặt bên trên cũng là lộ ra một vòng ý cười trời t ị c u y danh của ông lão có thể nói là như s ấ m bên hai vạn b ồ i bốn người thế nhưng là nghe đại danh đã lâu bây giờ thấy một lần quả thật danh bất hư truyền nhìn thấy đối phương cũng không phủ nhận một tiên lão cũng là tán thưởng một tiếng ha ha những n à y nhàn thoại không cần nhiều lời mục đích của lao phu nghĩ đến các ngươi vô cùng rõ ràng cho nên nếu là không muốn vô số năm căn cơ bị hủy liền thần phục với ta tịch d i ệ t thần đình đi ngày đó lao k h é p cười một tiếng chợ ánh mắt mang theo một cỗ cực mạnh áp bách hướng phía tứ đại tiên lao nói ngay vậy cái sau mấy người cũng đều là sắc mặt cứng lại không nghĩ tới đối phương thẳng thừng như vậy vừa lên đến chính là muốn để bọn hắn làm ra quyết định khi sâu một hơi về sau bốn người l i ế c nhau đúng là cùng lúc mở miệng nói tịch diệt thần đỉnh cố nhiên cường hành nhưng ta đế đ ỉ n h cũng không phải là cái gì quả h n g mềm muốn chúng ta thần phục si tâm v ọ n g tường lời vừa nói ra lúc này liền là làm cho trong sân không khí biến túc sát một c ố kinh thiên đại chiến cố gắng sau đó một khắc liền sẽ triệt để bộ phát chương bốn phá trận đại chiến bắt đầu chương 491, phá trận đại chiến bắt đầu xem ra việc này đã là không có chỗ thương lợi thôi được vậy liền đừng trách lao phu vô tình trời tịch lao nhân k h ẽ thở dài một hơi về sau k i a trong mắt lưu chuyển tử khí đều tàn đi ánh mắt đột nhiên lăng lệ lên mang theo một cô vô song cảm giác gáp b ắ h nói tiên lão tứ người cảm nhận được cái này trong lúc vô hình như thế trong lòng có chút chầm xuống chợ ánh mắt cũng trở nên đối trọi g a i gắt các hạ nếu là muốn cùng ta đế đình chính diện một trận chiến chỉ sợ trước phải qua ta hộ đình đại trận một quan một tiên lão thanh n â m trầm thấp nhìn một cái đem đế đình bao phủ ở bên trong đại trận nói khẽ sở dĩ tạm thời không cùng đối phương đối cứng tự nhiên là có được muốn nhìn một chút thực lực đối phương dự định đại trận này thế nhưng là hao phí đế đ ỉ n h vô số tâm huyết muốn tùy tiện đánh vỡ liền ngay cả thánh nhân hậu kỳ cường giả đều là không cách nào làm được huống hồ bọn hắn đế chủ đại nhân còn chưa triệt để xuất quan để cho an toàn vẫn là phải kéo dài thêm một đoạn thời gian mới là ha ha trận này cũng không tệ rất có điểm ta tịch d i ệ t thần đ ỉ n h năm đó cái kia đạo thần trận phong phạm bất quá các ngươi muốn dùng cái này ngăn cản chúng ta chỉ sợ vẫn là có chút ý nghĩ h a o huyền thiên lão cười cười ánh mắt liếc qua kia cách trở tại giữa song phương đại trận không để ý nói một tiếng l i ê n để ta tới thử thử một lần đại trận này phải chăng có thể hộ các ngươi chủ toàn tiêu huyền vũ cung chủ uy nghiêm trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười t r ậ t vừa sải bức ra toàn thân khí tức phô thiên cái địa quét sạch ra một cô thuộc về thánh nhân hậu kỳ uy áp không có chút nào che giấu lan tràn mà ra cảm nhận được cố này mênh mông k h í thế đế đ ì n h một phương những cái kia thánh cảnh cường giả thậm chí tứ đại tiên lão đều là có chút n g ư n g mắt một mặt cảnh giác nhìn qua đối phương ầm ầm chỉ gặp tiêu huyền vũ cung chủ hét lớn một tiếng vô số linh lực ở sau lưng hắn tạo thành một con tre khuất bầu trời khổng lồ yêu thú chung q a n h thủy chiều phun chỉ gặp k i a huyền vũ yêu thú ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng trận một con giống như kình thiên chi trụ to lớn bàn chân chính là hung hăng hướng phía phía dưới đại trận g i ấ m đạp mà đi gian g d á c theo bàn chân g i ấ m đạp vô tận không gian trong nháy mắt vỡ nát hoàn toàn không chịu nổi cố lực lượng này k i a hủy thiên diệt địa cảnh tượng đủ để cho người nhìn hoảng sợ sợ h a i đông sau một khắc bàn chân hung hăng g i ấ m đạp tại đại trận kia phía trên phát ra một tiếng nổ r u n g trời nhưng đại trận kia đang run dày một trận về sau chính là lần nữa ổn định lại vững như thành đồng nhìn thấy một mặt này huyền vũ cung chủ lông mày cũng là không khỏi nhữ lại hắn một chiêu này nhưng cũng không lưu thủ. vẫn như trước không cách nào dung chuyển trận này có thể thấy được cái này cái gọi là hộ đ ì n h đại trận cũng là có không nhỏ năng lực ta đến giúp ngươi tịch diệt thần đình trận doanh bên trong kia từ đầu đến cuối không nói lời gì qua thanh long bạch hồ hai đại cung chủ bên trong bạch hồ cung chủ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng chợt hắn vừa xài bước ra đi vào huyền vũ cung chủ bên cạnh thân toàn thân chấn động một cô cực đoan hung lệ sát phạt chi khí quần c u ộ n tiêu tán mà ra dung chuyển thiên vũ giống một con đồng dạng to lớn bạch hồ chính là từ đỉnh đầu không gian ở trong thành hình cái kia đáng sợ sát ý đủ để cho đến một chút tâm trí không kiên người tâm thần r u n động ngay sau đó kia bạch hồ kia sắc bén trào trường chính là đ ố n g nhiên vô xuống nhanh như như thiểm điện xung kích tại đại trận bình t r ư ờ n g phía trên đông lần này bởi vì bạch hồ c u n g chủ gia nhập đại trận thừa nhận áp lực lập tức tăng gấp b ộ i từng đạo gợn sóng khuyết tán ra đến không ngừng mà chấn động làm cho đế đ ỉ n h ở trong không ít cường giả đều là biến sắc cũng may đại trận này độ cường hoành viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn cho dù là hai tôn thánh nhân hậu kỳ tồn tại vẫn như cũ không cách nào đem nó phá vỡ làm cho bọn hắn h ơ i có chút an tâm ừ nhìn thấy hai đại công chúa hợp lực vẫn là không cách nào phá vỡ trận này kia thanh long công chủ cùng chu t đi tới bắc h Hổ, huyền vũ c u n g chủ bên cạnh thân rất nhanh một con to lớn chu tức cùng thanh long chính là lấy một loại cực kỳ rung động ánh mắt tư thái hiền hóa hung hăng s u n g kích tại phía trên đại trận vê anh gặp bốn đại thánh nhân hậu kỳ cường già liên thủ cho dù là lấy đại trận cường hoành như thường là run dậy không ngừng có chút gần như cực hạn ý tứ không thể không nói tứ tượng cung chủ đồng loạt ra tay như vậy tràng diện quả thực có chút rung động lòng người nhất là lơ lửng sau lưng bọn hắn kia bốn cái sinh động như thật tứ đại thần thú đây chính là chỉ tồn tại đồ vật trong truyền thuyết đại trận cùng tứ đại công chủ không ngừng đậu x ư c loại này xung kích hình thành phong may mắn là tại cái này tự thành một giới thiên ngoại thiên nếu là đổi lại ở trung ương tiên vực bên trong sợ rằng sẽ sẽ tác động đến vô số địa vực sinh linh đồ t h á n đế đình tứ đại tiên lão cũng là thoáng có chút khẩn trương nhìn qua một màn này bọn hắn tuy nói đối với đại trận có không nhỏ lòng tin nhưng đối phương bất kể nói thế nào cũng là truyền thuyết kêu bên trong nhân vật thủ đoạn không thể phỏng đoán cũng may cái này hộ đình đại trận cuối cùng vẫn thuận lợi chống tự x u ố n giới làm cho tứ đại c u n g chủ sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn tốt đại trận này chỉ sợ thánh nhân đình phong trở xuống không phải thánh vương không thể phá các ngươi tạm thời thối lui để lão phu đến lãnh giáo một chú thiên lão đột nhiên mở miệng nghe vậy cái trước bốn người đều là nhẹ gật đầu về tới trận doanh ở trong sau đó thiên lão thân hình phóng lên tận trời nhìn xuống k i a giống như dạng cái bắt đem đế đình móc ngược mà xuống đại trận trong mắt bắn ra một tia tinh mang chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra vô biên linh lực t ụ đến chậm rãi tạo thành một vệ ánh sáng chỉ chỉ riêng c h ỉ ở trong tản mát ra một tia tịch diện chi lực làm cho toàn bộ thiên ngoại thiên đều là tại lúc này run dày một chút đi thiên lão một tiếng q u á c khẽ k i a cự chỉ bắt đầu từ trời mà hàng cấp tóc hướng phía đại trận miền ép mà xuống tứ đại tiên lão bàn tay trong lúc lơ đãng nắm chặt lên ngày này tịch lao nhân nghe nói chính là một tôn thánh vương cấp tồn tại cũng không biết đế chủ đại nhân tự tay bố trí đại trận có thể hay không chịu được được đông cả hai chạm vào nhau lần này vẹn vẹn chỉ có lấy thanh âm tiếng vọng lại là không có chút nào dư ba truyền văn g ra tựa hồ mới sinh ra chính là bị một cô năng lượng c h ố ma diệt kia là tịch diệt c h i lực chu tước cung chủ ánh mắt đại thịnh thấp giọng lẩm bẩm tại đế đ ỉ n h cùng tịch diệt thần đình song phương trận doanh tất cả mọi người nhìn chăm chú cái hộ đình đại trận tại kiên chỉ mười mấy hơi thở thời gian sau chính là có một đạo thanh âm thanh thúy vang lên Giang tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp kia chỉ riêng chỉ tiếp xúc cùng vị trí đúng là tại lúc này đã n ứ t ra một đầu khe nước to lớn lại còn tại cấp tốc quyết tán không được tứ đại tiên lão thần s ắ c đại biến toàn thân linh lực phun trào mà ra liền tranh thủ tất cả mọi người bảo vệ ngay sau đó đại trận ầm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán vô hình làm cho không khí trong sân lập tức căng thẳng lên mà ngày đó tịch lão nhân phản phất chỉ là làm một chuyện b ẽ nhỏ không đáng kể sắc mặt bình tĩnh như nước chỉ là hơm nhìn chăm chú lên đế đình ở trong tất cả mọi người t ị c h diệt thần đình nhân mã từ tứ đại c u n g chủ xuất lĩnh lấy hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía đế đ ỉ n h cường g i ả đánh tới chương bốn trăm chín mươi hai đế chủ hiện quyết đấu đỉnh cao chương bốn trăm chín mươi hai đế chủ hiện quyết đấu đỉnh cao đế đ ỉ n h tất cả mọi người cũng đều là trong mắt hàn quang lộ ra toàn thân khí tức phồng lên đột nhiên b ộ c phát cùng vọt tới tứ tượng cung cường g i ả chém giết cùng một chỗ hoa anh toàn bộ thiên ngoại thiên đều tại đây khắc điên cùng chấn động lên cái k i a đáng sợ dư ba tứ ngược ra cơ hồ khiến đến cả vùng không gian đều là biến thành hư vô hình dạng tứ đại tiên láo l ư ớ nhau trực tiếp là hướng phía tứ đại công chủ đối cứng mà đi tu vi của bọn hắn cũng là đồng dạng đạt đến thánh nhân hậu kỳ chiến lược đồng dạng không tầm thường mà đế đình những cái kia thánh cảnh cường giả thay thế định hướng phía tứ tượng cung những cái kia phó c u n g chủ thậm chí bán thánh cường giả phóng đi trong lòng cung của bọn họ là có chút kỳ quái cái này tứ tượng cung ở trong ngoại trừ tứ đại c u n g chủ bên ngoài cũng vẹn vẹn chỉ có lấy một vị thánh cảnh trung kỳ phó c u n g chủ chỉ dựa vào loại lực lượng này nhưng không cách nào cùng bọn hắn có hơn mười tên thánh cảnh cường giả đế đình chống lại a những cái kia đế đình thánh cảnh cường giả bên trong và tiên đình chủ cùng cái kia trung niên thình lình xuất hiện bọn hắn sớm đã trở một cỗ không h i ể u bất an cái này tịch d i ệ t thần đình khí thế h u n g hùng nổi lên nhiều năm như vậy không có khả năng liền trước mắt những lực lượng này mới đúng liền tại bọn hắn suy tư thời điểm giữa hư không đột n g ộ t xuất hiện từng đạo bao phủ tại tiên quang ở trong thân ảnh mỗi một vị đều là tản r a dọa người giết chóc chi ý tiên quang tắn đi từng tôn người k h o á t chiến giáp thân ảnh chính là xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt lại toàn thân chỗ toát ra khí tức thình lình đều là thánh cảnh cừng giả tịch d i ệ t thần tướng giết trời tịch lao nhân chắp hai tay sau lưng ánh mắt nhàn nhạt liếc qua phía dưới chiến trường chật quắc khẽ là những cái kia được xưng là tịch diện thần tướng thân ả n h nhất thời nâng lên kia hung lệ khát máu ánh mắt một mực tập trung vào những cái kia đế đình thánh cảnh cường giả tịch diện thần tướng tổng cộng có tám người mỗi một vị đều là ở vào thánh nhân trung kỳ cấp độ từ chất lượng nhìn lại đúng là muốn so đế đình một phương muốn càng tăng mạnh hơn hành thấy thế đế đình những cái kia thánh cảnh cường giả giờ mới hiểu được tới thần sắc đều có chút nghiêm trọng ngay trong bọn họ vẹn vẹn chỉ có sáu người bước vào trung kỳ mấy người khác vẫn còn sơ kỳ tiêu chuẩn tại đội hình phương diện hiển nhiên là yếu nhược tại tuyệt đối hạ phong bất quá cái này dù sao cũng là bọn hán sân nhà nương tựa theo một chú song phương ánh mắt xen lẫn kinh khủng chiến ý tràn ngập ra sau một khắc chính là hung hăng đối bính cùng một chỗ cái khác một chút bán thánh cường giả cùng tiên tôn đồng dạng là đều tự tìm đến mục tiêu hung hát chém giết vẹn vẹn chỉ là vừa bắt đầu chính là có người đ ấ m máu vô cùng thảm l i ệ t nhìn qua phía dưới chiến trường trời tịch lao nhân bất vi sở động ánh mắt của hắn nhìn thẳng đế đ ỉ n h chỗ sâu hắn có thể cảm giác được nơi đó có một cố cường đại năng lượng ba động đối với đế đ ỉ n h bọn hắn tuy nói ở vào âm thầm nhưng cũng là có không ít hiểu rõ biết được trong đó mạnh nhất thuộc về tên kia đế chủ người này tu vi chỉ sợ cũng là sớm đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong cấp độ nếu không cũng vô pháp trưởng khống to như vậy cái đế đ ỉ n h hắn sở dĩ không có xuất thủ chính là đang đợi đối phương tựa hồ cũng là đã nhận ra trời tịch lão nhân ánh mắt k i a đế đ ỉ n h chỗ sâu ba động càng thêm nồng nặc không ít sau một lát một cỗ vô thượng khí tức từ đế đ ỉ n h chỗ sâu hiện lên làm cho trong chiến trường vô số cường giả nhao nhao ghé mắt trong mắt mang theo vẻ kinh dị nhất là thuộc về đế đ ỉ n h một phương cường giả càng làm mắt lộ ra kinh hỉ bọn hắn biết được đó là bọn họ đế đình chỗ tể giả đế chủ đại nhân xuất quan dầm dầm. m ộ tuy đạo đại đạo đế đỉnh từ tắc tụ thành từ lực lượng chỗ ngưng pháp mà s â thẳng trải mà đến. một đạo mông lung thân trường tới. t ảnh cũng là nện không nhanh không chậm bộ pháp hướng phía chiến đến, mông lung cũng nện đi mà là đạo bộ u bước nói chậm c h ạ m nhưng mỗi một bước đều là vượt qua vô tận không gian trước mắt chính là giá lâm giữa sân đó là một đầu đầy ám kim tóc dài sắc mặt trắng nón con mắt hẹp dài ngũ quan thanh tú nam tử người mặc h áp kim đồ văn đế bảo uy nghiêm hạ đẳng hắn vừa xuất hiện lập tức liền làm cho trong sân chiến đấu đều là có chút dừng lại xuống tới ném đi ánh mắt tò mò n a mươi tử phất này vẹn vẹn chỉ là đứng ở nguyên địa, phản phất như là chỉ h địa, ở là t n ba, ba, ba. tháng vương cảnh không hổ là lần này tiên h địa bây giờ bá chủ thiên lão kia t a n g thương tâm thúy trong mắt cũng là nổi lên một tia kinh ngạc hai tay cổ động chậm rãi mở miệng nói ra ngay vậy tất cả mọi người là chấn động trong lòng như thế nào thánh vương tri cảnh nhất định phải là tại tiên đạo thánh nhân trên con đường này đi đến cực hạn tu luyện tới thánh nhân đình phong mới có tư cách được xưng là thánh vương thánh nhân tri vương mà ngày đó tịch lão nhân cùng đế đình đế chủ hiển nhiên đều là ở vào cảnh giới này có thể nói giữa hai người giao thủ mà có thể quyết định trận chiến đấu này thành bại ngươi cũng không kém bất quá muốn dùng cái này liền dám phạm ta đế đ ỉ n h khó tránh khỏi có chút ngây thơ nghe được thiên lão k i a đế đ ỉ n h đế chủ kia hẹp dài trong con ngươi cũng là loẹ lên một tia thần thái nhàn nhạt, nhạt đáp lại một câu phải chăng ngây thơ k i a đến chân chính động thủ về sau mới hiểu ta tịch d i ệ t thần đ ỉ n h vô luận như thế nào cũng là đã từng đứng ở thiên địa c h i đ ỉ n h duy nhất bá chủ hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi cái này mới phát bá chủ có hay không tư cách này thiên lão cũng không tức giận trong giọng nói sen lẫn một tia không hiểu ý vị ha ha đã trong truyền thuyết trời tịch lão nhân có như vậy hào hứng bản tọa không ngại cùng ngươi luận bàn một phen đế đình đế chủ khoe miệng nhấc lên một vòng kỳ lạ độ con g vừa cười vừa nói lao phu chờ đã lâu vì chính là của ngươi câu nói này thiên lão thân hình chậm rãi kéo lên đi vào thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất nơi này cùng phía dưới chiến trường chỗ ngăn cách ngược lại là không người có thể q u á y r à y thấy thế, thế k i a đế chủ kia hẹp dài trong mắt lóe lên một tia như có như không qua mang chật cũng là thân hình khái động chính là biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy hai người biến mất song phương giao thủ lần nữa như vậy uy thế cho dù là thiên ngoại thiên đều không thể đều ngăn cách sau n g một khắc hai người trực tiếp là sẽ rách trước mặt hư không hung hăng đối oanh cùng một chỗ quần trưởng dẫn ngay một cô đáng sợ phong bạo từ hai người quanh thân quét sạch ra một cách này hai người không phân sàn sang nhau ai cũng không thể chiếm cứ lấy thượng phòng nhưng cái này tối đa cũng chính là thăm dò mà thôi tiếp theo một cái trước mắt hai người thân hình tách ra nhưng n à y thánh vương chi vi lại là càng thêm nồng đậm khí tức đều là cùng nhau kéo lên thăm dò đã kết thúc tiếp x u ố n g cũng không có tất yếu lãng phí thời gian tịch d i ệ t thần quan chỉ thiên lão lần nữa thi t r i ể n ra lúc trước đánh tan qua đế đình đại trận chiều kia to lớn chỉ d i ê n chỉ đáng sợ tịch d i ệ t chi lực lưu chuyển hung hăng hướng phía đế chủ điểm tới Hừ! thiên Cựu vương đế theo ừ ỉ n đầu trên t lên, không nổi nương h lấy một t hai n quanh quần h âm t ạ thiên ngoại thiên chỗ ngoại sâu. Sau đại ó hai đ o đủ để d ệ t thế chiêu ô n g k í c chính là ngạnh là s n sinh đụng thẳng vào nhau, giờ này, h khắc h giờ i t vào n cũng vì đó ngưng、kết. Chương Hồn nộn địa đó vì kết. tiên tề 493, bảo ấ thức c ư ơ n Hồn nộn g 493, Theo hai đại chiêu h tiên tề xuất. t đại bảo va chạm thiên ngoại thiên chỗ sâu phảng phất có được một đoàn đại nhật bay lên k i a sáng trói thần quang đem vô tận hư không đều chiếu sáng giống như ban ngày mà chiến trường song phương đều là riêng phần mình hướng phía sau lưng lui nhanh trọn vẹn lui về phía sau mấy vạn trượng khoảng cách lúc này mới ổn định thân hình ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm kia chỉ riêng chỉ cùng chỉ riêng ấn va chạm cùng tương h ổ ăn mòn ánh mắt không hề bận tâm Giang giác. công cùng giòn vàng, ngay từng sóng giữ phong người Tại hai chiến hồi cuối triệt Kia tại hai sau, ra sau ra. rửa phía thôn như thân hình phía trên, phát kích cọ một đạo đạo đạo bạo đấu đó để đổ vệ lâu là là sụp phải biết hắn nhưng là đặt chân thánh vương chi cảnh đã không biết bao nhiêu năm tháng đối lực lượng trưởng khống đã đến mức cực hạn trái lại đối phương vẹn vẹn chỉ có thể coi là làm một cái hậu bối thôi cho dù là đồng dạng bước vào thánh vương cũng không có khả năng cùng tương đương mới đúng xem ra bình thường thủ đoạn là không làm gì được ngươi vậy liền để ngươi nhìn xem ta tịch diện thần đỉnh chân chính nội tình thiên lão k h ẽ thở dài một hơi về sau trong tay quang mang phóng đại một đó a cựu sát thải liên chính là từ lòng bàn tay hiện hiện lộng lẫy tiên quang trần đầy cực kỳ lóa mắt nhiều màu m à theo thải liên xuất hiện một cỗ không cách nào ngôn ngữ đáng sợ ba động chính là dập rờn mà ra cho dù là phía dưới rất nhiều chiến trường cũng nhao nhao thấu tới ánh mắt hoảng sợ t i a là hỗn độn tiên bảo cựu thải thần s e n tứ tượng cung tứ đại c u n g chủ đều là mắt lộ ra kinh hãi trong lòng lẩm bẩm đây chính là bọn hắn tịch d i ệ t thần đình một người trong đó cường đại vô song có sát thái thần thoại hỗn độn tiên bảo đã từng không biết nhiều ít thánh cảnh cường giả bị s i n h s i n h ma d i ệ t đây là hỗn độn cựu thải s e n tạo hóa thánh vật nếu không phải thời cơ không đúng có lẽ lao phu còn có thể cùng ngươi dốc sức một trận chiến nhưng hôm nay lại là không có cơ hội này thiên lão tại gọi ra lấy cựu thải thần xen về sau trong mắt tử khí phảng phất đều là tán đi không ít. ánh mắt sáng trói hướng phía đế chủ mở miệng nói ra tịch diệt thần đ ỉ n h coi là thật không tầm thường nhưng ta đế đỉnh đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu ngươi muốn dùng cái này vì ỉ vào chỉ sợ là muốn để ngươi thất vọng đế chủ ánh mắt bình tĩnh đang nói chuyện đồng thời trong tay quang hoa lóe lên một cây đen như mực chiến kích chính là trống rông hiền hóa lan tràn một cỗ cực hạn hủy diệt chi ý đây là hỗn độn mở thiên kích cũng là ta tế luyện đã lâu tạo hóa thánh vật chính là không biết cùng ngươi cái này thần xen ai mạnh ai yếu đế chủ sau khi nói xong dội ra một tay nắm chậm rãi vuốt ve c á thần trong mắt đồng dạng ẩ n chứa một cỗ cỗ c cái này hỗn độn mở thiên kích chính là hắn từ hỗn độn chỗ sâu thu hoạch được từ hỗn độn thai ngén mà sinh trời sinh mang theo một cỗ cực hạn lực lượng hủy diệt bá đạo vô biên một kích nhưng khai thiên địa thiên lão khi nhìn đến kia cán đen n h a n h chiến kích thời điểm con người cũng là đột nhiên co rụt lại hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra cái này thánh vật bất phàm cho dù là phóng n h ã n hỗn độn tiên bảo ở trong đều là phẩm cấp không thấp đến lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận cái này đế định xác thực gánh vác được một đời mới thế lực cấp độ bá chủ nếu là tịch diện thần đình không có khôi phục tiếp qua không được bao lâu mà có thể một lần nữa sáng lập huy hoàng nhất thống tiên vậy liền để lão phu nhìn xem đế tột cùng là ta cựu thải thần sen càng mạnh vẫn là người hỗn độn mở thiên kích càng hơn một bậc thiên lao hít sâu một hơi sau một khắc trong tay cựu thải thần sen đằng không mà lên chậm dài xoay tròn nương theo lấy bắt đầu xoay tròn quanh thân cũng rủ xuống từng đạo cựu thải thần quang lại lấy một loại tốc độ kinh người hội tụ vào một chỗ hóa thành một vệ sáng nổ bắn ra mà ra thấy thế đế chủ cười nhạt một tiếng một tay cầm kích kích thân có chút rung động một cố nồng đậm hủy diệt chi ý lưu chuyển chợ hung hăng hướng phía cái tia đạo cựu thải tốc độ ánh sáng vung ra giống như có thể khai thiên tích địa l ó e lên liền biến mất tại tất cả mọi người nhìn chăm chú sáng lên tối sầm lại hai đạo công kích liền đột nhiên đụng vào nhau làm cho nơi đó hư không trong nháy mắt nhân d i ệ t liền ngay cả chỗ sâu loạn lưu đều là trong khoảnh khắc tiêu tán cựu thải trùm sáng chính là có sinh sôi không ngừng không ngừng diễn sinh năng lực phản phất liên tục không ngừng vĩnh viễn không ngừng nghỉ mà t r u n g hợp chính là cái này đen nhánh khí nhọn hình lưỡi dao lại là ẩn chứa một cỗ thuần túy cực hạn hủy diệt chi ý như muốn đem hết thẻ trước mặt đều xóa đi bá đạo lại n g n g n ư ợ c sinh ra cùng hủy diệt va chạm quang ám xen lẫn để tất cả m phản phất thân ở hỗn độn ở trong bất quá hai đạo thế công tựa hồ là lâm vào một loại rằng có thế cục bên trong dù ai cũng không cách nào triệt để đánh tan đối phương một m à n này cũng là làm cho chấp trưởng hai đại hỗn độn tiên bảo thiên lão cùng đế chủ ánh mắt đều là ngưng tụ chật quanh thân chỗ tiêu tán ra khí tức càng thêm sôi trào mãnh liệt rầm rầm hai người cùng nhau đem linh lực quán chu trong đó muốn phá vỡ cục diện bế tắc như vậy hạo đã nguy năng làm cho thiên địa đều không thể gánh chịu tịch liệt r u n động vê anh cuối cùng hai người vẫn không thể nào toàn nguyện chúng sáng cùng lưỡi kích thừa nhận lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm đến mức n ị c h chuyển buộc phát ra trong nháy mắt toàn bộ thiên ngoại thiên chỗ sâu đều hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới tia ánh sáng nóng ánh chiếu sáng rượu mà xuống làm cho đông đảo cường giả đều có chút mở mắt không ra thằng đến dư ba triệt để tán đi đám người dương mắt nhìn lên lúc này mới phát hiện lúc này hai người đã sớm đã không tại nguyên chỗ mà là hướng về sau chạy trốn mấy ngàn vạn trượng có thể làm cho đến hai đại thánh vương đô chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn có thể nghĩ tia cỗ xung kích là bực nào máy liệt ngươi tịch diệt thần đình nếu là muốn hủy diệt ta đế đình chỉ sợ chỉ bằng vào cái này cựu thải thần xen còn chưa đủ tư cách đế chủ một tay cầm kích đầu đầy ám kim sắt t Phối hợp với kia cố bất đ ộ nghe n ư người núi ổn đình mang đến một cô không hiểu an lòng n mọi hiểu giác. trầm thế, tất một cảm khí cho Thử, h đế cả cố g nói lời ấy thiên lão không có trả lời mà là tại thời gian kế tiếp bên trong sử dụng các loại cựu thải thần s e n năng lực kỳ dị muốn chấn áp đối phương nhưng song phương l i ề u đến cuối cùng cũng không có thể phân ra cái thắng bại có thể thấy được hai người thực lực tiếp cận mà trái lại phía dưới chiến trường đã xuất hiện thương vong không nhỏ đế đình hơi ở vào hạ phong dù là có chiến trường chính ưu thế vẫn như cũ không cách nào chống cự tịch diện thần đình kia cường h ã n thế công dù sao tại đội hình trên thực lực mà nói tịch d i ệ t thần đ ỉ n h hiển nhiên là mạnh hơn so với đế đ ỉ n h m ộ t phương mà tại song phương ra tay đánh nhau ở giữa trung ương tiên vực bên ngoài một đạo lưu quan g xé rách hư không như vậy tốc độ liền xem như tiên tôn cường giả đều là không cách nào thấy rõ kia là một tòa khổng lồ vô cùng phi hành tôn g môn đương nhiên đó là trường sinh tông mấy trăm năm nay đến bọn hắn cũng không trực tiếp tiến về trung ương tiên vực mà là lợi dụng chu tức trong thiên cung lấy được tương dịch dùng cho tu hành bế quan thàng đến lâm diễn cảm nhận được kia cố duy có thánh cảnh cường giả mới có thể phát giác được ba động lúc này mới lôi quấn trường sinh tông mà tới h ắ n biết lần này song phương tất nhiên sẽ phân ra một kết quả nếu là đế đ ỉ n h thắng thì cũng tôi đi nếu là b ạ i chu tước cung thế lực sau l ư n g đoán chừng cũng là chuyện xảy ra sau tìm tới cửa bởi vậy còn không bằng chủ động nhân thân vừa vặn lãnh hội một phen cái này trong tiên giới có thể xưng đỉnh phong một trận chiến còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân đó chính là giữa song phương tranh đấu có lẽ cũng không phải là thật là vì tranh đoạt tiên giới bá chủ danh xưng tất nhiên có những nhân tố khác tồn tại chương 494, trăm chín mươi bốn triệu hoan tứ linh thần thú khôi phục tịch diện thần, thần đình cùng đế đình ở giữa chiến đấu theo thời gian trôi qua c à n gặp thêm hừng hực k tình h v hình chút này thương tứ đại tiên lão hiển nhiên cũng là không dám có chỗ lãnh đạm nhao nhao lấy ra đế đỉnh bên trong hỗn độn tiên bảo chống lại làm cho chiến đấu càng phát ra thăng cấp v ạ n tiên đình chủ thực lực đặt ở đế đình ở trong cũng thuộc về chân chính hạch tâm lực lượng hắn nương tựa theo đế đình đưa cho cho liên tục không ngừng linh lực đền bù quả thực là cùng hai tôn tịch diện thần tướng chém giết cùng một chỗ nhưng lúc này trạng hướng của hắn cũng không phải quá tốt trong miệng chảy máu toàn thân áo trắng dính đầy không ít máu tươi có chính hắn cũng có đ ị c h nhân chiến đến bây giờ song phương có thể nói là g i ế t đỏ cả mắt không chết không thôi mà thiên ngoại thiên chỗ sâu hai thân ảnh vẫn như c ũ không biết mệnh mọi c n h sát thánh vương cảnh có vô thượng vĩ lực hiển nhiên không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể so sánh mô phỏng bởi vậy hai người khí tức không chút nào có bất kỳ suy yếu bất quá đối với đây thiên lão trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng thêm nồng đậm rất không hài lòng kết quả này n g ư ơ i tịch diệt thần đình không diệt được ta đế đ ỉ n h làm gì làm song bại câu thương đâu đế chủ khẽ lắc đầu có chút không hiểu t i ế n tước ha biết trí lớn ta tịch diệt thần đình giả vọng cũng không phải như ngươi loại này an phận ở một góc người có thể biết được thiên lão trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng không cam l ò n g rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa tiếp theo thản như nói ha ha nói cho cùng không phải là vì trở lại vùng đất bản nguyên a ngươi thật coi bản tọa không biết sao đế chủ trong mắt l ó e lên một vẻ trào phúng có chút k h ị t mũi coi thường cái gì thiên lão thần sắc trì trệ nghe được câu này sau lộ ra rất là chân kinh đối phương cái này h ứ n g hờ một câu có thể nói là trực tiếp đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu đồng thời dựa theo đối phương như vậy thần thái cùng ngữ khí xem xét chính là biết được lấy một chút nội tình nhưng loại bí mật này duy có hắn tịch diệt thần đỉnh cao tầng mới có tư cách biết được đối phương lại là làm thế nào biết n g ư ơ i hắn lông mày nhữ chặt có chút kinh nghi bất định nhìn qua xa xa đạo thân n à kia những người khác có lẽ không biết bất quá bản tọa đối ngơi tịch diện thần đỉnh lai lịch có thể nói là rõ như lòng bàn tay cho nên các ngươi cũng không phải là muốn đoạt lại tiên giới bá chủ chi vị mà là vì cái kia có thể trở lại vùng đất bản nguyên cơ hội ta nói đúng không đế chủ khoe miệng nhấc lên một vòng ẩn chứa thâm ý đường cong thản nhiên nói ngược lại là lao phu coi thường các hạng không tệ ta tịch diệt thần đỉnh mục đích cuối cùng nhất chính là vì kia trở lại vùng đất bản nguyên cơ hội cho nên vô luận như thế nào hôm nay ngươi đế đình ngoại trừ diệt vong một đường đem không có lựa chọn nào khác thiên lão dù sao cũng là sống vô số tuế nguyệt nhân vật rất nhanh liền đem tia tia cảm xúc cho vứt bỏ nói khẽ dứt lời theo đạo thanh nhâm này vang lên một cỗ kỳ lạ bao động từ thiên ngoại thiên hướng phía toàn bộ tiên h giới phóng xạ mạn đi phản phất là đang triệu hoán lấy cái gì nhìn thấy một màn này kia tứ tượng cung tứ đại cung chủ đều là trong mắt thần quan phóng đại hiện ra một chút kích động cùng kinh ngạc cái này để đình tri chủ lại có thể làm cho trời tịch lão nhân vận dụng tứ tượng chi linh quả nhiên là có chút bạn sự nhưng cũng mang ý nghĩa tiếp xuống kết cục Phương Nam tia h ê n vực, vực t sáng i ra ra, kia, kia, kia đoàn trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang rơi vào kia chừng mấy ngàn trượng khổng lồ sâm bạch hải cốt đầu lâu bên trong lập tức một cỗ kỳ dị lại nồng đậm sinh cơ ba động nhanh chóng lan tràn ra khuếch tán đến cả phó hải cốt dầm dầm ngay sau đó tường đạo ngọn lửa từ hải cốt ở trong chu gia càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng đem toàn bộ hải cốt đều cho bao khoả ở bên trong. Ly. lăng lư, lớn lấy lửa lên lớn, xuyên chuyển yêu cháy thấy, Một âm mà một một mơ một chim chậm động tiêu hót vang âm thanh từ bình tĩnh bên trong tiểu thiên to thú khuất trời. Từ trong thể trông thần tuấn thần to đạo địa đại địa điệu đầu con con khoác xích xa Sau bầu bên vân vang bình vang cùng hành không, gian chấn cánh, hừng cùng, người hồng cánh chính nâng nhìn phá khắc, hai che hực hồ hướ vô vô kia dãi kia có ra. ra sắc ở hóa thành một mảnh h ỏ a v â n biến mất mà đi loại biến cố này không chỉ là tại phương nam trong tiên vực phát sinh đông tây bắc tam đại tiên vực đồng dạng có một cỗ cường hành khí tức tức h tỉnh thần thú chi huy hạo đ ẳ n g mà lúc này thiên ngoại thiên chỗ sâu đang chịu hoán nghi thức song thành về sau n à y đó lao ánh mắt biến càng thêm co s â m l ư ợ c tính nhìn về phía k i a thần sắc k h ẽ biến đế chủ ánh mắt bên trong cũng là mang theo một tia lạnh lùng xem ra ngươi tịch diệt thần đình là chuẩn bị ở thời đại này triệt để vung tay đánh cược một lần a đế chủ phản phất cũng là đã nhận ra cái gì hơi kinh ngạc cười cười ừ thiên lão hừ lạnh một tiếng đối phương nhìn biết đến nội t ì n h cũng không ít bất quá hắn cũng không thèm để ý đợi đến tứ tượng chi linh trở về đế đình thậm chí trước mắt đế chủ tướng lại không sức chống cự ầm ầm nhưng vào lúc này toàn bộ thiên ngoại thiên đều là rung động dữ dội lên tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm ngoại trừ tịch d i ệ t thần đình một phương đế đình cường giả tất cả đều là âm thầm k i n h hãi cảnh giác nhìn qua bốn phía đông rất nhanh thiên ngoại thiên lối vào chỗ phát ra một đạo tiếng vang nặng nghề sau đó chính là có bốn đạo lưu quan cấp tốc hướng phía nơi đây bạo cấp mà đến còn có một loại đáng sợ uy áp lan tràn ra tất cả mọi người ngẩu nhìn lại chỉ gặp bốn cái kinh khủng lại to lớn yêu thú từ trên trời giáng xuống chật ních một mảng lớn không gian bốn loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cùng quang mang lan tràn ra nhìn thấy cái này tứ đại yêu thú vô luận là đế đình hay là tịch diện thần đỉnh cường giả đều là tâm thần chấn động nhất là cái trước càng là một mặt hãi nhiên cái này tứ đại yêu thú đương nhiên đó là trong truyền thuyết tứ đại thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ theo mấy đại thần thú giáng lâm kia cố đáng sợ khí tức giống như, như phong bạo quét sạch thiên địa làm cho đế đình tứ đại tiên lao đều là thần sắc k ị biến lấy bọn hắn thánh cảnh hậu kỳ thực lực đúng là tại trên người của đối phương đã nhận ra một cô mãnh liệt uy hiếp thậm chí có chút vượt ra khỏi cấp độ này phạm chủ thiên lao hướng phía tứ đại thần thú k h ẽ gật đầu t r ợ ánh mắt nhìn phía kia không chỉ có chưa từng xuất hiện bồi dối ngược lại lộ ra một tia nhiều hứng thú đế chủ nói ra lấy lao phu cùng tứ linh hợp lực coi như ngươi thân là thánh vương chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nếu là ngươi nguyện ý giao ra v ậ t kia trận chiến này có thể miễn ngươi đế đình vẫn như cũ có thể làm tiên giới bá chủ ý như thế nào thiên lão câu nói này đúng là có một chút thương lượng ý vị tồn tại không cần thận nghị phía giới cũng đúng là bình th dù sao bọn hắn tịch d i ệ t thần đình mục đích đúng là vì trở lại vùng đất bản nguyên đế đ ỉ n h nếu là lựa chọn nội bộ cũng không cần tiếp tục cùng chết xuống dưới như thế liền xem như thắng cũng là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ ngay vậy k i a đế chủ chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt toàn thân k h í tức dung chuyển mà lên chỉ để lại một thanh â m vang vọng đất trời ở giữa thật sự là thật có l ỗ i ta đối cái k i a bản nguyên tri địa cũng là ngấp nghẽ đã lâu đâu cho nên đề nghị của ngươi ta cự tuyệt lời vừa nói ra không khí trong sân càng thêm lưng trọng cùng kiềm chế tất cả mọi người cũng đều là biết được trận chiến này không có hòa giải khả năng chỉ có một phương bại vòng mới có thể lắng lại chương bốn trăm chín mươi lăm tứ linh chiến trận chương bốn trăm chín mươi lăm tứ linh chiến trận vậy liền đừng trách lao phu vô tình thiên lão nghe vậy trong mắt sát cơ lộ ra lòng bàn tay cựu thải thần liên bắn ra đạo đạo cựu sắc thần quang toàn thân khí tức cũng là điên cuồng từ trong cơ thể nộ quần c u ậ n tiêu tán mà ra sau một khắc hắn thôi động cựu thải thần liên trong hư không huyền hóa ra một đoá to lớn hư hào thần sen hư ảnh hung hăng hướng phía đế chủ rơi xuống thấy thế cái sau cũng là khẽ cười một tiếng một đạo đồng dạng to lớn kích ảnh cũng là tại bên ngoài cơ thể hình thành sắp bén cùng hủy diệt chi ý lưu chuyển cuối cùng từ đôi đến đầu bạo trùng mà đi cả hai tại động thủ thời điểm k i a tứ đại thần thú cũng là phát ra một tiếng to lớn g à o thét khổng lồ thân hình chất động diêm phần mình phun ra một đạo năng lượng của sáng phối hợp với k i a thần s e n hư ảnh nghiền ép hướng cái ảnh vê anh rõ ràng chính là so với lúc trước thế lực ngang nhau lần này có tứ đại thần thú trợ giúp cái ảnh trong nháy mắt chính là bị ép vào hạ phong cái gì nhìn thấy một màn này những cái kia đế đ ỉ n h cường giả tất cả đều là giật nảy cả mình liền ngay cả tứ đại tiên lao đều là sắc mặt n g h i ê trọng duy có tứ tượng cung tứ đại công chủ duy trì vẻ đạc nhiên trong mắt của bọn hắn ngậm lấy một chút đùa cợt ý vị Cái này tứ, đại thần thú có thể nói là tứ tượng đế ạ chủ n hư lệnh một tiếng toàn thân khí cơ phun trào kia kích ảnh xu hướng suy tàn trong nháy mắt bị lôi trở lại không ít chí ít sẽ không như vậy tan tác chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay người đế đình nên bị diệt thiên lão thanh em lạnh lùng thanh em giản mua vang vọng hư không kia tứ đại thần thú cũng đồng dạng là gào thét một tiếng, phản phất là tại ứng hòa. Theo thoại âm rơi xuống, thiên láo cùng tứ đại thần thú ứng đại đồng đại dạng rơi phản hòa. cũng xuống, cùng gào là là láo âm kịch h phát kích ảnh lãnh kích phá thành mảnh nhỏ, Phanh! ô n ngừng cùng g sụp lực, là cuối kia Kia đem đổ k ra. liệt s u n g kích làm cho đế chủ thân hình bị hung hăng đánh bay ngàn vạn trượng khoảng cách làm cho đế đình một phương cường giả trong lòng lập tức trầm xuống nếu là ngay cả đế chủ đ ề a bại cục diện hôm nay sợ là nguy hiểm những cái kia thánh cảnh cường giả trên mặt cũng không quá đẹp mắt bất quá có một người ngược lại là dị thường bình tĩnh người này đương nhiên đó là vạn tiên đình chủ hắn vào lúc này chẳng biết tại sao nghĩ đến một người đã từng c h ấ n áp thô bạo chu tức c u n g chủ đạo thân ảnh kia hắn có chút chờ mong đối phương có thể xuất hiện lần nữa tuy nói không biết có thể hay không ngăn cơn sóng d ữ nhưng này đạo thân ảnh chỗ cho thấy phong thái lại là làm cho trong lòng của hắn nhiều một kia lực lượng đế chủ thân hình nhoáng một cái chính là tan mất kia cỗ xung kích chất ngẩng đầu nhìn về phía kia hờ hững nhìn về phía mình một người bốn thú trong mắt lạ thường bình tĩnh hiu sau một khắc thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ tốc độ so với lúc trước không biết tăng vọt bao nhiêu không được thiên lao thấy thế hơi kinh hãi thấp giọng quát một tiếng ngay sau đó một thân ảnh chính là đột ngột từ chu tức đỉnh đầu hiện hiện trong tay chiến kích hướng phía thân thể cao lớn đâm tới cái này biến cố mười phần cấp tốc dù là chu tức đều có chút không kịp phản ứng vội vàng hét giận dữ một tiếng trước người ngưng tụ ra một đạo từ h ỏ a diễm ngưng tụ mà thành quan g thuẫn suy nhưng không có nghĩ tới là cái này nhìn không thể phá vỡ quang thuẫn tại kia chiến kích trước mặt giống như một mặt giấy mỏng trong nháy mắt liền bị xuyên thủ ra p h ú c ly một đạo máu tươi bắn tung tóe giống như thác nước p h u n ra chu tước một đầu cánh phía trên bị mở ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu làm cho cái sau thống khổ hí bất quá tại chu tức bị kích thương đồng thời cái khác tam đại thần thú thậm chí thiên lão cũng là phản ứng lại công kích trong khoảnh khắc đã tìm đến bất quá một kích thành công về sau đế chủ cũng không lựa chọn ngày kháng mà là dựa vào giống như quỷ mỹ tốc độ biến mất tại nguyên châu đang chết thiên lão trong mắt có chút một chút phẫn nộ hắn cũng là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đột nhiên gây khó khăn lại biểu hiện ra lúc trước không có đáng sợ tốc độ mục đích của đối phương cũng rất đơn giản muốn nương tựa theo tốc độ này đi đầu tan giã tứ đại thần thú để không cách nào lại liên hợp lại tứ đại thần thú đơn nhất thực lực dù sao còn không cách nào chân chính uy hiếp được một tôn thánh vương cảnh cường giả chỉ cần đem bên trong một con trọng thương trận chiến đấu này thành bại còn vì cũng chưa biết bất quá chu tức kia kim hồng sắc đồng từ bên trong quang mang loại lên kia bị mở ra một đạo vết thương khổng lồ vị trí đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khắc lại hiển nhiên có cường đại tự lành năng lực đối với cái này đế chủ cũng không ngoài ý mớn nhưng loại này năng lực khôi phục đối với chu tức cũng là có không nhỏ gánh vác nếu là tiếp tục bị thương tất nhiên không cách nào lại tiếp tục thi triển lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn ra cái này tứ đại thần thú cũng không phải là trạng thái toàn thịnh ngược lại là đã từng tao nộ qua trọng thương sắp gặp tử vong trải qua cái này vô số năm tính dưỡng lúc này mới có thể khôi phục sau đó thời điểm đế chủ lập lại chiêu cũ tại coi là sẽ nặng nhầm vào chu tức thời điểm liên tục đả thương ngoại trừ huyền vũ bên ngoài thanh long cùng bạch hồ hiện nhiên nếu là hắn lựa chọn một cây kim đối chu tước rất khó có hiệu quả loại này xuất kỳ bất ý thủ đoạn ngược lại là có không nhỏ kỳ hiệu tứ tượng chi linh kết tứ linh chiến trận thiên lão hít sâu một hơi về sau h é t lớn một tiếng ngay vậy tứ lại thần thú nhau nhau hết giận g ữ một tiếng từng đạo năng lượng phảng phất tại giờ phút này liên thông lẫn nhau làm cho uy thế đều tại liên tục tăng lên tứ linh chiến trận có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu để tứ đại thần thú tâm thần đồng thể linh lực cùng hưởng không chỉ có như thế còn có thể thi triển một loại đặc thù kết giới nhưng phạm là bị kéo vào trong đó địa nhân đều sẽ nhận các loại hạn chế giống như lâm vào vũng bùn đầm lấy tứ đại thần thú lúc này hiển nhiên cũng là bị đế chủ cho triệt để chọc giận bởi vậy tại kết thành chiến trận trước tiên liền đem một đạo vô hình v ầ n g sáng k h u á c h tán ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chính là đem đế chủ ba o khỏa ở bên trong có thể đem ta tịch diện thần đình bước đến loại cục diện này ngươi cũng đủ để kiêu n g o thiên lão thanh âm bên trong sen lẫn một vòng sắt ý thiên lão cùng kết thành chiến trận tứ linh không có chút nào do dự hợp lực chấn áp hướng đế chủ đông đông đông ở sau đó thời điểm đế chủ không còn lúc trước cường thế rất nhanh chính là đã rơi vào một loại có chút nguy cấp cục diện loại tình hình này cũng là làm cho phía dưới chiến trường mang đến không nhỏ ảnh hưởng tịch diệt thần đỉnh sĩ khí tăng vọt đế đình lại là liên tục bại lui tại toàn bộ thiên ngoại thiên đều đang kịch liệt chém giết thời điểm một tòa tông môn cũng là tại một châu ngóc ngách l ạ g yên dòng nó cũng không bị người phát giác nhìn xem màn sáng bên trong kia thảm liệt hình tượng trường sinh tông đám người cũng đều là tâm thần chập trờn có chút ngưng trọng còn có một tia lửa nóng chiến ý bất quá cho dù là trải qua mấy trăm năm nay thời gian loại này cấp bậc chiến đấu đối với bọn hắn mà nói vẫn còn có chút khó mà với tới còn có khoảng cách không nhỏ dương diễn nhìn qua kia thiên ngoại thiên chỗ sâu kịch liệt giao phong song phương trong mắt không có chút nào gọn sóng cái này thánh vương cảnh cường đại đúng là so chu tức công chủ mạnh mẽ không biết nhiều ít nhưng cũng còn tại hắn dự đoán phạm vi bên trong sở dĩ không có xuất thủ đó là bở cái này kỳ thật còn không phải song phương thực lực chân chính cực h ạ n kia nhìn như rơi vào hạ phong đế đ ỉ n h c h i chủ cũng là có thuộc về đối phương như đồ chương 496, t h á n h hồn dẫn độ tiên tiểu c h i cảnh chương 496, t h á n h hồn dẫn độ tiên tiểu c h i cảnh bất quá theo đế chủ không ngừng bại lui thậm chí bị thương kia thần sắc từ đầu đến cuối cũng không từng biến qua một chút làm cho trời tịch lao nhân hơi cảm nhận được một chút chỗ không đúng hắn lông mày níu chặt trong mắt không ngừng hiện lên vẻ suy tư có chút không rõ đối phương tại sao lại như thế là nhạt ngay tại phía dưới chiến trường đế đình một phương diện lâm toàn tuyến sụp đổ thời điểm tia đế chủ tại bị đánh bay mấy ngàn vạn trượng khoảng cách sau cuối cùng là chậm rãi nâng lên đầu khoe miệng nhấc lên một vòng lạnh leo đ ộ cong tia hẹp dài trong mắt lóe lên một tia h à n quang biến cố này làm cho thiên lao bất an trong lòng càng thêm nồng đ ậ m con ngươi đều là nhịn không được có chút co r i ú t lại thật sự là một đám tên phiền bay a đế chủ lao lao rồi một chút vết máu ở khoe miệng nữ khí băng l ê n h nói đã các ngươi tự tìm đường chết như vậy thì đừng trách ta đem các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này đế chủ nhìn một cái phía giới lập tức đ theo tiếng nói của hắn rơi xuống đế đ ỉ n h chỗ sâu lần nữa buộc phát ra một cỗ đáng sợ ba động lan tràn mà ra cỗ khí tức kia đúng là cùng đế chủ cùng bản đồng nguyên độc nhất vô nhị làm cho tất cả mọi người là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc liền ngay cả tịch diện thần đ ỉ n h một phương kia mãnh liệt thế công cũng vì đó trì trệ、Bạch. Một trùm màu vàng sầm phóng lên tận trời kia trong đó ẩn chứa bi áp ẩn có chút át thiên thân biết thánh đạo đó đế đã láo cùng đế chủ đã vi, hắn, thiên thiên chú, sáng áp vàng phóng lên ẩn ẩn ẩn lân bản bọn là Phải chứa chủ hai họ Có Kia bi khi nhìn đến đạo thân ảnh này chân thực bộ dáng lúc đám người nao h nhao lộ ra một bộ không thể tin bộ dáng chỉ vì đạo thân ảnh kia đương nhiên đó là đế chủ ngoại trừ khí tức c à n g cường đại hơn bên ngoài cùng trong sân cũng không cái gì khác nhau cái này đây là thiên lão kia giả mua gương mặt bên trên cũng là rung động nhẹ nhẹ một chút có chút nặng nề lẩm bẩm ngay sau đó kia mới xuất hiện đế chủ vừa xài bước ra chính là đi tới giữa sân kia hẹp dài trong con ngươi lộ ra một k i a sát ý nồng nặc có phải hay không rất h ế u kỳ tại sao có thể có hai cái bà tôn hai cái đế chủ cùng nhau lên tiếng cái kia quỷ dị một màn làm cho không ít người lương phát lạnh thiên láo trong mắt vô cùng nghiêm trọng tuy nói hắn không biết rõ đây là tình huống gì nhưng chuyện đi hướng tựa hồ đã thoát ly k h ô n g chế của hắn các ngươi nếu là không tuyển chọn vào lúc này tiến đánh ta đế n đ ỉ n h cố gắng ta đã sớm thành công bước ra một bước kia đến lúc đó các ngươi liền xem như dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ bất quá là ta một ý niệm sự tình thôi chẳng qua hiện nay cũng chưa m ộ t lắm hôm nay các ngươi một cái đều đi không được hai cái đế chủ thần thái động tác nhất trí hai đạo giống nhau thanh â m hội tụ vào một chỗ lộ vẻ càng q u á dị nhưng này trong lời nói ẩn chứa tin tức lại là vô cùng kinh người nghe ý tứ này đế chủ tựa hồ đang tiến hành cái gì không muốn người biết tu luy nếu là thành công mà có thể tùy tiện chấn áp tịch diện thần đ ỉ n h nhất là phía sau cùng một câu kia cũng chưa một lắm có phải hay không mang ý nghĩa đối phương đã thành công thiên lão hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái này liên quan khóa một điểm kia dàn m ô i trên khuôn mặt đúng là nhịn không được rung động mấy phần không có mở miệng đáp lại thấy thế hai tên đế chủ khẽ lắc đầu chợ không nói thêm gì nữa tương hô liếc nhau một cái về sau thân hình đột nhiên bộ phát ra một cỗ hừng hực tần h mang trói loa mắt còn mang theo một cỗ kỳ lạ ba động tại quan mang kia chỗ sâu đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ả n h phảng phất tại giờ phút này d u n g hợp ở cùng nhau kia vốn cổ phần liền cường hành vô song khí tức bắt đầu cấp tốc tăng vọt i a n g giác, g i a n g giác. theo từng tiếng thanh thúy tiếng vang toàn bộ thiên ngoại thiên không gian vào lúc này đều băng liệt hóa thành hư vô hình dạng như vậy uy thế có thể nói là kinh thiên động địa ngay sau đó chính là một cỗ đáng sợ tới cực điểm khí tức từ cái này quang mang ở trong tiêu tán mà ra kia bảng bạc uy áp làm lòng người thần đ ề u c h ấ n nhị n không được sinh ra một cỗ thần phục chi y tế cỗ khí tức này là thiên lão con ngươi phảng phất co lại thành to bằng lỗ kim có được thể thấy m ộ quan mang tắm nhẹ nhẹ. đi đế chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt nhưng hôm nay hắn so với lúc trước nhiều một tia phản phát quy chân như là một cái chưa hề tu luyện qua phạm nhân nhưng loại tia quân lăng thiên hạ chi ý lại là vô luận như thế nào đều là không ngăn cản được chân chính bệ nghệ chúng sinh đế chủ thân hình chắp tay đứng ở hư không quan sát phía dưới vô số cường giả cùng trời lao tứ đại thần thú trong ánh mắt bình tĩnh như nước tựa hồ trong mắt hắn hiện nay cái sau căn bản không được chút nào uy hiếp ngươi bước ra một bước kia rồi thiên lao hít sâu một hơi ngữ khí trầm trọng dò hỏi ngay vậy tất cả mọi người đều là biến sắc tuy nói không rõ thiên lao trong miệng một bước kia là đại biểu cho cái gì nhưng tuyệt đối là so với thánh vương còn muốn càng thêm cường đại ha ha đã trời tịch lao nhân đặt câu hỏi vậy bản tọa tự nhiên đáp lại không tệ ta đã đặt chân thánh hồn dẫn độ tiên kiểu tri cảnh đang nói chuyện đồng thời cho dù là đế chủ trong mắt cũng là hiện lên vẻ kích động hắn vì đạt tới cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đại giới tăng thêm vô số tạo hóa g i a thân lúc này mới thành công tấn thăng nghe được cái này tám chữ cho dù là lấy thiên lão tâm cảnh đều là nhấc lên kinh đảo hải lãng những người khác cố gắng không biết điều này có ý vị gì hắn nhưng là nhất thanh n h ị sở thánh vương cảnh giới chính là đã tại thánh nhân con đường bên trên đi tới cực hạn muốn tiếp tục đột phá liền muốn nếm thử cảm ứng kia siêu thoát tại thế gian vạn vật áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên sức mạnh vũ thượng nếu là có thể thành công cảm ứng mà cho ó t ể đem tự t h bước bước nên t h h hồn dắt đang n nghe u kiểu y ế t tiên t ê phía r đế chủ chính miệng thừa nhận về sau thiên lão mới có lớn như vậy phản ứng bởi vì cho dù là hán đến nay đều không thể chạm đến kia không cách nào nói nói lực lượng thẩm mỹ chắc hẳn ngươi cũng biết cảnh giới này ý vị như thế nào cho nên ngươi còn dự định tiếp tục động thủ sao đế chủ trong mắt thần quang trong trẹo mang theo một cỗ vô hình áp bác h nói ngay vậy thiên lão kia trên khuôn mặt dán mua lộ ra một vòng cười khổ hán từ đầu đến cuối đều có chút đánh giá thấp cái này mới phát bá chủ thực lực nhất là trước mắt đế chủ đừng nói là đặt ở tiên liên giới chính là vùng đất bản nguyên đều là một nhân vật bất quá thiên lão thần sắc biến ảo đang dãy dụa hồi lâu sau cuối cùng là bất đắc dĩ lắc đầu chậm r ã i nói lão phu tự biết không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta tịch diện thần đình không chỉ có riêng chỉ có loại trình độ này à câu nói này truyền văn ra vang vọng toàn bộ thiên ngoại tiên làm cho vô số người đều là s ư ơ n g sở chợ phảng phất là nghĩ tới điều gì ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi cùng chấn động bọn hắn lúc này mới ý thức được một điểm ngày này tịch lao nhân tựa hồ cũng không phải là tịch diện thần đ ỉ n h kẻ thống trị như vậy nếu như không có không có đón sai nên là có cùng loại đế chủ tịch diện đ ỉ n h chủ mới đúng mọi người ở đây mới phát giác được điểm này lúc ngày đó lao thân hình trong hư không bái phục xuống dưới trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống như là đang triệu hoán lấy cái gì sau một khắc toàn bộ thiên ngoại thiên bắt đầu đung đưa kịch liệt lên một đạo không gian thật lớn khe hở phảng phất là đem chọn phiến thiên địa chém thành hai khúc hiện hiện ra một cỗ khó nói lên lời kinh khủng k h í cơ tử trong đó lan tràn mà ra như l à n h ư phong bạo quét sạch ra chương 497, t ị c h diệt thần đình c h i chủ chương 497, t ị c h diệt thần đình c h i chủ biến cố này không chỉ có là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi cho dù là đế chủ đều là ánh mắt ngưng lại mà thiên lão cũng không đứng dậy mà là tiếp tục bái phục trong hư không tứ đại thần thú cũng là có chút bông xuống h ạ đầu tia thuộc về tịch diệt thần đình một phương cường giả cũng là vào lúc này cùng đế đình cường giả kéo dài khoảng cách tại tứ đại công chủ dẫn đầu dưới một gối hướng phía cái khe kia quỷ sát mà xuống thần sát dị thường cung kính nhìn thấy một màn này đế đình một phương cũng giống như là minh bạch cái gì đều là cao mày mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng nhìn chăm chú vào cái k i a đạo đem thiên ngoại thiên đều cho chém thành hai khúc vết nước không gian rầm rầm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú k i a khe hở chậm r ã i chống ra lộ ra nội bộ cảnh tượng cũng là làm cho đám người tâm thần chấn động chỉ gặp nơi đó như là một mảnh mê vụ không gian vặn vẹo thành một loại khó nói lên lời hình thái một cô năng lượng kỳ dị c h ậ m c h ậ m lưu động hiện ra một loại thâm chầm mà quỷ dị nhan sắc đó là một loại sen vào màu đen cùng ám tử sắc ở giữa sắc thái những năng lượng này mang theo một cỗ cực đoan cuồng bạo hủy d i ệ t b a động nếu là bị nhiễm liền xem như tiên tôn cường giả cũng chỉ có một con đường chết đây là hỗn độn không ít người trong lòng vang lên một thanh âm nội tâm vô cùng chấn động muốn trong hỗn độn này xông s á o không có thánh cảnh cường giả tu vi căn bản là không có cách làm được mà cho dù là bình thường thánh cảnh đại năng một cái sơ sẩy cũng rất có thể sẽ chết ở trong đó hướng hồ kia khe hở ở trong hình tượng hiển nhiên không phải bình thường hỗn độn bên liên giới chí ít cũng là xâm nhập hỗn độn chỗ sâu loại năng lực này liền xem như thánh nhân hậu kỳ đều là không cách nào làm được có thể nghĩ có thể ở trong đó sống sót sinh linh p hình ả i đại. là nào cỡ cường h ảnh kia bên trong hỗn độn chỗ sâu tựa hồ có thứ gì tại hướng về nơi đây lướt đến hóa thành một tia ô quang mấy tức về sau đám người lúc này mới thấy rõ ràng cái tia đạo ô quang nguyên trạng chỉ gặp kia là một tòa quan tài toàn thân hiện ra đen nhánh chi s á c trên đó khắc họa lấy một chút cổ lão đường vân cùng đồ án toàn này quan tài quanh thân có một đạo vô hình quan g hoa bao phủ mặc cho những cái tia đáng sợ hỗn độn khí đều là không cách nào xâm nhập trong đó ngay sau đó tia quan tài đúng là trực tiếp từ khe hở ở trong bắn ra vượt qua không biết bao nhiều khoảng cách đi tới thiên ngoại thiên tia quan tài tại xuất hiện về sau chính là l ặ n g lặng sừng sững vào hư không bên trong trong đó phảng phất là táng lấy một tôn thần ma tạch tạch tạch. một đạo trầm thấp tiếng ma sát vang lên quan tài nắp quan tài tại tất cả mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt chậm rãi đời ra một con thon dài bàn tay trắng nón đột nhiên từ trong đó rối ra một thanh chính là trộm vào biên giới vị trí phía trên sau một khắc một thân ảnh từ trong đó chậm rãi đứng người lên hình quanh thân tản ra một tầng hỗn độn qua n mang nhìn không rõ ràng tại quan tài phía sau t ừ n g đạo diện thế lôi đình bông xuống tựa hồ là đang hưởng ứng đạo thân ảnh này như thế cung nên đại nhân lâm thế đột nhiên t ư n g đạo như hồng trung nổ vang thanh âm cùng nhau vang vọng. chuyến văn g ra thật lâu chưa từng lắng lại ngày đó lao cũng là mắt lộ ra vẻ sùng tính thân hình đều là có chút run dày lên đối với đạo thân ảnh k i a lộ ra rất là kính sợ cùng tôn sùng đều đứng lên đi k i a đứng ở quan tài ở trong thân ảnh mở miệng k i a trầm thấp lại ẩn chứa cực hạn thanh âm uy nghiêm làm cho trong lòng người nhịn không được sinh ra một cỗ thần phục chi ý rõ tịch d i ệ t thần đình cường giả đáp lại mang theo một tia lửa nóng ánh mắt nhìn về phía cái trước luồng gió mát thổi qua đạo thân ảnh tia quanh thân hôn độn quang mang lúc này mới tùy theo tán đi chân thực diện mạo cũng hiện lộ tại trước mặt mọi người đó là một sắc mặt có chút tái hắn bề ngoài cũng không xuất chúng ngược lại có chút bình thường nhưng này một đôi mắt lại là cho hắn tướng mạo tăng thêm một chút không bình thường kia là một đôi màu tím đen hai con người không biết phải chăng là là bởi vì thời gian dài ở vào hỗn độn chỗ sâu duyên cớ cái này nhan sắc cùng kia hỗn độn chi k h í đúng là cực kỳ tương tự người mặc một bộ đen như mực trường bảo đem tấm kia khuôn mặt tái nhợt làm nổi bật càng thêm tái nhợt mấy phần hắn tựa hồ là mới bị thiên lão chỗ tỉnh lại ánh mắt quét mắt hết thẻ chung quanh cuối cùng rơi vào đế chủ trên thân kia màu tím đen đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc thiên lão lần nữa hướng phía tịch diện đại nhân dựa theo phân phó của ngài lão phu đã xuất lĩnh tứ tư tượng cùng một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta vinh quang bất quá bước cuối cùng này còn cần bởi ngài đến tự mình xuất thủ ngay vậy tịch d i ệ t thần đình c h i chủ có chút gật đầu thanh â m hoàn toàn như trước đây trầm giọng nói ngươi làm đã rất tốt người này không phải ngươi có khả năng địch tiếp xuống liền giao cho ta đi rõ thiên lão yên lặng gật đầu c h ậ n lui ra phía sau cùng tứ tư tượng cùng chờ một đám cường giả đứng chung một chỗ ngươi chính là tịch d i ệ t thần đình tri chủ đế chủ tớ bắt đầu đến cuối cùng đều đang lẳng quan sát cho tới giờ khắp này mới mở miệng nói không tệ ngươi có thể bước vào tiên kiều tri cảnh cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi bất quá ta nói cho đúng là tại vô số năm trước ta chính là bước vào này cảnh cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta về phần cái kêu bản nguyên t r i địa ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể cùng ta tịch d i ệ t thần đ ỉ n h cùng nhau đi tới ngươi ta ở giữa đối lập hoàn toàn có thể hóa giải tịch d i ệ t thần đ ỉ n h chi chủ một đoạn này lời nói làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc vốn cho là song phương gặp mặt tất nhiên sẽ như nước với lửa sẽ liều ngươi chết ta sống hai thế lực lớn chỉ có một phương bại vong mới có thể kết thúc nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tịch diện đình chủ lại có loại giảng hòa xu thế cái này như thế nào để bọn hắn không kinh hãi cho dù là đế chủ nghe vậy cũng đều là rõ ràng s ư ớ n g sốt u một chút trận lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung ánh mắt tinh quang p h u n g trào không biết đang suy nghĩ gì tốt nếu là có thể cùng nhau hợp tác tiến về truyền thuyết kia bên trong vùng đất bản nguyên hôm nay trường tranh đấu này cũng không phải không phải đánh không thể cuối cùng tại đế đình một phương nhân mà á n h m ắ t khiếp sợ dưới đế chủ đúng là đồng ý kia tịch diệt đ ỉ n h chủ đề nghị ha ha đạo hữu quả thật thông khoái không dối gạt các h ạ muốn t ạ i cái này trong tiên giới đột phá chuẩn tiên đế hy vọng xa vời chỉ có này thiên địa pháp tắc nồng nặc nhất vùng đất bản nguyên mới có thể có nhìn đột phá người ta đều là đặc chân tiên kiểu tri l A đế chủ ngược lại là hứng thú có thể bị đối phương loại nhân vật này xưng là bí mật tin tức chỉ sợ lai lịch sẽ không đơn giản huống hồ hắn tuy nói cũng là đặt chân tiên kiểu tri cảnh nhưng chính như đối phương lời nói hãn tử cái này tịch diện đình chủ trên thân cảm nhận được một cốt như có như không uy hiếp khí tức sau khi cân nhắc hơn thiệt thêm nữa hắn cũng có một chút ý nghĩ của mình cũng liền đáp ứng xuống không biết đạo hưu nói tới bí mật là hắn hỏi d i ò muốn dùng cái này đến phân phân biệt thành ý của đối phương nhìn thấy phản ứng của đối phương cùng biểu hiện tịch diệt đ ỉ n h chủ âm thầm gật đầu một đạo thần n i ệ m chính là l ạ n g y ê n chuyển vào đối phương trong hai khiến cho cái t r ư ớ c thần sắc lập tức biến đổi chương 498, đặt thành hợp tác chương 498, đặt thành hợp tác bởi vì tịch diệt đ ỉ n h chủ là thần n i ệ m truyền thâu cho đế chủ bởi vậy mọi người cũng không biết được cái chức trong miệng bí mật là cái gì bất quá bọn hắn cũng là minh bạch loại này cấp bậc bí mật tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện biết được nếu không sẽ chỉ bị đến thai họa trong lúc nhất thời vô luận là tịch diện thần đình một phương hoặc là đế đình một phương vô số cường giả trên mặt đều là có một tia mất tự nhiên trước kia song phương còn đạ sinh đạ tử thậm chí còn hao tồn không ít cường giả mà bởi vì tịch diện đình chủ xuất hiện hết thệ đều biến khác biệt lên nhưng không ít người trong mắt vẫn là có một tia không cam lòng cùng bán niệm g h dù sao đánh tới hiện tại không chỉ có đánh ra hỏa khí càng là bởi vậy vẫn là cùng mình quen biết thậm chí thân cận cường giả nếu không phải là đế chủ hòa tịch d i ệ t đình chủ tích u y quá sâu bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đạo hữu lời ấy thật chứ tia đế chủ tại thu được tịch d i ệ t đình chủ t h ầ n n i ệ m truyền âm về sau thần sắc biến vô cùng trịnh trọng t r ầ m mặc hồi lâu sau mới hỏi thăm lên tiếng tự nhiên không phải nói ngoa là thật hay không chắc hẳn các hạ cũng có được một chút phán đoán mới là tịch d i ệ t đình chủ mỉm cười hắn thấy bí mật này đối phương một khi biết được tất nhiên sẽ không t h á i quá bình tĩnh cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua quả nhiên tia đế chủ rất nhanh chính là làm ra quyết đoán chấm giọng nói đã là như thế vậy bản tọa hôm nay liền cùng đạo hữu kết thành liên minh cùng bàn đại nghiệp Tự tin cùng khí. sự thật cũng xác thực như thế đừng nói bây giờ bước vào tiên kiều tri cảnh chính là vẫn còn thánh vương đình phong vậy cũng đủ để quét ngang toàn bộ tiên liên giới chớ nói chi là còn có tịch diện đình chủ hai người liên thủ chỉ cần đối phương nói tới đồ vật tồn tại ở tiên liên giới liền không cách nào chạy ra bọn hắn trưởng khống ha ha tại ta tĩnh dưỡng thời khắc ta chính là phân phó dưới tay âm thầm thu thập chẳng qua hiện nay tựa như là ra một chút ngoài ý m ớ n tịch diệt đình chủ đang khi nói chuyện kia màu tím đen đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ h à n mang n g h e đến đó phía dưới chu tức cung chủ thân hình chấn động hắn biết được nhà mình đình chủ nói là cái gì chính là kia thanh đồng mạnh vỡ chỉ bất quá bây giờ bọn hắn chu tức cung hao phí vô số t u ế nguyện thu thập được hiện tại hẳn là tại trong tay của người kia ô lấy tịch diệt thân đình cùng tứ tượng cung năng lực còn có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao đế chủ cũng là có chút kinh ngạc. cái này cũng khó trách hơn lý thuyết chỉ cần bọn hắn đế đ ỉ n h không có can thiệp nghĩ đến cái này tiên giới không người có thể ngăn cản đối phương bước chân mới đúng vạn tiên đ ỉ n h chủ tiêu ngọc phong chân mày hơi nhữ lại hắn từ cái này lời thoại ở giữa cảm thấy một tia không ổn bọn hắn nói tới không phải là lâm hình từ chu tức cung trong tay cướp đoạt thanh đồng m ả n h vỡ a lúc trước chính là bởi vì cái này thanh đồng m ả n h vỡ lâm diễn mới phải đứng ở bọn hắn phương nam tiên vực vạn tiên đ ỉ n h một phương đánh l u i chu tức cung bởi vậy trong lòng của hắn không hy vọng suy nghĩ sự tỉnh trở thành hiện thực lâm diện đối với hắn và vạn tiên đình có ân cứu mạng hắn tự nhiên không nghệ một số thời khắc sự tình thường thường chính là dựa theo mình chỗ không hy vọng phương hướng phát triển chỉ nghe kia tịch d i ệ t đình chủ k h é p cười một tiếng kia khuôn mặt tái nhợt dâng lên lên một tia sắc cơ hờ hưng nói việc này còn phải hỏi qua n g ư ờ i đế đình dưới trướng phương nam tiên vực thống ngự người hả đế chủ có chút không rõ ràng cho lắm nhìn phía dưới tay tứ đại tiên lão cái sau bốn người cũng là kinh dị không thôi đem ánh mắt tiếp theo nhìn về phía k i a cùng một đám thánh cảnh cường g i ả đứng chung một chỗ tiêu ngọc phong trong lúc nhất thời và tiên đình chủ chính là trở thành đông đảo ánh mắt tiêu điểm cho dù là đế đình một phương người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú lên cái trước chuyện gì xảy ra đế chủ thanh âm bình tĩnh hỏi nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó chất vấn c h i ý ngay vậy tiêu ngọc phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng k hít sâu một hơi sau đáp lại nói hồi đế chủ tịch diệt đỉnh chủ nói tới nên là cùng lâm hình có quan hệ hôm đó hắn đem tiền căn hậu quả đều cho đối phương nói một lần cuối cùng vẫn không quên nâng lên lâm d i ễ n đối với hắn cùng phương nam tiên vực ân tình nguyên lai、like、là dạng này đế chủ ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang tiêu hóa tin tức này bất quá hắn rất nhanh chính là có quyết định thanh âm băng lanh hướng phía tiêu ngọc phong hỏi ngươi đã cùng q u n biết bây giờ nhưng có biết hắn ở nơi nào xem ở hắn cùng ta đ chỉ cần hắn giao ra mảnh b ư ớ kia bản tọa tự sẽ bảo toàn tính mạng của hắn lời vừa nói ra tứ đại tiên lão mà sắc cũng là có chút phức tạp chật khẽ thở một hơi bọn hắn biết được đế chủ đại nhân tính cách một khi quyết định sự t ì n h những người khác căn bản là không có cách cải biến tuy nói bọn hắn đối vệ trợ giúp phương nam tiên vượt cường giả bí ẩn cũng là ôm lấy một chút cảm kích nhưng ở loại tình huống này cũng vô pháp nói cái gì mà tiêu ngọc phong hiển nhiên cũng là minh bạch đế chủ ý tứ nhưng có chút túi đầu thắt xuống trong mắt có vẻ dây rửa hiện hiện cuối cùng mới lắc đầu nói đế chủ thuộc hạ cũng không biết lâm h u n h hướng đi có thể hay không xem ở hắn không cần nhiều lời bản tọa tự có chủ trương hắn còn chưa nói xong chính là bị đế chủ vô tình đánh gãy chỉ gặp cái sau cơ cơ ống tay á o chính là không tiếp tục để ý ở vào phe mình trận doanh ở trong tiêu ngọc phong thấy thế tiêu ngọc phong cũng là có chút không cam lòng cùng vợ lần đầu chỉ có thể hy vọng lâm huynh không nên xuất hiện bằng không mà nói sự t ì n h thì khó rồi đế chủ đang nói xong về sau chính là hướng phía kia từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt tịch diệt đ ỉ n h chủ nói ra đã đạo hữu cần có đồ vật tại trong tay người kia bây giờ bản tọa cũng cùng các ngươi kết thành liên minh vậy chuyện này liền giao cho ta chỉ cần hắn còn tại tiên giới liền chạy không ra lòng bàn tay của ta ha ha kia là tự nhiên bất quá ta hy vọng đạo h ư u có thể đem người kia giao cho ta xử lý ta đối với hắn vẫn là có hứng thú không nhỏ nói xong tịch diệt đình chủ khỏe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị độ con dễ nói đã đạo h ư u có này nhã hứng bản tọa tất nhiên là đáp ứng đế chủ tại đế đình một phương không ít người có chút khó coi trong t h ầ n sắc đáp ứng xuống v ạ n tiên đình chủ hòa tên kia đã từng viện trợ qua phương nam tiên vực trung niên lẫn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt thất vọng cùng một tia lựa giận chặn tay háo ở trong năm đấm đều là không khỏi nắm chặt mấy phần bọn hắn minh bạch dưới loại tình huống này đế chủ hoàn toàn không để ý tới thể diện tại đôi câu vài lời ở giữa liền phán định lâm diễn tử hình tại cái này tàn khốc trong tiên giới mười phần phổ biến nhưng đối với bọn hắn loại này nhận qua ân huệ người tới nói lại là có chút khó mà tiếp nhận đối với đế đ ỉ n h tôn này đã từng thể sống chết hiệu mệnh còn có lấy thuộc về c h i tâm quái vật khổng lồ lúc này nhiều một t i ế n mê võng bên cạnh mấy tên thánh cảnh cường giả tự nhiên cũng là đã nhận ra tiêu ngọc phong không đúng cũng là trong lòng âm thầm thở dài một hơi h i ệ n nhiên bọn hắn đối với đế chủ quyết định cũng là có một chút thất vọng bọn hắn thậm chí đang nghĩ có phải hay không tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ mở miệng muốn tính mạng của bọn hắn đế chủ đại nhân cũng sẽ tùy ý như vậy bỏ qua loại biến hóa này tự nhiên là chạy không khỏi tứ đại tiên lao chú ý nhưng bọn hắn cũng vô lực thay đổi gì loại hành vi này từ mặt ngoài đến xem cũng không biến hóa gì nhưng loại kia trên dưới một lòng lực ngưng tụ có lẽ sẽ tại lúc này xuất hiện một đầu vết rách nếu là cứ thế mãi sớm muộn có một ngày sẽ triệt để sụp đổ đây là tối kỵ đối với cái này đế chủ vẫn như cũng là bộ kia hờ hứng tri sắc có lẽ tại bọn hắn loại tầng thứ này nhân vật xem ra chỉ cần có thể truy tìm vô thượng đại đạo bất kỳ cái gì hết thầy đ ngay tại c h u y ệ n hôm nay triệt để kết thúc lúc một thanh â m lại là đột n h i ê n từ một châu ngóc ngách vang lên làm cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình cái này thiên ngoại thiên ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có những người khác tồn tại các ngươi là đang t ì m ta chỉ nghe đạo thanh â m này phản phất là từ kia mở mịt hư h à o dòng sông thời gian thượng du mà đến vô cùng du dương không ngừng mà quên q u ẩ n toàn bộ thiên ngoại tiên h phản phất đều tại đây khắc yên t ĩ n h lại yên t ĩ n h im mắng chương 499, h i ệ n thân cùng đối lập chương 4 ố n hiện thân cùng đối lập nhìn qua giữa sân trông lại ánh mắt lâm diễn trong mắt như là kia vũ trụ m ê n h ngông đen nhánh mà thâm thúy cho dù là đối mặt với hai tôn tiên tiểu c h i cảnh vô thượng cường giả vẫn như cũng là không có chút nào gợn sóng mà ánh mắt mọi người cuối cùng đều là tràn ngập vẻ kinh ngạc người này là khi nào xuất hiện bọn hắn căn bản không có chút nào phát giác cho dù là đế chủ cùng tịch diệt thần đình c h i chủ hai người cũng đều là ánh mắt có chút hứng tụ bọn hắn đồng dạng là không có chú ý tới nơi đây không gian còn có người khác tồn tại hai người không khỏi l ư ớ nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới đừng nói là người bình thường cho dù là thánh vương cường giả cũng vô pháp ngay dưới mắt t h ầ n t à n g đối phương lại là làm được bằng cách nào lâm hinh tiêu ngọc phong còn có một bên nam tử trung niên thần sắc đại biến cái này đột nhiên xuất hiện người đúng là lâm diễn tựa hồ là cảm nhận được cái trước ánh mắt lâm diễn cũng là đối rất nhỏ mỉm cười một cái tiêu ngọc phong trước đây biểu hiện hắn cũng là nhìn ở trong mắt cho dù là đối mặt với đế đình c h i chủ cũng chưa b a n hắn thậm chí còn đỉnh lấy áp lực cực lớn nói đỡ cho hắn chỉ cần điểm này cũng đủ để cho đến lâm diễn đem nó coi là bằng hưu đối đãi chợ ánh mắt của hắn cùng kia hai thế lực lớn tri chủ đối mặt cùng một chỗ một cô vô hình hỏa h ò a v a n g khắp nơi ngươi là người phương nào đế chủ ánh mắt thiêu đ ố t thịnh mang theo một cô cực mạnh áp bách trầm giọng nói mà tịch diệt đình chủ lại là trên mặt hiện hiện một tia nhiều hứng thú chi sắc mới chu tức cung chủ đã là đem thân phận của đối phương cáo chi hắn ha ha nguyên lai là ngươi cướp đoạt chu tức cung m ả n h vỡ nghe nói trong tay ngươi cũng có ít mạnh vụn vốn còn muốn đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa thú vị chật hắn cười nhạt lên tiếng ánh mắt không ngừng quét mắt kia phòng khinh vân đạm thanh niên mặc áo đen à ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi bất quá ngươi tới vội vặn tỉnh bản t ọ a tự mình đi một chuyến đế chủ cũng là phản ứng lại ánh mắt có chút n h a o lại ta vốn không muốn tham dự giữa các ngươi sự tình nhưng bất đắc dĩ không như mong muốn luôn có phiền phức tìm tới cửa thật sự là phiền phức c a lâm diễn khẽ lắc đầu phản phất đối với cái này cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng này thần sắc lại là bình tĩnh như nước hành vi cùng nôn ngữ hoàn toàn không hợp nếu biết phiền phức vậy liền đem đồ vật giao ra đi đế chủ thanh nhắm băng lãnh trực tiếp chính là mở miệng nói đối với trước mắt hai người này lâm diễn thật sự là để không nổi chút nào hào cảm kia thâm thúy trong mắt nổi lên một tia hạt quang thản nhiên nói đồ vật ngay tại trong tay của ta các ngươi nếu có bản sự vậy liền mình tới lấy một cử động kia tự nhiên là làm cho tịch d i ệ t đỉnh chủ hòa đế chủ hai người có chút bất mãn tuy nói lúc trước hai người đối với lẫn nhau lộ ra mười phần k h á c h khí nhưng đó là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên mà người trước mắt dù là lúc trước chỗ biểu hiện ra có chút không giống bình thường nhưng bọn hắn vẫn là không cho rằng đối phương có thể chạm tới tiên kiểu chi cảnh phải biết cảnh giới này cho dù là hai bọn họ đều là hao tốn vô số năm thời gian cùng tâm huyết nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy mà có thể đ ạ tới t ừ bản ý là muốn lưu ngươi một mạng đã ngươi không biết sống chết vậy liền đừng trách bản tọa vô tình đế chủ hư lệnh một tiếng lập tức một áp lực đáng sợ từ thể nội tràn ngập ra làm cho tất cả mọi người trong lòng không hiểu trầm xuống lâm diễn nhìn đối phương không nói gì giống đế chủ loại người này không khỏi là lấy mình làm trung tâm chỉ cần có thể vì chính mình thu hoạch lợi ích cái khác hết thể cũng có thể vứt bỏ loại này đường hoàng lại dối trá đến cực điểm không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì nghe nhiều sẽ chỉ tăng thêm chán ghét thôi đế chủ là nhân vật ra sao một chút chính là nhìn ra lâm diễn loại kia nhàn nhạt chẳng thèm ngó tới cùng miệt t ị lúc này cũng là trong lòng sinh ra một tia lựa giận sau một khắc hắn dội ra một cái đại thủ chính là hung hăng hướng phía lâm diễn trộp tới bộ kia tư thái cực kỳ vanh vá hung hăng nhìn thấy một màn này vô luận là tịch diện thần đình một phương hoặc là đế đình một phương tất cả đều là vì cái trước m ặ t nghiệm t o á t ra một tia thương xót theo bọn hắn nghĩ lâm diễn bị cái này hai tôn tồn tại chỗ để mắt tới kết cục đã được quyết định từ đâu bất quá cũng có nắm giữ bất đồng ý nghĩ đó chính là vạn tiên đình chủ tiêu ngọc phong ở đây bên trong chỉ có hắn đối lâm diễn có hiểu một chút cho dù là loại cục diện này hắn chẳng biết tại sao đối luôn có một loại không hiểu lòng tin nhưng hắn cảm nhận được đế chủ sát ý về sau trong lòng cũng là có chút xếp chặt mang theo lấy chút lo lắng nhìn qua tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Lâm diễn thân hình b vẹn vẹn là đặt ộ n vẹn g chân tiên kiểu chi cảnh tồn tại đế chủ phản ứng cũng rất là cấp tốc tại nhìn thấy đối phương xuyên qua mình tùy ý nô ra một cái đại thủ lúc sắc mặt lộ ra một vòng kinh ngạc chợt ánh mắt lạnh lẽo một quyền hung hăng hướng phía có can đảm đứng ở tự thân đỉnh đầu lâm diễn bạo hoành mà đi m ộ thiên thiên tại đ trong cảm nhận của hắn hắn chỗ thi triển ra quyền ấn đủ để một quyền oanh sắt thánh vương cảnh trở xuống cường giả cho dù là thánh vương cường giả muốn ngăn cản không đánh đổi một số thứ là không thể nào làm được nhưng chính là loại tầng thứ này thế công tại tiếp xúc đến kia vô hình thiên địa vĩ lực thời điểm đúng là không chỉ có chưa thể đưa đến nghiền ép hiệu quả ngược lại là chỉ trệ không tiến tựa hồ đối mặt chính là một tòa thái cổ thần sơn khó mà dung chuyển không đợi hắn suy nghĩ nhiều quyền tia khắc ở d ừ n g lại sau một lát đúng là kịch liệt run r à y lên sau đó từng đạo khe hở thật nhanh k h u y ế t tán ra đến cuối cùng tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong sụp đổ thành đầy trời điểm sáng mà kia vô hình ba động tại tối khô lạc hủ phá hủy quyền ấn về sau lấy một loại càng thêm tấn m á n h tốc độ ép xuống đế chủ sắc mặt có chút ngưng trọng không ít hai tay k ế c tấn tại kia cố như dòng lũ ba động ép xuống trước đó tại trước mặt trong hư không ngưng tụ ra một tòa cự đại kim sắc trùng lớn tại hắn coi là đạo này phòng ngự mà có thể triệt để dỡ xuống cố này vô hình xung kích lúc trên mặt của hắn trong nháy mắt đ ọ n lại xuống tới vê anh lần này chỗ cảm thụ đến xung kích đúng là so với lúc trước còn muốn cường hoành hơn không ít k i a chuông lớn hư ảnh không chỉ có không có thể đem ngăn lại tự thân càng là không ngừng ông ông tác hưởng nổ thành đầy trời kim sắc m ả n h vỡ vê anh cuối cùng tại thiên ngoại thiên tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt k i a cao cao tại thượng đế chuẩn bị một cố năng lượng xung kích bay ngược ra mấy ngàn vạn trượng khoảng cách trong hư không vạch ra một đạo thật sâu vết tích ven đường không gian đều sụp đổ hoa một màn này làm cho nguyên bản yên tĩnh giữa sân bột phát ra một trận tiếng ồ lên đều là không thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy cho dù là một mực ở vào chắp tay đứng ngoài quan sát tịch diện đ ỉ n h chủ cũng là chậm rãi thu liễm lại khỏe miệng tiểu dung mặt tái nhợt bên trên cũng là nổi lên một tia kinh dị cùng ngưng trọng t r ư ơ n g năm trăm linh liên tục gặp khó kinh sợ đế chủ chương năm trăm linh liên tục gặp khó kinh sợ đế chủ ngoại trừ tịch d i ệ t thần đỉnh chi chủ bên ngoài có thể xưng vô địch mà giờ khác này trước mặt tên này đều chưa biết thanh niên mặc áo đen đúng là tại một kích ở giữa đem đế chủ phòng ngự cho cường thế đánh tan thậm chí đem nó bước lui mấy ngàn trượng cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy giật mình nhất là vạn tiên đ ỉ n h chủ tiêu ngọc phong trong mắt của hắn cũng là ẩn chứa một vòng kinh hỷ chi ý hắn tự nhiên là không hy vọng tưởng đối với hắn từng có ân cứu mạng lâm diễn xảy ra chuyện kia bị đánh bay đế chủ lúc này sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm chầm xuống hắn thấy trước mắt bao người bị người một kích bước lui đối t ư thân mà nói chính là một cái nhục nhã ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú lên xa xa lâm diễn ngựa k h i giống như vạn cổ hàn b ă n g nói rất tốt ngươi thành công c h ọ c giận b ả n tọa lần này là ta khinh địch tiếp xuống ngươi không có bất kỳ cơ hội nào dứt lời hắn toàn thân khí tức p h u n g trào hiển nhiên là bắt đầu chăm chú thu hồi lúc trước khinh thị vê anh trong cơ thể hắn linh lực điên c u ầ n t ừ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra kêu bành trướng mãnh liệt như thế làm cho phía dưới hai thế lực lớn mọi người đều là nhao nhao lưu lại tránh cho bị tác động đến cựu tiên đế vừa lớn đế chủ vừa ra tay chính là một cái sắc chiêu hiển nhiên trải qua lúc trước giao hấn hắn không dám đôi trước mắt người có ch bởi vậy muốn nhất kích tất sát tìm về mặt mũi rất nhanh một tòa hộp mực đóng dấu chính là mang theo nặng nề g h chấn áp chi lực hướng phía lâm diễn bao trùm m à xuống uy thế bức nhân đối với cái này lâm diễn chậm rãi nâng tay phải lên lục tiên chi kiếm c h ố n g giông hiển hóa sau đó nhẹ nhàng vung ra một đạo kiếm mang màu đỏ n g ỏ m chính là xé rách t i ê n đ ị a xét qua kia chấn áp mà xuống to lớn hộp mực đóng dấu b á kiếm quang lại lên kia hộp mực đóng dấu chính là một phân thành hai lạng yên vỡ tan làm cho gặp tình hình này đám người càng là hơi chậm lại nếu nói lúc trước đế chủ có khinh địch nguyên nhân hiện nay lại là cũng không lưu thủ chính diện nhưng dù cho như thế kia kinh khủng hộp mực đóng dấu vẫn như cũng là bị tùy tiện che vỡ điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết bọn hắn nhìn về phía tay kia cầm huyết hồng cự kiếm thanh niên mặc áo đen thân ảnh trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn động cái này liên tiếp cử động không khỏi là hiện lộ lấy đối phương cũng là một tôn siêu việt thánh vương tồn tại h ừ lại ăn bản tọa một chiêu thử một chút đế chủ hư lệnh một tiếng toàn bộ thiên ngoại tiên quần quận linh lực tụ đến tại đỉnh đầu nhanh chóng chuyển động một tòa tre khuất bầu trời sơn nhạc chính là huyện hóa mà ra toàn thân hiện ra ám kim chi sắc một cỗ nặng nề chi khí lan tràn ra kim nhạc lay thương、khung. Đế cả h ủ băng l a hai chạm vào nhau không giống với lúc trước chính là lần này sơn nhạc cũng không phải là bị cắt mở mà là phát ra một tiếng to lớn kim thiết tiếng va đập dung chuyển hoàng vũ bản tọa lúc trước lúc khinh thường ngươi cũng đừng cho là ngươi liền có thể ở trước mặt ta làm cản Đế chủ trong khoảnh khắc ấ p đám n kia nguyên t bản còn không thể phá vỡ khó mà dung chuyển ám kim sắc sơn nhạc đúng là vào lúc này phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang đế chủ thần sắc dần dần ngưng kết trong ánh mắt có vẻ hơi không thể tin ánh mắt liếc nhìn hướng kia phát ra tiếng vang sơn nhạc một góc thình lình phát hiện kia nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết ngọn núi bị kiếm mang kia ngạnh xinh xinh cắt ra một đầu khe khiến cho cả ngọn núi đều tại nhẹ nhàng lắc lư hắn đang muốn ra chỉ thời điểm ngọn núi kia lại là một trận rung động c h ậ t ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa vết nước kia chính là quán xuyên toàn bộ tre khuất bầu trời sơn nhạc giống như vỡ vụn đồ xứ cảm nhận được sơn nhạc vỡ nát sau linh lực chút xuống đế chủ thân hình k h ẽ động liền muốn bước ra trở ra nhưng một đạo ánh kiếm màu đỏ ngọm lại l ạ như bóng với hình làm cho hắm kinh sợ không thôi hắn cũng không muốn lần thứ hai tại trước mắt bao người như là lúc trước chật vật một đoá hoa máu t o i lên đế chủ con ngươi đột nhiên khóa chặt chợ ánh mắt đỏ bừng vô cùng nhìn lấy mình đầu vai thương thế lựa giận trong lòng cháy hương thực thân hình phía trên cũng là tản mát ra một cỗ âm lãnh s á t ý tấu xương ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia lần nữa làm cho mình biến thân ảnh chật vật ngươi tìm chết hắn từng chữ từng câu nói phảng phất là một con bị triệt để chọc dẫn á c lang khát máu mà băng lãnh mà giữa sân đám người thì là kinh ngạc nói không ra lời bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy hướng đi một lời ra bốn tòa kinh hắn lần này cử động đúng là muốn đồng thời khiêu chiến tịch diệt đình chủ đây là muốn lấy một địch hai a phải biết tịch diệt đình chủ thực lực chỉ sợ so với đế chủ đều muốn chỉ mạnh không yếu lần này ngôn ngữ có thể xưng bá khí vô song ha ha có ý tứ bất quá ngươi có tư cách này tịch diệt đình chủ cũng không t ứ c giận mà là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lâm diễn nhưng từ trong mắt của hắn không khó coi ra có một tiệc ngưng trọng c h i s á c các hạ đã làm mời ta nếu là cự tuyệt đó chính là ta không đúng nói xong tịch diệt đình chủ quanh thân cũng là có một cỗ như có như không tịch diệt chi ý lưu t r u y ề n như vậy uy thế so với đế chủ càng thêm muốn có tính uy hiếp đế chủ nghe vậy đang muốn nổi giận nhưng vừa nghĩ tới tu vi của đối phương chật cũng là cưỡng ép đệ xuống nội tâm lựa giận hắn tuy nói liên tiếp bị đối phương làm cho rất là chật vật thế nhưng minh mạch muốn lấy thực lực của mình chấn sát đối phương tia trong đó độ khó có chút không nhỏ dù là cuối cùng thắng được còn có một đầu mánh hổ ở một bên thăm dò ai cũng không biết được vừa mới kết minh tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ có thể hay không sinh ra một chút ý khác bởi vậy lựa chọn tốt nhất chính là liên hợp tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hợp lực chấn áp đối phương phòng ngừa sinh ra phiền phái không cần thiết nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi hắn thấy lấy hai người bọn họ thực lực cho dù đối phương cũng là tiền kiểu cảnh cường giả cũng chỉ có chặt đầu để tội vừa nghĩ đến đây hắn cùng tịch d i ệ t đ ỉ n h chủ hiện lên bao bọc chi thế khí cơ một mực khóa chặt kia một tay cầm kiếm thanh niên mặc áo đen sắc cơ phun trào